thợ r n g truy tung ầ thần n quyển, trưng tung thần quyển. truy giới 771, vực h săn tiền thường ra ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài còn lại loại hình kiến trúc cũng cái gì cần có đều có nơi này hoàn toàn có thể coi như một cái độc lập quốc gia bất luận ngươi có nhu cầu gì đều có thể ở chỗ này đạt được nhất định hài lòng thậm chí ngay cả cỡ lớn phòng đấu giá nơi này cũng có đương nhiên nơi này phục vụ tự nhiên không sánh bằng u minh tiên phường đấu giá hội cũng so ra kém từ vực ngân hàng dù sao những này cũng không phải là thợ săn tiền thường ra nghề chính chẳng qua là để cho tiện tự do thợ săn tiền thưởng nhóm bổ sung một chút thường dùng tài nguyên mà thôi hôm nay cũng không phải là cỡ lớn đấu g i á hội mở ra thời gian cho nên tô m ụ c bạch không có ở chỗ này dừng lại dự định hắn cũng không có đi tiểu quán thu thập vị vị ẩn phụ thân manh mối dù sao bây giờ ngay cả thợ săn tiền thưởng ra đều không có vợ lụ mẹ vị trí cụ thể tình báo trong tiểu quán có thể tìm tới chỉ thấy quỷ nếu là thật dễ dàng như vậy bị tìm tới vợ lụ mẹ đã sớm cắm h ắ n bây giờ không biết thân ở nơi nào liền vị ẩn thông tin cũng không tiếp tô một bạch tại long trạch trên thân lưu lại thời không ấn ký sau bây giờ bợ lù mẹ không biết rõ tình huống như thế nào tô một bạch tự nhiên muốn trước tiên tìm được trước đối phương lại nói so với tại tử vong đại lục chờ đợi hắn các tộc cường giả mà nói nhằm vào bợ lù mẹ bị ma tộc thực lực liền phải tranh lệch nhiều nếu là liền bợ lù mẹ nguy cơ đều không giải quyết được tô một bạch lại lấy cái gì đi đối mặt nhìn chằm chằm các tộc cường giả trong ạ i t quyền đó ạ trọng yếu nhất tự nhiên là truy tung hình thần quyền tiểu thế giới truy tung thần quyền hạ phẩm thần quyền xé mở cửa chụp khóa chặt cái nào đó mục tiêu ngươi sẽ tại mỗi một ngày cùng thời khắc đó đều thu hoạch được mục tiêu trước mắt tọa độ cụ thể vị trí duy trì liên tục ba ngày Yêu chương ầ u tự t â n cùng mục tiêu cách xa nhau không mục cách cao tiêu xa hán hán hán phẩm, phẩm, phẩm này tiểu thế giới truy tung thần quyền nói trắng ra là chính là vạn dặm truy tung quyền trục thần cấp phiên bản truy tung phạm vi có tăng lên trên diện rộng mà thôi nếu là đối phương ẩn tàng khí tức thủ đoạn vượt qua thần quyền phân cấp như vậy thì không cách nào bị truy tung tới dù là ẩn tàng khí tức thủ đoạn chỉ là đồng đẳng với thần quyền phẩm cấp cũng biết đối truy tung kết quả tạo thành nhất định ảnh hưởng hạ phẩm thần quyền tại tịch diệt chi thành thợ săn tiền thưởng ra toàn bộ nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp thấp nhất tiêu hao thành phẩm tô m ụ c bạch sở dĩ lựa chọn mua sắm cái này phẩm cấp truy tung thần quyền cũng không phải là bởi vì nó tiện nghi mà là để cho tiện sử dụng thai biến thiên phú bây giờ hắn nhưng là c h ọ n vẹn nắm giữ tám vạn bảy nghìn khỏa thần hồn chi linh đương nhiên sẽ không quan tâm thai biến thần quyền mà tiêu hao một chút n g lực hạ phẩm thần quyền tăng lên tam giai sau vừa lúc là nắm giữ hai biến đặc tính cực phẩm thần quyền. Tô hai biến đặc tính khẳng định là sẽ không để cho hắn thất vọng đang phòng xếp nội thiết hạ mini bản huyền thiên đại trận sau tô một bạch mới lật tay tay lấy ra tiểu thế giới truy tung thần quyền ngay sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ hai biến mục tiêu tiểu thế giới truy tung thần quyền nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tăng dùm dai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình hai biến tam dai không cần xem xét tường tình tô một bạch quả quyết lựa chọn hai biến nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao một vạn điểm hồn lực đem hạ phẩm thần q u y ể n tiểu thế giới truy tung thần q u y ể n thai biến là cực phẩm thần q u y ể n giới vực truy tung thần q u y ể n cũng vì kèm theo t hai biến đặc tính xác nhận theo tô một bạch thần nhiệm khai động t hai biến thiên phú trong nháy mắt có hiệu lực ông năng lượng chống rông xuất hiện cấp tốc rót vào tô một bạch trong tay thần q u y ể n bên trong h ắ n có thể rõ ràng cảm giác được thần q u y ể n khí tức ngay tại cực tốc tăng lên cùng lúc đó thần quấn lên khắc họa pháp tác minh văn cũng bắt đầu không ngừng phân liệt cũng hình thành càng nhiều phức tạp hơn minh văn thời gian dần trôi qua pháp tác minh văn rung hợp lẫn nhau ngưng tụ ra không hoàn chỉnh quy tắc minh văn ông nương theo lấy thần quyền nhẹ nhàng rung động nó phẩm cấp đã từ dưới thành phẩm thuế biến đến c ự c phẩm nhắc nhở ngươi tổn thất một vạn điểm hồ n lực trước mắt hồ n lực hai trăm mười ba vạn hai trăm mười ba vạn nhắc nhở ngươi thu hoạch được c ự c phẩm thần quyền giới vực truy tung thần quyền nhắc nhở ngươi hấp thu một quả thần hồn chi linh hồn lực một nghìn không trước mắt hồ n lực hai trăm mười bốn vạn hai trăm mười bốn vạn mỗi một quả thần quyền tiêu ha hồ lực chỉ cần một quả thần hồn chi linh liền trực tiếp bổ túc tạm thời mà nói hắn đã không cần là hồn lực mà lo lắng bất quá mong muốn là tử vong thánh điện cùng thời không chi luân những quy tắc này chỉ bảo kèm theo hai biến đặc tính còn cần một chút thời gian đến hấp thu thần hồn chi linh tô m ộ c bạch một bên tiếp tục hấp thu thần hồn chi linh một bên xem xét lên trong tay cực phẩm thần quyền giới vực truy tung thần quyền cực phẩm thần quyền xé mở cận trục khóa chặt cái nào đó mục tiêu ngươi sẽ tại mỗi một ngày cùng thời khắc đó đều thu hoạch được mục tiêu trước mắt tọa độ cụ thể vị trí duy trì liên tục ba mươi ngày yêu cầu tự thân cùng chỗ mục tiêu tại cùng một giới vực bên trong đối cùng một mục tiêu sử dụng thời gian cụn đồ bốn mươi lăm ngày truy tung tới mục tiêu còn cần có thể nhanh chóng đến mới được để cử phối hợp vượt giới truyền thống trận sử dụng ba mươi ngày truy tung thời gian đối với một cái giới vực mà nói cũng không tính dài ngược lại còn có chút quá ngắn tô m ộ c bạch đến nay đều không rõ ràng tử vong giới vực đến tột cùng lớn bao nhiêu nếu như không phải nắm giữ tử vong thánh điện cùng thời không chi luân dạng này quy tắc trí bảo hắn bây giờ liền vong linh giới đều rất khó đi tới c ự c phẩm thần quyền hiệu quả c ù n g tô m ộ c bạch trong tưởng tượng không sai bị lắm nếu như chỉ là dùng cái đồ chơi này lời nói khẳng định là truy tung không đến vợ lù mẹ vị trí cụ thể bằng không mà nói hắn căn bản cũng không có ẩn nút tất yếu dù sao cực phẩm thần quyền mặc dù quý giá nhưng là đối với dám cùng bỡ l ư mẹ dạng này đỉnh tiêm giới chủ là địch tồn tại mà nói còn có thể đạt được tô m ụ c bạch chân chính gửi hy vọng là chương này cực phẩm thần quyền bị kèm theo hai biến đặc tính hai biến đặc tính một truy tung thời gian kéo dài đến mười năm hai không nhìn bất kỳ quy tắc chúa t ệ cảnh trở xuống ẩ n nấp thủ đoạn ba không cần cùng thời khắc đó sử dụng sau ngươi có thể đang truy tung duy trì liên tục thời gian bên trong tùy thời xem xét mục tiêu trước mắt vị trí hai biến đặc tính quả nhiên xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng mặc dù chỉ là một cái hàng dùng một lần nhưng hai biến đặc tính kèm theo ba đầu hiệu quả mỗi một đầu đều cực kỳ cường đại chương 772, t i ế n v ề minh n g uyên chương 772, t i ế n v ề minh n g uyên vạn giới quá mức rộng lớn nếu là vẹn vẹn chỉ bằng một chủng tộc cùng danh tự căn bản là không có cách sử dụng thần quyền truy tung tới cụ thể mục tiêu bởi vậy tô một bạch thần n i ệ m k h ẽ động đem vị vị ẩn theo thể nội thế giới bên trong phong r a chủ nhân nô gia、ja、rất nhớ ngươi v ị vị ẩn nhìn thấy tô một bạch trong nháy mắt cả người trực tiếp nào tới tô một bạch trong nháy mắt có loại ngạt thở cảm giác mặc dù hắn bây giờ cũng không cần hô hấp ngoại giới mặc dù không có đi qua bao lâu nhưng thân ở năm trăm lần tốc độ thời gian trôi qua thế giới vì vị ẩn lại cảm giác đi qua rất lâu rất lâu bởi vậy nàng mới có thể kích động như thế đặc biệt là tại nhìn thấy chủ nhân thân ở trong phòng cũng chỉ đem chính mình phóng xuất nàng lập tức liền muốn lệnh chẳng lẽ nói chủ nhân rốt cuộc khai khiếu trong lúc nhất thời liền thân chấu nguy cơ phụ thân bợ lưu mẹ đều bị nàng tính tạm thời quên lãng cũng không phải là bởi vì nàng không lo lắng bợ lưu mẹ mà là mong muốn cứu vớt phụ thân còn phải dựa vào bạch dạ cái chủ nhân này sau một hồi lâu tô một bạch mới gian nan tranh thoát đem trong tay giới vực truy tung thần quyền đưa cho vị vị ẩn chủ nhân đây là Vì, vì ẩn trong mắt l ó e lên một vệ vẻ n g h i hoặc kế tiếp không phải hẳn là tiến hành b ư ớ c kế tiếp sau thế nào đống nhiên liền đưa cho chính mình một chương thần quyền đâu chẳng lẽ lại là loại kia tình thú thần quyền nghĩ được như vậy vì v ị ẩn gương mặt xinh đẹp đứng đỏ tiếp nhận quyền trục h ậ m rãi túi đầu nhìn lại nhưng sau một khắc con ngươi của nàng liền không tự chủ được phóng đại mấy lần đây là giới vực truy tung quyền trục ba ba cái này hiệu quả quá khoa trương vì v ị ẩn không khỏi nhớ tới tô một bạch đưa cho nàng sử dụng kia chiếc chúa tể cấp tư nhân phi thuyền vũ trụ không hổ là chủ nhân thủ đoạn quả nhiên vẫn là khủng bố như vậy chỉ cần có thể tìm tới phụ thân lấy chủ nhân thực lực tất nhiên có thể cải biến thế cục vì vị ẩn hít sâu một hơi nàng minh bạch chủ nhân đem thần quyền cho mình ý tứ cho nên quả quyết liền xé mở ở trong tay thần quyền nhắc nhở mời lựa chọn ngươi muốn truy tùng mục tiêu vì vị ẩn thần nghiệm k h ẽ động trực tiếp nhớ lại b ở lù mẹ đặc hữu thần hồn khí tức ông sau một khắc bị xé mở thần quyền đ ố n g nhiên kịch liệt bốc cháy lên x o n g thần lực chấn động mạnh mẽ cùng quy tắc chi lực n h n n ặ n lên trong nháy mắt không có vào ám không gian bắt đầu ở toàn bộ tử vong giới vực tìm kiếm bở lù mẹ khí tức sau một hồi lâu lửa cháy h b ẫ t lụ mẹ thần hồn hình chiếu chậm rãi hiện hiện nhắc nhở ngươi sử dụng c ự c phẩm thần quyền giới vực truy tung thần quyền nhắc nhở tiếp xuống trong vòng m ộ ư ơ i năm ngươi có thể tùy thời xem xét mục tiêu trước mắt vị trí khó trách liên lạc không được phụ thân thì ra hắn ở nơi đó vì vị ẩn nhẹ che môi đỏ trong mắt mang theo lo âu nồng đậm tri sắc rất hiển nhiên b ẫ t lụ mẹ giờ phút này vị trí khu vực tất nhiên rất nguy hiểm mà có thể làm cho đỉnh tiêm giới chủ đều gặp nguy hiểm địa phương tô một bạch trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái tên cùng lúc đó vì vị ẩn nói ra vị trí cũng ấn chứng tô một bạch phỏng đoán chủ nhân phụ thân ta bây giờ tại minh nguyên bên trong lời nói ở giữa vì vị ẩn đem vợ lu mẹ giờ phút này tọa độ cụ thể vị trí chia sẻ đi ra hắn khẳng định đã bị buộc lên tuyệt cảnh nếu không là tuyệt đối không thể chủ động tiến vào minh n g uyên vì vị ẩn thanh â m hơi run lộ ra rất là lo lắng biết được phụ thân vô cùng có khả năng đã rơi vào tuyệt cảnh vừa mới kêu một tia kiểu diễm trong nháy mắt liền bị ném xót một đôi ngập nước con ngưng ngầm đầu nhìn tô một bạch trong mắt khẩn cầu c h i sắc không cần nói cũng biết quả nhiên là minh uyên tô một bạch có chút meo mắt lại nguyên bản định qua một thời gian ngắn lại đi minh uyên hiện tại xem ra là không cần trở không thể không nói tô một bạch cùng minh uyên nơi này thật đúng là d u y ê n phận cực sâu đây đã là hắn lần thứ tư gặp gỡ cùng minh nguyên có liên quan chuyện đã như vậy vậy thì đi gặp một f a n minh nguyên đến tột cùng có gì chỗ đặc thù yên tâm có ta ở đây tô m ụ c bạch nhẹ nhàng m ơ n t r ấ n vì vi ẩn tóc dài nhẹ giọng an ủi một câu ngay sau đó hắn thần nghiệm kẽ h động âm dương ngư trạng thời không chi luân trong nháy mắt phủ hiện ở lòng bàn tay minh nguyên cơ hồ quán xuyên toàn bộ tử vong đại lục chiều dài căn bản không thể đánh giá vỡ lụi mẹ vị trí khoảng cách cánh cửa tử vong bên trong ghi chép t o à độ cách xa nhau rất xa lại thêm tô một bạch vừa sử dụng qua cánh cửa tử vong cái này quyền hành t Bất quá không ân là luân lại hành mày. đủ động, điều động. rồi. trong trong nghiệm thời chi gian Theo Tô thần mắt một Tô Bạch khẽ không không nháy Nhưng khắc, Bạch như Mục Mục bên bị quyền Ấn. sau vì vị ẩn l i ế c mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc vội vàng mở miệng giải thích chủ nhân minh nguyên bên trong c ầ m chế cực kỳ cường đại nghe nói là tử vong chúa tể h tự tay bày cấp một không gian quy tắc quyền hành là không có cách nào trực tiếp tiến vào bên trong như vậy sao tô một bạch khẽ vất cảm lúc này sửa đổi cửa không gian truyền t ố n g vị trí đem nó thiết lập tại khoảng cách vợ lù mẹ gần nhất minh nguyên biên giới vị trí ông trong chốc lát không gian quyền hành liền tại tô một bạch trước người mở ra một đạo đủ để vượt qua khoảng cách vô tận truyền tống môn mặc dù tịch diệt chi thành cùng minh nguyên cùng chỗ tử vong đại lục nhưng lưỡng địa ở giữa khoảng cách lại tương đương với khoảng cách nước cờ đại thế giới đi thôi đi xem một cái các ngươi trong tộc đến tội u cùng sử dụng loại nào âm ngưu quỷ kế tô một bạch lông mày nhữ lại mang theo vị vị ẩn vượt qua cửa không gian truyền t ố n g sau một khắc cả hai thân ảnh liền xuất hiện tại một chỗ sườn đồi trước mà lấy tô một bạch bây giờ tầm mắt cũng hoàn toàn không nhìn thấy minh nguyên một bên khác hướng xuống nhìn lại tấm mắt tức thì bị nồng đầm tịch diện từ khí tràn n ậ p c minh ộ t bạch b c nguyên gian có chút r n g cái này cấm địa uy danh không chỉ có riêng cực hạn tại tử vong giới vực toàn bộ văn giới đều có rất nhiều cùng minh nguyên tương quan truyền thuyết vẹn vẹn chính là đứng tại minh nguyên phụ cận kia cố khí tức tử vong nồng nặc đương nhiên t h n đây chỉ là minh nguyên phía ngoài nhất tử vong khí tức mà thôi càng là xâm nhập trong đó khí tức tử vong cũng sẽ biến càng phát ra nồng đậm sền sệt tuyệt đại đa số thượng vị thần chi cảnh tồn tại tiến vào minh nguyên sau cũng là nửa bước khó đi không chỉ có như thế minh n g uyên bên trong còn có cô năng lượng kỳ dị có thể áp chế thần hồn chi lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống pháp t ắ c chi chủ cảm giác lực dưới tình huống như vậy mong muốn ứng đối minh n g uyên bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy cơ độ khó sắp thành lần tăng lên nghe nói đã từng thậm chí từng có đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại mong muốn xâm nhập minh n g uyên nhưng cuối cùng lại vẫn lạc tại trong đó đây cũng là ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt sẽ như thế kinh ngạc nguyên nhân cả hai tuyệt đối không ngờ rằng tiến vào một lần bạch dạ thể nội thế giới sau khi ra ngoài vậy mà liền đi thẳng đến minh uyên ngao tân thu hồi ánh mắt có chút không hiểu nhìn tô một bạch một cái đại nhân hiện tại liền tiến vào minh n g uyên có phải hay không gấp gáp một chút một bên cựu tiêu n g u y ệ t đôi mắt bên trong cũng mang theo một tia kỳ quá i ý vị bạch dạ ra hỏa này thật đúng là chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào t r u i ra dám ở bây giờ dạng này thế cục xuống tới tử vong đại lục đã rất lớn mật nhưng có kia cường đại ngụy trang thủ đoạn cũng có thể nói còn nghe được thật là minh n g uyên là địa phương nào ở chỗ này ngụy trang thủ đoạn nhưng không có một chút tác dụng vì vị hận phụ thân bây giờ ngay tại cái này minh uyên bên trong t ô m ụ c bạch cất bước tiến lên nhìn xem sâu không thấy đáy minh nguyên thanh âm rất bình thản chủ nhân câu nói này lập tức nhường vị vị ẩn cảm động lệ nóng danh o trọng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng lòng cảm kích t ô m ụ c bạch vớt vớt vị vị ẩn cười cười yên tâm đi phụ thân ngươi không có việc gì vừa dứt tiếng v ị vị ẩn thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a lấy nàng thực lực có thể chịu không được minh nguyên bên trong áp lực tiếp xuống đường đi tự nhiên là chỉ có thể trở lại t ô một bạch thể nội thế giới mà ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt thì là khác biệt cả hai theo thứ tự là long tộc cùng thần tộc thiên tiêu ngoại trừ đủ để vượt cấp chiến lược bên ngoài trên thân tự nhiên cũng không thiếu được cường đại bảo vật bản thân nếu là tính cả những bảo vật này bọn hắn đều có cùng đ ỉ n h phong thượng vị thần một trận chiến thực lực v ề p h ầ n chiến lược đến tột cùng có thể đạt tới mấy văn trí cảnh tô một bạch cũng không rõ ràng hắn sở dĩ đem hai người p h o n g xuất nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cả hai đều từng từng tiến vào minh nguyên lịch luyện cứ việc lúc trước bọn hắn đều không có quá mức xâm nhập trong đó nhưng cũng có thể nhường tô một bạch đối với minh nguyên nhiều một ít hiểu rõ đem bị vị ẩn thu nhập thể nội thế giới sau. t ô m ụ c bạch quay đầu mắt nhìn cựu tiêu nguyệt lông mày gảy nhẹ thế nào sợ hừ cô nãi n ã i cũng không phải không tiến vào qua có gì phải sợ cựu tiêu nguyệt hừ nhẹ một tiếng trực tiếp tiếp nhận t ô m ụ c bạch phép khích tướng vị này ngạo kiều thần tộc thiên tiêu làm sao có thể thừa nhận chính mình so bạch dạ trên l ệ n h về phần ngao tân hắn căn bản không cân kích thân làm t ô m ụ c bạch tùy tùng hắn tự nhiên sẽ cùng mình đi theo đối tượng đồng hành đã không sợ vậy thì lên đường đi t ô một bạch mỉm cười trực tiếp đứng tại minh nguyên biên giới nhảy xu cựu tiêu nguyệt không cam lòng yếu thế theo sát phía sau ngao tân bất đắc dĩ lắc đầu cựu đại thần lực tại ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng hậu thuẫn tuy tiện liền đem tử vong khí tức ngăn cách tô một bạch càng là không có bất kỳ cái gì phòng hộ cứ như vậy không chút kiên kỵ đắm chìm trong khí tức tử vong bên trong khí tức tử vong đối với hắn cái này tử vong chúa tệ người nối nghiệp mà nói cùng chất dinh dưỡng khác nhau ở chỗ nào ân chỉ là tô một bạch tự thân h chiến á t lược thập n giai thánh diệt cấp có lẽ rất yếu nhưng ở tàn sát sương ngục thần quốc cảnh nội huyết tộc cùng lang nhân tộc sau dạng này hoàng kim khô lâu vương hắn thể nội thế giới bên trong t h ọ n vẹn còn có mấy vạn ứ mấu chốt nhất là thế giới chi thụ biến dị sinh mệnh chi lực cho chúng nó mang tới cải biến đến nay cũng còn không có hiện lộ ra ccc、si, si, si. nhưng chính là dạng này hoàng kim khô lâu vương xuất hiện tại minh nguyên phía ngoài nhất trong nháy mắt bên ngoài thân liền toát ra đại lượng cỏi trắng nơi này khí tức tử vong trong khoảnh khắc liền đưa nó ăn mòn không còn sót lại một chút cạn theo cuối cùng một sợi linh hồn chi hỏa dập tắt cái này hoàng kim khô lâu vương hoàn toàn bị xóa đi tồn tại vết tích không cần thử minh nguyên bên trong tử vong khí tức chỉ có thể bằng vào thực lực cường đại ngăn cản cựu tiêu nguyện thay thế lạnh giọng mở miệm tô một bạch như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu tiếp tục hướng phía ph vừa mới ngoại trừ thả ra một cái hoàng kim khô lâu vương bên ngoài hắn còn thử hấp thu những n à y khí tức tử vong nhưng lại chỉ có thông qua tay phải mu bàn tay mới có thể hấp thu một chút chỉ vì nơi đó có tử vong thánh điện lưu lại ẩn ký bất quá hắn thần thể những bộ vị khác mặc dù không cách nào hấp thu những n à y dị thường khí tức tử vong nhưng cũng sẽ không phải chịu ăn mòn nơi này quả nhiên cùng tử vong chúa tể có quan hệ sao tô m ụ c bạch ánh mắt nhắm lại nhớ tới minh nguyên là từ tử vong chúa tể mở chuyền ôn trong lòng không khỏi tin mấy phần ngay sau đó hắn thần n i ệ m khé động thể nội lập tức tuân ra hai cỗ tử vong thần lực phân biệt quanh quần tại ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t bên ngoài thân a cả hai lập tức phát hiện chính mình không hề bị đến tử vong khí tức ăn mòn vẻ mặt kinh dị nhìn về phía tô m ụ c bạch ba đây là thủ đoạn gì lại có thể n h ư ờ n g minh nguyên bên trong tử vong khí tức không còn ăn mòn thần thể cùng thần hồn tô m ụ c bạch cũng không giải thích ánh mắt vẫn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm minh nguyên chỗ sâu hướng phía dưới phi hành lâu như vậy ngoại trừ khí tức tử vong biến nồng nặc một chút bên ngoài hoàn cảnh bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào ba tựa như là rơi vào một cái vực sâu không đáy vĩnh viễn không có ngừng nghỉ thời điểm sau một hồi lâu, bốn phía tử vong khí tức đã so phía ngoài nhất nồng nặc gấp đôi trở lên tô một bạch đông nhiên hiếu kỳ mở ra miệng hỏi các ngươi nói ngoại trừ tử vong chúa t ể bên ngoài còn có ai từng tới minh nguyên dưới đây sao nghe vậy ngao tân cùng cựu tiêu nguyện đồng thời lắc đầu rất vững tin hồi đáp không có tử thần cũng không đi qua tô một bạch có chút neo mắt lại không có nếu không vạn giới không có khả năng không hề có một chút tin tức nào cả hai lần nữa lắc đầu như vậy sao tô một bạch khẽ vượt cảm đối với đáp án này lại cũng không tán đồng bởi vì lôi hai tử thần bên trong lần chứa lấy một cái bí mật liên quan đến tại tử thần bạch vẫn lạc nguyên nhân cùng hắn lưu lại tất cả tài phú mà bí mật này thình lình ngay tại minh nguyên dưới đáy c ả n h thứ nhất dâng lên đâu còn có chút choáng đoán m ỏ tận lực mã ba trường chương bảy trăm bảy mươi b ố đặc thù vang linh chương bảy trăm bảy mươi b ố đặc thù vang linh hiện nay hiển nhiên còn không phải tiến về minh nguyên dưới đáy thời điểm tô một bạch mặc dù đối với mình thực lực có lòng tin nhưng còn không cho rằng đã vượt qua tử thần bạch hơn nữa thể nội tử vong thánh điện hiện tại cũng không có bất kỳ phản ứng cũng không biết là không đủ xâm nhập vẫn là cho rằng tô một bạch hiện tại chiến lược không đủ bất quá tô một bạch cũng không có để ý bởi vì hắn mục đích của chuyến này chỉ là cứu vợ lù mẹ mà thôi minh nguyên dưới đáy chi hành tạm thời còn không đội nơi này c ấ m chế như là vị vi ân nói đồng dạng cương đại thuấn gian di động cùng truyền t ố n g loại thủ đoạn tại minh nguyên bên trong căn bản là không có cách sử dụng bởi vậy ba người chỉ có thể không ngừng hướng phía chỗ sâu phi hành trên đường đi ngao tân không ngừng cho tô một bạch miêu tả minh nguyên nội bộ tình huống không biết qua bao lâu mặc dù bốn phía mọi thứ đều không có biến hóa nhưng tô một bạch lại đột nhiên có loại vượt qua thế giới cảm gi phản phất như là xuyên thấu một tầng vô hình cách ngăn đồng dạng ngao tân vẻ mặt cũng tại lúc này biến ngưng trọng lên đại nhân chúng ta đã vượt qua khu vực bên ngoài tiến vào nội bộ khu vực kế tiếp cẩn cẩn thận một chút minh n g uyên chỉnh thể bên trên bị chia làm bên ngoài nội bộ hạch tâm cùng dưới đáy tứ đại khu vực đã từng v ị kia đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại chính là vẫn lạc tại khu vực hạch tâm c h ỗ sâu mà bây giờ tô một bạch ba người tiến vào vòng trong khu vực đã có thể đối định phong thượng vị thần tạo thành uy hiếp ngoại trừ bởi vì nồng nặc mười mấy lần dị thường khí tức tử vong bên ngoài nguyên nhân chân chính là ẩn nút tại minh uy bên trong tùy thời đều có thể khởi s ư ớ n g đánh lén đặc thù v o n g linh cùng bình thường v o n g linh sinh vật so sánh minh nguyên bên trong v o n g linh là không có linh hồn c h i h ỏ a chuẩn xác mà nói bọn chúng đã không tính là chân chính sinh vật gọi tử vật dường như càng hợp lý một chút bất quá những n à y đặc thù v o n g linh vẫn như cũ có thể bị giết chết cho nên bọn chúng cũng không phải chân chính tử vật xen vào sinh vật cùng tử vật ở giữa sao tô m ụ c bạch có chút nhau mắt lại không khỏi nhớ tới thể nội tiểu thế giới bên trong đêm trang ba người chờ bọn hắn hoàn toàn hấp thu kêu ba cái đỉnh cấp thần cách liên có thể hoàn toàn lộ sắc thành hoàn toàn thể thần cấp u minh trở thành vạn giới bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện qua tử vật minh nguyên bên trong đặc thù vong linh sẽ là không thể tạo thành thuế biến đũ minh sao suy nghĩ đến tận đây tô m ộ c bạch lập tức đối với nơi này đặc thù vong linh hứng thú chỉ tiếc hắn thần nghiệm ở chỗ này cũng tương tự nhận lấy cực lớn áp chế căn bản là không có cách dò ra quá xa khoảng cách bởi vậy tạm thời vẫn không có thể phát hiện đặc thù vong linh tồn tại hồi lâu chưa từng mở miệng cựu tiêu n g u y ệ t khi tiến vào minh nguyên nội bộ khu vực sau lần nữa hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tô một bạch bởi vì nàng bên ngoài thân quanh quần kia cỗ tử vong thần lực bây giờ lại còn có thể làm cho nàng miễn dịch minh nguyên bên trong những cái kia dị thường khí tức tử vong ăn càng là xâm nhập minh nguyên liền cần dùng càng nhiều thần lực để ngăn cản loại này ăn mòn nếu như hoàn toàn không cần ngăn cản kia chiến đấu thời điểm nàng liền có thể không chút kiên kỵ phát huy ra toàn bộ thực lực đang lúc này tô một bạch đ ố n g nhiên thân hình nhất c h u y ể n l ậ n tay hướng phía bên cạnh cầm r a sau một khắc một cái đặc thù vong linh liền bị thần lực của hắn trói buộc tại lòng bàn tay trong tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí chỉ là kia lấp lóe hàn quang cốt trào bên trên rõ ràng quanh quẩn lấy đại lượng đặc thù khí tức tử vong nếu là bị ra hỏa này bắt lên một lần thân hồn cùng thần thể tất nhiên sẽ bị kia dị thường khí tức tử cùng bình thường vong linh sinh vật cũng không có gì khác biệt khác biệt duy nhất ở chỗ bên trong tròng mắt của hắn không có chút nào ánh sáng nhìn tựa như là hai cái hư vô cửa hàng bên trong căn bản không có một tia linh hồn chi hỏa tồn tại đặc thù vong linh sinh mệnh lực hai mươi tám giới cảnh giới thượng vị thần trung kỳ chiến lực thượng vị thần trung kỳ chỉ có minh nguyên bên trong mới tồn tại đặc thù vong linh ẩn dấu tại khí tức tử vong bên trong bọn hắn sẽ tập kích tất cả tới gần sinh vật đặc thù vong linh bảng cực kỳ giản lược chỉ có sinh mệnh lực cảnh giới cùng chiến lực cái này ba đầu thi tức bất quá có sinh mệnh lực cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn vẫn như cũ ở vào sinh vật phạm chủ coi như không có linh hồn chi hỏa vậy cũng chỉ có thể xem như bán sinh vật vì sao cái đồ chơi này không có tô m ụ c bạch nghi ngờ mở miệng nhưng lời nói một nửa lại đột nhiên ngừng lại hắn sở dĩ sẽ n g h i hoặc là bởi vì vừa mới đặc thù vong linh tập kích bất ngờ thời điểm thần hồn của hắn chi lực đúng là một chút dự cảnh đều không có cứ việc thần hồn nhận lấy minh nguyên hạn chế nhưng như trước vẫn là có thể bao trùm phương viên gần ngàn cây số khoảng cách này chính mình đúng là thẳng đến công kích của đối phương sắp sắp rơi vào trên người mình sắt na mới đã nhận ra nguy cơ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá tô một bạch đang nói chuyện đồng thời liền đã hiểu rõ ra đặc thù vong linh căn bản không có linh hồn chi hỏa thân hồn của mình chi lực tự nhiên không cảm giác được sự tồn tại của đối phương cái này rất trong sông đừng nhìn ra hỏa này chiến lực chỉ có thượng vị thần trung kỳ nhưng không cách nào dò xét đến dưới tình huống lại phối hợp như thế nồng đậm dị thường khí tức tử vong hắn có đôi khi thậm chí có thể thông qua tập kích bất ngờ xử lý thượng vị thần hậu kỳ tồn tại bất quá ở đây ba người đều không phải là cái này đặc thù vong linh trêu trong nổi ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt nhìn thoáng qua sau liền tiếp theo hướng phía chỗ càng sâu bay đi theo bọn hắn nghĩ một cái thượng vị thần trung kỳ đặc thù v o n g linh căn bản không đủ gây sợ tô một bạch nhưng lại chưa trực tiếp giết chết cái này đặc thù v o n g linh mà là đem nó trói buộc trung hậu ánh mắt ngưng tụ ông trong con mắt trong nháy mắt lóe lên kim quang mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền thiên thần đồng ông Sau sau sinh chúa nhiều cứu một một mòn thù trên, chút tin tức.、Bị、tử tể thường khí tức tử khắc, khí linh hơn nghiên cái đặc bán liền này vong bảng bên vong vong ăn v Bị dị tô m ụ c bạch tiếp tục vận chuyển huyền thiên thần đồng trong mắt hiện ra một chút đức quang hình tượng bất quá những hình ảnh này lại cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào thoạt nhìn như là cái này đặc thù vong linh sinh tiền t r ỗ i trải qua một số việc bất quá những này đối với tô m ụ c bạch mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hơn cái này đặc thù vong linh tự nhiên cũng mất tồn tại tất yếu p h a n k tô m ụ c bạch bàn tay nhẹ nhàng một nắm c u n g bạo thần lực lập tức đem nó sẽ thành mảnh nhỏ khiến cho hoàn toàn tử vong quả nhiên tử vong thánh điện đều không thể theo cái đồ chơi này trên thân hấp thu tới điểm linh hồn số cùng mảnh vụ linh hồn Tô m kế tiếp tô một bạch lại gặp một chút đặc thù vong linh chiến lược thấp nhất cũng có thượng vị thần sơ kỳ mạnh nhất đã tới gần thượng vị thần đình phong lấy minh nguyên ác liệt hoàn cảnh nếu là không cẩn thận đình phong thượng vị thần cũng biết đưa tại những này đặc thù vong linh trong tay cũng may ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt có tô một bạch tử vong thần lực hỗn thể không cần chống cự khí tức tử vong ăn mòn chiến lược không có chút nào chịu ảnh hưởng Những này đ ặ có thù linh, không vong cũng c cho hai người m a ngao đến nguy hiểm. h Về p người, người tân cùng cựu tiêu nguyện đồng thời khẽ giật mình bởi vì bọn họ thần hồn chi lực căn bản không có dò xét tới những sinh vật khác tồn tại ngay tại phía dưới cách chúng ta chỉ có chín trăm nhiều cây số vị trí tô m ụ c bạch sâu u con ngươi nhìn phía dưới khu vực ánh mắt dường như xuyên tấu h cơ hồ hóa thành thực chất kỳ dị khí tức tử vong trên thực tế tầm mắt của hắn ở chỗ này căn bản không có xa như vậy hoàn toàn là thông qua thần hồn chi lực nhìn đến đoạn thiếu hơn chín trăm cây số ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t hai người khoa trương phản ứng khiến tô m ụ c bạch rất cảm thấy nghi hoặc cần phải kinh ngạc như vậy sao cựu tiêu n g u y ệ t hít sâu một hơi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch thần hồn của ngươi chi lực thật sự có thể dò xét tới hơn chín trăm cây số bên ngoài hơn chín trăm cây số rất xa sao Tô ô Mộc Bạch h k ngao tân ế nhìn ư k h xem tô một bạch thần hồn của ta chi lực ở chỗ này chỉ có thể dò xét hơn mười cây số phạm vi ta cũng là cựu tiêu nguyện ngay sau đó nói rằng theo ta được biết cho dù là đỉnh tiêm cấp giới chủ cường giả thần hồn chi lực tại minh nguyên áp chế xuống p h ạ bởi vậy minh nguyên bên trong chiến đấu cơ hồ đều là khoảng cách gần tiến hành bằng không mà nói tràn lan sau lực lượng căn bản là không có cách đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương tôi một mạch không khỏi nhìn tay phải của mình mu bàn tay một cái xem ra đây cũng là tử vong thánh điện mang tới phúc lợi bất quá cái này hiển nhiên là một chuyện tốt kể từ đó tại cái này minh nguyên bên trong hắn liền có thể có được tuyệt đối tiên cơ ưu thế đã như vậy vậy thì lại tới gần một chút tô một bạch vung tay lên mang theo hai người tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh bọn hắn liền đến tới trước đó người kia hơn hai trăm cây số xa vị trí vừa mới tại cực hạn khoảng cách hắn chỉ nhìn tới một mục tiêu bây giờ lại thâm nhập hơn bảy trăm cây số t h ầ n hôn dò xét phạm vi bên trong xuất hiện lần nữa mấy cái mục tiêu mà trong bọn họ một nửa đều là mỹ ma tộc đỉnh phong thượng vị thần những n à y đỉnh phong thượng vị thần phân bố rất phẳng đều xâm nhập tốc độ cũng không nhanh thần xác nhìn mười phần ngưng trọng hiển nhiên cũng đúng minh nguyên tràn đầy kiến k � đây là tại tìm kiếm b ờ lù mẹ sao tô m ụ c bạch hơi hít mắt lại không biết rõ đến tột cùng tới nhiều ít người minh n g uyên cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù tài nguyên ngoại trừ tới đây lịch luyện cường giả dưới tình huống bình thường tất cả sinh vật đối với nơi này đều là kính nhi viễn c h i thái độ bây giờ đ ố n g nhiên gặp phải nhiều như vậy đỉnh phong thượng vị thần hơn nữa một nửa đều là mỹ ma tộc rõ ràng những người này tất nhiên là vì b ờ lù mẹ mà đến vì xác định số lượng của định nhân tô một bạch cũng không có vội vã tiếp tục thâm nhập sâu mà là tại trình độ phương hướng nhanh chóng phi hành thông qua thần hồn chi lực dò xét tình huống phía dưới sau một lát hắn mới trở lại nguyên đ ị a thật đúng là đại thú bút tô một bạch vớt cảm đôi mắt bên trong mơ hồ nổi lên một vệ ánh sáng lạnh từ vực ngân hàng quản sự chi vị dụ hoặc thật đúng là lớn a đến đây vây quét bỡ lù mẹ đỉnh phong thượng vị thần đúng là vượt qua ba mươi vị ngay cả cấp giới chủ khí tức cường đại tô một bạch đều cảm nhận được hai cái vì giải quyết triệt để rơi bỡ lù mẹ cầm xuống từ vực ngân hàng quản sự chi vị mỹ ma tộc hiển nhiên đầu nhập vào cực lớn chi phí bằng không mà nói còn lại chủng tộc cương giả tuyệt không có khả năng mạo hiểm tiến vào minh lên trong giút bọn hắn đối phó bỡ lù mẹ trong đó một tên giới chủ khí tức thậm chí so vẫn lạc tại tô một bạch trong tay liệt thiên đế tôn còn phải mạnh hơn rất nhiều tại tô một bạch thần hồn chi lực đào q u a lúc người giới chủ kia lập tức nhữ mày nếu như không phải tô một bạch phản ứng nhanh rất có thể liền bị đối phương phát hiện đối phương thần hồn chi lực có lẽ bao trùm không được xa như vậy nhưng thông qua cảm ứng được dấu vết để lại lại có thể nhanh chóng chạy đến dù sao mấy trăm cây số khoảng cách lấy cấp giới chủ cường giả tốc độ bất quá là một nháy mắt mà thôi vừa mới kia cố thần hồn chi lực họ tìm nhữ mày giờ phút này thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở tô một bạch vừa mới dừng lại qua vị trí cách đó không xa chỉ là thần hồn của hắn chi lực đã kéo dài đến cực hạn trọn vẹn bao trùm bảy tám mươi cây số sa pha vi nhưng lại vẫn như c ũ không thu hoạch được gì minh nguyên bên trong đặc thù vong linh là không có thần hồn chi lực nói cách khác vừa mới kia cố theo dõi thần hồn chi lực tất nhiên là những sinh vật khác không phải bở lưu mẹ thần hồn khí tức sẽ là ai chứ ỏ t i s trên mặt hiện hiện một v ệ t vẻ mặt nghiêm trọng biến mất tại nguyên chỗ thực lực của hắn so thời kỳ toàn thịnh bở lưu mẹ yếu nhược một chút bất quá bây giờ bở lưu mẹ người bị thương nặng đã không phải là đối thủ của hắn lại thêm một vị khác cấp giới chủ cường giả cùng còn lại đỉnh phong thượng vị thần chỉ cần có thể tìm tới bỡ lù mẹ đối phương liền chấp cánh khó thoát nhưng bây giờ bỗng nhiên thêm ra một gã không biết địch bạn tồn tại rất có thể sẽ mang đến biến số dù sao đối phương thần hồn chi lực dọ xét phạm vi so với hắn còn xa h i ệ n nhiên cũng là giới chủ bên trong người nổi bật sau một khắc thân ảnh của hắn xuất hiện tại một vị khác giới chủ bên cạnh mà tên này giới chủ rõ ràng là một gã thân thể đây đà mị ma mị thiếu phụ họ tìm đại nhân thế nào họ tìm bỗng nhiên xuất hiện dường như dọa mị thiếu phụ nhảy một cái nàng vội vàng vô vô lồng ngực của mình mang theo hai ngọn núi đều lên hạ lắc lư trì c h lát làm cho tất cả mọi người cẩn thận một chút phụ cận còn có cờ ư n giả g hôm nay tăng thêm dâng lên đội kịp đội kịp chương bảy trăm bảy mươi sáu săn g i ế t chính thức bắt đầu chương bảy trăm bảy mươi sáu săn g i ế t chính thức bắt đầu phụ cận còn có cờ ư n giả g mỹ ma tộc mỹ thiếu phụ nghe vậy khẽ giật mình nỉ non lặp lại một lần câu nói này mặc dù cùng là giới chủ nhưng họ tìm thực lực có thể so sánh nàng phải cường đại quá nhiều khoảng cách chân chính đỉnh tiêm giới chủ cũng chỉ có kém một đường mà thôi có thể bị họ tìm xưng là cờ ư n giả g ít ra cũng là cùng hắn cùng trình độ tồn tại bây giờ thật vất vả đem bỡ lưu mẹ bước đến tuyệt cảnh mắt thấy nhiều năm lưu đồ liền phải đại công táo thành nếu l à vị này cường giả bí ẩn thật sự là đến giúp vợ lù mẹ vậy lại học chuyện nghĩ được như vậy b ị ma tộc mỹ thiếu phụ lông mày cũng không khỏi nhớ lại mà họ tin lời kế tiếp càng là làm nàng sắc mặt biến càng thêm khó coi ly vị ạ cùng v ỡ lù mẹ giao hảo cường giả còn có bỏ sót sao họ tin sco mày người này thực lực có thể là đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại nghe được đỉnh tiêm giới chủ bốn chữ ly vị ạ con người đột nhiên co lại cấp tốc bắt đầu nhớ lại nhưng rất nhanh nàng liền kiên định lắc đầu không có bỏ sót tuyệt đối không có vì vợ lù mẹ quản sự chi vị nàng đã không biết rõ mưu đồ bao nhiều năm tháng tất cả cùng b ỡ l ù mẹ có quan hệ cường giả nàng đều rõ như lòng bàn tay cứ việc bởi vì con gái nàng lý lịch điều khiển vì vị ẩn linh hồn sự tình sớm bại lộ có chút đánh cỏ đ ộ n g rắn làm nàng không thể không sớm phát động kế hoạch nhưng dù là như thế nàng cũng thành công nhường b ỡ l ù mẹ lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh tới giao hảo có khả năng sẽ làm nhiêu tới kế hoạch cường giả trong mấy năm nay ăn mòn ăn mòn châm ngòi châm ngỏi điều ly rời trọng thương trọng thương vẫn lạc vẫn lạc bởi vậy li vị ạ rất vững tin bở lụ mẹ bây giờ tuyệt đối không có ngoại viện chẳng lẽ lại hắn cái kia nữ nhi còn có thể tìm đến đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại sao? nói đùa cái gì coi như tìm tới vị vị ẩn cái kia tiểu tao để tử lại thế nào khả năng biết bợ lu ư mẹ bây giờ tại minh nguyên bên trong nơi này chính là không có cách nào sử dụng máy truyền tin cùng liên lạc với bên ngoài ý niệm tới đây lì vị ạ sắc mặt khó coi cũng khôi phục không ít hướng phía họ t i m nháy máy mắt họ t i m đại nhân ta nghĩ thế người hẳn là chỉ là trùng hợp gặp gỡ nếu là như thế không thể tốt hơn họ t i m khẽ vất c ằ m ngay sau đó lại bổ sung một câu bất quá vẫn là nhường tất cả mọi người cẩn thận một chút tuyệt đối đừng đắc tội đối phương hắn sở dĩ sẽ giúp lì vị ạ đối phó bợ lu mẹ trong thần thần c lúc mơ hồ những n à y đỉnh phong thượng vị thần chỗ đứng còn có một tia trận pháp ý vị chỉ cần thông chi tới phụ cận đồng bạn những người còn lại rất nhanh cũng có thể nhận được tin tức tất cả mọi người cộng lại tựa như là một t r ư ờ n g trải rộng ra l g ư ờ i lớn đang không ngừng đuổi theo người bị thương nặng bỡ l ù mẹ v ề phần bọn hắn vì sao có thể một mực truy tung tới bỡ l ù mẹ vị trí tự nhiên là lì vị ạ thủ đoạn nhiều năm như vậy chuẩn bị cũng không phải làm không sớm tại kế hoạch chính thức bắt đầu trước lì vị ẩn nơi đó xảy ra vấn đề bỡ l ù mẹ căn bản ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội đều không có ta t r ư ớ c quay về trong trận pháp có biến tùy thời cho ta biết otis để lại một câu nói lách mình biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh tất cả mọi người phản hồi tin tức toàn bộ chuyển đến lị vị hạ tâm hoàn toàn để xuống xem ra họ tít nói tới cơn giả hoàn toàn chính xác chỉ là t r ù n g hợp gặp gỡ mà thôi vợ lụ mẹ hôm nay ngươi là mọc cánh khó thoát lị vị hạ hư lạnh một tiếng trong tay hiện lên một khối ngọc chế la b à n thần nghiệm khẽ động ngay sau đó một dọn thần huyết chống rông hiện hiện d u n nhập g luân bàn bên trong ông luân bàn lập tức tản mát ra thần quang một cây huyết sắc kim đồng h ồ ngưng tụ mà ra không ngừng rung động ở giữa cuối cùng chỉ hướng một phương hướng nào đó vừa mới dọn kia dung nhập la bản thần huyết đến từ vợ lụ mẹ đây cũng là lì vị ạ truy tung thủ đoạn của hắn cho dù là tại minh nguyên bên trong cũng có thể cảm ứ n g được thần huyết chủ nhân vị trí cụ thể không biết rõ ngươi bây giờ có hay không hối hận lì vị ạ mấp máy môi đỏ trong mắt lóe lên một vệ h à n quang lúc trước nếu là ngươi lựa chọn ta mà không phải thiện nhân kia bây giờ như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như vậy thiện nhân kia đã chết kế tiếp liền đến phía ngươi cuối cùng còn có vị vị ẩn cái kia tiểu tao đệ tử đội bắt lưới lớn tại lì vị ạ chỉ huy h ạ có chút cải biến phương hướng tiếp tục hướng phía minh nguyên chỗ sâu mà đi nhìn ra được bọn hắn vì chuyến này làm xong chuẩn bị đầy đủ ẩn dấu tại minh nguyên nội địa đặc thù văn g linh cũng không có đối với những người này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. nhìn phía dưới những người kia bỗng nhiên cải biến góc độ tô m ụ c bạch không khỏi lông mày n h u lại có thể thời gian thực truy tung tới bờ lù mẹ phương bị sao hắn có thể biết bờ lù mẹ ở đâu dựa vào là giới vực truy tung q u y ể n trục thai biến đặc tính như vậy những người này dựa vào là lại là cái gì đâu xem ra chuyến này nói không chừng còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn a tô m ụ c bạch mỉm cười mang theo ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt đi sắt đằng sau người phía dưới nhóm nơi này mặc dù đã tiến vào minh n g u y ê n đi sắt đằng sau người h í a dưới nhóm nơi n à m c d n vào m i h y ệ n t đ ằ n mặc dù tô một bạch hiện tại liền có thể viễn trình xử lý trước một chút đỉnh phong thượng vị thần nhưng hắn cũng không có vội vã làm như vậy bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ve cũng còn không có xuất hiện vội cái gì đối phương dù sao có nhiều như vậy cường giả nếu là hiện tại nổi lên tô một bạch cũng không có niềm tin quá lớn có thể đem những người này một mẻ h ú t gọn không bằng trước đi theo lại nói phía dưới những người k i ệ t nhưng không có tô một bạch tử vong thần lực hỗn thể càng là xâm nhập minh n g uyên bọn hắn có thể phát huy chiến lực liền càng thấp sau một hồi lâu thông qua thể nội tiểu thế giới bên trong vị v ị ẩn cho tin tức tô m ụ c bạch biết khoảng cách b ờ lù mẹ đã không xa hắn dội lưng một cái quay đầu mắt nhìn ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t cười hỏi thăm một câu ở chỗ này có lòng tin đối phó đỉnh phong thượng vị thần sao có đại nhân tử vong thần lực khẳng định không có vấn đề ngao tân nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin tô m ụ c bạch tử vong thần lực n h ư n g hắn không cần cố ý ngăn cản minh n g u y ê n bên trong kỳ dị khí tức tử vong mà địch nhân lại cần phân ra một phần lực lượng để ngăn cản bây giờ đã hoàn toàn xâm nhập minh lên nội bộ khu vực những người này cần tiêu hao đại lượng thần lực mới có thể ngăn cản khí tức tử vong ăn mòn cứ kéo dài tình huống như thế lại thêm trên người hắn các loại bảo vật chỉ cần không phải loại kêu cựu vân c h i cảnh đỉnh phong thượng vị thần hắn đều có chiến thắng năm chắc cựu tiêu nguyệt càng là trực tiếp mở miệng nói nếu là xâm nhập thêm một chút lời nói giới chủ phía dưới đều có thể thử một chút lời nói ở giữa có thể nghe ra nàng có loại kích động cảm giác theo nàng vẫn muốn cùng tô một bạch đánh một trận liền có thể nhìn ra vị này thần tộc thiên tiêu cũng là chiến đấu cùng cựu vân đỉnh phong thượng vị thần toàn lực một trận chiến cũng chỉ có tại minh nguyên dạng này đặc thù hoàn cảnh mới có khả năng này nghe vậy tô một bạch khỏ Đã như vậy, k tốc tốc tốc tốc i một người trong đó bỗng nhiên biến sắc bởi vì hắn phát giác được gần nhất một gã đồng bạn thần hồn chi lực đúng là bỗng nhiên biến mất đây là gặp gỡ đỉnh phong thượng vị thần chiến lực đặc thù vong linh sao người này nhịu nhũ mày cũng không suy nghĩ nhiều dù sao lúc này đã tại minh nguyên nội bộ c h ỗ sâu gặp phải nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến lược đặc thù vong linh đúng là bình thường dưới tình huống như vậy thu hồi thần hồn toàn lực chiến đấu là lựa chọn chính xác nhất nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ tới trước đó thông chi phu cận khả năng vẫn tồn tại k h á c c ờ a giả nghĩ được như vậy tên này b ả y văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần thần sắp đọc lại lúc này liền muốn đem tình huống nơi này truyền lại trở về nhưng chính là cái này sát na chân trở lại làm cho hắn không còn có cơ hội ông một cố cường đại tử vong chi lực bỗng nhiên g á n g lâm tại đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra tử vong chi thủ cái gì người này con ngơi ư co giục lại trong nháy mắt thu hồi thần hồn chi lực thần lực trong cơ thể cũng theo đó kích động nơi này chính là minh nguyên tất cả chân thần lực lượng ly thể về sau đều sẽ cấp tốc tiêu tán làm sao có thể có người có thể tại thần hồn của mình phạm vi dọ xét bên ngoài phát động cường đại như thế công kích chuyện như vậy xưa nay chưa từng phát sinh qua cũng khó trách hắn sẽ như thế c h ấ n kinh dù sao ai có thể nghĩ đến đã có người nắm giữ tử vong thánh đền i đâu tô một bạch tử vong thần lực ly thể sau tại minh nguyên bên trong căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cảm nhận được đỉnh đầu kia tử vong chi thủ tán phát khí tức khủng bố tên này đỉnh phong thượng vị thần lúc này toàn lực ứng phó bởi vì công kích xuất hiện quá đột ngột hắn thậm chí cũng không kịp truyền ra tin tức chỉ tiếc mọi thứ đều là phí công vì ngăn cản minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong hắn căn bản là không có cách phát huy ra tất cả lực lượng tô một bạch thực lực vốn là ở trên hắn lại thêm tử vong thánh điện thăng phúc dùng r a tử vong chi thủ cũng không phải bởi gì ẩn có thể so sánh được trong chốc lát tên này đỉnh phong thượng vị thần liền bị tử vong chi thủ một mực nắm chặt nếu là tô một bạch mong muốn bằng vào cái này một cái tử vong chi thủ trực tiếp giết chết đối phương khẳng định là làm không được nhưng vẹn vẹn chỉ là bắt người lời nói lại dễ như chờ bàn tay nắm giữ gặp cảnh như nhau. k hai ô n g hề chỉ c là người một gã bảy văn cảnh đồng thời giật mình hiển nhiên không nghĩ tới tô một bạch làm việc như thế lôi lệ phong hành mới vừa vặn tuyên bố cuộc đi săn bắt đầu liền trực tiếp đem người cho bắt được hơn nữa một chào chính là sáu người nay sẽ, sẽ không quá nhiều một chút các ngươi là ai chúng ta là cùng họ t ỷ đại nhân cùng nhau nếu như sáu tên đỉnh phong thượng vị thần lúc này vừa mới tránh ra khỏi t ử v o n g chi thủ trói buộc s á t mặt đều tương đối khó coi tô mục bạch cũng không để ý tới lời của bọn hắn chỉ là thần niệm kẽ h động luân hồi thần vực mở trong chốc lát hắn cùng nó bên trong mạnh nhất bốn người liền đồng thời tiến vào thần vực bên trong nguyên địa chỉ để lại một câu thời gian cấp bách đều lấy ra chút nhi thủ đoạn tốc chiến tốc thắng tô mục bạch mong muốn thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó tận khả năng nhiều xử lý một chút vướng bận g i a hỏa ông ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt ngay vậy cũng đều trong nháy mắt triển khai chính mình thần vực minh n g u y ê n bên trong là không cách nào tiến vào ám không gian bất quá nơi này không gian so ngoại giới ngưng thật vô số lần cho dù là cấp giới chủ cường giả chiến đấu dư ba cũng không cách nào ảnh hưởng quá lớn phạm vi bây giờ bọn hắn khoảng cách rõ tít bọn người hơn mấy trăm cây số chỉ cần triển khai thần vực đối phương căn bản không cảm ứng được nơi này đã xảy ra chiến đấu luân hồi thần vực bên trong bốn tên tám văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần như gặp đại địch trước tiên cũng triển khai riêng phần mình thần vực nhưng mà kế tiếp phát sinh tình huống lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt Giang mấy người thần vực vẫn không có thể mở ra hoàn toàn cũng đã bị tô một bạch luân hồi thần vực chấn áp c h è kín vết rách p bốn hô hấp ở giữa tứ đ ạ i thần vực liền hoàn toàn bị luân hồi thần vực nghiến nát tùy theo mà đến chính là cường đại p h ả n v ệ bốn mấy người cùng nhau phun ra một ngụm thần huyết trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cái này mẹ hắn là cái gì thần vực làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế đỉnh phong thượng vị thần chi ở giữa chiến l ự c tranh lệnh có lẽ rất lớn nhưng thần vực lại khác bọn hắn liên thủ phía dưới liền xem như họ t ị đại nhân thần vực cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài Người trong ư ớ c m ắ chốc lát i mà bằng các loại nguyên tố thần lực hướng phía mấy người chấn áp tới trong đó mạnh nhất tự nhiên là tử vong thần lực cùng sinh mệnh thần lực làm sao có thể nhìn thấy tử vong thần lực cùng sinh mệnh thần lực cùng tồn tại trong nháy mắt bốn tên định phong thượng vị thần con ngươi trực tiếp chừng tròn xoe nhưng sau một khắc bọn hắn liền hoàn toàn bị dìm ngập tại mênh mông vô tận thần lực hồng lưu bên trong ào ào ào. ngay sau đó tô m ụ c bạch thần n i ệ m k h ẽ động theo thể nội thế giới phóng xuất ra bộ phận tử vong c h i hải đem toàn bộ luân hồi thần vực bao phủ đằng sau còn có đại chiến hắn cũng không muốn tại những n à y tạp lạc m é t trên thân lãng phí quá nhiều lực lượng đối phó nhận minh nguyên áp chế bọn hắn chỉ dựa vào luân hồi thần vực cùng tử vong c h i hải như vậy đủ rồi t h â n ở minh nguyên bên trong coi như triển khai thần vực kia vô k h n g bất nhập dị thường khí tức tử vong vẫn như c ũ sẽ không ngừng ăn mòn mỗi một cái sinh vật ngoại trừ tô một bạch vị này t c á c h ệ thần điên lực c a n n g họ kích tìm n g đại nhân i hải h t sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đến tột cùng là ai để cho ta cái chết rõ ràng thật là khủng khiếp linh hồn xung kích hiện ra ánh sáng màu vàng nóng tử vong chi hải bên trong vang lên bốn người tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng không cam lòng gấm thét bất quá cái này mấy phần huyên áo cũng bất quá là duy trì một lát liền im bặt mà dừng cái này bốn tên đặt ở toàn bộ vạn giới đều có thể được xưng cường giả tồn tại đã vất lạc nếu như bọn hắn lại nhiều một chút giúp đỡ cũng có thể chống lâu một chút nhưng chỉ có bốn người lời nói cái này đã chính là cực hạn toàn bộ quá trình bên trong tô một bạch ngoại trừ triển khai luân hồi thần vực cùng phóng thích bộ phận tử v o n g c h i hải bên ngoài thậm chí cũng không từng tự mình xuất thủ qua đánh một trận xong hắn vẫn như c ũ ở vào trạng thái đình phong chương bảy trăm bảy mươi tám tại sao lại thiếu đi nhiều người như vậy chương bảy trăm bảy mươi tám tại sao lại thiếu đi nhiều người như vậy nhắc、nhở. bây giờ một chút tài nguyên cùng hắn thân ra so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới bất quá thịt mũi cũng là thịt hắn không dùng được thủ hạ vẫn là có thật nhiều người cần dùng đến dù nói thế nào vừa mới bị hắn giết chết cũng là bốn tên tám văn chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần thần nghiệm k h ẽ động đem bốn người thi thể thu hồi tô m ụ c b ạ c h ánh mắt mới rơi vào trong tay bốn cái cao cấp thần cách phía trên hai biến mục tiêu cao cấp thần cách t h ầ n thăng nhất d i a i ông theo tô m ụ c b ạ c h thần nghiệm k h ẽ động b ê n ngông thần lực cùng quy tắc chi lực chống r ô n g xuất hiện điên cuồng tràn vào bốn cái thần cách bên trong rất nhanh những n à y thần cách tiết diện liền từ chín mươi chín ra tăng tới chín trăm chín mươi chín cùng lúc đó cường đại quy tắc chấn động tự thần cách bên trong tàn g a nhắc nhở người thu hoạch được tử vong hệ đỉnh cấp thần cách một linh hồn hệ đỉnh cấp thần cách hai h tám hệ đỉnh cấp thần cách một vẫn là giết người cấp của đến nhanh nhìn xem trôi nổi tại lòng bàn tay bốn cái đỉnh cấp thần cách tô một bạch khỏe miệng không khỏi giơ lên một vệ ý cười t h ầ n cấp u minh hắn hết thệ có thể sáng tạo mười tên ngoại trừ đêm trang ba người bên ngoài cũng chỉ thiếu kém bảy viên đỉnh cấp thần cách mà thôi bây giờ dễ như t r ở bàn tay liền thu hoạch bốn cái lập tức liền đủ đương nhiên cái này cũng nhờ vào không nói đạo lý h a i biến thiên phú bằng không mà nói tô một bạch liền cần xử lý cấp giới chủ cường giả khả năng thu hoạch đỉnh cấp thần cách bất quá cái này bốn cái thân cách tô một bạch cũng không tính cải tạo sử dụng sau này đến sáng tạo thần cấp u minh mà là có an bại khác thân cách đi phía dưới còn nhiều chính là chớ nhìn hắn không cần tốn nhiều sức liền giải quyết cái này bốn tên tám văn chi cảnh định phong thượng vị thần nhưng phía dưới nhưng còn có lấy gần ba mươi người trong đó càng là có hai đại cấp giới chủ cường giả nhất khiến tô một bạch kiên kỵ vẫn là trước đó phát hiện kia hắn thần hồn chi lực giới chủ thực lực của đối phương thật là so liệt thiên đế tôn còn phải mạnh hơn rất nhiều nếu là nhiều người như vậy liên thủ dù là tô một bạch cái này treo bức cũng biết cảm thấy khó giải quyết bởi vậy hắn chuẩn bị tìm cho mình một chút tạm thời giúp đỡ phất tay thu hồi luân hồi thần vực tô m ụ c bạch thần hồn chi lực trực tiếp thăm dò vào ngao tân cùng cựu tiêu nguyện thần vực bên trong hai người tại cảm nhận được là thần hồn của hắn sau cũng không có ngăn cản bởi vì tô m ụ c bạch nhắc nhở muốn tốc chiến tốc thắng bởi vậy hai người trực tiếp bật hết hỏa lực không gian quyền hành thời gian quyền hành trực tiếp bị vận dụng giờ phút này bị bọn hắn kéo vào trong thần vực tự n h â n đã là nọ mạnh hết đà không hổ là xếp hạng hai vị trí đầu thiên tiêu tô một bạch hài lòng nhẹ gật đầu đối với hai người này chiến lực chính là tán thành mặc dù tuyệt đại bộ phận hữu thế là minh nguyên đặc thù hoàn cảnh cùng tô một bạch tử vong thần lực mang tới nhưng có thể lấy trung vị thần hậu kỳ c h i cảnh liền làm được chuyện như vậy hiển nhiên vẫn là rất không dễ dàng thời gian cùng trong dự liệu không sai bị lắm tới kịp tô một bạch giải quyết hết bốn người kia căn bản vô dụng bao lâu thời gian bây giờ ngao tân hai người chiến đấu sắp kết thúc hắn cũng không có lãng phí thời gian mà là trực tiếp gọi ra thời không chi luân đem chính mình quanh thân tốc độ thời gian trôi qua tăng lên một lần ngay sau đó tô một bạch liền vất tay lấy ra một đống thần hồn chi linh nhanh chóng hấp thu lên sau một lát làm ngao tân cùng cựu tiêu nguyện thu hồi th tô m ộ c bạch cũng đúng lúc m ở mắt ông thời gian quy tắc tiêu tán tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục bình thường mà này nháy mắt thời gian hắn hồn lực dĩ nhiên đã đạt đến ngàn vạn tri cự đại nhân đây là tên kia thân cách ngao tân trực tiếp đem một cái cao cấp thần cách đưa cho tô m ộ c bạch cựu tiêu nguyệt cũng tiện tay ném ra thần cách nghe nói thứ này đối ngươi hữu dụng một cái cao cấp thần cách mà thôi đối với nàng vị này thần tộc thiên kiêu mà nói không có chút ý nghĩa nào hơn nữa có thể thu hoạch như thế thần cách vẫn là dựa vào bạch dạ tử vong tri lực càng là cùng bạch dạ tiếp xúc cựu tiêu nguyệt liền càng khiếp sợ hơn tại thủ đoạn của đối phương cùng thực lực t h ầ t nghĩ muốn cùng kỳ đồng giai một trận chiến ý nghĩ cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ cảm ơn tô m ộ c b ạ c h cũng không ra muộn đưa tay tiếp nhận t h ầ n cách thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ cùng lúc đó thân ở bắt lưới lớn trung ương lị vị ạ cũng nhận được sáu tên đồng bạn mất liên lạc tin tức không tốt lị vị ạ trong lòng cảm giác nặng nề lập tức rõ ràng chính mình là gặp được khó khăn nhất tình huống trước đó họ tis nói tới cơn giả chính là hướng về phía bờ lù mẹ tới thật là nàng chăm sẽ không được cơ thị đến tột cùng còn có ai sẽ hướng bờ lù mẹ thân xuất việt thủ thu lưới một đạo tin tức cấp tốc tại bất mạng bên trong truyền g a ý vị này tất cả mọi người đem tụ tập lại một chỗ không cách nào lại phòng ngừa bỡ lù mẹ theo địa phương khác phá vây ly vị hạ cử động lần này cũng là bất đắc dĩ nếu là giống như trước đó như thế tách ra rất có thể sẽ bị đối phương truy đánh tan mà tụ tập cùng một chỗ lời nói có nàng cùng họ tìt hai người tại liền phải an toàn nhiều nàng cũng không tin đối phương chẳng lẽ còn có thể ở hai đại giới chủ ngay dưới mắt tập kích bất ngờ đắc thủ không thành tin tức tốt duy nhất chính là rốt c ụ c mau đổi theo bỡ lù mẹ đối phương tự hồn là bị cái gì cho cô lấy vị trí đã hồi lâu chưa từng xảy ra biến động tìm tới họ tìt thân ảnh xuất hiện tại l i vi a bên cạnh trong mắt lóe lên một tia hàn mang ân l i vi a gật gật đầu đưa tay chỉ hướng phía dưới là ở chỗ này vậy thì nắm chặt thời gian để tránh đêm dài lắm rộng thấy mọi người đã tụ tập tới họ tìt hư lạnh một tiếng thần lực khuấy động ở giữa liền chuẩn bị mang theo tất cả mọi người ra tốc h ắ n thấy chỉ cần giải quyết b ỡ lu mẹ đối phương cũng liền đã mất đi trợ giúp ý nghĩa đến lúc đó một trận chiến này nói không chừng có thể tránh cho dù sao đối phương cũng không đáng vì một người chết đi liệu mạng a chẳng qua là khi họ tìt thần lực bao khỏa đám người lúc lại đột nhiên ngây ngẩn cả người tại sao lại thiếu đi nhiều người như vậy hôm nay tăng thêm dâng lên gần nhất đầu hơi t r ò n váng lỗi chính tả khả năng hơi hơi nhiều một chút nghĩa phụ nhóm thứ lỗi có lỗi chữ sai phiền thoái ta một chút tạ ơn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín dạng này thật sẽ không chơi thoát sao t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín dạng này thật sẽ không chơi thoát sao tại sao lại thiếu đi nhiều người như vậy thằng đến bên thai truyền đến nọ tìm k i n g hô lì vị ạ lúc này mới đột nhiên giật mình tập hợp về sau toàn bộ trong đội ngũ người vậy mà đã không đủ hai mươi người thật là ngay tại vừa rồi rõ ràng còn có gần ba mươi người hồi phục k ba ngắn n g ủ thời gian mấy hơi thở làm sao có thể liền mất tích nhiều người như vậy trong lúc nhất thời li vị a sắc mặt biến cực kỳ khó coi trong lòng thậm chí mơ hồ có một loại cực kỳ dự cảm không tốt lần này săn bắn bỡ lù mẹ sẽ không thật muốn thất bại a không đây chính là chính mình bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết tỉ mỉ là bỡ lù mẹ bố trí từ cục chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại ý niệm tới đây li vị a vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía họ tis ám thử sắc trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngôn lệ họ tis đại nhân t r ư ớ mặt kệ bây giờ trọng yếu nhất là trước giải quyết hết bỡ lù mẹ ta minh bạch họ tis khẽ vất cảm thần lực khuấy động ở giữa mang theo còn lại đám người trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn âm thầm người mục đích hiện nhiên là vì cứu vợ lù mẹ nếu là bọn họ tạm dừng hành động đi trước tìm kiếm mất tích thủ hạn chính là bị người khác nắm mùi dẫn đi hai người ý nghĩ không n h ư mà hợp chỉ cần có thể giải quyết triệt để rơi vợ lù mẹ đối phương làm mọi thứ đều làm mất đi ý nghĩa về phần những cái t i ế n mất tích thủ hạn cũng chỉ có thể tự cầu phúc tới bây giờ tình huống mong muốn đạt thành mục đích đánh đổi khá nhiều cũng là không thể tránh được còn sót lại hơn mười tên đỉnh phong thượng vị thần lúc này tâm đã nâng lên cổ họng bọn hắn cũng sợ mình lúc nào thời điểm liền sẽ trở thành người mất tích tại minh nguyên dạng này đặc thù hoàn cảnh bên trong đối mặt t ọ t ị t nói tới cường giả bọn hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một đám dê đợi làm thịt bất quá cũng may lúc này đã thu nạp t r ậ t tuyến không còn phân tán cái này khiến trong lòng bọn họ tạm thời thở dài một hơi bất quá những ngày đỉnh phong thượng vị thần nhóm vẫn không tự chủ được mong muốn hướng trung ương vị trí dựa s á t vào một chút trong lúc nhất thời chi này săn giết đội ngũ đều hơi có chút hôn l o ạ n lên bởi vì ai đều không muốn ở vào phía ngoài nhất khu vực dù sao ai có thể nói đến chuẩn âm thầm gã cường giả kia có thể hay không xuất thủ lần nữa đâu tô một bạch vẹn vẹn chỉ là xuất thủ hai lần chi này từ giới chủ cùng đình phong thượng vị thần tạo thành săn giết tiểu đội thân phận đã trong lúc vô tình chuyển biến làm con mồi nhìn thấy một màn này lì v i a nhịn không được đại mi n h ự chặt nhưng nàng cũng không có cái gì biện pháp quá tốt chỉ có thể gửi hy vọng ở mau chóng đuổi tới bờ lù mẹ vị trí theo khoảng cách càng ngày càng gần trong tay nàng luân bản cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động minh uyên nội bộ chỗ sâu săn giết tiểu đội phía trên tô một bạch đống nhiên biến mất ngao tân cùng cựu tiêu nguyện cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bọn hắn minh bạch đối phương khẳng định lại là đi bắt người đi với mấy trận chiến kia cả hai vì tốc chiến tốc thắng có thể nói là dùng ra thủ đoạn cuối cùng nếu không cho dù có minh nguyên đặc thù hoàn cảnh nhân tố bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy kết thúc chiến đấu tô m ộ c bạch rời đi miệng cựu tiêu n g u y ệ t đ ố n g nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nao g tân nhỏ tân tân lúc nào thời điểm nắm giữ thần v ự ca tỉ tỉ sao không biết vừa nắm giữ không lâu nao g tân miết miệng cười một tiếng đối mặt cựu tiêu n g u y ệ t lần thứ nhất không có hiện ra hẻ nhát n ngược lại như mày nói nếu là liền cái này đều làm không được ta còn có cái gì tư cách làm nam nhân của ngươi thân vực là thượng vị thần mới có thể nắm giữ năng lực là thông qua thần cách khả năng triển khai cả hai mặc dù nắm giữ thượng vị thần hậu kỳ cùng đ ỉ n h phong b ả n g chiến lược nhưng cảnh giới cũng chỉ có trung vị thần mà thôi đã qua tại trung vị thần chi cảnh nắm giữ thần vực thiên tiêu vẹn vẹn chỉ có cựu tiêu n g u y ệ t một người mà thôi nàng cũng không nghĩ đến ngao tân gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức cũng làm được ngao tân khác thường thái độ khiến cựu tiêu n g u y ệ t có chút lau mắt mà nhìn bất quá nàng cuối cùng vẫn trận nhìn đối phương một cái nhẹ dọn g một tiếng h ừ làm nam nhân ta câu nói này chờ ngươi thật có thể đánh qua ta thời điểm lại nói cứ việc ngoài miệng vẫn như cũng ạ o kiểu nhưng cựu tiêu nguyện nhưng trong lòng rất rõ ràng ngao tân có thể nắm giữ thần v ự c độ khó có thể so sánh chính mình phải lớn nhiều dù sao bây giờ long tộc đã sớm không phụ năm đó huy danh cũng không còn là yêu tộc lĩnh quân chủ tộc ban luận tài nguyên cùng có thể cho ngao tân cung cấp trợ giúp cùng nàng cái này thần tộc thiên tiêu so sánh quả thực không cần kém qua xa mặc dù cựu tiêu nguyện một mực ưa thích nước hiếp ngao tân nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là c ự c hạn nàng chính mình nước hiếp mà thôi nếu là người khác dám như thế k i u nàng cũng sẽ không bằng lòng đây cũng là nàng vì sao nhất định phải cùng bạch dạ tiến hành thiên tiêu tranh phong nguyên nhân một trong chủ động giải trừ cùng ngao tân tùy tùng kế ước chính là nàng cùng bạch dạch d trên thực tế lấy t ù y tùng khế ước lực kết thúc long tộc nội bộ khẳng định là có biện pháp cưỡng ép giải trừ nhưng cựu tiêu nguyệt rất rõ ràng lấy ngao tân kiêu ngạo bằng lòng trở thành bạch dạ t ù y tùng sau là tuyệt đối sẽ không cưỡng ép giải trừ bởi vậy cựu tiêu nguyệt mới mong muốn thắng qua bạch dạ làm cho đối phương chủ động giải trừ đối với cựu tiêu nguyệt ý nghĩ ngao tân tự nhiên vô cùng rõ ràng bất quá hắn cũng không cho là mình cái này vị hôn thê có thể thắng qua bạch dạ đặc biệt là theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều hắn càng thêm có thể cảm nhận được bạch dạ có nhiều biến thái hai người vừa nói chuyện với nhau vài câu tô một bạch cũng đã đi mà quay lại. Ngay sau đó, ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt liền đồng thời há to miệng bởi vì cùng bạch dạ cùng một chỗ trở về còn có dòng dã mười bốn người đỉnh phong đỉnh phong thượng vị thần hơn nữa những n à y đỉnh phong thượng vị thần đều so trước đó sáu người còn cường đại hơn trong đó yếu nhất cũng là đem nào đó đầu quy tắc đại đạo dung hợp tám mươi lăm phần trăm trở lên tám văn c h i cảnh mạnh nhất bốn người càng là đã bước vào cựu v ă n c h i cảnh đây cũng quá nhiều a ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt giật này cả mình không tự chủ được liếc nhau một cái duy nhất một lần đối phó nhiều cường giả như vậy thật sẽ không chơi thoát sao đều chớ phản kháng tiết kiệm một chút thời gian tô một bạch thanh â n vang lên câu nói này dĩ nhiên không phải đối kêu mười sáu tên bị tử vong chi thủ trộm tới đỉnh phong thượng vị thần nói vừa dứt tiếng hắn trực tiếp triển khai chính mình thần vực lần này ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt hai người cũng đồng thời tiến vào hắn thần vực bên trong các ngươi một người đối phó hai cái nghe thấy câu nói này ngay cả luôn luôn ngạo kiểu cựu tiêu nguyệt cũng không khỏi đến hơi s ứ n g sở đại ca có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì a uy ta còn là trung vị thần a duy nhất một lần đối phó hai cái tám văn chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần cái này trong sông sao cho dù có tử vong của ngươi chi lực gia trì thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng nhưng cái này dường như cũng không thực tế a vừa mới nàng dùng ra thủ đoạn cuối cùng khả năng nhanh như vậy giải quyết một gã bảy văn chi cảnh định phong thượng b ị thần hiện tại địch nhân biến thành tám văn chi cảnh không nói hơn nữa còn là đồng thời đối phó hai cái độ khó ít ra tăng v ọ t gấp mười ngao tân thần sắc cũng có chút kinh ngạc chỉ chỉ bỗng nhiên bị tử vòng chi thủ ném đến trước người mình hai người vừa chỉ chỉ chính mình ý kia rất rõ ràng ta duy nhất một lần đánh bọn hắn hai cái bạch dạ đại nhân ngươi thật đúng là để mắt ta à. ngay tại hai người mắt trận cho lúc tô một bạch luân hồi thần vực hoàn toàn triển lộ ra uy thế kinh khủng lôi quăng ám sinh mệnh tử vong m ư ờ i một loại sức mạnh ẩm v a n g bộc phát hướng phía trong thần vực tất cả địch nhân chấn áp tới hào hào hào cùng lúc đó tử vong c h i hải trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần vực ở khắp mọi nơi linh hồn xung kích của tới chương bảy trăm tám mươi đây là cái gì thủ đoạn người tiên chương bảy trăm tám mươi đây là cái gì thủ đoạn người tiên cái này đây là cái gì thần vực lần thứ nhất kiến thức đến luân hồi thần vực cùng tử vong c h i hải hai người hoàn toàn bị chấn động ở cứ việc bất luận là các hệ thần lực chấn áp vẫn là tử vong tri hải linh hồn xung kích đều không có nhằm vào bọn họ nhưng này uy thế kinh khủng vẫn như c ũ khiến hai người cảm thấy kinh hãi hai loại lực lượng xuất hiện s á t na bọn hắn liền rõ ràng cảm nhận được đối thủ của mình khí thế yếu đi một mạng lớn hai người lết i nhau trong mắt chiến ý dâng trào kể từ đó dường như đánh hai cũng không phải không được so với bọn hắn càng khiếp sợ là bị luân hồi thần vực cùng tử vong chi hải nhằm vào đỉnh phong thượng vị thần nhóm đây là cái gì lực lượng thật mạnh linh hồn sung kích vì cái gì có thể quần quận không dứt đáng chết sinh mệnh thần lực và tử vong thần lực đồng thời phát lực cảm giác thật kỳ quái bọn hắn đến tội cùng là ai chẳng lẽ không có chút nào đem h t ì đại nhân để vào mắt sao đại gia tụ tập lại một chỗ bọn hắn chỉ có ba người mà thôi chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta toàn giết không thành chính là mặt khác hai cái vẫn chỉ là trung vị thần mà thôi trước hết giết bọn hắn những người này dù sao cũng là đ ỉ n h phong thượng vị thần tám chín văn chi cảnh cường giả mặc dù trong lòng cực kỳ bất an nhưng còn không có bị sợ vỡ mật trong thời gian ngắn bọn hắn tìm tốt chỗ đột phá nghe thấy tất cả mọi người đem hai người mình xem như mục tiêu ngao tân cùng cựu tiêu nguyện trong lòng căng thẳng nhưng cả hai cũng không lùi bước ngược lại hướng thẳng đến tô một mạch vì bọn họ lựa chọn đối thủ phóng đi bọn hắn tin tưởng đã bạch dạ dám duy nhất một lần trộm tới nhiều người như vậy khẳng định liền hoàn toàn chắc chắn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại minh nguyên dị thường khí tức tử vong ăn mòn tô m ụ c bạch tử vong thần lực bảo hộ lại thêm luân hồi thần vực chấn áp cùng tử vong c h i h ả i linh hồn sung kích này mới khiến hai người có thể làm ra như thế hành động vĩ đại tại trung vị thần hậu kỳ cảnh giới lấy một đinh hai đồng thời đối phó hai tên tám văn c h i cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần thanh cứu như vậy dù là tô một bạch liền chưa từng làm được qua bởi vì hắn vừa mới đột phá thập giai thánh giai cấp liền một mạch tăng lên tới thượng vị thần tri cảnh trung vị thần tri cảnh đó là cái gì tôi m ụ c bạch tại cái kia tiểu cảnh giới căn bản cũng không có dừng lại qua hừ không biết tự lượng sức mình muốn chết thật sự cho rằng bản tôn thực lực nhận áp chế chính là chỉ là trung vị thần có thể người g i ả bị đụng sao ha ha ha thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó k h i n h a bốn tên i đỉnh phong thượng vị thần nhãn bên trong lấp lóe lấp lóe t r ọ i cứng lấy tất cả quả quyết hướng phía hai người ra tay chẳng qua là khi song phương đụng vào nhau thời điểm bốn người này lập tức liền trợn tròn mắt cao đẳng pháp tức cấp bảo vật ngươi cũng có cố khí tức này thần tộc ngươi là cựu tiêu mười ba ngũ trào hát long long tộc t i ê n tiêu ngao tân có t húng ể ở trung chi, chi toàn lực ứng phó ngao tân giờ phút này đã biến trở về lòng tộc chân thân bất quá để cho tiện chiến đấu hắn cố ý đem hình thể thu nhỏ tới dài mấy chục thước nhận ra cái này hai đại thiên tiêu thân phận sau bốn tên i đỉnh phong thượng vị thần thủ bên trong lực đạo cũng không khỏi giảm bớt mấy phần bất luận là thần tộc vẫn là long tộc đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi cứ việc mỹ ma tộc cũng tương tự thuộc về đỉnh giai trong chủng tộc các ma tộc hơn nữa xếp hạng vẫn còn so sánh long tộc cao nhưng bọn hắn tại trong tộc địa vị Như thế nào、so、thế sau o r mà một lát mấy người cuối cùng vẫn khắc phục trong lòng e ngại toàn lực hướng phía cả hai phát động phản kích trước đó không dám toàn lực ra tay đó là bởi vì sợ thần tộc cùng lòng tộc sau đó trả thù thật là bây giờ mạng nhỏ đều nhanh không có đâu còn quan tâm được nhiều như vậy sáu người trong nháy mắt mở ra cự chiến đánh cho phiến khu vực này nước biển không ngừng l a n lộn một bên khác còn lại mười tên đ ỉ n h phong thượng vị thần khi biết ngao tân cùng cựu tiêu nguyện thân phận sau quả quyết quay người phóng tới tô một bạch bọn hắn tình nguyện đối mặt trước mắt cái này nhìn không ra sâu cạn tồn tại cũng không muốn ra tay đối phó cả hai cựu tiêu nguyện trước đó câu nói kia tại lúc này lần thứ nhất cho thấy hàm kim lượng chỉ cần lộ ra thân phận toàn bộ vạn giới thật đúng là không có mấy người dám động nàng ở phương diện này ngao tân cùng hắm so sánh còn kém xa dù sao long tộc xuống dốc sau thực lực tổng hợp cùng một mực như mặt trời ban chưa thần tộc so sánh trên lạnh qu Thật、là. Tô một bạch thật Bạch h là, Mục í ngay h h là quả ồ n m sau đó những ngày đỉnh phong thượng vị thần trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì bọn hắn trông thấy tô một bạch bỗng nhiên ném ra sáu cái cực kỳ nhìn quen mắt tinh thể chín trăm chín mươi chín tiết diện tất cả đều là đỉnh cấp thần cách đây là ý gì chẳng lẽ muốn dùng đỉnh cấp thần cách hối lộ chúng ta sao vì cái gì chỉ có sáu cái đây là chuẩn bị để chúng ta tự giết lẫn nhau không thành ừ đại gia chớ để cho hắn mê hoặc giết hắn những n à y đỉnh cấp thần cách cũng là chúng ta không thể không nói những n à y tám chín văn chi cảnh định phong thượng vị thần vẫn là rất biết liên tưởng nhưng cũng không trách bọn hắn dù sao tại vạn giới bên trong thần cách vốn là một loại tài nguyên cũng chưa hề người nghe nói qua thần cách còn có thể dùng để làm làm bảo vật sử dụng bất quá ai hôm nay bọn hắn liền phải gặp được Cái Ngay tại đ n mười tên đỉnh phong thượng vị thần kinh nghi bất định lúc tô một bạch khỏe miệng đông nhiên có chút dâng lên nhắc nhở phải chăng xác nhận tiêu hao sáu mươi đỉnh cấp thần cách chuyển đổi ra nguyên chủ nhân hiệp trợ ngươi chiến đấu nhắc nhở sử dụng sau thần cách nguyên chủ nhân sẽ căn cứ chiến đấu trình độ kịch liệt duy trì liên tục thời gian nhất định nhắc nhở triệu h o a n s a u thần cách sắp biến mất xác nhận tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động trực tiếp xác nhận một trận chiến này hắn chính là muốn thử một chút đỉnh cấp thần cách triệu hồi r a nguyên chủ nhân đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào chiến l ự c lại có thể kéo dài bao lâu dù sao thủ đoạn này hắn cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua bây giờ nếm thử một phen mới có thể trong tương lai cần sử dụng lúc có nhất định chuẩn bị tâm lý mỹ ma tộc vì săn giết mỡ l ư mẹ mời tới nhiều như vậy định phong thượng vị thần không vừa vặn cho tô một bạch đưa thần cách sao ông sau một khắc sáu cái thần cách đống nhiên lấp loé ánh sáng trói mắt tử vong hệ màu sáng trắng h á cám hệ màu đen linh hồn hệ sáng tự sắc cùng lúc đó lục đạo cường đại đến cực điểm khí tức đống nhiên g á n g lâm nhìn thấy một màn này kêu mười tên đỉnh phong thượng vị thần cùng nhau mở to hai mắt nhìn trong con mắt tràn đầy vẻ không thể tin cái này đây là cái gì thủ đoạn n g ư ờ tiên chương bảy trăm tám mươi mốt thật có thể có phần t h ắ n g sao chương bảy trăm tám mươi mốt thật có thể có phần t h ắ n g sao tại những ngày đỉnh phong thượng vị thần ánh mắt khiếp sợ bên trong tô một bạch tiện tay ném ra sáu cái đỉnh cấp thần cách đúng là biến thành lục đạo khí tức cường đại thân ảnh Mấu cái h nhất là, những này thân ảnh cũng không phải là phân thân loại hình tồn tại, mà là thực sự nắm giữ thần hồn cùng thần thể ố t tồn tại, tôn.、Cái、này cũng nắm cùng bản là, là loại là mà giữ c sự này sáu thân ảnh khí tức tuy ý một người đều cường đại hơn bọn hắn nhiều đây chính là đỉnh cấp thần cách triệu hắn đi ra đừng nói là bọn hắn thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh tô một bạch không sử dụng các loại thủ đoạn lời nói cũng không phải những này thân ảnh đối thủ bởi vì cái này sáu thân ảnh đều đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo d u n g hợp đến chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu vân cực hạn tri cảnh đổi một loại thuyết pháp thực lực của bọn hắn đều có thể được sưng tụng là cấp giới chủ So、sáu quy người hiện thân sát na các loại quang mang cũng còn chưa rút đi minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong tựa như giỏi trong xương giống như ăn mòn mà đến nếu là bị những ngày khí tức tử vong có lên sức chiến đấu của bọn họ tất nhiên cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng tô m ụ c bạch đương nhiên sẽ không nhường đỉnh cấp thần cách lực lượng tiêu hao ở phương diện này hắn lúc này điều động thể nội thần lực phân ra một bộ phận làm chính mình đặc hưu tử vong thần lực bám vào tại sáu người bên ngoài thân trong khoảnh khắc những cái kia vừa chui vào luân hồi thần vực bên trong dị thường khí tức tử vong d à i tựa như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng giống như thủy t r i ề u rút đi đây hết thể đều phát sinh ở một nét mắt lúc này sáu người bên ngoài thần quang mang mới hoàn toàn tiêu tán lộ ra chân dung chỉ là khi nhìn đến kia sáu thân ảnh khuôn mặt sau kia mười tên đỉnh phong thượng vị thần nhãn bên trong đống nhiên xuất hiện vẻ Ả lan xá lợi tháp sợ tani n h thế nào khả năng các ngươi đến tột cùng thế nào cấp giới chủ khí tức vì sao lại có lớn như thế tăng lên tô m ụ c bạch thông qua thần cách t r ô triệu h ắ n đi ra sáu người bộ dáng đúng là cùng lúc trước giết chết sáu tên đỉnh phong thượng vị thần giống nhau như lúc chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực hôm nay lại là mạnh mẽ tăng lên tới cựu vân cực h ạ không chỉ là thực lực có thể nói ngoại trừ bên ngoài bọn hắn phương diện khác đều cùng vẫn lạc trước hoàn toàn khác biệt khí tức quy tắc linh ngộ kinh nghiệm chiến đấu thậm chí là ký ư điểm này theo bọn hắn xa lạ ánh mắt liền có thể nhìn ra sáu người này bây giờ hoàn toàn nghe theo tô m ụ c bạch chỉ lệ tô m ụ c bạch chậm rãi ngồi xuống tử vong thần lực trong nháy mắt tại sau lưng ngưng tụ ra một cái tử vong thần tọa ánh mắt đảo qua ngây người như phóng mười tên đỉnh phong thượng vị thần nhẹ nhàng k h o á t tay áo giết bọn hắn theo tô m ụ c bạch băng lanh thanh nhầm v ă n g lên tiêu hao đỉnh cấp thần cách triệu hồi ra sáu người lập tức bắt đầu chuyển động thật nhanh a làn tỉnh là t a à. ách quả nhiên tránh không khỏi dù là công bằng một trận chiến những này đỉnh phong thượng vị thần cũng không thể nào là sáu người đối thủ húng chi bây giờ thực lực của bọn hắn còn nhận lấy đa trọng hạn chế lúc đại cựu vân cực hạn cường giả như là hổ vào bể dê hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp coi như s o bình thường cấp giới chủ cường giả yếu hơn một chút nhưng cũng có thể nghiền ép những này đỉnh phong thượng vị thần trung thành thi hành tô một bạch cái này người triệu hoán mệnh lệnh nơi này kêu thảm thậm chí ảnh hưởng đến ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t chiến trường k i u một phiến khu vực đ ố n g nhiên yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bên này bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được kia đ ố n g nhiên xuất hiện lục đạo cấp giới chủ khí t ứ c bạch dạ đại nhân thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a ngao tân nhẹ g i ọ n g nhịn non trong lòng nhịn không được lại bổ sung một câu hơn nữa mỗi cái thủ đoạn đều là biến thái như vậy cựu tiêu nguyện trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc cái này sáu vị cấp giới chủ cường giả đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện chẳng lẽ là chính mình vì sao xưa nay chưa từng nghe nói qua có cường đại như vậy triệu h ó a n ă n g lực đối mặt hắc cựu tiêu n g u y ệ t cái này kiến thức rộng rãi thần tộc thiên tiêu trong lúc nhất thời lại cũng bắt đầu có chút hoài nghi đ ờ i người cùng tên biến thái này tiến hành thiên tiêu tranh phong chính mình thật có thể có phần thắng sao thế nào cảm giác càng ngày càng không chắc nguyện nhi nghĩ gì thế nắm chặt thời gian so sánh lẫn nhau mà nói ngao tân đã dần dần có chút quen thuộc hắn trước hết nhất lấy lại tinh thần nhắc nhở cựu tiêu nguyện một câu cái sau lúc này mới phát hiện bạch dạ nơi đó tình hình chiến đấu thình lình đã chuẩn bị kết thúc nàng lúc này mới lần nữa điều động thần lực cầm trong tay cao đẳng pháp tắc cấp trường kiếm thân hóa lưu quang đâm về phía mình mục tiêu cả hai đối thủ giờ phút này vẫn còn trong thất thần phát hiện tiêu lục đại cấp giới chủ cường giả là người quen bọn hắn nhận chấn kinh hiển nhiên càng mạnh bởi vậy ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt lần này công kích cấp tốc lấy được không tệ hiệu quả một bên khác tô m ụ c bạch hai tay chống lấy cái c ằ m nửa người trên hơi nghiêng về phía trước ngưng thần chú ý chiến trường hắn chỗ quan sát tự nhiên không phải sáu người như thế nào nghiền ép tiêu m ư ơ i tên đỉnh phong thượng vị thần mà là tại cảm thụ năng lượng của bọn hắn tiêu hao trình độ vì hiểu rõ rõ r hắn khi t h ì phát ra một chút chỉ lệnh thì như một đấu m ư ờ i hai chọn một sáu đôi một khoan khoan khoan k h o a nếu n không phải vì thí nghiệm những này thực lực vốn là nhận cực lớn áp chế đỉnh phong thượng vị thần sớm đã bị đ o à n diệt hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm cầu một đợt lễ vật ở chương bảy trăm tám mươi hai bị ma tộc giới chủ chương bảy trăm tám mươi hai bị ma tộc giới chủ những n à y từ đỉnh cấp thần cách t hai biến đặc tính triệu hắn mà ra cấp giới chủ cường giả thời gian tồn tại sẽ căn cứ chiến đấu trình độ kịch liệt mà xảy ra biến hóa trải qua tô một bạch một đoạn thời gian cảm thụ cùng quan sát hắn đã hiểu rõ một bộ phận tình huống nếu là bị triệu hắn đi ra thần cách nguyên chủ nhân hoàn toàn không hề làm gì lời nói tối đa cũng chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian tới cái này thời hạn bất luận bọn hắn lực lượng có hay không trong chiến đấu tiêu hao hết đều sẽ hoàn toàn biến mất tại vạn giới bên trong cùng bọn hắn cùng nhau biến mất cái kia còn triệu hắn s ứ dùng viên kia đỉnh cấp thần cách bởi vì những n à y đỉnh phong thượng vị thần thực lực đều hứng chịu tới cực lớn áp chế bởi vì lục đại giới chủ động thời ra tay lúc tiêu hao cũng không lớn có thể tồn tại thời gian cũng sẽ không giảm xuống nhiều ít bởi vì đối bọn hắn mà nói nghiên ép chiến đấu căn bản không cần đến tiêu hao năng lượng gì những người khác lui ra đến Tô lúc đại thần hồn phát ra cấp h l giới chủ cường giả bỗng nhiên chỉ còn lại một người kêu mười tên đỉnh phong thượng vị thần mặc dù rất nghi hoặc nhưng trong lòng là vui mừng tại bốn tên cựu vân tri cảnh đỉnh phong thượng vị thần dẫn đầu hạng đám người toàn bộ dùng ra thủ đoạn cuối cùng ý đồ tạm thời ngăn chặn người cuối cùng sau đó thừa cơ thoát đi nhưng bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều đỉnh cấp thần cách triệu hắn đi ra nguyên chủ nhân có lẽ so ra kém chân chính cấp giới chủ cường giả nhưng c h ấ n áp bọn hắn những n à y đỉnh phong thượng vị thần vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đừng nói là bây giờ thực lực của bọn hắn nhận lấy cực lớn áp chế liền xem như trạng thái đỉnh phong cũng tuyệt không có khả năng có thoát thân cơ hội cấp giới chủ cường giả c ũ n g bình thường đỉnh phong thượng vị thần chi ở giữa cùng giống như khác nhau một trời một vực bị lưu lại cấp giới chủ tồn tại vẫn là trước gọi là ả lản đến từ mỹ ma tộc nàng đã từng là săn giết đội một viên đem linh hồn quy tắc đại đạo dung hợp đến bảy mươi ba trình độ có được bảy văn chi cảnh thực lực nàng thực lực như vậy lúc trước đoàn đội bên trong chỉ có thể coi là hạng chốt tồn tại dù sao bọn hắn truy sát thật là một gã đỉnh tiêm giới chủ dù là đối phương người bị thương nặng bảy văn chi cảnh trở xuống đỉnh phong thượng vị thần cũng không có tư cách tham dự nhưng bây giờ lại khác toàn bộ săn giết tiểu đội ngoại trừ họ tìm cùng lì v ì ạ hai vị này cấp giới chủ cường giả bên ngoài không có người nào là ạ lản đối thủ trong h đỉnh phong thượng vị thần công kích ậ p đại công toàn vị bộ ơ i v à ạ ạ l trên thần, t r n o ngáy vong mắt tại tử chốc i hải bên trong nhất lên kinh thiên lại Cái nhiên nhấc nhưng tránh chưa bạch chỉ h cả bên lên trong sóng lớn, nàng ngay né động từng từng này cũng Trong tác tự tô một có. là lệ. đều lát ạ l ạ n quanh thân nước biển liền bị bạch không xuất hiện một mảnh khu vực chân không các loại thần lực cùng quy tắc chi lực hào quang đưa nàng cả người bao phủ trong đó p h o n g ngự lần này công kích liền tiêu hao gần một phần trăm năng lượng sao t ử vong trên thần tọa tô một bạch nhữ nhữ mày đối với dạng này kết quả hắn hiển nhiên rất không hài lòng bởi vì cái này tiêu hao so với hắn trong dự liệu cao hơn xem ra thần cách chỗ triệu hắn đi ra cấp giới chủ cường giả phòng ngự lúc năng lượng tiêu hao tốc độ so bình thường giới chủ phải lớn nhiều đương nhiên cái này cũng cùng ạ lan mạnh mẽ tiếp nhận tất cả công kích có quan hệ thí nghiệm xong phòng ngự tiêu hao tô một bạch thần niệm k h ẽ động bắt đầu đi bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy bọn hắn vây anh tiếp t h ụ lấy mới chỉ lệnh s á t na ạ lan trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng k i n h khủng khóe động thần lực phóng lên tận trời trong khoảnh khắc liền đem tia thập đại đình phong thượng vị thần công kích tách ra vừa mới công kích đúng là bị hoàn mỹ phòng n g xuống tới mảy may đều không thể làm nàng thụ thương ông ngay sau đó cường đại linh hồn quy tắc giáng lâm ạ lạn toàn bộ thần thể đều biến mờ đi cũng mơ hồ lộ ra hào quang màu tím thấm đỉnh đầu một đôi sừng nhỏ cấp tốc b i ế n lớn trở thành ốn lượn hướng về sau s ừ n g ác ma sau l ư n g ác ma c h i dực cũng mở ra hoàn toàn quanh thân còn c u ố n mười đoá sáng tự sắc linh hồn chi hỏa Hưu hưu hưu. sau một khắc kêu mười đoá linh hồn chi hỏa liền bắn ra trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả đỉnh phong thượng vị thần nhắn trước bọn hắn con người đột nhiên co lại nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng giờ phút này chút đỉnh phong thượng vị thần tài m i mạch trước đó chiến đấu ạ lạn căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực bọn hắn thậm ch cả người liền bị ạ lạn phóng thích ra công kích bao k h ỏ a trong chốc lát những n à y đỉnh phong thượng vị thần con người liền bắt đầu biến có chút tan giã trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt chỗ sâu lấp lóe màu đỏ hải tâm rất hiển nhiên bọn hắn đều trầm luân tại ạ lạn bệnh h u y ễ n cảnh bên trong dung hợp tới cựu vân cực hạn linh hồn quy tắc cũng không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể tránh thoát p h ố c thử cùng lúc đó ạ lạn thân ảnh đã xuất hiện ở trong đó một gã đỉnh phong thượng vị thần trước người nàng trên mông mị ma chi đôi chẳng biết lúc nào đã xuyên tấu lồng ngực của đối phương chỉ là c i gái tâm hình phân đôi giờ phút này thình lình cắm một quả khiêu động trái tim. Phanh phanh. phanh phanh trái tim bị móc r a đối với ngưng tụ thần thể pháp tắc chi chủ mà nói cũng không có gì ghê gớm lắm nhưng quả tim này hiển nhiên khác biệt nó mặc dù đã bị ạ lạn móc r a nhưng lại vẫn như cũ kết nối lấy cái kia đ ỉ n h phong t h ư ợ n g vị thần thần thể theo tim đập vành oanh tử quang dần dần lan tràn đến đối phương thể nội hắn thần thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô c á t lên dường như bị rút đi tất cả tinh hoa sau một lát ạ lạn vây đuôi một cái trái tim kia mới từ phần đuôi trở xuống liền dấy lên ngọn lửa màu tím theo gió p h i ế tán cùng trái tim kết cục giống nhau còn có cái kia đình phong thựa vị thần cho đến giờ phút này hắn đều không thể theo ạ làn bệnh linh hồn h u y ễ n cảnh bên trong tỉnh táo lại thân hồn cùng thân thể hoàn toàn trôn vùi thời điểm trên mặt của hắn còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn dâm tàn đủ cười nhắc nhở tử vong quyền hành có hiệu lực mạnh vụ linh hồn một nghìn không nhắc nhở ngươi thu hoạch được cao cấp thần cách một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai hắn tiện tay đem thần cách bạch t r ờ i sau khi tấn thăng toàn diện thu vào thể nội thế giới ạ làm động tác không ngừng chút nào đôi mắt bên trong đỗng nhiên lập lòe lên thâm thúy hảo quan màu tím vừa mới thử đơn độc công kích một người bởi vì thực lực sai biệt quá lớn cho nên đối với ạ lạn tiêu hao cũng không lớn bởi vậy lần này tô một bạch trực tiếp nhường ạ lạn thử một chút đồng thời công kích tất cả mọi người còn thừa chín tên trầm luân tại linh hồn h u y ễ n cảnh bên trong đ ỉ n h phong thượng vị thần trên mặt thần sắc lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn dường như bọn hắn một khắc trước còn thân ở thiên đường nhưng sau một khắc dĩ nhiên đã truy nhập vô gian luyện ngục điểm này theo những người này thần sắc kinh khủng bên trong liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe có lẽ bọn hắn có thể nhận thức đến mình đã bị linh hồn quy tắc ảnh hưởng nhìn thấy cùng cảm thụ mọi thứ đều là giả nhưng vẫn là câu nói kia to lớn thực lực sai biệt làm bọn hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngăn tránh thoát cũng tỉnh táo lại ạ lặn môi đỏ cũng không mở ra linh hồn quy tắc cùng thần lực sen lẫn ở giữa lại vang lên tà âm chín tên đỉnh phong thượng vị thần thần hồn dường như theo âm luật bắt đầu r u n g đ ộ n g lên mặc dù bọn hắn vẻ mặt đã biến cực độ và mẹo nhưng trong con mắt á i tâm lại như c ũ tại vui sướng nhảy lên thằng đến một tên sau cùng đỉnh phong thượng vị thần thần hồn câu diện hoàn toàn chết đi cũng không từng có một người có thể theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại cho dù là kia bốn tên cựu vân chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần đối mặt ạ l ắ n đều không có chút nào sức phản kháng. t r ư ơ nhắc g vong vòng trương tử tử vong vòng tử tử xoáy, xoáy. n nhở tử vong quyền hành có hiệu lực mảnh vụ linh hồn chín nghìn không nhắc nhở ngươi thu hoạch được cao cấp thần chín á c nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ chín thập đại đỉnh phong thượng vị thần hoàn toàn chết đi ngoại trừ hệ thống nhắc nhở thu hoạch bên ngoài tô một bạch còn chiếm được chín bộ hoàn chỉnh thi thể cái thứ nhất chết tại ạ lan trong tay cái k i a đỉnh phong thượng vị thần liền thi thể đều không thể lưu lại giải quyết hết tất cả địch nhân sau ạ lan lách mình trở lại tô một bạch trước người theo được triệu hoán đi ra đến bây giờ năng lượng của nàng tổng cộng bất quá mới tiêu hao một phần trăm nhiều một ít mà thôi điểm này năng lượng tuyệt đại bộ phận đều tiêu hao tại ngạnh kháng thập đại đỉnh phong thượng vị thần toàn lực một kích bên trên nếu như chỉ là loại trình độ này chiến đấu ạ lạn hoàn toàn có thể đánh lên một hai giờ mới tiêu tán đương nhiên đây cũng là bởi vì những cái kia đỉnh phong thượng vị thần thực lực nhận lấy cực lớn áp chế nếu không không có bất kỳ cái gì pháp tắc cấp bảo vật ạ lạn tiêu hao sẽ còn lớn hơn một chút bình thường đỉnh phong thượng vị thần cung cấp giới chủ cường giả so sánh thật đúng là khác nhau một trời một vừa ca tô một mạch không khỏi cảm thán một câu sau cùng hai cái không không một mỗi bước ra một bước đều là một lần lớn đột phá cái thứ nhất bắt đầu từ 99, 98% t ớ i 99, 99% n h ì n dường như không có quá lớn khác nhau nhưng cái trước vẫn như c ũ chỉ là cựu vân đỉnh phong thượng vị thần mà cái sau lại bước vào cấp giới chủ cái thứ hai tự nhiên là theo 99, 99% tới 100% h o à n toàn dung hợp cái này không không một t r i n h lệch càng là cấp số nhân tăng lên bởi vì kia đã đột phá đến 12 g i a i quy tắc chúa tể cảnh liên ả l à n dạng này ngụy cấp giới chủ cường giả đều có thể nghiền ép những này đỉnh phong thượng vị thần hơn g nữa minh nguyên đặc thù hoàn cảnh cũng thay đổi cùng nhau san bằng giới chủ cùng đỉnh phong thượng vị thần chi ở giữa một chút t r a n lệch một bên khác ngao tân cùng cựu tiêu nguyện chiến đấu cũng hàm àn cũng không phải là bọn hắn đánh giết tốc độ cùng hạ lặn không sai bị lắm mà là tô một bạch về sau cố ý đem một khu vực như vậy thời gian tiến hành gia tốc nếu như chiến đấu là cấp giới chủ cơ giả tô một bạch thời gian gia tốc tự nhiên không cách nào duy trì nhưng cùng ngao tân bọn hắn chiến đấu bốn tên đ ỉ n h phong thượng vị thần thực lực bị đa trọng sau khi áp chế hiện nhiên không có năng lực này phất tay đem hai người đưa tới thi thể cùng thần cách thu nhập thể nội thế giới tô m ộ c bạch lúc này mới theo tử vong trên thần t ò a đứng dậy đi thôi cùng đi kiến thức một chút m ị ma tộc còn lại cường giả trong chốc lát tử vong c h i hải cùng lân u hồi thần vực đồng thời bị thu hồi ba người cũng một lần nữa trở lại minh nguyên bên trong căn cứ vì vị ẩn phản hồi tin tức vợ lù mẹ vị trí đã có một đoạn thời gian không có xảy ra biến hóa dựa theo trước đó khoảng cách tô một bạch đoán trường mỹ ma tộc người giờ phút này cũng đã tìm tới vợ lù mẹ Ả làn sáu người cũng bị tô một bạch thu nhập thể nội thế giới bất quá cũng không có tiến vào thời gian ra tốt sau tiểu thế giới mà là lẳng lặng đứng ở từ vòng c h i hải bên trên chờ chiến đấu bắt đầu sau lại đem bọn hắn phóng xuất còn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt không nói một lời đi theo tô một bạch sau lưng hướng phía minh nguyên chỗ càng sâu mà đi trải qua vừa mới chiến đấu cả hai rốt cục có chút minh bạch bạch dạo vì sao dám chỗ nào nguy hiểm liền hướng chạy đi đâu nắm giữ phất tay triệu hồi g a lục đại cấp giới chủ cường giả dạng này thủ đoạn n g ư tiên chỉ cần không gặp thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh dù là tao ngộ đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại bạch dạ đoán chừng cũng có thể toàn thân trở ra trong lúc nhất thời hai vị này toàn bộ vạn giới số một số hai thiên tiêu đều có chút bắt đầu hoài nghi bản thân cùng bạch dạ so sánh chính mình thật xem như thiên tiêu cựu tiêu nguyệt đối với bạch dạ hiểu rõ hoàn toàn đến từ vạn giới thông cáo cùng ngao tân đôi câu vài lời khác đều không quan trọng nàng chỉ biết là bạch dạ chỗ tinh cầu bị kéo vào vạn giới trò chơi đến nay lại còn không đến thời gian một năm đây quả thực nhường thân bất lực nhà ránh cựu tiêu nguyệt thậm chí hoài nghi vạn giới trò chơi sở dĩ sẽ sinh ra hoàn toàn chính là vì bạch dạ tên biến thái này đo thân mà、làm. thân làm thần tộc thiên tiêu nàng biết đồ vật thậm chí so bình thường giới chủ hiệu biết còn nhiều hơn ba người một đường không nói chuyện theo tiếp tục thâm nhập sâu minh nguyên dị thường khí tức tử vong cơ hồ đã nhanh hóa thành thể lỏng đối với tất cả sinh vật ăn mòn hiệu quả cũng biến thành càng ngày càng mạnh không có đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh thực lực căn bản là không có cách bước vào nơi đây bất quá ngao tân hai người đều có chút tô một bạch tử vong thần lực hỗn thể trực tiếp miễn dịch nơi này ăn mòn có cái này hắc đối với cả hai mà nói càng là xâm nhập bọn hắn l i ề n có thể đối kháng càng mạnh được nhân trước đó chiến đấu cũng vô dụng thời gian quá dài bởi vậy tô m ụ c bạch rất nhanh liền cảm giác được mị ma tộc săn giết đoàn tồn tại chỉ là chi này nguyên bản từ ba mươi hơn người tạo thành săn giết đoàn bây giờ đã không đủ một nửa chỉ còn lại m ộ ư ơ i sáu người bất quá cái này còn lại m ộ ư ơ i sáu người lại so trước đó bị tô m ụ c bạch trộm tới những người kia mạnh hơn nhiều mười bốn người cựu vân c h i cảnh đỉnh phong thượng vị thần lại thêm hai vị cấp giới chủ cường giả trong đó một vị càng là hư hư thực thực nắm giữ đỉnh tiêm cấp giới chủ chiến l ự c dạng này cường giả đỉnh cao tô m ụ c bạch cho tới bây giờ chưa từng giao thủ qua chính mình lấy thượng vị thần sơ kỳ chi cảnh tăng thêm một hệ liên hợp có thể thắng được dạng này cường giả đỉnh cao sao một b lát trước o n g m đó họ tis mang theo còn lại tất cả mọi người phi hành tốc độ cao rất nhanh liền chạy tới bờ lù mẹ vị trí lì vị hạ cũng coi như minh bạch bờ lù mẹ tại sao lại dừng lại ở chỗ này chỉ thấy sắc mặt tái nhợt bờ lù mẹ hai mắt nhắm chặt bên ngoài thân lóe ra yếu ớt sáng hào quang màu tím c r ậ t vật ngăn cản minh lên từ vòng khí tức ăn mòn bình thường mà nói coi như hắn người bị thương nặng tại không có tiến vào minh nguyên khu vực hạch tâm trước cũng tuyệt không về phần thê thảm như thế nhưng bờ lù mẹ chính là xui xẻo như vậy quanh người hắn ngoại trừ nằm ba bộ đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh đặc thù vong linh thi thể bên ngoài cả người còn lâm vào một cái cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong kia là từ minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong ngưng tụ mà thành vòng xoáy ha ha ha ha bờ lù mẹ không nghĩ tới a ngươi cũng có hôm nay ly vị ạ thay thế lập tức cười to trên mặt thần sắc có chút bệnh trạng cố chấp một bên nọ tì á n h mắt nhắm lại có chút kiên kỵ nhìn xem một mực tại lôi kéo bờ lù mắt t đây là tiếp cận minh nguyên hạch tâm mới có thể xuất hiện đồ vật cùng nó so sánh ẩn giấu tại khí tức tử vong bên trong đặc thù vong linh căn bản cũng không tính là gì đối với họ tít dạng này cường giảm à nói đặc thù vong linh uy hiếp cũng không lớn nhưng tử vong vòng xoáy lại khác biệt cái đồ chơi này ngẫu nhiên xuất hiện hơn nữa còn im hơi l ặ n g tiếng một khi lâm vào trong đó cho dù là hắn đều cần nỗ lực cái giá không nhỏ mới có thể kiếm thoát ra đến Bây giờ bỡ bản giờ không tia lù mẹ, căn bản không có một căn có tránh tho Lâm là hiểm vào tử vong vòng xoáy, tử nhất thường nguy cũng không phải h kêu k dị ít ứ c có tử tăng một toàn t vong vào hoàn ăn mòn sẽ gấp tăng lên, mà là một khi hoàn toàn không gấp mà sẽ bội khi là ra o n liền g đó, được đ sẽ ư đến Minh Nguyên chỗ càng sâu. Ý ra, cũng h ỗ càng c sâu. ra, là khu vực hạ tâm mà một khi tiến vào minh nguyên khu vực hạ tâm trên cơ bản liền không ra được đã từng cái kia đ ỉ n h tiêm cấp giới chủ tồn tại nghe nói chính là vẫn lạc tại nơi đó nếu là đen đ u ổ i đến đâu một chút trực tiếp bị tử vong vòng xoáy truyền tống tới minh nguyên r ớ i đáy vậy thì thật không cần nghĩ lấy sống nơi đó là chỉ có tử vong chúa tể khả năng đặt chân địa phương cảm nhận được lì vi ạ đám người khí t ứ c bận lụ mẹ chậm rãi mở mắt lúc này hắn đã bị tử vong vòng xoáy thôn vệ nửa người coi như còn có thể ngăn cản dị thường khí tức tử vong ăn mòn không bao lâu cũng biết bị truyền t ố n g tới minh n g u y ê n hạch tâm hoặc là dưới đáy lại thêm chung quanh nhìn chằm chằm lì vị A bọn người bợn lụ mẹ đã lâm vào tuyệt cảnh chỉ là trên mặt hắn lại không có một tia tuyệt vọng tăng thương ánh mắt cùng lì vị A bệnh t r ạ n g thần sắc tạo thành t r ê n lệch rõ ràng lại phối hợp thêm mị ma tộc tấm tia hoàn mỹ mặt đẹp trai b ợ lụ mẹ hoàn toàn chính là một cái u b ồ n nam thần chỉ bất quá hắn bây giờ bộ dáng nhìn có chút thế thảm lì vị ạ người thật sự cho rằng dết ta li vợ lụ mẹ bình tĩnh nhìn đám người n g ư ỡ khí rất bình thản dường như rơi vào tuyệt cảnh cũng không phải là chính hắn mị ma tộc quản sự chi vị là phụ thân ta năm đó dùng m ệ n h đổi lấy chỉ cần ngươi vừa chết ta dựa vào cái gì không thể ngồi nâng lên quản sự chi vị lì vị hạ thần s ắ c lập tức biến có chút dữ tợn ha ha vợ lụ mẹ lắc đầu ánh mắt đảo qua lì vị hạ bên cạnh nhỏ t ì cười nạo h cùng ni nạ so sánh ngươi vẫn là như vậy xuẩn quản sự ghế toàn bộ ác ma tộc bất quá mới cầm tới bốn cái mà thôi mị ma tộc lúc trước hoàn toàn chính xác bỏ ra rất nhiều mới đến cuối cùng một cái ghế nhưng vị trí này không có thực lực làm sao có thể ngồi ổn cứ việc bỡ lù mẹ bởi vì nị nạ chết đoạn tuyệt cùng mị ma tộc quan hệ nhưng ở vạn giới xem ra hắn vẫn như cũng là mị ma tộc một viên có hắn cái này đỉnh tiêm cấp giới chủ cường giả tại mị ma tộc mới có tư cách bảo lưu lại cái này quản sự kế có chỗ ngồi này tại coi như bỡ lù mẹ không thừa nhận mị ma tộc cũng biết vì vậy mà được lợi điểm này lị vị a không có khả năng không rõ nhưng nàng vẫn là lựa chọn liên hợp người ngoài đối phó bỡ lù mẹ có thể nghĩ đến tột cùng ngu đến mức loại tình trạng nào otis xuất thủ mục đích làm sao có thể đơn thuần chỉ là lị vị ạ đang nghe nị nạ cái tên này sau cả người trực tiếp biến c n g l o ạ t lên thiện nhân kia đã chết nhiều năm như vậy ngươi lại còn nghĩ đến nàng lời nói ở giữa nàng đúng là giận giữ điều động thần lực cùng quy tắc chi lực hướng phía hám sâu từ v o n g vòng xoáy bờ lù mẹ bênh kích mà đi giết hắn ta hiện tại liền phải hắn chết ba nina là lì vị ạ cùng cha khác mẹ m u ộ i m u ộ i hai tỷ m ộ i lúc trước cùng một chỗ yếu bờ lù mẹ cái này b ị ma tộc đệ nhất thiên tài chỉ có điều lì vị ạ từ nhỏ tính cách liền hung hăng lại âm u cho nên bờ lù mẹ một mực đối với hắn kính nhi viết chi rất nhanh liền cùng dịu dàng hiền lành nị nạ rơi vào bệ tình đối với cái này lì vị ạ một mỗi cho rằng là nị nạ cướp đi chính mình người thương tại nàng một hệ liệt mưu đồ phía dưới nị nạ cuối cùng chết thảm tại lỗ mặc trong ngực lúc trước nàng còn ngây thơ coi là chỉ cần không có nị nạ bợ lù mẹ liền sẽ trở lại ngực của nàng chỉ tiếc không như mong muốn nàng vụ trộm làm tất cả chẳng biết tại sao tất cả đều bị bợ lù mẹ biết đây cũng là bợ lù mẹ cùng m ị ma tộc đoạn tuyệt quan hệ dây dẫn nổ bợ lù mẹ lúc trước sở dĩ sẽ giữ lại lì vi a một mạng hoàn toàn là bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân có thể nói nếu như không phải là bởi vì bị ma tộc lao tộc trưởng lì vi ạ sớm đã chết ở bợ lù mẹ trên tay đã nhiều năm như vậy vợ lụ mẹ nguyên lai tưởng rằng lị vị hạ trở thành m ị ma tộc tộc t r ư ở n g sau đã nhận thức được chính mình lúc trước sai lầm dù sao những năm này đối phương biểu hiện cũng đang hướng phía phương diện này phát triển xem ở lão tộc trưởng cũng là cha vợ lúc trước g ầ n tình cùng di ngôn phân thượng vợ lụ mẹ mới dần dần yên tâm bên trong c ự u hận chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này bà nương sẽ điên tới loại trình độ này dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối mưu đồ thế nào đối phó chính mình khi biết được vị vị ẩn linh hồn bị con gái hắn nhi y đế toa âm thẩm trường không sao hắn mới giật mình việc này nhưng hết thể đều đã chậm lị vị hạ mưu đồ khi đó đã chuẩn bị kết thúc tô m ụ c bạch c ư n g ép xóa đi y đ ế toa đối v ị vị ẩn linh hồn trường khống hoàn toàn là đánh cỏ đậu rắn làm cho nhường lì vị ạ sớm mở ra kế hoạch đương nhiên cũng chính bởi vì tô m ụ c bạch chặn ngang một c ư ớ c mới khiến cho bợ lù mẹ có một chút chuẩn bị bằng không mà nói lì vị ạ ban đầu sát cục hắn cũng có thể trốn không thoát đến lì vị ạ xuất thủ trong nháy mắt ỏ tìm gáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tinh quang đồng thời phát động công kích cứ việc rơi vào tử vong vòng xoáy trên cơ bản không sống nổi nhưng hắn như cũng mong muốn tự mình đưa bợ lù mẹ đoạt đường chỉ có hoàn toàn xác nhận ra hỏa này vất l c h ắ n khả năng không có nỗi lo không chỉ có như thế đến lúc đó toàn bộ mỹ ma tộc đều sẽ thành hắn tùy ý nhấm nháp hậu cung nghĩ được như vậy họ tìm ấ y mắt không khỏi hiện lên một vẹn vẻ hư h ấ n có từ vực ngân hàng tài nguyên hắn có lòng tin có thể đền bù tự thân không đủ trở thành chân chính đỉnh tiêm giới chủ ngoại trừ hai người bên ngoài còn lại đỉnh phong thượng vị thần cũng đồng loạt ra tay các hệ thần lực cùng quy tắc chi lực hướng phía tử vong vòng xoáy bên trong bờ lù mẹ cô tới nina ta rốt c u ộ c muốn tới g i ú p ngươi đối mặt phô thiên cái địa mà đến cường đại công kích người bị thương nặng bờ lù mẹ căn bản không có năng lực ngăn cản hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại liền minh nguyên ăn mòn cùng tử vong vòng xoáy lôi kéo cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản ngoại trừ n i n a bên ngoài vì vị ẩn thân ảnh cũng tại trong đầu hắn hiện hiện lúc sắp chết hắn duy nhất còn không bỏ xuống được cũng chỉ có người con gái này vì vị ẩn tha thứ phụ thân về sau không thể lại bảo hộ ngươi hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm tám mươi lăm dạng này đều đánh không nát chương bảy trăm tám mươi lăm dạng này đều đánh không nát nghĩ đến vị ẩn vợ lụ mẹ đã cảm thấy sở hữu cái này phụ thân làm rất không xứng trước nị nạ bị hại từ chi lúc vì vị ẩn mới vừa vặn xuất sinh cái gì cũng đều không hiểu từ nhỏ nàng liền không có mẫu thân làm bạn về sau b ợ l ù mẹ hoàn toàn cùng bị ma tộc đoạn tuyệt quan hệ mang theo vị vị ẩn đi vào tử vong đại lục lại làm cho nàng thiếu thốn tuổi thơ đồng bạn v ị vị ẩn từ nhỏ đi theo b ợ l ù mẹ cái này từ vực ngân hàng quản sự bên người mưa rầm thấm đất lúc này mới dưỡng thành chỉ thích tiền tính cách về sau nàng chủ động đưa ra mong muốn chuyển xuống tới chỗ ngân hàng lị luyện b ợ l ù mẹ không lay chuyển được phía dưới lúc này mới cố ý chào hỏi đưa nàng đưa đến sương ngục thần quốc cái này nơi xó xình mà lạnh vệ tinh càng là biên giới biên giới nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế vị ẩn mới có thể cùng tô một bạch gặp nhau vợ lụ mẹ th chính là tự cho là sắp xếp xong xuôi tất cả lại ngay cả nữ nhi của mình linh hồn bị người khác nắm trong tay cũng không từng phát giác kỳ thật cái này cũng không thể chắc hắn e đ i t h ra tay hiển nhiên là tại vị vị ẩn rời đi t ử v o n g đại lục về sau khi đó bỡ lù mẹ đã không tại vị vị ẩn bên người lại thêm e đ i t h n ắ m trong tay vị vị ẩn linh hồn sau xưa nay chưa từng ảnh hưởng qua ngôn ngữ của nàng cùng hành động thân ở tử vong đại lục bỡ lù mẹ đã không phát hiện được bất quá đây cũng không phải là bỡ lù mẹ tha thứ chính mình lý do không xứng trước chính là không xứng trước chỉ tiếc về sau không có cách nào nhìn thấy vị vị ẩn chân chính trưởng thành lúc sắp chết b ợ l ũ mẹ chỉ hy vọng vì vị ẩn có thể nghe chính mình sau cùng lời khuyên tuyệt đối không nên đi vào tử vong đại lục tử vong tới gần đi qua hồi ức giống như đèn kéo quân giống như tại b ợ l ũ mẹ trong đầu chiếu lại mặc dù đã nhắm mắt lại nhưng hắn lại có loại lì vị ạ đám người công kích đều trở nên chậm cảm giác ân trở nên chậm không đúng đây cũng không phải là cảm giác mà là bọn hắn công kích thật trở nên chậm ba vợ l ũ mẹ đột nhiên mở mắt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kinh ngạc chi sắc chẳng lẽ còn có người tới cứu mình thật là á tây bá ân bọn hắn không phải sớm đã bị lì vị ạ dùng tin tức giả rời tử v ai cùng lúc đó họ tý i cùng lì vị hạ trong miệng đồng thời phát ra quát trói thai bọn hắn đã xuất thủ công kích giờ phút này đúng là bị thả chậm hơn trăm lần lưu quang tại minh nguyên bên trong vạch ra thật dài quy tích thật lâu chưa thể rơi vào bờ lù mẹ trên thân cả hai sinh lòng cảnh giác trước tiên điều động lên thể nội thần lực cùng quy tắc chi lực để phòng đối phương ra tay tập kích bất ngờ trước đó vị k i a cường g i ả bí ẩn tới bắt đi nhiều như vậy đỉnh phong thượng vị thần g i a i vậy mà nhanh như vậy liền toàn bộ giải quyết sao nơi này chính là minh nguyên nội bộ chỗ sâu a cho dù là họ týt thực lực cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đối phương đến tột cùng l ạ i như thế nào làm được còn lại đỉnh phong thượng vị thần càng là trong lòng run lên không tự chủ được hướng phía họ tít cùng lì vị hạ tới gần sợ đi vào trước đó những đồng bạn kia theo gót đ ặ t ở ngoại giới còn tốt tại cái này minh n g u y ê n bên trong tô m ụ c bạch xuất quỷ nhập thần thủ đoạn hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi đường đường đỉnh phong thượng vị thần liền địch nhân đều nhìn không thấy liền bị bắt đi đây quả thực không nên quá kinh khủng cứ việc tô m ụ c bạch viễn trình sử dụng thời không chi luân điều động thời g i l n đ u đ t h c thời g i l n giảm tốc ảnh hưởng tới họ tít đám người công kích nhưng đối phương dù sao có hai vị cấp giới chủ tồn tại hơn nữa còn có một người đến gần vô hạn đỉnh tiêm giới chủ cho dù thực lực của bọn hắn tại minh nguyên bên trong nhận lấy áp chế tô m ụ c bạch thời gian quy tắc cũng chỉ có thể ảnh hưởng bọn hắn một lát đây cũng là hắn vì cái gì không có sử dụng thời gian tạm dừng hoặc là thời gian quay lại nguyên nhân bởi vì hai loại quy tắc hiệu quả quá mạnh nhận phản kích cũng biết lợi hại hơn rất có thể liền một sát na đều duy trì không được dù sao tô m ụ c bạch bây giờ chỉ có thể điều động năm mươi phần trăm thời gian quy tắc ông ọ tì đám người công kích bỗng nhiên bắn ra năng lượng kinh khủng rất nhanh liền xông phá thời gian giảm tốc ảnh hưởng hướng phía tử vong vòng xoáy bên trong bờ lù mẹ đành tới tô một bạch thời gian giảm tốc cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn bao lâu thời gian. nhưng cái này cũng đã đủ rồi bởi vì bợ lù mẹ trước người thình lình đã xuất hiện ba đạo thân ảnh ông ngay sau đó tô m ộ c b ạ c h trong nháy mắt triển khai luân hồi thần vực đem tất cả công kích toàn bộ thu nhập thần vực bên trong sau đó lại nhanh chóng thu hồi thần vực dường như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng nhìn thấy một màn này họ tìm lập tức hử lạnh một tiếng tự tìm đường chết công kích mặc dù có thể thu đi vào nhưng tổn thương lại sẽ không biến mất nhiều như vậy công kích rơi vào đối phương trong thần vực tất nhiên có thể đem nó trực tiếp đánh nát coi như người đến thật sự là đỉnh tiêm giới chủ có thể tại thần vực sau khi vỡ vụn trong nháy mắt lần nữa triển khai vậy cũng sẽ bởi vì thần vực bị đánh phá mà nhận p h ả n vệ kể từ đó còn lấy cái gì cùng mình đấu nghĩ được như vậy họ t ì t khoe miệng không khỏi giơ lên một vệ cười lạnh một bên lì v ì ạ cũng tương tự nghĩ đến điểm này đôi mắt bên trong hiện lên vẻ n g o a n lệ cứu người ngăn lại công kích lại như thế nào minh nguyên dị thường khí tức tử vong ăn mòn có thể c à n sao thử vong vòng xoáy lôi kéo có thể c à n sao hôm nay liền xem như thiên vương láo tử tới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ lù mẹ đi chết bởi vì bờ lù mẹ trước đó từ bỏ chống cự bởi vậy hắn thần thể lúc này đã bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng nửa n g ư ờ i trên cũng chỉ còn lại một nửa vẫn còn tử vong vòng xoáy bên ngoài tại họ t i m cùng lì vị hạ xem ra bây giờ liền xem như quy tắc chúa tể đích thân đến cũng không có khả năng cứu được b ợ lù mẹ trừ phi tới là tử vong chúa tể nhưng b ạ n giới bây giờ cũng chưa chết chúa tể nói cách khác b ợ lù mẹ không có cứu chỉ là sau một khắc trên mặt bọn họ thần sắc liền cứng đờ bởi vì người trước mắt nào có một chút nhận phản vệ d á n g vẻ bọn hắn tất cả mọi người l ư ợ c xuất thủ công kích bị tô một bạch thu nhập luân hồi thần vực sau tựa như là đã chìm đáy biển đồng dạng rốt cuộc bặt vô âm tín g i ờ phút này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba người ánh mắt gắt gao khóa chặt ở giữa tô một bạch trên thân làm sao có thể hắn thần vực đến tột cùng có nhiều cứng cỏi dạng này đều đánh không nát trong lúc nhất thời bọn hắn đúng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ họ tin bọn người lại thế nào khả năng tin tưởng bọn hắn công kích căn bản cũng không có đánh vào luân hồi thần vực bên trên nơi này công kích bị thu nhập thần vực sau trực tiếp liền bị một gốc đ ô n g nhiên xuất hiện đại thụ c h e trở chặt lại thế giới chi thụ chính là thực sự quy tắc cấp tạo vật dù chỉ là một cây nhỏ bé thân cảnh như thế nào bọn hắn những n à y thực lực nhận áp chế người có thể dung、chuyển? trên thực tế đừng nói là phản vệ những công kích này ngoại trừ n h ư ờ n g thế giới chi thụ thân cảnh rung động một hồi bên ngoài căn bản không có đối tô một bạch tạo thành một k i a ảnh hưởng thử vong vòng xoáy nhìn thấy bờ lù mẹ bây giờ tình trạng ngao tân cùng cựu tiêu nguyện con người co rụ ú lại cả hai trước tiên sử dụng thần hồn chi lực đem tử vong vòng xoáy nguy hiểm cáo chi bạt dạng truyền thống tới hạch tâm hoặc là minh nguyên dưới đáy tô một bạch k h ẽ giật mình vội vàng thừa dịp h tít bọn người sợ ném chuột vỡ bình k h á h ở q a y người đưa tay chụp vào bờ lù mẹ hắn muốn đem theo tử vong vòng xoáy bên trong lôi ra đến minh nguyên nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đi thời điểm hơn nữa cũng không phải thông qua tử vong vòng xoáy đi dù sao ai cũng không biết cái đồ chơi này đến tột cùng sẽ đem người truyền thống tới vị trí nào chỉ là động tác của hắn lại là khiến ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt cả kinh thất sắc đại nhân đừng mau búng tay dạng này ngươi cũng biết bị lôi kéo đi vào chương bảy trăm tám mươi sáu tốt sống làm thưởng chương bảy trăm tám mươi sáu tốt sống làm thưởng ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt mặc dù lên tiếng ngăn cản nhưng hiển nhiên đã mượn tô một mạch ra tay quá quả đoán lúc này tay trái đã khoác lên bờ lù mẹ trên bờ vai trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm sức lôi kéo quét sạch toàn thân mình b vợ lụ mẹ dưới thân tử vong vòng xoáy đều vì vậy mà khuyết trương gấp đôi ba phen này nịch thiên thao tác t h ấ y họ tít bọn người không hiểu ra sao loại tiết như lâm đại địch cảm giác trong nháy mắt rút đi bọn hắn vốn cho là tới khó giải quyết cửa giả không nghĩ tới lại là lăng đầu thanh lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong sinh vật đó là dùng tay liền có thể lôi ra tới sao ha ha ha vợ d u sơ đây chính là n g ư ờ i cây cỏ cứu mạng hắn là đến khôi hại a lị vị ả phát ra chế nhạo nhìn tôi một bạch ánh mắt tựa như đang nhìn đồ đần như thế Thật quá ngu xuẩn. otis cũng cười lạnh một tiếng đồng thời trong lòng thở dài một hơi một trận chiến này xem ra là không cần đánh tử vong vòng xoáy ngoại trừ trước tiên tránh đi bên ngoài vừa mới bắt đầu còn có tránh thoát cơ hội một khi lâm vào hơn phân nửa vậy thì không có thuốc nào cứu được b ợ lù mẹ lúc ấy người bị thương nặng lại thêm ba cái đỉnh phong thượng vị thần chiến lược đặc thù vong linh tập kích bất ngờ lúc này mới đã mất đi cơ hội chạy trốn hiện tại đụng vào b ợ lù mẹ vậy thì không phải là muốn tuột tay liền có thể tuột tay giờ phút này tiếp xúc người tiếp nhận lực kéo cùng lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong người không có sai biệt vô tận thuế nguyệt đến nay cho tới bây giờ không có cái nào pháp t ắ c c h i chủ có thể tại lâm vào tử vong vòng xoáy sâu như vậy tình huống hạn có thể tránh đứng ra liền xem như đỉnh tiêm giới chủ cũng làm không được người này đưa tay đi bắt b ờ lù mẹ cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đại nhân ngươi thế nào ai ngao tân muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn cuối cùng vẫn trùng điệp thở dài một hơi sau đó hắn vậy mà cũng đưa tay t r ộ m tới tô một bạch bà vai nhìn về phía giống như là muốn giúp đỡ một chút sức lực dáng vẻ hắn biết rõ làm như vậy hoàn toàn là phí công nhưng mình chọn đi theo đối tượng chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành h ơ ngao nữa, n ư ờ i khác r không không không bạch nhân cũng liền n g được, đại đại được. dạ biểu ra a tân cảm thụ được c thụ h í ngươi h mình quanh thân thù n kia tử cố đặc v o chi lực, ánh mắt kiên định h kiên lạc mắt n động của hắn, g Chỉ cử của là l cựu tiêu n g u y ệ t t r ư ờ n g ngao tân một cái liền nhỏ tân tân đều không gọi hiển nhiên rất là im lặng nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn ngao tân bị truyền tống đi thôi ngoài miệng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vị này ngạo kiều thần tộc thiên tiêu đã sớm đem ngao tân đặt ở trong lòng bởi vậy nàng cũng đưa tay bắt lấy ngao tân một cái tay khác khác biệt chính là ngao tân là bởi vì tin tưởng bật dạ mà cựu tiêu nguyệt thì là tin tưởng mình hậu trường mặc dù minh nguyên bên trong không cách nào sử dụng máy truyền tin nhưng nàng như cũ có biện pháp liên hệ thần tộc cao tầng đến lúc đó thần tộc tự nhiên sẽ có biện pháp mang nàng rời đi minh nguyên coi như đỉnh tiêm giới chủ ra không được còn không có chủ thần sao các ngươi vợ lụ mẹ lúc này cả người đã biến thành màu x á m trắng đây là minh nguyên ăn mòn quá nghiêm trọng hậu quả hắn cực kỳ không hiểu nhìn xem chụp vào chính mình tô một bạch há to miệng cũng rốt cuộc nói không ra lời vốn là người bị thương nặng hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong thần hồn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say không bao lâu hắn liền sẽ hoàn toàn bị ăn mòn sau đó trở thành đặc thù vong linh như thế không sống không chết bán sinh vật đùng đùng đùng tốt sống làm thường thấy b ợ lù mẹ đã bị ăn mòn thành d ạ n g này họ tý mang trên mặt thắng lợi nụ cười nhịn không được vỗ tay hắn thấy cái này đ ố n g nhiên xuất hiện ba người đã không cứu nổi còn lại đỉnh phong thượng vị thần cũng hoàn toàn chầm t ĩ n h lại trong lúc nói cười nhìn lên náo nhiệt chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không có xuất thủ cần thiết nếu như đối phương ra tay vậy bọn hắn rời xa chính là làm gì lãng phí thần lực ngược lại đối phương cũng không tránh thoát được tử vong vòng xoay trói buộc vợ lù mẹ sắp chết đến nơi còn có những người này c ù n g ngươi ngươi cũng là l ì vị ạ đôi mắt bên trong tử quang lấp lóe đang muốn nói chút ngồi t r h n g t r ọ c nhưng tiếng nói lại im bặt m à d ừ n g không chỉ là nàng bao quát tỏ t ị t ở bên trong tất cả mọi người đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn thử vong vòng xoáy trở nên c h m ba đám người không thể tin nhìn xem một màn này thậm chí có người vớt vớt ánh mắt của mình dường như nhìn thấy h à o giác đồng dạng nhưng mở lù mẹ dưới thân tử vong vòng xoáy tốc độ xoay tròn đích thật là trở nên chậm rất nhiều đây không có khả năng ỏ t í con ngươi đầu tiên là chừng tròn xoe ngay sau đó lại là bỗng nhiên cười to nói ha ha ha ha lại là tử vong thánh địa ba sau khi khiếp sợ hắn rốt cuộc cảm nhận được tô m ụ c bạch đến tột cùng sử dụng cái gì lực lượng chỉ thấy tô m ụ c bạch tay trái mưu bàn tay lấp lóe hào quang màu xăm trắng một cố cường đại tử vong thần lực theo tay của hắn tràn vào bờ l ù mẹ thể nội tử vong vòng xoay chính là tại cố lực lượng này ảnh hưởng d ư ớ i chậm lại xoay tròn tốc độ không chỉ có như thế trong đó truyền đến sức lôi kéo cũng trên phạm vi lớn giảm xuống ỏ tít thân làm tử vong giới vực giới chủ đối tử vong thánh điện khí tức tự nhiên không xa là gì bởi vậy hắn khả năng ngay đầu tiên nhận ra trái lại cựu tiêu n g u y ệ t cùng ngao tân hai cái này thiên tiêu lại là giờ phút này mới biết được ngao tân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem tô một bạch không hổ là bạch dạ đại nhân vậy mà nắm giữ tử vong thánh đ i ệ n cựu tiêu n g u y ệ t cũng nhìn c h ầ m c h ầ m tô một bạch một cái nhân tộc vậy mà l ạ n g y ê n không tiếng động góp nhặt tất cả tử vong chi thư vong linh tộc làm sao có thể bằng lòng cả hai một bên suy nghĩ một bên dùng sức ý đồ hiệp trợ tô một bạch đem vợ lưu mẹ theo tử vong vòng xoáy bên trong lôi ra đến theo tử vong vòng xoáy tốc độ giảm xuống vợ lụ mẹ thần thể đúng là thật một chút xíu bị kéo ra khỏi tử vong vòng xoáy. Ortiz tự nhiên, nhiên h k ông có luân hồi thần vực mở lần này luân hồi thần vực không còn là phủ dung sớm nợ tối tản mà là đột nhiên khuyết trưng ra đem họ tích bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong anh, trong chốc lát mười một loại thần lửa cầm vàng bộc phát cùng họ tis đám người công kích đụng vào nhau ào ào ào cùng lúc đó tử vong chi hải trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần vực đem tất cả địch nhân bao phủ trong đó không chỉ có như thế thế giới chi thụ thân cảnh cũng bị tô một bạch để vào trong thần vực ngăn khuất họ tis bọn người cùng bọn hắn ở giữa thật là nồng nặc tử vong thần lực cùng sinh mệnh thần lực đ ỗ n g nhiên xuất hiện tử vong chi hải cùng thế giới chi thụ khiến họ tis khẽ giật mình không thể tin hoảng sợ nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới chi thụ lị vị ạ cũng là đại mi nhũ chặt thật mạnh linh hồn xung kích tô một bạch thần vực hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết vừa mới tiến lúc đến bọn hắn liền có thể cảm nhận được cái này thần vực có nhiều cứng cỏi nhưng này cũng còn tại có thể lý giải phạm vi bây giờ hai đại quy tắc cấp tạo vật hiện hiện tô một bạch thần vực cường độ lần nữa kéo lên mấy cái cấp độ bất quá họ tis cũng không từ bỏ mong muốn cầm tới tử vong thánh đ i ể n hắn nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa thoát ly tử vong vòng xoáy trước đó cho trọng thương mới được ừ một mình ngươi thần vực chẳng lẽ còn có thể chống đỡ tất cả chúng ta không thành họ tis quát trói thai một tiếng đôi mắt bên trong thần quang đại tác vạn quân thần vực mở chương bảy trăm tám mươi bảy không cần thần trương nhìn xem là được chương bảy trăm tám mươi bảy nhìn xem là được h ỏ t ị h vạn quân thần vực liền như là luân hồi thần vực còn chưa điều động các loại thần l ự c lúc đồng dạng hoàn toàn là c h ố n g giống nhưng cái này thần vực cho người cảm giác lại là dị thường ngưng thực nặng nề xem như đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ phương diện cường giả ỏ t ị h thần vực đúng là mạnh mẽ chĩa vào luân hồi thần vực áp chế một chút xíu khuyết c h ư ờ n g ra ngay tại đem b ợ lũ mẹ lôi ra tử vong vòng xoáy tô một bạch đông nhiên lông mày nhữ lại lực lượng quy tắc sao cũng là lần đầu tiên gặp phải cảm nhận được ỏ tịt vạn quân thần vực tán phát quy tắc chấn động trong đầu hắn không muốn hiện lên bằng xương thân ả ban đầu ở thương bạch long t r o n g mộ bang sương tiếp nhận xong tầng thứ nhất truyền thừa sau một mạch lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh lực hút p h á p tắc mà đầu này p h á p tắc con đường chính là lệ thuộc vào cựu đại trí cao quy tắc một trong lực lượng quy tắc không chỉ có như thế tại tô một bạch chủ động giải trừ tọa kỵ khế ước sau bang sương còn đã thức tỉnh một cái độc nhất vô nhị ss cấp thiên phú nhất lực phá v ạ n pháp tương tình xin gặp năm trăm chín mươi ba chương cái thiên phú này rõ ràng là có thể đụng chạm đến lực lượng quy tắc quyền hành đối với quy tắc này tô một bạch hiểu rõ rẫy không nghĩ tới hôm nay vừa vặn gặp được đem lực lượng quy tắc t u n g hợp tới cựu vân cực hạ bất quá hắn hiện tại còn cần t r ư ớ c đem vợ lù mẹ cứu ra tự nhiên không có rảnh để ý tới họ t ị t b ọ n người đánh tự nhiên muốn đánh nhưng trước tiên cần phải cứu xong người lại nói bắt lấy vợ lù mẹ bả vai đồng thời tô một bạch liền hướng đối phương thể nội dung nhập một đạo tử vong thần lực tránh cho minh n g u y ê n tiếp tục ăn mòn bây giờ muốn làm chính là đem nó theo tử vong vòng xoáy bên trong lôi ra đến cái đồ chơi này cũng cùng nhau tiến vào luân hồi thần vực bên trong bất quá ngoại trừ tô một bạch bốn người bên ngoài nó cũng không thôn phệ tử vong chi hải nước biển tử vong vòng xoáy dường như chỉ để ý sinh vật ông tử vong thánh điện ân ký vẫn t ạ i t ả n ra h à o quan g màu xám trắng tử vong vòng xoáy tốc độ còn tại giảm xuống bên trong vẫn lù i mẹ thân thể cũng đã bị kéo ra khỏi một nửa đều thêm chút sức tô m ụ c bạch thấp giọng m ở m i ệ n g ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng chỉ có điều hai người trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng đối phương nhiều như vậy c ư ờ n giả g bạch dạ thần vực có thể chịu đựng được sao nghĩ được như vậy hai người l i ê nhau n định triển khai thần vực giúp đỡ một chút sức lực nhưng tô một bạch lại là lạnh nhạt lắc đầu không cần k ẩ n trương nhìn xem là được ngay vậy cả hai rõ ràng x ư n g sở nhưng vẫn là ngừng thần vực triển khai thế giới chi thủ m ặ khác họ tít triển khai thần vực đồng thời ly vị hạ cùng tất cả đỉnh phong thượng vị thần cũng cùng nhau phát lực ảo mộng thần vực mở phong bạo thần vực mở ưu ám thần vực mở ông một hai đỉnh phong thượng vị thần thần vực có lẽ đối với luân hồi thần vực không tạo được uy hiếp nhưng mười bốn người cựu vân tri cảnh đỉnh phong thượng vị thần lại thêm hai đại cấp giới chủ cường giả đồng thời mở ra thần vực vậy thì không giống như vậy l ư ợ n g biến gây nên chất biến tô m ụ c bạch sử dụng các loại thủ đoạn sau chiến lược tuy mạnh nhưng hắn cảnh giới cũng chỉ có thượng vị thần sơ kỳ m ạ thôi dù là luân hồi thần vực có hai đại quy tắc cấp tạo vật bộ phận gia trì đối mặt otis đám người thần vực cũng bắt đầu kịch liệt rung động ầm ầm toàn bộ luân hồi thần vực đất rung núi chuyển tử vong chi h ả i sôi trào gào thét thậm chí ngay cả thế giới chi thụ thân cảnh cũng bắt đầu điên cuồng đúng đưa tạch tạch tạch mơ hồ trong đó dường như có thể nghe được luân hồi thần vực xuất hiện vết rách thanh â m phá cho ta otis trợn mắt tròn xoe thân thể bành trướng một vòng lớn toàn thân tràn đầy lực lượng rất hiển nhiên cứ theo đà này luân hồi thần vực chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn nhưng tôi một bạch sẽ không biết sao hắn đã ngăn trở ngao tân hai người triển khai thần vực liền đại biểu cho có đầy đủ lòng tin ngay tại họ tít bọn người chuẩn bị nên đón thắng lợi lúc mười bảy cái thần vực tiếp xúc điểm trung tâm đông nhiên xuất hiện sáu thân ảnh ạ làn xá lợi tháp các ngươi không chết không đúng đây là cấp giới chủ khí thức làm sao có thể ạ làn sáu người xuất hiện khiến họ tít bọn người giật nảy cả mình đặc biệt là trên người bọn họ tán phát khí tức khủng bố càng làm cho tất cả mọi người khó mà tiếp nhận rõ ràng trước đó vẫn chỉ là bảy tám văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần thế nào đông nhiên liền thành cấp giới chủ cờ giả mọi người ở đây nghi hoặc lúc ạ l ạ n mấy người khí thế kinh khủng hoàn toàn bộ phát ra mị hoặc thần vực mở xích diễm thần vực mở trong chốc lát lục đại cấp giới chủ thần vực cùng nhau triển khai trực tiếp đem ngoại trừ họ t ị t cùng lì vị ạ bên ngoài thần vực toàn bộ áp chế giang giác. lần này vang lên là rõ ràng vỡ vụn âm thanh phanh phanh phanh ngay sau đó k i ê m mười bốn người cựu vân tri cảnh định phong thượng vị thần thần vực liên tiếp vỡ vụn phấp mười bốn đám người cùng nhau phun ra một mụn thần huyết con ngươi trừng tròn xoe dường như đến nay cũng không dám tin tưởng ạ lặn bọn người thật thánh cấp giới chủ tồn tại Ả l ạ n người muốn tạo phản sao lị vị ạ hàm răng cắn chặt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Ả l ạ n thân làm mỹ ma t ộ c tộc trưởng nàng mặc dù nhìn ra không thích hợp nhưng vẫn như c ũ y đ ổ c h ấ n nhất đối phương nhưng cái này hiển nhiên là tốn công vô ích bởi vì này Ả l ạ n không phải kia Ả l ạ n đừng nói là lị vị ạ t ộ c trưởng này liền xem như đối mặt chủ thần chỉ cần tô một bạch hạ lệnh nàng đều sẽ không chút do dự giết tới thiên kia đến tội cùng là ai h t ì đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ ạ làn đám người xuất hiện lập tức nhường thế cục đã xảy ra lương cực đảo ngược n g hôm nay bản hỏi một chút xuất bản sự tình muốn tới cuối năm đi phương diện này đoán mò cũng không phải rất hiểu đến lúc đó ra thực thể sách sẽ ở trường tiết cuối cùng cáo chi các vị nghĩa vụ chương bảy trăm tám mươi tám họ tis bộ phát chương bảy trăm tám mươi tám họ tis bộ phát đối mặt luân hồi thần vực cùng lục đại cấp giới chủ thần vực chấn áp thô bạo ỏ t i t cùng lì vị ạ chỉ có thể bị động không ngừng co vào chính mình thần vực thằng đến cả hai thần vực thu nhỏ tới chỉ có thể khó khăn lắm đem phe mình hơn mười người bao phủ cái này mới miễn cưỡng chống được luân hồi thần vực chấn áp dù là như thế thân ở trong thần vực đáng người vẫn như cũ không khỏi bị tới các loại áp chế lì vị ạ để bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục ỏ tít sắc mặt khó coi một quyền đột nhiên hướng phía trước quanh ra đem ạ lản sáu người công kích toàn bộ đánh nát sau đó hắn vừa xài bước ra đúng là trực tiếp ngăn khuất sáu người trước người lực lượng kinh khủng kia thậm chí khiến không gian lực lượng quy tắc kinh khủng như vậy thân vực vỡ vụn mười bốn người đỉnh phong thượng vị thần đều nhận lấy phản vệ thực lực tự nhiên sẽ có chỗ giảm xuống otis cử động lần này chính là muốn bằng vào sức một mình giải quyết hết ạ lạn sáu người đồng thời thuận tiện vì những thứ khác người tranh thủ một chút khôi phục thời gian vừa mới tiếp xúc hắn liền phát hiện ạ lạn bọn người chỉ có cấp giới chủ quy tắc dung hợp trình độ cùng thần lực nhưng lại liền một cái pháp tắc cấp bảo vật đều không có dạng này cựu vân cực hạ đỉnh phong thượng vị thần nhiều lắm là chỉ có thể coi là được ngụy cấp giới chủ cường giả m ặ thôi dù là thực lực nhận lấy trình độ nhất định áp chế hắn vẫn không có đem những người này để ở trong mắt đây ố i Otis cái mặt n là, là một loại đỉnh cấp thần dược kiểu ưu quy nguyên thần lộ cho dù là đối với tuyệt đại bộ phận đỉnh phong thượng vị thần mà nói đều là xa xỉ tiêu hao thành phẩm dưới tình huống bình thường chỉ có cấp giới chủ cường giả mới có thể bỏ được trong chiến đấu sử dụng cái đồ chơi này nó thích hợp nhất tại hát cám hệ cùng tử vong hệ sinh vật sử dụng có thể nhanh chóng khôi phục thần thể cùng thần hồn nhận tương thế đồng thời còn có thể khôi phục một bộ phận thần lực mấu chốt nhất là kiểu ưu quy nguyên thần lộ rất dễ hấp thu chỉ cần thời gian cứng ngắn liền có thể đem dược lực tiêu hóa dù là lì vị hạ cái này bị ma t ộ c g tập trường duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy b ì n h cũng có chút thì đau cũng không phải là bởi vì kiểu ưu quy nguyên thần lộ quá đắt mà là cái đồ chơi này nàng cũng không nhiều đỉnh cấp thần dược phóng nhãn toàn bộ và giới đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật nhưng v ì kế tiếp những người này có thể g i ú p một tay lì vị hạ cũng chỉ có thể nhẫn nhị n đau nhức cho bọn họ sử dụng phía trước otis đúng là đỉnh lấy luân hồi thần b ự c chấn áp chi lực mạnh mẽ nghiền ép hạn vì nẹ mấy người tô m ụ c bạch bây giờ có thể điều động tử vong chi hại linh hồn xung kích với hắn mà nói dường như không dạy được bao lớn tác dụng nếu không phải thế giới chi thụ dây leo không ngừng làm dối giờ phút này sáu tên ngụy cấp giới chủ cường giả đã có người muốn vất lạc đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ tầng cấp tồn tại là khái niệm gì o t i chiến lực cung tư không ngự không phân sàn sàn nhau chỉ có điều cả hai thiên về điểm khác biệt mà thôi Tư không chi hải gào thét lan lúc trước liệt thiên đế tôn thật là thực sự cấp giới chủ cường giả không có sử dụng quy tắc quyền hành hắn đối mặt tư không ngự căn bản không hề có lực hoàn thủ có thể nghĩ hạn vi nhẹ sáu người tại họ tìm trước mặt căn bản nhịn không được bao lâu nếu là lại tăng thêm lì vi hạ bọn người thế cục kia thì càng nguy hiểm bên trên nhất định phải ở đằng kia ra hỏa đem vợ lù mẹ cứu ra trước giải quyết hết lạ lặn những người này theo lì vị ạ ra lệnh một tiếng mười bốn người định phong thượng vị thần trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng k i n h khủng các loại công kích hướng phía trong đó một tên ngụy giới chủ đánh tới mà lì vị ạ bản nhân thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ nơi này có họ tìm như vậy đủ rồi nàng mong muốn vòng qua ngăn khuất phía trước đại thụ che trời đi công kích tô một bạch trước đó có thần vực ngăn lại công kích bây giờ đám người đã thân ở thần vực bên trong nàng cũng không tin đối phương còn có thể không nhìn công kích của mình mong muốn cứu vợ lù mẹ vậy thì bồi hắn chết chúng a lì vị ạ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh cả người hóa thành một đạo tử sắc lưu quang định vòng qua thế giới chi thụ thân cảnh nhưng tô một bạch lúc này há lại sẽ nhường nàng tới q u á y dây hiu hiu hiu dây đặc tiếng xe gió lên thế giới chi thụ dây leo theo t ử vòng chi hải bên trong bắn ra hướng phía lì vị ạ của tới t hừ cúc ngay cho ta lì vị ạ quát trói thai đôi mắt bên trong đ ố n g nhiên bắn ra sáng hào quang màu tím cùng bạo linh hồn thần lực cùng quy tắc chi lực cầm v a n g bộc phát nhưng mà sau mực khắc sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi cuối cùng là cái gì hiểm lại càng hiểm né qua mấy cây dây leo q u a n quanh lì vị ạ không ngừng tranh、né. t r o n xác thực mà nói li vi ạ biểu hiện thậm chí còn không bằng lúc trước liệt thiên đế tôn bởi vì nàng đã không có nắm giữ quy tắc quyền hành hơn nữa tại linh hồn quy tắc phương diện càng khuynh hướng vẫn là mỹ hoặc cùng miễn cảnh so sánh lẫn nhau mà nói linh hồn của nàng cường độ công kích còn không bằng liệt thiên đế tôn nếu không phải bởi vì thế giới chi thụ mục tiêu không hề chỉ có một mình nàng lì vị hạ đã sớm thua trận bất quá tại thế giới chi thụ dây leo bao vây chặn đánh hạ nàng g n trong thời gian ngắn cũng không biện pháp vòng qua phía trước thân cây đi làm nhiễu tô một bạch cứu người ò tìm mấy người cũng bị thế giới chi thụ dây leo làm đau đến không muốn sống hắn còn muốn hơi hơi tốt một chút bởi vì hắn trên nắm tay tầng kia màu đ ỏ sầm lực lượng đúng là có thể sẽ rách thế giới chi thụ dây leo cho dù đối mặt đông đảo dây leo vây công h ắ nhưng theo thế giới tri thụ dây leo gia nhập những ngày đỉnh phong thượng vị thần đã có chút ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác mặc dù bọn hắn mỗi người chỉ cần ứng phó một cây dây leo nhưng cũng đã tiêu hao bọn hắn đa số tinh lực kết quả những n à y đỉnh phong thượng vị thần đang đối kháng với dây leo đồng thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một gã ngụy giới chủ kể từ đó họ tis cũng không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nơi này chiến đấu đây tuyệt đối là thế giới tri thụ o ọ t i m hai tay bắt lấy một cây dây leo đột nhiên dùng sức đúng là mạnh mẽ đem nó kéo đức sau đó hắn đột nhiên một q u y ề n hướng phía bên phải đánh ra bước lui bất ngờ đánh tới còn lại dây leo ngay sau đó o ọ t i m lòng bàn tay đ ố n g nhiên xuất hiện một cái ánh sáng đen kịp cầu lực lượng thần lực cùng quy tắc chi lực dường như bị áp xúc tới cực hạ nhìn n thấy lì vị hạ không cách nào thoát thân o ọ t i m rốt c ụ c hoàn toàn bộ phát lực lượng quy tắc t r ô n vùi chi khư、vâng. theo hắn đấm ra một q u y ề n quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên nổ tung chỗ này không gian trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụ kinh khủng cực h ạ n lực hấp dẫn trong nháy mắt quét sạch một p í a bất luận là tử vong chi hải nước biển vẫn là thế giới chi thụ dây leo cùng ạ lan b ọ n người đều bị cưỡng chế hướng phía nắm đấm của hắn bên trên lôi kéo mà đến một b ê n này dường như trực tiếp đánh ra vô số cái trồng lại l ỗ đen chương bảy trăm tám mươi chín hoàng kim thiên thai quân đoàn chỗ đặc t h ủ chương bảy trăm tám mươi chín hoàng kim thiên thai quân đoàn chỗ đặc t h ủ hào hào hào! thiên lượng tử vong chi hải nước biển chạy ngược nhập vỡ vụn không gian qua trong dây lát liền biến mất không thấy hình bóng dường như bị họ t ị t k i a kinh khủng đến cực điểm lực lượng cho bốc hơi đùng đùng đùng thế giới chi thụ dây leo cũng từng cây đứt gãy đứt gãy dị thường bóng cũng may những ngày dây leo cũng không phải là thế giới chi thụ bản thể lùi về thân cảnh sau rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra mới bất qua họ tìm một quyền này quá mức kinh khủng thế giới chi thụ tạm thời không tiếp tục dọc theo mớ i dây leo bởi vì kêu hoàn toàn là vô dụng công chỉ cần khẽ r ử a gần liền sẽ bị lôi kéo tiến vỡ vụn không gian sau đó bị chặt đứt những cái kêu đỉnh phong thượng vị thần nhìn thấy một quyền này như thế chỉ cảm thấy nhịp tim đều chậm nửa nhịp từ ngực đám người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng kinh hồn táng đảm nhìn xem họ tìm đại phát thần uy c ũ may một quyền này mục tiêu cũng không bao quát bọn hắn bằng không mà nói những này đỉnh phong thượng vị thần một cái đều không chịu nổi đừng nói là bọn hắn ngay cả ạ l ạ n sáu người liên thủ bộc phát cũng khó có thể ngăn cản đò t ì t một quyền này tiệc kinh k h ủ n g đến cực điểm lực hấp dẫn không ngừng đem bọn hắn thân ảnh hướng phía vỡ vụn không gian lôi kéo thậm chí ngay cả ở xa một cái khác tô một bạch ba người chờ đều cảm nhận được c ò t ì t cường đại lực lượng thật kinh khủng toàn bộ văn giới đơn thuần tại lực hút phương diện có thể thắng qua g i a hỏa này tuyệt đối không có mấy người ngao tân cùng cựu tiêu nguyện trong mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng dung hợp giống nhau quy tắc đại đạo có thể phát huy ra chiến lực cũng sẽ là khác biệt tựa như liệt thiên đế tôn cùng một người am hiểu thuần túy công kích linh hồn mà đổi thành một người thì am hiểu mị hoặc cùng huyết cảnh lực lượng quy tắc cũng giống như vậy họ tìm bây giờ chỗ biểu hiện ra chính là tại lực hút phương diện phương thức v ậ n dụng đây cũng không phải là đơn giản lực hút phát tắc mà là dung hợp tới cựu vần cực hạn lực lượng quy tắc lực lượng quy tắc tại lực hút phương diện cực hạn tác dụng sao tô một bạch có chút n h e o mắt lại cứ việc cả lặn sáu người đã ham sâu t u y ệ t cảnh nhưng hắn trên mặt lại không chút nào hoảng ngược lại là hư lạnh một tiếng khỏe miệng rơ lên một vệ cười lạnh đã ưa thích hút vậy liền để ngươi hút đủ theo tô một bạch thần nghiệm k h é động trong n g á y mắt liền tại họ tít quanh thân mở ra thể nội thế giới lỗ hổng nếu là muốn trực tiếp đem họ tít thu nhập thể nội thế giới cái này tự nhiên là làm không được ngoại trừ đối phương chủ động phối hợp bên ngoài chỉ có hoàn toàn mất đi năng lực chống c ự mục tiêu khả năng được thu vào thể nội thế giới bên trong nhưng tô một bạch mục tiêu cũng không phải muốn thu hắn ngược lại là chuẩn bị tiễn hắn một phần lễ vật thế giới chi lực giáng lâm họ tít tự nhiên có thể cảm nhận được h ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt thợ họ t í khinh thường lạnh dọn một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắp bị chính mình một quyền này k h n h sát tạ lặn mấy người chờ giải quyết bọn hắn kế tiếp sẽ đến lượt ngươi Ả làn sáu người mặc dù sắc mặt không có biến hóa nhưng mi tâm lại hết sức lo lắng mặc dù bọn hắn cực lực chống cự nhưng như cũng không ngăn cản được thân thể của mình hướng đối phương trên nắm tay đụng bọn hắn gấp đến độ cũng không phải là lập tức sẽ chết dù sao năng lượng hao t ổ n xong bọn hắn cũng giống vậy sống không được trọng yếu nhất là một khi sớm v ỡ lạc liền làm không được tô một bạch lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho bản tô n chết ở tít trên nắm tay lực lượng hoàn toàn bộc phát kia vốn cổ phần liền kinh khủng lực hút lập tức lần nữa tăng cường mấy lần mắt thấy ạ làn bọn người sắc bị oanh sắt Otis í t xứ mày chỉ thấy vô số toàn thân kim hoàng khô lâu đống nhiên xuất hiện tại trước người hắn cứ việc những n à y khô lâu xuất hiện trong nháy mắt liền bị cực hạn lực hút kéo xuống nắm đấm của hắn phía trên trực tiếp vỡ vụn nhưng ngay sau đó liền lại có đại lượng hoàng kim khô lâu xuất hiện lần nữa có những n à y hoàng kim khô lâu ngăn khuất phía trước ạ lan bọn người tiếp nhận lực hút lập tức t r ợ t hạ xuống cái này còn không phải mấu chốt nhất chân chính khiến o t i s cảm thấy hoảng sợ là những n à y hoàng kim khô lâu sau khi vỡ vụn thể nội đúng là đồng thời tràn ra tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực làm sao có thể có dạng này vong linh triệu h o á vật bao quát tỏ tìt ở bên trong tất cả mọi người ở đây ngu ngơ ngay tại chỗ tô mục bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn lần thứ nhất tại ngoại giới thể hiện ra chỗ đặc biệt nhất khâu lâu vong linh triệu hóa vật thể nội vậy mà nắm giữ sinh mệnh chi lực quả thực là đảo ngược thiên cương nào có vong linh sinh vật có thể hấp thu sinh mệnh chi lực ca đây không phải là thỏa thỏa uống thuốc độc tự sát sao bọn chúng sau khi vỡ vụn tràn lan ra t ử v o n g chi hải bên trong nhưng này từng sợi sinh mệnh chi lực lại là như giỏi tròng sương giống như một mực bám vào tại họ tìt trên nắm tay vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở nắm đấm của hắn liền hoàn toàn bị n h u ộ n thành màu xanh biếc ông bị thứ nhất quyền doanh r a vỡ vụn không gian đúng là dần dần khôi phục t i u cỗ kinh khủng l ư ớ c hút cũng theo đó biến càng ngày càng yếu ò t i t điều động tính toán quy tắc dùng r a tuyệt chiêu chôn vùi chi khư đúng là mạnh mẽ bị tặng đầu người hoàng kim khô lâu cho bên trong gây mất cuối cùng là cái gì vê anh ò t i t con người đột nhiên co lại thể nội trong nháy mắt bắn ra một cỗ cường đại sức đẩy ý đồ đem trên nắm tay bám vào sinh mệnh chi lực bãi u ấ t hắn mặc dù không phải vong linh tộc nhưng cũng là hắc á m cùng tử vong hệ chủng tộc sinh mệnh chi lực với hắn mà nói coi như không phải độ đừng nhìn hoàng kim khô lâu với hắn mà nói chỉ là sâu kiến nhưng chúng nó thể nội ẩn chứa sinh mệnh chi lực lại là cực kỳ tinh thuần dù sao kia là đến từ thế giới c h i thụ lực lượng nguyên bản bị lực hút lôi kéo mà đến ạ l ạ n sáu người trong nháy mắt bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài theo t ô một bạch thể nội thế giới thả ra hoàng kim khô lâu càng là trong chốc lát bị trôn vùi ngay cả cặn cũng không còn bởi vì lần này là sức đẩy cho nên bọn chúng sau khi chết tràn ra sinh mệnh chi lực cũng không có lần nữa bám vào tại họ tít trên thân nhưng nguyên bản bám vào tại họ tít trên nắm tay những cái kia màu xanh biết điểm sáng nhưng lại chưa hoàn toàn bị thanh trừ ngay tại cái này ngắn ngủi một s á t na một phần trong đó sắp đã xâm nhập hắn thể nội bắt đầu ăn mòn hắn t h ầ n thể cái này mẹ hắn đến cùng là sinh mệnh chi lực vẫn là tử vong chi lực ca họ tít trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng rõ ràng là sinh mệnh chi lực nhưng vì sao lại có thể giống tử vong chi lực như thế ăn mòn chính mình cảnh sát dùng sức mạnh trộm phương thức làm việc cái này trong sông s a ba cứ việc một chút sinh mệnh chi lực đối họ tít ảnh hưởng cũng không lớn nhưng lại nhường tâm hắn có sợ hãi đến bây giờ còn chưa thấy qua đối phương thực sự xuất thủ nhưng các loại vạn giới bên trong chưa hề xuất hiện qua thủ đoạn lại là đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết tên h kia đến tội cùng là ai cái nghi vấn này lần nữa toát ra h ọ tis bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra ngọn lửa màu đỏ sậm hướng phía hẳn vị nẹ mấy người cùng lần nữa đánh tới thế giới chi thụ dây leo v à chạm mà đi giúp ta giải quyết những này đáng chết khô lâu hắn quát trói hai âm thanh tại một đám đỉnh phong thượng vị thần vang lên bên hai đám người lúc này ra tay bắt đầu quét sạch tô một bạch lúc trước hoàng kim thiên thai quân đoàn nhưng có họ tis vết xe đổ tại những người này chỉ dám sử dụng viễn trình thủ đoạn căn bản không dám lấy thân thử hiểm thật sự là những cái kia kỳ quái sinh mệnh chi lực quá âm ỏ tis có thể tiếp nhận đó là bởi vì hắn tự thân quá mạnh. nhưng bọn hắn nếu là nhiễm nhiều hơn coi như không nhất định có thể chịu được chương 790, t a muốn đánh mười cái chương 790, t a muốn đánh mười cái hoàng kim thiên thai quân đoàn còn có năng lực này thế giới chi thụ một bên khác tô một bạch trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc chỗ hắn vốn chỉ là muốn dùng hoàng kim thiên thai quân đoàn ngăn chở họ t ị c h một quyển kia vạn vạn không nghĩ tới còn có n g o ạ i ý muốn niềm vui đã qua hoàng kim thiên thai quân đoàn đều là dùng để đối phó tiểu nhân vật đây là lần thứ nhất đối mặt tỏ tịch dạng này c ư ờ n g giả bọn chúng theo thế giới chi thụ nơi hấp thu tới sinh mệnh chi lực cuối cùng là nhường tô một bạch tìm tới một cái tác dụng Cứ việc bởi vậy tổn thất mấy ngàn vạn hoàng kim khô lâu cũng hoàn toàn đáng giá dù sao điểm này số lượng đối với hoàng kim thiên thai quân đoàn mà nói liền chín châu mất sợi lông cũng không tính ngoại trừ niềm vui ngoài ý muốn ạ l à n bọn người cũng bị thành công bảo đảm x u ố n g dưới chỉ có điều đối mặt thịnh nộ họ tìm bọn hắn bây giờ tình cảnh lại cũng không tốt hơn hoàng kim khô lâu nhóm c h â u đặc thù bị phát hiện sau hiệu quả liền giảm mạnh bởi vậy tô một bạch trực tiếp thu hồi thế giới chi lực n h ư n g thế giới chi thụ tiếp tục ứng phó những cái kia đỉnh phong thượng vị thần mà ba người bọn họ thì là toàn lực bộ pháp không ngừng đem bỡ lụ mẹ theo tử vong vòng xoáy bên trong lôi ra ông Tử v o những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn dị thường khí tức tử vong tự nhiên đều bị tử vong thánh điện hấp thu cũng không biết có phải hay không bởi vì hấp thu lượng còn chưa đủ tử vong thánh điện cũng không có gì thay đổi đối với cái này t ông k h sau một h n nghiệm khắc vợ lù mẹ bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của nàng phụ thân vì vị ẩn lập tức vui đến phát khóc cứ việc vợ lù mẹ đã rơi vào trạng thái ngủ say cơ hồ không có bất kỳ khí tức gì nhưng nàng lại có thể cảm giác được phụ thân của mình còn sống t a ơn chủ nhân vì vị ẩn đem vợ lù mẹ đặt ở một chương trên giường lớn ngầm đầu lê hoa đái vũ hướng tô một bạch chính là c ả m tạ người c h i ế u cố tốt hắn ta sẽ đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh tới năm trăm lần chờ giải quyết phía ngoài phiền thoái lại thả các ngươi đi ra tô một bạch thần hồn lưu lại một câu liền tối lui ra khỏi thể nội thế giới thành công lưu lại vợ lù mẹ lần này đến minh nguyên mục đích đã coi như là đạt thành nhưng họ tìm bọn người hắn lại một cái đều không định công tha không nói đến những người này gặp được chính mình nhiều như vậy bí mật chỉ nói họ tìm người này đã sớm là tô một bạch địch nhân rồi bởi vì ngấp nghẽ trên người hắn món kia linh hồn loại quy tắc trí bảo cường giả bên trong thình lình liền có họ tìm tồn tại mà hắn cũng chính là tô một bạch tự phát tự tiếp hai mươi tám tiền thưởng săn giết nhiệm vụ mục tiêu một trong chấn n g ụ c tôn chủ h r t i s chuẩn bị xong chưa tô một bạch ánh mắt đảo qua cựu tiêu n g u y ệ t cuối cùng rơi vào ngao tân trên thân có người thần vực tương trợ ta hẳn là có thể đối phó buôn cái cựu tiêu n g u y ệ t nhẹ gật đầu nói ra cực hạn của mình mặt n à n g tấm chiến lực mặc dù chỉ tương đương với số không văn tới một văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần nhưng ở minh nguyên ảnh hưởng cũng tô một bạch luân hồi thần vực tử v o n g tri hại cùng thế giới tri thụ ra tri hạ miễn cưỡng còn có thể đối phó bốn cái cựu vân tri cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần đương nhiên cái này còn cần một loại đặc thù bảo vật trợ giúp bằng không mà nói lớn như thế tranh lệch cho dù là nàng cái này thần tộc thiên tiêu tại như thế y ê u thế hạ cũng khó có thể vượt qua dù sao cựu vân tri cảnh, cảnh có thể so sánh được lời nói ở giữa nàng không khỏi khiêu khích nhìn ngao tân một cái nhỏ tân tân ngươi hẳn là có thể đối phó ba cái a chỉ là ngao tân trả lời lại làm nàng khẽ giật mình ta muốn đánh mười cái ngươi không muốn sống nữa cựu tiêu nguyệt liếp mắt h i ệ n nhiên cho rằng nao g tân đang khoác lác đối với cái này nao g tân đắc ý ngóc đầu lên hôm nay liền để ngươi xem một chút vi phu thực lực chân chính thử c h ế t ta không phải nhặt xác cho ngươi cựu tiêu nguyệt miếng miệng cổ tay khai đảo một giọt đen tuyển chất lỏng phù hiện ở lòng bàn tay ông sau một khắc chất lỏng trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng một cỗ huyền chi lại huyền chấn động tràn lan mà ra v i anh cựu tiêu nguyệt khí thế trong nháy mắt cất cao mấy cái cấp độ nhàn nhạt màu đen khí diễm tràn ngập quanh thân giống như một tôn thần kỳ h ằ n thế cùng lúc đó ngao tân lòng bàn tay cũng xuất hiện một giọt thuần bạch sắc chất lỏng giống nhau trực tiếp hấp thu Vâng thân anh. Sau một khắc, khí thế của hắn cũng đống nhiên bay lên, bên ngoài nộn ngạo cùng tiêu nguyệt hoàn toàn tương phản thuần bạch sắc khí diễm. Thời gian thần lực cùng không gian thần lực. Tô một bạch con ngươi nhiên co lại, không đúng, là chúa tể chi lực. Cũng có thể gọi là thần cao lực. Tiêu nguyệt cười một tiếng, thần nghiệm khẽ động, lại một giọt đen tuyển chất lỏng gọi giọt Sau của bay chúa cao khắc, khí thế bạch khí Thời bạch chi thể khẽ chất ph sắc cựu tiêu Cựu tiêu một diễm. một một một đột Tô tể trí lực lực. coi lực. có lực. cười lại, lại là là là ngao tân nói chuyện đồng thời một dọn tuần h bạch s ắ t chất lỏng bay tới tô một bạch trước người đây là một dọn không gian thần trí cao lực mà cựu tiêu nguyệt đưa cho tô một bạch tự nhiên là thời gian một dọn thần trí cao lực vậy ta liền không k h á c h khí tô một bạch nhữ mày đem hai dọn thần trí cao lực thu nhập thể n ộ i thế giới đi thôi đi xem một chút những người này lớn bao nhiêu năng lực hôm nay tăng thêm dâng lên chủ thần trí lực bàn long kinh đ i ể n thiết lập nhìn qua nghĩa phụ đơn cử trào chương bảy trăm chín mươi mốt hoài nghi đời người họ tis chương bảy trăm chín mươi mốt hoài nghi đời người họ tis cô ba động này là chúa tể trí lực thế giới chi thụ một bên khác họ tis vẻ mặt đ ố n g nhiên ngưng tụ mà lại là thời gian thần trí cao lực cùng không gian thần trí cao lực ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt hấp thu hai loại thần trí cao lực b ộ c phát ra khí tức chấn động trong nháy mắt bị hắn bắt giữ bất quá đây cũng không phải là thần sắc hắn ngưng trọng nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn có thể cảm nhận được hai người kia coi như hấp thu thần trí cao lực cũng xa xa đối với hắn không tạo được uy hiếp chân chính phiền thoái là ý vị này đối phương rất có thể liền phải theo tử vong vòng xoáy bên trong thoát thân không có thời gian họ tis bên ngoài thân ngọn lửa màu đỏ sập bay lên cả người khí thế trong nháy mắt tăng gọn hiu hiu hiu. Cô tới thế i g lực h thụ i lượng tại tiếp xúc quyền hành thân diện vì bắt lấy cơ hội cuối cùng này họ tìm quả quyết dùng ra quyền hành chi lực ý đồ tại tô một bạch bọn người thoát khỏi trước, trước một lần hành động diệt sát tạ làn bọn người ầm ầm Toàn bộ luân hồi thần luân bộ hồi dưới vực một quyền này điên động, đồng cùng chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng nát dạng. cứ lúc bất sẽ vỡ mang ộ t quyền này m tới kinh khủng huy áp hoàn toàn phong tỏa ạ lạn đám người tất cả không gian tranh n ẽ sáu người sắc mặt trắng bệnh cưỡng ép điều động thể nội thần lực cùng quy tắc chi lực y đồ ngăn lại một cách này nhưng họ t h ì thật là cùng tư không ngự cùng cấp độ tồn tại tại phương diện công kích thậm chí c à n g mạnh hơn cái người i ê n kia một cách này như thế nào ạ lạn những này ngụy giới chủ có thể ngăn cản K i a thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sầm nằm đấm tại trong tầm mắt của bọn hắn vô hạn phóng đại dường như tràn ngập cả phiến thiên địa đồng dạng sáu người thân lực tại một quyền này trước mặt giống như gà đất c h ó sành giống như không chịu nổi một kích trong khoảnh khắc liền bị trôn vùi thậm chí ngay cả sáu người dung hợp tới cựu vân cực hạn quy tắc chi lực đều bị họ t ị t kia cực hạn lực lượng đánh cho v ạ n b é o đứt gãy vê anh không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n một quyền này trực tiếp đánh vào sáu người trên thân bọn hắn chỗ không gian trong nháy mắt bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng không gian loạn lưu điên cùng gà o t h é t nhưng lại bị họ t ị t năm đấm hấp dẫn chưa từng hướng phía bốn phía quét sạch giờ phút này thiên địa phản phất muốn quay về hỗn độ dạc phía khu vực này tất cả thần lực cùng quy tắc chi lực đều biến Ả lặn sáu người t h ầ n thể càng là trong khoảnh khắc tan thành mây khói dường như xưa nay chưa từng xuất hiện qua đồng dạng g i a n g giác. thậm chí ngay cả luân hồi thần vực đều bị họ t ị t một quyền này x é rách một đạo to lớn lỗ hổng theo trời xanh một mực xé rách tới đáy biển hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới luân hồi thần vực tất nhiên sẽ dưới một quyền này hoàn toàn vỡ vụn nhưng mà tô một bạch thần vực không phải vẹn vẹn chỉ có chính h ắ n lực lượng t ử vong chi hải lao nhanh gạo thét thế giới chi thủ kịch liệt lay động theo cả hai tản ra từ vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực giao hòa tia to lớn chỗ lỗ hổng đúng là nổi lên màu xám tr ngay sau đó lão đảo muốn ngã luân hồi thần vực dần dần ổn định lại lỗ hổng cũng đang nhanh chóng chữa trị nếu như không có cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật chấn áp tô một b ạ c h bây giờ thần vực còn không đối kháng được gò tis loại tầng thứ này cường giả nhưng không có nếu như luân hồi thần vực đích thật là gánh vác đối với cái này ỏ tis cũng không có ngoài ý m u ố n nhìn thấy thế giới chi thụ thân cảnh một phút này hắn liền minh mạch đối phương thần vực tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá hủy bất quá con mắt của nó đã đ ế n cuối cùng là giải quyết hết mấy người này đang lúc gò tis thở dài một hơi lúc vẻ mặt lại đột nhiên trì trệ cái gì cảm nhận được khí tức quen thuộc hắn đ ô n g nhiên quay người nhìn về phía lì vị ạ phương hướng trên mặt thần sắc tựa như là gặp quỷ như thế chỉ thấy lì vị ạ b ố t phía đ ô n g nhiên xuất hiện sáu thân ảnh chính là vốn nên đáng chết tại hắn dưới nắm tay ạ lạn sáu người ba giờ phút này sáu người mặc dù khí tức so trước đó yếu đi rất nhiều nhưng vây công lên lì vị ạ đến lại là không chút gì nương tay ba ba cái này sao có thể họ tìm không thể tin nhìn một chút chính mình vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sầm nắm đấm vừa mới rõ ràng đúng rồi là tử vong lực lượng họ tín đột nhiên nhìn về phía ngay tại tự động chữa trị không gian l o ạ n lưu đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ t r ợ t hiểu v ừ a mới một quyền kia doanh sát ạ làn sáu người thời điểm hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được một cỗ tử vong lực lượng bởi vì trong mấy người cũng có dung hợp phép tắc tử vong tồn tại bởi vậy hắn lúc ấy cũng không để ý nhưng bây giờ nhìn thấy ạ làn đám người cũng chưa chết hắn mới đột nhiên hiểu được v ừ a mới một s á t na kia có người nhung tay hơn nữa sử dụng đồng dạng cũng là quyền hành chi lực bằng không mà nói không có khả năng tại lực lượng của mình quyền hành phía dưới cứu ra ạ làn bọn người thật là t ử vong quyền hành còn có thể cứu người thủ đoạn sao h ọ trong i s t lòng vô chốc ù n n g g i h o lát luân hồi thần vực chiến trường liền bị phân chia thành bạc khối thủ thương hạ lặn sáu người vây công lì vị hạ người giới chủ này ngao tân cùng cựu tiêu nguyện đối mặt một mươi bốn người định phong thượng vị thần t ử vong chi h ả i là linh hồn sung kích cùng luân hồi thần v ự c c h ấ n áp chi lực trở thành ba khu chiến trường tốt nhất phụ trợ mà tô một bạch thì là mang theo thế giới chi thụ tất cả dây leo quyết đ ấ u họ t ì t vị này đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ cường giả ngươi đến tột cùng là ai họ t ì t một trưởng vô gia đáp lại tô một bạch chào hỏi ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng trọng tại cái này cường giả bí ẩn trên thân hắn liền một chút tin tức cũng nhìn không ra nhưng bất luận là trước kia đủ loại thần kỳ thủ đoạn vừa mới năng lực cứu người đều đủ để làm hắn cảm thấy vạn phần kiếm kỵ trước tiên hắn liền đem tô một bạch cái này cường giả bí ẩn xem như cùng mình cùng cấp độ thậm chí cao hơn tồn tại vạn tộc chi k i ế p tô một bạch nết miệng cười một tiếng nói ra chính mình thợ săn tiền thưởng danh hiệu cùng lúc đó không cần sẽ giúp giúp đỡ hơn người thế giới chi thụ kích xạ ra đại lượng dây leo hướng phía họ tìm số tới vừa mới tô một bạch sở dĩ có thể từ đối phương trong tay cứu hạ lặn mấy người tự nhiên là sử dụng tử vong quyền hành chi lực bất quá lại không phải đã qua sử dụng qua những cái kia mà là tử vong chuyển di bình thường mà nói tử vong chuyển di là không có cách nào chuyển di người khác tử vong dù sao tử vong quy tắc là mang đến tử vong mà không phải tránh cho tử vong nhưng t ô b ờ ug một bạch lúc nào thời điểm có thể theo lẽ thường để phán đoán hắn lúc đầu lĩnh ngộ tử vong chuyển di pháp tắt lúc hai biến đặc tính liền mường khả năng đủ chuyển di người khác tử vong bây giờ thông qua tử vong quyền hành chi lực dùng đến vẫn như cũ có thể phát động t hai biến hiệu quả vì chuyển di ạ làn mấy người tử vong khiến cho hắn thể nội thế giới bên trong hoàng kim khô lâu trong nháy mắt trôn vùi hơn trăm triệu không trải qua ước quan g mang khô lâu đổi sáu cái đỉnh cấp thần cách tái phát vùng một chút dư ôn hiển nhiên rất có lời mấy người bọn họ ngăn lại lị vĩ ạ tô một bạch khả năng thật tốt cùng họ thì đánh nhau một trận g i i nhìn một chút chính mình bây giờ c 792, đối chiến Ortiz, chương 792, đối chiến đỉnh ố đối i chiến Nortis, chương chiến Nortis. 792, đ phong thượng vị thần chiến trận các người muốn đi chỗ nào ngao tân hóa thân ngũ c h à o hát long ngăn khuất m ộ ư ơ i bốn người đỉnh phong thượng vị thần trước người hấp thu không gian thần trí cao lực sau hán giờ phút này khí thế đã kéo lên đến đỉnh phong khiến những này đỉnh phong thượng vị thần cảm thấy alexander chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy cựu tiêu nguyện lệnh dọn một tiếng một kiếm đâm ra thời gian thần lực trong nháy mắt ra chỉ bản thân tốc độ nhanh chóng đúng là đồng thời xuất hiện tại bốn người trước người đánh trước đó nàng liền biểu thị qua có phó thể đối b là ông không nói chuyện lời nói ở giữa không gian quyền hành đã phát động trực tiếp đem còn thừa mười người quanh thân không gian bắt đầu phong tỏa cùng lúc đó ngao tân bị thần t r í cao lực ra chỉ sau khi thế lần nữa tăng vọt một đoạn trực tiếp siêu việt cựu tiêu n g u y ệ t trở thành phiến chiến trường này mạnh nhất tồn tại thân h à n g ban đầu ở thương bạch long mộ tô m ụ c bạch điểm linh hồn số không đủ để nhường ngao tân trở thành tín đồ nhưng bây giờ điểm này tiêu hao lại không đáng nhắc lên ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t trước đó thân ở thể nội tiểu thế giới lúc tô m ụ c bạch liền dành thời gian nhường ngao tân trở thành tín đồ của mình hơn nữa còn là cùng tín đồ bởi vậy ngao tân giờ phút này mới có thể mượn dùng lực lượng của hắn thân hàm cựu tiêu nguyệt kinh ngạc nhìn nao g tân h i ệ n nhiên không nghĩ tới sở hữu cái này vị hôn phu còn lưu lại như thế một tay bất quá nàng giờ phút này cũng rất nghi hoặc theo c ố lực lượng này khí tức có thể cảm thụ đi ra đây là tử vong chúa tể lực lượng thật là t ử vong chúa tể không phải đã vẫn là sao ý niệm tới đây cựu tiêu nguyệt vẻ mặt khẽ giật mình t ử vong thánh điện là b ạ c h dạng hắn một cái thượng vị thần vậy mà đã nắm giữ thần trí cao năng lực đây quả thực không thể tưởng tượng bất quá ngao tân mở ra thần hàng sau cũng làm cho cựu tiêu nguyệt trong mắt vẻ lo lắng phai nhạt mấy phần có thần hàng trạng thái g a trì gia hỏa này nói không chừng thật có thể đánh mười cái coi như đánh không lại ít ra cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng xác nhận ngao tân cũng không khoác l á t sau cựu tiêu nguyệt lúc này mới đem toàn bộ tâm thần đặt ở chính mình chiến đấu bên trong nàng mặc dù cũng không bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo nhưng ở thời gian thần trí cao lực gia trí hạng thời gian của nàng pháp tắc vẫn như cũ khiến những này đ ỉ n h phong thượng vị thần khó mà chống đỡ thời gian gia tốc thời gian giảm tốc thời gian ngừng lại thời gian quay lại đủ loại thời gian pháp tắc đánh cho địch nhân thần kinh thất loạn cựu tiêu nguyệt trong tay cao đảng pháp tắc cấp trường kiếm càng là không ngừng tại bọn hắn thần thể phía trên lưu lại vết kiếm sâu đương nhiên những n à y đỉnh phong thượng vị thần cũng không phải không hề có lực h o à n thủ chỉ bất quá đám bọn hắn đối mặt hấp thu thần trí cao lực cựu tiêu nguyện có chút sợ ném chuột vỡ bình kia dù sao cũng là thần trí cao lực ca dù là sử dụng người nguyên bản chiến lược so với bọn hắn kem xa uy hiếp cũng cực lớn hơi không chú ý liền sẽ người bị thương nặng chiến lược lần nữa tăng vọt ngao tân càng là hoàn toàn buông tay buông chân đen nhánh long c h ả o tùy ý do ra liền có thể xuyên việt không gian trực tiếp chụt vào bất kỳ kẻ địch nào cùng một thời gian thân thể của hắn đúng là chia làm năm bộ điểm phân biệt tại khác biệt địa phương xuất hiện quả thực là lấy một lấy một không gian p h á p tắc trong tay hắn quả thực bị chơi ra hòa đến thập đại đỉnh phong thượng vị thần công kích tuy mạnh nhưng nhận tầng tầng suy yếu sau nhưng căn bản rơi không đến trên người hắn ngao tân tại chính mình bên ngoài thân mở ra một tầng không gian tường kép bất kỳ công kích mong muốn rơi vào trên người hắn đều cần vượt qua xa xôi khoảng cách nếu là đặt ở n g o ạ i giới hắn điểm này tiểu thủ đoạn đối với mười vị đỉnh phong thượng vị thần mà nói tùy tiện liền có thể phá vỡ nhưng cũng đừng quên nơi này là minh nguyên bọn hắn công kích ly thể về sau liền sẽ cấp tốc tiêu tán chờ vượt qua xa xôi khoảng cách sau rơi vào ngao tân trên thân đã liền không đào không nữa hơn nữa không gian tường kép tại không gian thần trí cao lực gia tri hạ cũng biến thành vô cùng cứng cỏi căn bản không phải bọn hắn có thể trong khoảng thời gian n g ắ n đánh vỡ đây là ngao tân lần thứ nhất tại c ử u tiêu nguyện trước mặt biểu hiện cường thế như vậy tự nhiên muốn xuất gia chính mình nhất uy phong một mặt mà những n à y đỉnh phong thượng vị thần chính là hắn c h ấ n phu cương công cùng người một bên khác l i v i a đối mặt tạ lản mấy người vây công trực tiếp liền đã rơi vào hạ phòng chỉ có thể đau khổ trèo trống chiến lược của nàng cùng áo cúng si bị lên có thể nói là kém tiến viễn đáng tiếc cái này nữ nhân ngu xuẩn lại còn cảm thấy mình có thể trưởng khống họ tít làm cho đối phương trở thành mỹ ma tộc làm công người trợ năng ngồi lên t ử vực ngân hàng quản sự chi vị nàng sớm đã bị ghen ghét cùng k i ự u hận làm choáng váng đầu ó c căn bản không có nhìn ra họ tít mục đích thực sự coi như không có tô một bạch xuất hiện thật làm cho nàng thành công giết chết bợ lù mẹ cái này quản sự chi vị cuối cùng cũng biết rơi vào họ tít trong tay về phần mỹ ma tộc người mạnh nhất chỉ có bình thường giới chủ có tư cách gì trở thành t ử vực ngân hàng m ớ i ba đại lý sự tỉnh một trong cũng khó trách bợ lù mẹ trước khi chết đều còn tại mắng nữ nhân này là ngu xuẩn cứ việc lì v ì hạ giờ phút này rất muốn hướng họ t i m cầu viện nhưng như lâm đại địch họ t i m lại ngay cả nhìn đều không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái đối mặt tô một bạch thần bí như vậy cương địch họ t i m hiển nhiên đem tự thân đặt ở vị thứ nhất hạ tại cân nhắc phải chăng hiện tại thì rời đi dù sao bợ lù mẹ đã được cứu trừ phi có thể xử lý tô một bạch nếu không mục đích hiển nhiên là không cách nào đạt thành chỉ là họ t i m căn bản không có lòng tin mình liệu có thể thắng qua trước mắt vị này tự xưng vạn tộc chi k i ế p cường giả trong lòng mặc dù kiếm kỵ nhưng còn chưa chính thức giao thủ ngoài miệng tự nhiên không thể rơi xuống hạ phong họ tít bên ngoài thân ngọn lửa màu đỏ s ậ m bay lên khiến bốn phía không gian và mẹo xé rách thế giới chi thụ đánh tới rất nhiều dây leo vạn tộc chi t i ế p khẩu khí thật lớn ngay sau đó hắn liền một quyển hướng phía tô một bạch vạch ra vây anh trong chốc lát bốn phía nước biển bị đại lượng bốc hơi khiến phiến khu vực này trực tiếp bị mê vụ che lấp lực lượng thật kinh khủng tô một bạch ánh mắt ngưng tụ đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng họ tít cứng đôi cứng dù sao đơn thuần thực lực bản thân hắn cùng đối phương t r a n l ệ còn rất lớn lấy mình ngắn tấn công địch sở trường tô một bạch có thể làm không ra như thế ngu xuẩn sự tình Tại、thời không chi luôn ra r t không hắn mạnh mẽ điều động thể i g bỏ qua công lao một quyền thất bại họ tìm không ngạc nhiên chút nào ngay sau đó lại là đấm ra một quyền trong chốc lát liền tới tới tô một bạch mặt trước đó kia kinh khủng p h o n g áp khiến không gian bốn phía đều kịch liệt chấn động lên ông bất quá tô một bạch đã không cần c h ố nữa n phía sau hắn đã hiện hiện một tôn khổng lồ hư ảnh n n g đậm đến cực điểm tử vong khí tức tràn n g ậ p ra hoàn toàn thể tử vong quy tắc hư ảnh giáng lâm tử vong quyền h à n h tử vong giáng lâm chương bảy trăm chín mươi ba đây là ngươi bất ta chương bảy trăm chín mươi ba đây là ngươi bất ta tử vong quyền h à n h tử vong giáng lâm hoàn toàn thể tử vong q u tắc hư ảnh dung nhập tô một bạch thể nội hắn đã trở thành tử vong q u tắc hóa thân chứ phi họ t i s quyền hành chi lực hơn xa với hắn nếu không căn bản không có giết chết hắn khả năng hơn nữa hư ảnh mới xuất hiện sắt na quy tắc chi lực cũng là cường thịnh nhất thời điểm l i ê n như là ban đầu ở hoa anh đào vương đô tô một bạch lần thứ nhất sử dụng tử vong d á n g lâm lúc như vậy bất luận là b ấ t kỳ đại xà ma phát trận vẫn là giả mạ mổ t ổ rượu tư triệu h á n kim sắc của sáng đều tại trong khoảnh khắc tan thành mấy khói giờ phút này họ t i s công kích mặc dù so khi đó mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng ô một bạch vẫn như cũng ợ n nhờ tử vong quy tắc hư ảnh phụ xuống thời giờ lực lượng một đao đem nó t r i n khai cấp một quyền hành. khoảng cách gần cảm thụ phía dưới rốt cục rõ ràng tô một bạch nắm trong tay nhiều ít quyền hành cái này không thể kìm được hắn không kinh ngạc bởi vì cấp một quyền hành trên lý luận đã là đỉnh phong thượng vị thần trên lý luận có thể đạt tới cực hạ mà bất luận là giới chủ vẫn là đỉnh tiêm giới chủ đều vẫn như cũ thuộc về đỉnh phong thượng vị thần cấp độ này o r t i z mặc dù cũng n ắ m trong tay lực lượng quyền hành nhưng lại vẹn vẹn bộ phận mà thôi còn không đạt được cấp một tình trạng bằng không mà nói hắn cũng không phải là đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ mà là thực sự đỉnh tiêm giới chủ giờ phút này trong lòng của hắn t h á i y đã cường thịnh tới cực điểm bất luận cái này vạn tộc chi tiếp là ai đều không phải là mình có thể đối phó coi như lưu lại cũng vô dụng ý niệm tới đây họ tis lần nữa điều động lực lượng quyền hành lại là đấm ra một quyền、Và、anh ngọn lửa màu đỏ s m bay lên không gian lần nữa vỡ vụn lực lượng quy tắc t h ầ n diệt đây là vừa mới oanh s á t tạ lản đám người một chiêu kia bất quá giờ phút này họ tis cũng không vì g i ế t tô một bạch mà là vì thoát thân đấm ra một quyền đồng thời hắn toàn bộ thân thể trực tiếp phóng tới không gian vỡ vụn chỗ dường như mong muốn thông qua chỗ này lỗ hổng rời đi tô một bạch luân hồi thật vực nhưng tô một bạch há lại sẽ bỏ mặc hắn rời đi Ỉ vào v o tử ngay dáng l â sau đó thời không chi luân phủ hiện ở đỉnh đầu cường đại không gian quy tắc trong chốc lát tràn ngập ra lần này là sử dụng không gian thần chí cao lực điều động không gian quy tắc tự nhiên so tô một bạch nguyên bản sử dụng phải cường đại vô số lần kia bị họ tít đấm ra một quyền không gian lỗ hổng đúng là trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu họ tít thoát thân cơ hội thất bại nắm đấm cũng rắn rắn chắc chắc rơi vào tô một bạch trên thân vê anh lực lượng cùng b ạ o ẩm vang buộc phát ra tô một bạch cả người trực tiếp bay ngược mà ra nhưng hắn sau lưng không gian lại là tạo nên t ầ n g t ầ n gợn sóng đem một quyền này dư vi nhanh chóng hóa giải giờ phút này tô một bạch sinh mệnh lực theo kiểu giới trong nháy mắt về không nhưng hắn nhưng như cũ sinh lòng h o à hổ không gian quy tắc phong tỏa thế giới chi lực giáng lâm luân hồi thần vực chấn áp tại không gian thần trí cao lực gia tri hạn tô m ụ c bạch tam trọng thủ đoạn hoàn toàn hủy họ tít khả năng rời đi m u ố n đi có thể g i ế tô t m ụ c bạch là được không hổ là lực lượng quy tắc quả nhiên đủ kình tô m ụ c bạch bên ngoài thân vỡ vụ n chiến giáp trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu sinh mệnh lực cũng tại thế giới chi thụ ảnh hưởng dưới d a i khôi phục nhanh chóng hắn vừa xài bước ra liền trực tiếp trở lại họ tít trước người trong tay chiến đao phủ đầu chém xuống một đau kia ngay cả họ tít cũng phải tránh né mũi nhọn cứ việc trải qua cái này mấy lần giao thủ hắn đã nhìn ra tô một bạch thực lực bản thân cũng không mạnh nhưng này lại như thế nào giờ phút này tô một bạch thật là có không gian thần trí cao lực g i a t r ì mặc dù là không gian hệ nhưng có lực lượng này đầu tiên là thần trí cao lực ngay cả họ tis cũng căn bản không dám đón đỡ nhưng mà hắn muốn tránh đi cũng là không thể nào tô một bạch xuất đao đồng thời trực tiếp đem nó quanh thân không gian đông kết giờ phút này họ tis giơ tay nhất chân đều cần trước đối kháng cường đại không gian quy tắc không chỉ có như thế thế giới chi thụ dây leo cũng lần nữa khôi phục sau hướng hắn đánh tới phá cho ta thời khắc nguy cơ họ tis toàn lực bộc phát kinh khủng thần lực cùng lực lượng quy tắc dập dởn đúng là mạnh mẽ phá vỡ không gian đông kết đuổi tại tô một bạch chiến đao rơi vào hắn thần thể bên trên trước một khắc trong tay b ô n g nhiên hiện hiện một giọt đen nhánh chất lỏng một ngụm nuốt vào trong bụng vê anh trong chốc lát họ tít k h í thế cùng lực lượng bạo tăng đột nhiên một quyển hướng phía trước anh ra bang quần sáo cùng chiến đao chạm vào nhau vang lên to lớn tiếng kim thiết chạm nhau cả hai đồng thời hướng về sau bay ngược mà ra đánh tới dây leo cũng bị họ tít bên ngoài thân tràn ngập màu đen lực lượng ăn mòn trong n g á y mắt khô héo h á cám chủ thần chi lực tô một bạch nhũ mày họ tít h ự c lực mặc dù viễn siêu ngao tân cùng cựu tiêu nguyện nhưng vốn liếng hiển nhiên không có cả hai phong phú bằng không mà nói hắn hiện tại sử dụng liền hẳn là lực lượng thần trí cao lực mà không phải hắc cám chủ thần lực rất hiển nhiên g i a hỏa này hoặc là không nỡ hoặc là căn bản liền không có bất quá hắn sử dụng chủ thần chi lực sau buộc phát ra lực lượng vẫn là khiến tô một bạch hơi kinh ngạc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương dường như có thể càng hoàn mỹ hơn trưởng không chủ thần chi lực lực lượng ít ra sẽ không như cùng hắn cùng ngao tân hai người như vậy thần trí cao lực một mực tại trà lan vạn tộc chi kiếp đây là ngươi b ư ớ ta hấp thu hắc cám chủ thần chi lực sau họ thì hiển nhiên rất đau lòng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô một bạch lần nữa vọt lên đến hay lắm tô một bạch ánh mắt ngưng tụ sau lưng đ ố n g nhiên xuất hiện cả một cái thế giới hình chiếu ông sau một khắc thế giới lỗ hổng mở ra nương theo lấy tử vong c h i hải nước biển tuân ra vô số hoàng kim khô lâu trong con mắt linh hồn chi hỏa nhúng nhảy phía trước nhất là đồng dạng toàn thân kim hoàng tử vong kỵ sĩ cùng vu yêu lanh chúa ngừng cùng lúc đó chín đầu hình thể khổng lồ hoàng kim hải cốt long hoàng bay lên giống như tinh khổng cự thú gián g lâm hôm nay tăng thêm dâng lên chương 794, m ộ t chiêu phân thắng thua chương bảy một chiêu phân thắng thua đây là cái gì nhìn xem tô một bạch sau lưng hiện hiện thế giới hình chiếu altis mạnh mẽ n g ừ n g lại trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc thể nội tiểu thế giới mỗi một cái trung vị thần đều có mà thể nội thế giới thì là nhất định phải đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh khả năng nắm giữ altis tự nhiên nắm giữ thể nội thế giới hơn nữa so bình thường thượng vị thần phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng tô một bạch thể nội thế giới lại là hắn trước đây chưa từng gặp k i u minh m ô n g vô tận tử vong c h i hải lao nhanh g à o thét dù là cách thế giới hắn đều có thể cảm nhận được kia cố nồng đậm đến cực điểm tử vong lực lượng cùng linh hồn xung kích còn có kia nhìn thoáng qua thế giới tri thụ hoàn toàn chấn động altis hắn bây giờ mới biết trước đó một mực quay dối chính mình dây leo cũng chỉ là thế giới chi thụ một cây thân c ả n h mà thôi cung tô một bạch thể nội thế giới hình chiếu bên trong gốc kia một cái nhìn không thấy đích đại thụ c h e trời so sánh giờ phút này luân hồi thần vực bên trong thế giới chi thụ quá mức nhỏ bé trừ cái đó ra còn có theo tử vong chi hải bên trong xếp hàng xuất hiện hoàng kim thiên thai quân đoàn cứ việc những n à y vong linh triệu hoán vật một cái khí tức rất yếu nhưng n à y kinh khủng số lượng vẫn như cũng là thấy họ tìt tê cả ra đầu nhiều, nhiều lắm họ tìt căn bản đếm không hết thế giới hình chiếu kia bên trong đến t u ộ cùng có bao nhiêu vong linh c u n g tô một bạch thể nội thế giới so sánh họ tìm cảm giác chính mình thể nội thế giới quả thực tựa như một gian nhà tranh đồng dạng không so được căn bản không so được một chút hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn xem tô một bạch quần sáo bên trên ngọn lửa màu đỏ sầm kịch liệt chấn động bên ngoài thân hắc á m chủ thần chi lực cũng tạo nên v n sóng hiện nhiên là tại tụ lực chuẩn bị ứng phó địch nhân công kích kế tiếp mặc dù hắn cũng nghĩ xuất thủ trước nhưng trước đó va chạm lại làm cho hắn hiểu được chính mình căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương dù là sử dụng chủ thần chi lực cũng không được trừ phi trước đem đối phương quyền hành chi lực hao hết thật là đáng sợ ra hỏa vì sao vạn giới bên trong một mực không có hắn nghe đồn họ tít mắt sáng như b ư c vốn là co vào tới cực nhỏ phạm vi vạn quân thần vực lần nữa thu nhỏ rất nhanh chống giống vạn quân thần vực liền ngưng tụ thành một bộ vô hình áo giáp bao trùm tại họ tít bên ngoài thân thần vực áp súc lực lượng hoàn toàn hội tụ tại hắn một đôi q u y ề n sáo phía trên ngừng chín đầu hoàng kim hải cốt long hoàng ngựa mặt lên trời gào thét l ó e ra linh hồn c h i hỏa con ngươi chiến ý bước lên phía dưới vô cùng vô tận hoàng kim thiên thai quân đoàn quân đoàn tại từ vòng kỵ sĩ cùng vu yêu lanh chúa dẫn đầu hạng nhao nhao g i lên trong tay vũ khí phát thật ử là món trí bảo này không phải chia ba mươi sáu bạn tử vong chi thư sao theo hắn biết vong linh giới giới chủ xỉn vẫn luôn đang thu thập tử vong chi thư chẳng lẽ ra hỏa này là xỉn không không có khả năng nếu như là xin lời nói căn bản không cần đến che giấu tung tích chính mình làm sao có thể là xỉn đối thủ o ọ tis càng ngày càng hiếu kỳ tô một bạch thân phận nhưng hắn vô luận như thế nào đều đoán không được người trước mắt chính là hắn vẫn muốn tìm kiếm bạch dạ cái này cũng không trách o ọ tis dù sao ai có thể nghĩ đến bạch dạ có thể nhanh như vậy liền có thể nắm giữ gần như có thể địch n ổ i đỉnh tiêm giới chủ chiến lược mặc kệ o ọ tis nội tâm khiếp sợ đến mức nào tô một bạch động tác cũng sẽ không đình chỉ t ử v o n g thánh điện bên trong lực lượng tràn ngập toàn bộ luân hồi thần vực ngay cả ngao tân bọn người chỗ hai nơi chiến trường cũng vì đó yên tĩnh ngao nhau chú ý tới tình huống bên này đây là tô một bạch lần thứ nhất đang hấp thu thần trí cao lực sau điều động từ vòng thánh điện lực、lượng. giờ phút này hắn giống như tử vong chúa tể gián g lâm kinh khủng uy áp khiến cho mọi người cũng nhịn không được run rẩy chỉ có họ t i z còn có thể c ố uy áp này hạ miễn cưỡng bảo trì c h ấ n định mặc dù như thế trái tim của hắn cũng nâng lên cổ họng vẻ mặt trịnh trọng chuẩn bị nên đón sắp đến công kích họ t i z rất rõ ràng đối phương cơ hồ tiêu hao tất cả quyền hành chi lực một cách này liền có thể phân ra thắng bại bởi vậy hắn sớm đã treo lên mười hai vạn phần tinh thần thần hồn chi lực thần lực quy tắc chi lực quyền hành chi lực cùng nhau bộc phát cả người khí thế cũng liên tục tăng lên giang g á c còn chưa ra tay hắn s o n g quyền không gian chung quanh cũng đã xuất hiện đại lượng kẽ h hở dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng tô m ụ c bạch con ngươi chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu x á m trắng tử vong thần l ự c quang mang tràn ngập trong đó theo hắn thần n i ệ m kẽ h động vô cùng vô tận tịch diện tử khí t ụ đến cấp tốc dung nhập phía sau hắn thế giới hình chiếu t ử vong quy tắc tịch diện tử khí lúc trước tịch diện tử khí là ss s kỹ năng ngoại trừ nhường tô m ụ c bạch tùy ý trưởng khống tử khí bên ngoài còn có thể dùng để cường hóa số lượng nhất định triệu h o á vợt bây giờ thông qua tử vong thánh điện điều động tử vong quy tắc sử dụng đi ra hiệu quả tự nhi minh mông vô tận tịch diệt từ khí không ngừng rót vào tất cả hoàng kim thiên thai quân đoàn thể nội tạch, tạch, tạch. theo xương cốt bành trướng thanh â m vang lên bao quát hoàng kim hải cốt long hoàng ở bên trong tất cả vong linh triệu h o á n vật hình thể đều tăng vọt mấy lần không chỉ có như thế bọn chúng tán phát khí tức cũng so trước đó cường đại mấy chục lần không ngừng trải qua thế giới chi thụ biến dị sinh mệnh chi lực cường hóa bọn chúng có thể hấp thu tịch diệt từ khí hoàn toàn không phải cái khác tử vong hệ pháp tắc chi chủ triệu hãn vật có thể so sánh được nhưng sau khi cường hóa bọn chúng vẫn không có bị họ tì s để ở trong mắt ánh mắt của hắn một mực một mực khóa chặt tại tô một bạch trên thân lực lượng trong cơ thể đã tăng lên tới cực hạ giả thân giả quỷ cho bản tôn chết họ tít quát trói thai một tiếng bên ngoài thân ngọn lửa màu đỏ sầm sen lẫn hắc cám chủ thần chi lực phóng lên tận trời cả người hóa thân lô đen đột nhiên vọt tới tô một bạch lực lượng vận hành vô tận ông giờ phút này họ tít giống như vô số lô đen ngưng tụ mà thành sản phẩm kinh khủng đến cực đ i ể m lực hút quét sạch toàn bộ luân hồi thần vực ào ào ào từ vong chi hải nước biển không ngừng bị hấp dẫn mà đến sau đó trong khoảnh khắc hóa thành hư vô vô luận như thế nào đều lấp không đầy họ tít thế giới chi thụ dây leo cũng không ngừng bị trôn vùi thậm chí ngay cả đứng lặng tại trong thần vực thân cảnh giờ phút này đều có loại muốn khuynh đạo cảm giác lực lượng thật kinh khủng ngao tân cùng cựu tiêu nguyện thần s ắ p n g h n g trọng dù là cách cực xa khoảng cách cũng là nương tựa theo thần trí cao lực mới chặn lại c ố lực lượng này ạ lặn mấy người cũng không thể không toàn lực chống cự khiến cho lì vị ạ rốt cục có một tia cơ hội t h ở dốc nàng giờ phút này cũng là vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía họ tis hiển nhiên không biết rõ đối phương còn có cường đại như thế thủ đoạn công kích một cách này cho dù là đặt ở đỉnh tiêm giới chủ cấp độ bên t r o n đều tuyệt đối không kém đối mặt họ tìm một k í c h mạnh nhất tô một bạch trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào màu xám trắng trong con mắt chỉ có lạnh lùng không ẩn chứa mảy may tình cảm sau một k h ắ c hắn lòng bàn tay tử vong thánh điện lần nữa bắn ra lực lượng kinh khủng tử vong quyền hành thống ngự Phanh. theo tử vong thánh điện khép lại tô một bạch sau lưng thế giới hình chiếu bên trong tất cả triệu hoán vật đều hóa thành lưu quang trong khoảnh khắc dung nhập trong cơ thể của hắn khi thế tăng vọn tô một bạch ánh mắt nhìn về phía họ t ì hóa thân lỗ đen băng lanh tử vong khí tức trong nháy mắt hóa chặt cái sau tử vong quyền hành thu hoạch nghĩa phụ nhóm hôm nay tại bệnh viện. thực sự không rảnh chỉ có một canh thật có lỗi chương bảy trăm chín mươi lăm con muốn tự bạo chương bảy trăm chín mươi lăm con muốn tự bạo ấm áp n h ấ p nhở hôm qua đổi mới kia trường ta bổ tới sáu nghìn chữ nghĩa phụ nhóm trước tiên vẫn có thể nhìn một chút đ ổ ngày hôm qua không tính hôm nay khôi phục bạc a n h trở xuống chính văn không thể đạt được mong muốn đáp án họ tìm trong mắt không khỏi hiện lên một vệ t v ẻ thất vọng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôm ộ t bạch vỡ vụn không chịu nổi trên mặt lộ ra tuyệt vọng cười thảm a a a a a a a a hôm nay bản tôn mặc dù bại nhưng người tương lai kết cục đã định chức sẽ thảm hại hơn vạn tộc chi kiếp ngươi sống không được bao lâu bản tôn chờ ngươi tại họ thì xem ra không ai có thể tiếp nhận vạn tộc chi kiếp dạng này danh hiệu tô m ụ c bạch kết quả chỉ có thể là chết coi như hắn là thần tộc thành viên cũng không được vạn giới vạn tộc không được có ngưu bức như vậy tồn tại được a vậy ngươi liền đi trước một bước chậm dãi chờ lấy a tô m ụ c bạch không thèm để ý chút nào n h ư mày ngươi giết không được ta họ thì trong mắt đã tràn đầy vẻ điên cuồng hắn yếu ớt khí tức đột nhiên tăng vọt còn sót lại thần lửa cầm vàng bộc phát vốn là vỡ vụn không chịu nổi thần thể càng là đột nhiên bành trướng tự bảo tô một bạch liếp mắt hợp lấy ngươi nói ta không giết được ngươi chính là cái này ý tứ nếu để cho họ tis tự bạo thành công hoàn toàn chính xác không tính là tô một bạch giết không chỉ có như thế một ga đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ tồn tại tự bạo coi như mang không đi tô một bạch cũng biết mang đi ngao tân b ọ n người lúc sắp chết họ tis đều không muốn để cho tô một bạch tốt hơn chỉ là rất đáng tiếc hắn gặp tô một bạch cái này treo bức còn muốn tự bạo si tâm v ọ n g t ư ở n g gào thét tử vong chi hải theo luân hồi thần vực triển khai xuất hiện lần nữa trong nháy mắt đem họ tis bao phủ cùng lúc đó thế giới chi thủ cũng dôi ra đại lượng dây leo cách xạ mà đến trực tiếp đem nó bọc thành hình người bánh trưng cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật lực lượng theo tô một bạch v ộ t phá cũng tăng lên không ít căn bản không phải d ầ u hết đèn tắc họ t ị t có khả năng tránh thoát mặc cho hắn dùng hết toàn lực đều không thể lại đứt đoạn cho dù là một cây dây leo cường đại linh hồn s u n g kích trong nháy mắt nhường ánh mắt của hắn biến vật mèo con ngươi không ngừng co lại thả hiển nhiên tiếp nhận thống khổ cực lớn bất quá cùng một loại khác t r a tấn so sánh linh hồn xung kích không coi là cái gì phốc phốc phốc phốc phốc phốc thế giới chi thụ dây leo vô k h n g bất nhập trong nháy mắt theo họ tìm bên ngoài thân vết rách đâm đi vào Ách. tại lượng tôm ệ n h một bạch trước mặt hắn liền tự bạo đều làm không được vốn là bởi vì trọng thương biến yếu khí thức cũng biến thành yếu hơn lên lúc này họ tis thậm chí còn không bằng lúc trước liệt thiên đế tôn dù là như thế mong muốn hoàn toàn giết chết hắn cũng còn cần một chút thời gian cấp giới chủ tồn tại sinh mệnh lực là cực kỳ khủng bố trừ phi nắm giữ hoàn toàn nghiền ép thực lực nếu không mong muốn giết chết một vị loại tồn tại này cũng không dễ dàng tô m ụ c b ạ c h cổ tay khẽ đ ả o thời không chi luôn lập tức phủ hiện ở lòng bàn tay theo hắn thần nghiệm khẽ động thời gian quy tắc trong nháy mắt bị điều động ông đen tuyển quang mang bỗng nhiên sáng lên thâm thúy thần bí dường như có thể thôn vệ tất cả quang minh một cỗ huyền chi lại huyền trưởng không vạn vật h ư suy thời gian lưu chuyển chi cao quy tắc lực、lượng. đ ỗ n g nhiên g á n g lâm nơi đây đem họ tìm bao phủ ở bên trong thời gian quy tắc thời gian gia tốc nghìn lần vĩnh cướp tam trọng đấu ngoại giới mỗi qua một giây thời gian liền sẽ tại họ tìm trên thân trôi qua ngàn giây khí tức của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến yếu đất toàn bộ thân thể cũng bởi vì làm sinh mệnh lực bị rút lấy nguyên nhân mà biến khô cạn r á c h nát một màn này nhường lì vị ạ cùng những cái kia đ ỉ n h phong thượng vị thần hoàn toàn hoàng hồn họ tìm lại nhân vậy mà bại cái này vạn tộc chi kiếp đến tuột cùng là ai thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế kết thúc hoàn toàn kết thúc đều do lì vị ạ nàng là thế nào là lùi thế tra. điều một ẹ có bằng như hữu vậy vậy mà m chút cũng không có không đám i ề u tra ra. đ n g chết, s ớ biết ta liền không ham lì vì cho chỗ tốt rồi.、Các、người nói nếu là chúng ta hiện tại nếu ta tốt ta ham lì là không chúng cho chỗ vì ạ Các đỉnh ầ u hàng, đối phương có thể bông tha chúng bông đối đám đ có ta Một sao? phong thượng vị thần bối rối phía dưới chiến cuộc càng thêm bất lợi lên ngao tân cùng cựu tiêu nguyện không có chút nào b ô n g tha bọn hắn ý nghĩ công kích ngược lại biến càng hung hiểm hơn mạnh nhất chiến trường đều đã phân ra thắng bại bọn hắn cũng muốn mau chóng kết thúc thất thần phía dưới lập tức liền có mấy tên đỉnh phong thượng vị thần bị cả hai trọng thương otis chiến bại tựa như là quân bài đỗ mỹ nổ đồng dạng đối khắc chiến trường cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng ngay cả lì vị ạ giờ phút này trong mắt cũng đầy là tuyệt vọng nàng thế nào cũng nghĩ không thông rõ ràng một khắc trước cỏ tít còn phá hết đối phương quyền hành chi lực vì sao thế cục đ ố n g nhiên liền đã xảy ra lưỡng cực đảo ngược nhu đ ồ nhiều năm như vậy mắt thấy liền phải thành công không nghĩ tới c ư như vậy bị một cái đ ố n g nhiên xuất hiện người hủy tất cả bây giờ đừng nói là r ế t b ờ lù mẹ -E, ngồi lên từ vực ngân hàng quản sự chi vị chính mình còn có thể hay không sống sót đều phải đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi lì vị ạ trong mắt ba quang lưu truyện bắt đầu suy nghĩ đối sách ngay sau đó nàng liền cắn răng chỉ cần có thể sống sót cho dù là hiến thân cũng ở đây không tiếc giới chủ mỹ ma tổng trưởng nhân thê tam trọng thân phận gia trì nàng cũng không tin đối phương có thể cự tuyệt được sự cám dỗ của mình cùng lắm thì đem nữ nhi cũng bồi lên cái này dù sao cũng nên đủ chứ lì vị ạ ý nghĩ tô một bạch tự nhiên không rõ ràng bất quá hắn cũng không cần tin tưởng đối đ ạ i đ ị c h nhân hắn xưa nay cũng sẽ không nhân tử đặc biệt là lì v i ạ dạng này độc phụ sử dụng vĩnh cướp tam trọng tấu vây k h ố n nọ t ị t về sau hắn cũng không đ ú n g tay ngao tân hai người t r ê n trường mà là đưa ánh mắt về phía lì v i ạ chỗ khu vực trước đó đối chiến nọ t ị t dạng này cơn giả hắn căn bản rút không ra dư thừa lực lượng bây giờ cuối cùng là rút ra không tới ông nông đậm tử khí hóa thành thực chất tại tô một bạch sau lưng n ư n g tụ ra tử vong thần tọa hắn ngồi cao tại trên thần tọa ánh mắt lạnh như băng rơi vào lì vị ạ trên thân cái sau chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh sắc mặt bông nhiên biến đổi lớn. cũng may nàng vốn là am hiểu linh hồn quy tắc cho nên còn có thể tiếp nhận nhưng tử vong chi hải tăng cường sau một cái khắc năng lực cũng giống nhau đạt được cường hóa bò của ngưng ngựa tác giả ngay tại đội bản thảo còn có hai c h ư ờ n g sau đó dâng lên chương bảy trăm chín mươi sáu cái gì đều có thể chương bảy trăm chín mươi sáu cái gì đều có thể tử vong chi hải ngoại trừ quần q u ầ n không dứt linh hồn xung kích bên ngoài còn có hấp thu địch nhân công kích linh hồn hiệu quả tô một bạch đột phá giống nhau nhường cái hiệu quả này có tăng lên lì vị ạ vội vàng ở giữa lập tức bị thiệt lớn nàng vốn cho là có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đến ạ lạn đám người linh hồn không chế tại tử vong chi hải suy yếu hạ hiệu quả t r ợ t hạ xuống anh. bất ngờ không đề phòng sáu người công kích lập tức răn rắn chắc chắc rơi vào lì vị ạ trên thân、Phúc. nàng lúc này phun ra một ngụm thân huyết sắc mặt đều biến tái nhuận ạ lạn mấy người ngoại trừ không có pháp tắc cấp bảo vật bên ngoài thật là thực sự cựu vân cực hạ n chi cảnh mạnh mẽ tiếp nhận mấy người công kích lì vị ạ đương nhiên sẽ không dễ chịu mặc dù không đến mức trực tiếp bị trọng thương nhưng vẫn là nhường nàng vốn là bồi dối hốt hoảng nội tâm càng thêm loạn cả lên lan đi linh hồn quy tắc toàn lực bộc phát n h i u loạn ạ lạn mấy người tâm thần lì vị ạ hao phí so trước đó càng nhiều lực lượng lúc này mới khó khăn lắm chạy ra vòng vây ngay sau đó nàng liền không kịp chờ đợi hướng phía trên thần tọa tô một bạch truyền đ ô nói vạn tộc chi kiếp đại nhân chỉ cần ngươi có thể bung ô tha ta muốn làm cái gì đều có thể nàng rất rõ ràng bây giờ muốn sống sót chỉ có cầu đối phương con đường này nếu không nếu là đối phương dùng r a đối phó họ t i s thủ đoạn nàng hoàn toàn đó là một con đường chết tô m ụ c bạch cũng không phải là không muốn mà là tạm thời còn làm không được trước đó thu hoạch cơ hồ hao hết hắn quyền hành chi lực lại nghĩ sử dụng lời nói phải đợi quyền hành chi lực khôi phục mới được bất quá có tử vong thánh điện tại hắn quyền hành chi lực tốc độ khôi phục so những giới khác chủ có thể nhanh hơn nghe được lì vị ạ truyền âm tô một bạch lập tức nhũ mày cái gì đều có thể cùng lúc đó ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới l ý vị ạ nhìn t ộ i hồ đối với đề nghị này có chút động tâm bộ dáng thấy thế, thế l ý vị ạ khoe miệng lúc này d ơ lên một vệ đường cong hướng tô một bạch ném đi một cái mị hoặc ánh mắt tránh né ngăn cản đồng thời công kích cố ý tao thủ lộng tư lên ừ quả nhiên không ai có thể cự tuyệt lão nương r ụ hoặc ngoại trừ bờ lưu mẹ cái kêu mù l o à cái gì đều có thể đại nhân nếu như muốn lời nói ta còn có nữ nhi nàng mị hoặc thanh â m vang lên lần nữa thân hôn truyền âm đồng thời còn đem mẹ đi bộ dáng cũng chiếu dọi tới tô một bạch thần hồn bên trong không thể không nói ly vị ạ mặc dù là ngốc một chút xấu bụng một chút nhưng bất luận là nàng vẫn là con gái nàng eddie rắn người tướng mạo đều là tuyệt hảo mỹ ma tộc danh bất hư truyền bất quá tô một bạch lại thế nào khả năng để ý nàng sở dĩ của nàng chỉ là vì giúp hạ lặn mấy người tìm nàng sơ hở mà thôi chỉ thấy tô một bạch nết miệng cười một tiếng thanh â m trực tiếp tại lì vị ạ trong đầu vang lên đã như vậy vậy ngươi liền tự sát ta tự sát lì vị ạ rõ ràng s ư ứ n g sở lao nương đều chuẩn bị cởi quần áo kết quả ngươi để cho ta tự sát vợ lũ mẹ mù còn chưa tính con mẹ nó ngươi cũng mủ lao nương như thế lớn một mị ma tộc mỹ nữ liền nữ nhi cũng mang tới ngươi vậy mà gọi ta tự sát lì vị ạ lập tức cảm giác mình đã bị vũ đ ụ c cả người lên cơn giận dữ nhưng nàng vừa mới trong c h ư ớ c mắt ấy ngây người lại làm cho ạ l ạ n mấy người tìm tới cơ hội trong khoảnh khắc sáu người khí thế đều tăng lên tới cực hạ n kinh khủng thần lực trong nháy mắt buộc cháy lên khiến xung quanh nước biển đều sôi trào bốc hơi sau một khắc mấy người công kích liền rơi vào lì vị ạ trên thân vê anh thần lực quy tắc chi lực cầm vàng bộc phát đánh cho lì vị ạ thần hồn chấn động vốn là sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến càng thêm trắng bệnh nàng không thể tin nhìn xem ạ lặn Các ngươi không không đối i ê n r Vậy mà lại lựa chọn thiêu đốt thần hồn. Đối mặt giờ phút này ạ làn mấy người lì vị ạ hoàn toàn bị áp chế thương thế không ngừng tăng lên đây mới là sử dụng thần cách triệu hoán giới chủ mạnh nhất sát chiêu năng lượng của bọn hắn tiêu hao hết sau vốn là sẽ biến mất bởi vậy thiêu đốt thần hồn bộc phát thực lực mạnh hơn căn bản không có tổn thất cứ việc này sẽ để bọn hắn tồn tại thời gian biến ngắn một chút nhưng chỉ cần có thể càng nhanh giải quyết hết đối thủ liền rất có lời nếu không phải thần cách chỗ triệu hắn đi ra giới chủ không cách nào tự bạo tô một bạch đều muốn đem bọn hắn trực tiếp xem như nhân thể lựu đạn sử dụng ạ làn bọn người thiêu đốt thần hồn sau còn lại năng lượng cực tốc tiêu hao nhưng lì vị ạ t h ư ơ n g thế cũng biến thành càng ngày càng nặng không sai biệt lắm cảm thụ một phen ạ làn mấy người tình hôm sau tô một bạch khẽ vất cảm đối phó lì vị ạnh mắt sau t ô m ụ c bạch liếc qua cực tốc co giật hình người bánh trưng tại nghìn lần thời gian ra tốc ảnh hưởng dưới lúc này họ tìm khi tức đã suy yếu tới cực hạn hắn đột phá cực hạn chịu đựng sử dụng lực lượng quyền hành vô tận mang tới phản vệ có thể so sánh liệt thiên đế tôn lúc trước t h ư ờ n g thế muốn t r ọ n g nhiều lại thêm thế giới chi thụ bởi vì tô m ụ c bạch đột phá được tăng lên cứ kéo dài tình huống như thế họ tìm mặc dù so liệt thiên đế tôn mạnh hơn nhiều nhưng có thể kiên trì thời gian nhưng lại xa xa không bằng tô một bạch ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên thỉnh thoảng viễn trình sử dụng các loại thủ đoạn trợ giúp hai nơi chiến trường làm bọn hắn có thể mau trong kết thúc chiến đấu. có hắn trợ rút ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t lập tức như cá gấp nước đánh cho những cái kia đ ỉ n h phong thượng vị thần liên tục bại lui rất nhanh l i ề n có người vẫn lạc tại cả hai trong tay một bên khác lì vị ạ tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm đối mặt thiêu đốt thần lực gạ lạn sáu người nàng ngoại trừ chửi, chửi mắng bên ngoài căn bản không có cái gì biện pháp ứng đối mặc cho nàng thủ đoạn ra hết cũng không cách nào thoát đi mấy người vòng đây giờ phút này lì vị ạ đâu còn cũng có lúc trước bộ cực hạn mỹ hoặc bộ dáng ngay cả thần lực ngưng tụ quần áo đều đã bị đánh đến rách tung tóe tràn ra thần huyết trải rộng toàn thân che lại cái kia vốn nên lộ g i xuân quang Ả l à n bọn người không chút nào chú ý những này chỉ là một mặt tăng cường hỏa lực chuyển vận tận tâm tận tụy hoàn thành tô một bạch chỉ lệ làm họ tis cuối cùng một tia sinh mệnh chi lực bị thế giới chi thụ rút đi lúc lì vị Ả mấy người cũng tuyệt vọng nên đón tử vong hiu hiu hiu an hoàn tất thế giới chi thụ dây leo nhanh chóng lùi về nguyên địa chỉ để lại một bộ khô cắt thi thể cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở tử vong quyền hành có hiệu lực mạnh vụn linh hồn một nhắc nhở ngươi thu hoạch được đỉnh cấp thần cách một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một nhắc nhở t ạ lan g q bọn người ở tại giết chết lỵ vị hạ sau năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ triệu hoán bọn hắn đỉnh cấp thần cách cũng hoàn toàn không còn tồn tại chỉ bất quá đám bọn hắn cùng ngào tân hai người giết chết người cũng tương tự là tử vong thánh điện cung cấp mảnh vụ linh hồn tô một bạch phất tay thu hồi tất cả thi thể cùng thần cách ánh mắt rơi và họ tịt cùng lị vị ạ vẫn lạc sau lưu lại cuối cùng hai kiện vật phẩm bên trên có chút meo mắt lại lại tới hai cái phòng tay hàng chương hai dâng lên trễ giờ còn có một、trường. chương chương bảy trăm chín mươi bảy không cần tra xét chương bảy trăm chín mươi bảy không cần tra xét thử vong dưới vực mê biên giới thất nhạc viên đại thế giới này hoàn toàn bị mị ma tộc trưởng khống mà thất nhạc viên thì là mê biên giới hạch tâm t r i địa cũng là mị ma tộc đại bản doanh chỗ kinh nghiệm lao tộc trưởng v ẫ n lạc cùng b ỡ lù mẹ thoát ly sau mị ma tộc thời gian cũng không tính tốt hơn lị vị ạ trở thành mới tộc trưởng cũng đối với lị vĩ ạ ý nghĩ mị ma tộc cao tầng chỉ có thể lựa chọn duy trì đặc biệt là khi biết lị vĩ ạ đã đem bợ lù mẹ bước đến minh nguyên bên trong sắp liền phải đắc thủ về sau thất nhạc viên bên trong đều chuẩn bị sớm mở trạm Chỉ có điều mê i n n h g u y n bên trong không cách nào cùng liên cách lạc viễn ớ bên giới thông cáo mê n g u y ễ n giới giới chủ lì vị A đã xác nhận v ỡ lạc mê n g u y ễ n giới giới chủ c h i vị sửa đổi là chống chỗ trạng thái 15. Mê như g g u y n i trong Cáo, Bởi vòng u một mươi ngày ác ma tộc còn chưa xuất hiện hài lòng điều kiện người là mất đi ưu tiên tư cách m ư ờ m điểm kích xem xét tường tình l i v ba cái này hai t cái t thông cáo vang lên s á t na toàn bộ mê biến giới đều sôi trào lên tộc trường chết cái này sao có thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì giới chủ làm sao lại bỗng nhiên vẫn l à c lại có người dám đối ác ma tộc ra tay quả thực là tự tìm đường chết so với liệt hồn tộc b ấ t an ly vị ạ vẫn là sau mị ma tộc thì là vô cùng phẫn nộ bọn hắn mặc dù chỉ là chi nhánh nhưng cũng là ác ma tộc một viên nếu là bình thường thành viên thì cũng thôi đi d á m động ác ma tộc giới chủ đó chẳng khác nào trực tiếp đánh mặt chuyện như vậy ác ma tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ thất nhạc viên trung tâm nhất khu vực có một tòa hoa lệ tòa thành nơi này chính là mị ma tộc trưởng l ã o nhóm bình thường nghị sự địa phương thông cáo vang lên trong nháy mắt một đám trưởng l ã o liền xuất hiện ở trong phòng họp đương nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ là viễn trình hình chiếu giờ phút này bản hội nghị chủ vị chỗ trống k i a vốn là thuộc về lì vị A vị trí không chỉ có như thế toàn bộ bàn hội nghị gần một nửa vị trí bên trên đều là trống rỗng những người này tự nhiên là lì vị A mang đi mị ma tộc đỉnh phong thượng b ị thần bọn hắn cũng cùng nhau vẫn lạc tại minh nguyên bên trong tự nhiên không cách nào lại xuất hiện đại trưởng lão đến tột cùng xảy ra chuyện gì ánh mắt mọi người đều rơi vào đại trưởng l ã o trên thân bây giờ lì vị A vẫn lạc mị ma trong tộc quyền nói chuyện lớn nhất chính là nàng đại trưởng lão lông mày nhũ chặt lắc đầu không rõ ràng tộc trưởng tiến vào minh nguyên sau liền không có tin tức có phải hay không là lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong lời này vừa nói ra tất cả mọi người là biến sắc nếu thật là tử vong vòng xoáy lời nói vậy bọn hắn ngay cả báo thủ cũng không tìm tới đối tượng luôn không khả năng phá hủy minh nguyên a mỹ ma tộc cũng không năng lực này a dù sao đây chính là tử vong chúa tể sáng tạo đừng nói là mỹ ma tộc liền xem như ác ma tộc tinh nhuệ thể xuất cũng không được khu khu sau một lát đại trưởng lão h o nhẹ hai tiếng đem mọi người suy nghĩ kéo lại chuyện này ác ma tộc bên trong khẳng định sẽ điều tra nếu như là tử vong vòng xoáy thì cũng thôi đi nếu là một người khác hoàn toàn lời nói nói đến chỗ này đại trưởng lao trong mắt lóe lên một vệ h à n quang cũng không tiếp tục nói nữa bất quá đám người đã minh bạch nàng mong muốn biểu đạt đồ vật ác ma tọc mặt cũng không phải tốt như vậy đánh dù là đối phương là thần tộc cơn giả cũng phải vì thế trả giá đắt thử vong giới vực địa ngục giới s á t lục chi thành nơi này từ tam đại hoàng tộc cộng đồng quản lý liền xem như địa ngục giới giới chủ cũng là xuất từ tam đại hoàng tộc một trong s á t lục chi thành trung ương nhất một tòa cao lớn tháp hình kiến trúc trôi nổi tại tinh không bên trong sao trời tại nó xung quanh đều có vẻ hơi nhỏ bé t o à này tháp cao chính là địa ngục giới giới chủ cung điện đồng thời cũng là tam đại hoàng tộc nghị sự chi điện chỉ có chân chính xảy ra đại sự thời điểm tam đại hoàng tộc cao tầng mới có thể khởi động nơi này hình chiếu tiến hành thương nghị lị vị hạ vẫn lạc tin tức đã bị đại trưởng lao báo cáo tam đại hoàng tộc cao tầng lúc này đã t ề tụ nơi này nhằm vào việc này tổ chức hội nghị một gã bình thường giới chủ vẫn lạc mặc dù sự t ì n h cũng không nhỏ nhưng còn không đến mức dẫn tới ác ma tộc quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hiện thân cho nên lúc này ngồi thủ tịch chi vị chủ trì hội nghị là địa ngục giới giới chủ cơ giới đặc biệt theo mỹ ma tộc nói tới việc này cùng minh nguyên có quan hệ cơ dịch đặc biệt n h ư n h ữ n g mày bất quá tình huống cụ thể như thế nào ta sẽ lập tức phái người điều tra nói đến chỗ này hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua mọi người ở đây nếu như là ngoại tộc người vậy thì chỉ là hắn lời còn chưa dứt một thân ảnh đ ô n g nhiên đẩy ra phòng họp đại môn cơ dịch đặc biệt lớn người không cần tra xét việc này là mị ma trong tộc bộ sự t ì n h hôm nay tăng thêm dâng lên tin tức tốt quyển sách sắp đẩy ra m ặ n gạ g sau khi lên mạng ta sẽ trước tiên thông chi các vị chương bảy t r ư t m a tộc hội nghị cấp cao chương bảy t tám c ma tộc hội nghị cấp cao có thể đến tòa này thắt cao cũng bị ý, ý xâm nhập ác ma tộc tầng cao nhất hội nghị người thân phận đương nhiên sẽ không đơn giản tô một bạch tại ác ma tộc bên trong giao thiệp nắm giữ như thế thân phận liền chỉ có một người vẹn nhi thân làm ác ma tộc bây giờ thiên tiêu thực lực của hắn đặt ở cái này đỉnh dai trong chủng tộc có lẽ không tính mạnh nhưng địa vị nhưng còn xa không phải bình thường cao tầng có thể so sánh bởi vậy vẹn nhi đẩy cửa vào lúc lời nói trong nháy mắt liền đưa tới tất cả mọi người chú ý bao quát địa ngục giới giới chủ cơ dịch đặc biệt ở bên trong tất cả ác ma tộc cao tầng đều quay đầu nhìn về phía v ẹ nhi chờ đợi câu sau của hắn một phần trong đó đến từ ả n dợ dịch gia tộc gác ma tộc cao tầng nhịn không được nhịu nhữ mày tam đại hoàng tộc đối ngoại mặc dù đoàn kết nhất trí nhưng ở ác ma tộc nội bộ nhưng cũng là tồn tại cạnh tranh mỹ ma tộc cho tới nay đều là lò kẹ gia tộc dưới cờ thế lực bây giờ vẹn ý bông nhiên xuất hiện nhúng tay mỹ ma tộc sự t ì n h hiển nhiên ngoài ả n dợ dịch gia tộc đằng trước không chỉ là bọn hắn đến từ lò kẹ gia tộc cao tầng ánh mắt cũng nao nao nhìn về phía đẩy cửa vào vẹn ý trên thân muốn nhìn một chút vị này mới thiên h i ê u đến tột cùng muốn làm gì vậy phần tam đại trong hoàng tộc cái cuối cùng thì là ạ lạ gia tộc giờ phút này gia tộc cao tầ cũng nhiều hứng thú nhìn xem penny trong lòng ô m xem náo nhiệt ý nghĩ bất luận trước đó chính là thiên kiêu chi vị vẫn là bây giờ m ị ma tộc giới chủ vẫn lạc sự tỉnh đối ạt lạ gia tộc nội t ì n h đều không có bất kỳ cái gì tổn thương cho nên ạt lạ gia tộc các cao tầng giờ phút này mặc dù đều thần tình nghiêm túc nhưng trong mắt lại mơ hồ mang theo một tia ăn dưa ý vị địa ngục giới giới vực cờ rất đặc biệt giống nhau xuất từ ạt lạ gia tộc ánh mắt của hắn rơi vào đ ố n g nhiên xâm nhập hội trường penny trên thân có chút neo mắt lại penny ngươi cũng biết chút ít cái gì vẽ nghỉ không tiêu ngạo không tự ti đi đến cờ dịch đặc biệt bên cạnh đặt m ô n g ngồi vào thuộc về ác ma tộc thiên kêu i trên chỗ ngồi ánh mắt đảo qua mọi người ở đây chậm rãi mở miệng nói chắc hẳn chư vị đối bỡ lù mẹ đều không xa lạ gì a b ợ lù mẹ mị ma tộc lúc trước vị kia không ai bị nổi thiên tài ta nhớ được hắn danh tự cùng thủy chi chúa tể chỉ có kém một chữ hắn không phải tuyên bố thoát ly mị ma tộc sao chuyện này chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ lấy hắn cùng lì vi ạ ở giữa yêu hận tình cửu hoàn toàn chính xác có khả năng này lì vị ạ tên ngu xuật kia lúc trước ta liền để nàng đông xuống không nghĩ tới nàng vẫn là bị g k hắn, tộc tộc hắn lúc trước tuyên bố thoát ly mị ma tộc cũng không đại biểu cùng ác ma tộc chia cắt bởi vậy ở đây ác ma tộc các cao tầng đều tin tưởng hắn tồn tại húng chi vợ lụ mẹ vẫn là từ vực ngân hàng quản sự tên của hắn đặt ở toàn bộ ác ma tộc bên trong cũng là không ai không biết không người không hay tồn tại ly vị ạ vẫn lạc nếu như là cố ý ác ma tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ nhưng nếu là cái này người là ác ma tộc nội bộ thành viên hơn nữa còn là bợ lù mẹ dạng này định tiêm giới chủ vậy thì phải coi là chuyện khác bởi vì như vậy lời nói chính là gia sự ạ l à là gia tộc cao tầng đối với cái này rõ ràng cảm thấy rất hứng thú dù sao bất luận chuyện này là tình huống như thế nào đều đúng bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì đối bọn hắn mà nói ly vị ạ vất lạc bợ lù mẹ thợ vị tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lò kệ gia tộc cùng ạn dở d ị c gia tộc thế lực ả n dờ d ị p gia tộc các cao tầng trong mắt lóe lên một v ệ t vui mừng theo bọn hắn nghĩ đã chuyện này trải qua p e n n y miệng sách r a cũng liền đại biểu cho bợ lù mẹ đào hướng ả n dờ d ị p gia tộc về phần lỏ kẹ gia tộc các cao tầng giờ phút này sắc mặt lại có chút khó coi ngay tại trước đó không lâu thuộc về tư duy đức lỏ kẹ thiên kiêu chi vị vừa mới bị p e n n y cướp đi bây giờ lại từ đối phương trong miệng hiểu rõ tới có quan hệ m ị ma tộc tin tức mới nhất đây cũng không phải là một chuyện tốt lị vị hạ tên ngu xuẩn kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vậy giết bợ lù mẹ sự tỉnh lị vị hạ tự nhiên không có thông chi ác ma tộc cao tầng chuyện này vừa xả bởi vậy ác ma tộc nội bộ còn chưa không rõ ràng tình huống cụ thể đối mặt lò kẽ gia tộc cao tầng không vui ánh mắt v e n nhì trực tiếp nhìn như không thấy tiếp tục nói chư vị hẳn là đều biết ly vị ạ cùng b ở lù mẹ ở giữa những cái kia ước mắc nhưng trên thực tế nàng cho tới nay đều không có mơ ước b ở lù mẹ từ vực ngân hàng quản sự chi vị nghe được chỗ này lò kẽ gia tộc một vị nào đó cao tầng những nhữ mày ngu xuẩn không có đỉnh tiêm giới chủ cấp độ thực lực nàng sao dám quản lý sự tình chi vị chủ ý chỉ bằng vào nàng tự nhiên không có bản sự kia vẹn nhì cười lắc đầu bất quá ly vị ạ lại tỉnh động、Otis. họ tis cái tên này xuất hiện nhất thời làm tất cả ác ma tộc cao tầng bừng tỉnh hiểu ra vị này đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả mặc dù nguyên bản cũng không thuộc về ác ma tộc nhưng lại dung hợp ác ma tộc đỉnh giai huyết mạch không chỉ có như thế hắn về mặt tư tưởng cũng hoàn toàn đảo hướng ác ma tộc thậm chí ngay cả đã từng tộc nhân đều bị hắn xem như hiến cho ác ma tộc lễ vật bởi vậy bây giờ họ tis cũng coi là ác ma tộc một viên bằng không mà nói hắn làm sao dám để mắt tới từ vực ngân hàng quản sự tri vị vẫn là người vĩnh viễn không có người sống có giá trị chỉ cần họ tis có thể thành công xử lý b ờ lù mẹ như vậy thì có thể biểu hiện ra giá trị của mình dù sao đối với ác ma tộc mà nói quản sự chi vị chỉ là tại nội bộ lưu chuyển một chút mà thôi nhưng rất hiển nhiên lị vị ạ cùng họ tis thất bại nếu không cái t r ư ớ c cũng sẽ không v ấ n lạc ngay tại p e n n y nói chuyện lúc họ tis v ẫ n lạc tin tức cũng bị trình lên nơi này trong vòng một ngày ác ma tộc liên tiếp tổn thất hai vị cấp giới chủ cường giả trong đó một vị c à n g là đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ tồn tại cái này tổn thất không thể bảo là không lớn nhưng nghe pet ni ý tứ hiển nhiên là cả hai bị bỡ lù mẹ trò phán xác ý vị này việc này chẳng qua là ác ma tộc nội bộ phân tranh mà cái sau vốn là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ tồn tại tử vực ngân hàng quản sự một trong coi như chuyện này có chủng tộc k h á c cường g i ả nhúng tay đó cũng là cứu được bỡ lù mẹ một mạng lò kẹ gia tộc coi như mong muốn nổi lên cũng tìm không thấy thích hợp lấy cớ một h ồ i nghị luận về sau một vị nào đó lò kẹ tộc cao t ầ n g nhìn về phía v e n n y nghi ngờ nói ngươi là thế nào biết những này đối với cái này v e n n y chỉ là nếp miệng cười một tiếng cái này có trọng yếu không đáp án này hiển nhiên không cách nào khiến lò kẹ gia tộc hài lòng đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục chất vấn lúc vén y lại đột nhiên lời nói xoay chuyển chư vị bây giờ trọng yếu nhất hẳn là mau chóng tuyển ra mê n g u y ệ n giới cùng viên ngục giới giới chủ a lời này vừa nói ra địa ngục giới giới chủ cờ dịch đặc biệt lúc này nhẹ gật đầu vén y nói không sai chư vị đều nói một chút cái nhìn của mình a vén y xem như ác ma tộc bây giờ thiên tiêu địa vị của hắn thậm chí càng tại một đám cao tầng phía trên tại cái hội nghị này trên b à n có thể ổn vượt qua hắn cũng chỉ có cờ dịch đặc biệt vị này địa ngục giới giới chủ cái s a đã từng cũng là thiên tiêu bây giờ càng là ác ma tộc u y tắc chúa tể cảnh phía dưới đệ nhất nhân lúc này cả hai đồng thời lên tiếng lọ kẽ gia tộc cao tầng cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì t r ư ông tử h h a n n vong rội, trương thanh dưới vực từng cái đại thế giới bí cảnh tiểu thế giới tinh cầu các nóng ngách thiên địa pháp tắc cùng một thời gian kịch liệt rung động đây biện ra một hệ là i tử vong giới vực làm danh giới chủ cấp cường giả đưa lên gen gì toàn bộ tử vong giới vực đều tại đây khắc biến yên tĩnh các tộc người chơi đều rung động nhìn qua trên bầu trời dị tượng thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần giới chủ vất lạc vô số năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần bây giờ lại liên tục xảy ra cái này vô cùng có khả năng mang ý nghĩa đại tranh chi thế sắp đến so với người chơi bình thường pháp tác chi chủ cảnh tồn tại nhóm theo dị tượng bên trong cảm giác được tin tức còn muốn hơi nhiều một ít trong đó trọng yếu nhất chính là mê viễn giới giới chủ cùng viêm n g ụ c giới giới chủ vẫn lạc chi địa đều tại tử vong đại lục bởi vậy dị tượng xuất hiện đồng thời toàn bộ tử vong đại lục đều sôi trào lên lại là hai vị cấp giới chủ cường giả vẫn lạc đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đều là ác ma tộc giới chủ đoán chừng có người muốn xui xẻo mê viễn giới giới chủ còn chưa tính liền viêm mục giới giới chủ đều vẫn là sao đây chính là một vị đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả a liên dạng này cường giả cũng biết vẫn là sao thử vong giới vực thật đúng là càng ngày càng là nguy hiểm ha ha ta tuyệt không ngoài ý muốn bạch giả xuất hiện thật là hấp dẫn tới không biết bao nhiêu cường giả ta dám nói bây giờ tử vong đại lục cường giả so vạn giới bên trong bất kỳ chỗ nào đều muốn nhiều điều này cũng đúng các ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu thợ săn tiền thưởng ra truyền đi ra tin tức sao đúng rồi họ tìm danh tự giống như ở đằng kia chút trong nhiệm vụ a vạn tộc chi tiếp động tác thật đúng là nhanh a lúc này mới bao lâu liền hoàn thành một cái săn giết nhiệm vụ tên liền otis đều bị hắn s ă n giết còn lại nhiệm vụ mục tiêu hiện tại đoán chừng đã run lẩy b ở y đi nghe nói vạn tộc chi kiếp là thần tộc c ầ n giấu cường giả thần tộc đây là chuẩn bị cùng ác ma tộc khai chiến sao otis vất lạc nhường tử vong đại lục bên trên vô số pháp tắc chủ nhân tâm hoảng sợ đặc biệt là trước đó không lâu lưu truyền ra tin tức càng làm cho một chút chủng tộc cùng đỉnh phong thượng vị thần nhóm lo lắng bất an tô m ụ c bạch tuyên bố cùng xác nhận nhiệm vụ thời điểm không có chút nào che giấu ý tứ bởi vậy nhiệm vụ của hắn mục tiêu đã sớm biết được tin tức chỉ là trước đó vạn tộc chi kiếp cái danh hiệu này tại vạn giới bên trong hoàn toàn là không có danh tiếng gì. dù là có tình báo cho thấy hắn nắm giữ cấp giới chủ chiến l ự c cũng không có bị những này chủng tộc cùng cường giả để ở trong lòng nhưng bây giờ lại khác viêm mục giới giới chủ là nhân vật bậc nào đây chính là đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả tuyệt thế hơn nữa am hiểu vẫn là cựu đại trí cao quy tắc bên trong công kích sức mạnh mạnh nhất quy tắc phóng nhãn toàn bộ tử vong giới vực có thể vững vàng ngăn chặn n ọ tis tồn tại tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng nhưng mà chính là như vậy cường giả bây giờ vậy mà đều vẫn lạc ứ việc hiện tại còn không xác thực nhận họ tis là có hay không chính là vẫn l ạ tại vạn tộc chi kiếp trong tay nhưng trùng hợp như vậy sự t ì n h khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra liên tưởng sớm không vẫn lạc m u ộ n không vẫn lạc hết lần này tới lần khác ngay tại vạn tộc chi kiếp tiếp nhận những nhiệm vụ kia sau đông nhiên liền vẫn lạc nơi đó có trùng hợp như vậy sự t ì n h từ vong đại lục tuyệt đại bộ phận cương giả đều nhận định chuyện này cùng vạn tộc chi kiếp có quan hệ còn lại nhiệm vụ mục tiêu bây giờ cũng biến thành lòng người bàng hoàng tiền thưởng săn giết nhiệm vụ mục tiêu c ò n tốt bọn hắn đều là c ư ờ n g giả còn có thể tạm thời liên hợp lại ứng phó vạn tộc chi kiếp mang tới uy hiếp nhưng này chút tiền thưởng đi săn nhiệm vụ mục tiêu chủng tộc bây giờ lại là biến thấp thỏm lo âu bị vạn tộc chi k i ế p dạng này cường giả để mắt tới để bọn hắn thế nào ngủ được cảm giác những n à y trong t r ủ n g tộc cũng có thật nhiều cường giả bị bạch dạ hấp dẫn mà đến ngay tại tử vong đại lục ôm cây lợi thọ làm họ tìm vẫn lạc dị tượng sinh ra sau không ít cường giả đều quả quyết lựa chọn trở lại chính mình t r ủ n g tộc trường khống đại thế giới cùng bạch dạ dụ hoặc so sánh vẫn là m ì n h mệnh cùng t r ủ n g tộc tồn v o n g quan trọng hơn húng chi lưu tại tử vong đại lục vốn là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái bây giờ sinh mệnh gặp uy hiếp còn có cái gì cần phải lưu lại trong lúc nhất thời ẩn giấu tại tử vong đại lục cường giả đều ít đi không ít đây c h í nói h đến tử v cả hai mặc dù đều được xưng tiên yên nhưng cùng tô một bạch so sánh h i ệ n nhiên còn kém một chút cho dù là tư không ngự kia không muốn mạng đấu pháp trên thực tế cũng là còn lại chỗ trống dù sao nơi này nhưng còn có lấy đại lượng câu giả bất luận là tư không ngự vẫn là kim sĩ tôn chủ đều khó có khả năng trực tiếp đem quyền hành chi lực tiêu hao sạch sẽ bởi vậy cả hai chiến đấu không hề giống tô một bạch cùng otis như vậy một chiêu phân thắng bại vạn giới bên trong dám giống tô một bạch như thế một mạch đem quyền hành chi lực hao hết giới chủ hầu như không tồn tại bởi vì những giới khác chủ nhưng không có tử vong thánh điện dạng này quy tắc trí bảo quyền hành chi lực khôi phục tốc độ cũng không nhanh otis lúc ấy cũng hoàn toàn là bị tô một bạch bức cho đối mặt công kích như vậy hãn ngoại trừ đem hết toàn lực bên ngoài không còn cách nào khác bởi vì tô một bạch tử vong quyền hành chi lực đã đem hắn một mực khóa chặt căn bản không có tránh đi khả năng tinh không bên trong xin cùng du ban đầu đứng sóng vai cùng đại lượng cường giả g i ả n g co xích tiêu cùng nhược khê cũng vẫn ở nơi này cũng không rời đi đối với đỉnh phong thượng vị thần mà nói mấy ngày thời gian bất quá chớp mắt mây khói mà thôi h ú n g chi mọi người ở đây đều cũng không phải là bình thường đ ỉ n h phong thượng vị thần thằng đến l ỷ vị hạ cùng họ t i t vẫn lạc mang tới dị tượng xuất hiện những cái tiêu cùng xin bọn người rằng có cường giả không ít cũng thay đổi sắc mặt cái gì họ tít đều vất l ạ cái này vạn tộc chi kiếp là từ chỗ nào xuất hiện làm sao lại mạnh như thế xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người tại đây tự nhiên sẽ chú ý tin tức tương quan vạn tộc chi kiếp tin tức bây giờ cũng chuyển đến nơi này ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào xích tiêu cùng nhược khê trên thân h i ệ n nhiên đối với vạn tộc chi kiếp cái này bỗng nhiên xuất hiện thần tộc c ư ờ n g giả cảm thấy rất hứng thú còn có một số người yên lặng lựa chọn rời đi bởi vì bọn họ chủng tộc thình lình tại vạn tộc chi kiếp nhiệm vụ mục tiêu bên trong đối với cái này x ỉ n cũng không ngăn cản chỉ cần bọn hắn không tại vong linh giới làm loạn muốn đi chỗ nào đều được vạn tộc chi kiếp x í tiêu cùng nhược khê l ư ớ nhau trong mắt đồng thời hiện lên một vệ vẻ nghĩ hoặc đây là ai thần tộc lúc nào thời điểm thêm ra như thế một vị đỉnh tiêm giới chủ nếu như vạn tộc chi k i ế p thật sự là thần tộc người chính mình không có khả năng không biết rõ nói cách khác gia hỏa này rất có thể là tên giả mạo nghĩ được như vậy hai vị thần tộc cao tầng trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hạt quang t r ư ơ n g tám trăm điên cuồng suy nghĩ t r ư ơ n g tám trăm điên cuồng suy nghĩ thử vong đại lục minh nguyên luân hồi giới vực bên trong tô một bạch nhìn xem lòng bàn tay hai cái lệ n h bài có chút meo mắt lại lại tới hai cái phòng tay hàng nhắc nhở ngươi thu hoạch được mê viễn giới giới chủ kiến nhắc nhở ngươi thu hoạch được viêm ngục giới giới chủ kiến giới chủ kiến mê b i ệ n giới chưa kích hoạt không thể giao dịch không thể hư hao không thể vứt bỏ đây là vạn giới giới trò chơi chủ thân phần biểu tượng nhưng có n ó cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể trở thành mê b i ệ n giới giới chủ chỉ có thành công kích hoạt giới này chủ kiến sau ngươi khả năng trở thành mê b i ệ n giới mới giới chủ giới chủ thân ở chính mình trưởng khống đại thế giới lúc sẽ thu hoạch được một chút quyền hạn cũng nhận lớn thế giới chi lực bảo hộ điểm kích xem xét tường tình nó nguyên bản thuộc về lì vị ạ nhưng bây giờ lại rơi tại ngươi trong tay phải chăng lựa chọn trở thành mê biên giới giới chủ cái này tựa hồ là một vấn đề giới chủ kiến v i ê một ngục g i ớ tiến về mê u y ệ n giới hoàn thành giới chủ khảo nghiệm liền có thể kích hoạt giới này chủ khiến trở thành mê u y ệ n giới tân nhiệm giới chủ người nắm giữ giới chủ khiến cùng ác ma tộc nắm giữ giống nhau quyền ưu tiên hai nếu có người tại trước ngươi dẫn đầu hoàn thành mê u y ệ n giới giới chủ khiêu chiến hắn e m có thể biết được thân phận của n g ư ơ i tin tức cùng tạo độ cũng có quyền hạn tùy thời hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến bên thắng sẽ thu hoạch được kích hoạt giới chủ khiến cũng trở thành mê biên giới tân nhiệm giới chủ xin chú ý nên khiêu chiến không thể cự tuyệt cái này hai cái giới chủ k i ế n cùng liệt thiên đế tôn vẫn lạc lúc lưu lại giống nhau như lúc đây là chém giết giới chủ chiến lợi phẩm cũng là ngồi lên giới chủ tri vị đường tắt chỉ là đối với tô một bạch mà nói cái đồ chơi này hoàn toàn chính là khoai lang bằng tay bởi vì hắn ngay cả trở thành giới chủ điều kiện cơ bản đều không thỏa mãn được bất luận là đỉnh phong thượng vị thần cảnh giới vẫn là cựu vân cực hạn quy tắc đại đạo dung hợp trình độ hắn cũng không từng đạt tới giới chủ khiến không thể giao dịch không thể hư h a o không thể vứt bỏ tô một bạch coi như muốn đưa người cũng không có biện pháp hai cái này đại thế giới đều thuộc về ác ma tộc phạm vi thế lực giới chủ k ê u chiến đối với ác ma tộc dạng này đỉnh giai trùng tộc mà nói căn bản không phải vấn đề c ử u vân cực h ạ n là trở thành giới chủ cánh cửa nhưng đại thế giới số lượng lại không phải vô hạn nói cách khác cũng không phải là tất cả c ử u vân cực h ạ n chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần đều là giới chủ ác ma tộc bên trong tất nhiên có nắm giữ cấp giới chủ chiến lực nhưng lại cũng không phải là giới chủ cường giả những người này đều có thể thông qua giới chủ khiêu chiến đến lúc đó tô m ộ c bạch thân phận cùng vị trí tất nhiên sẽ bại lộ trước đó liệt thiên đế tôn giới chủ khiến tô một bạch hỏi thăm phòng dịch v ê n lúc ấy phong lão đầu nói cho hắn biết không cần phải để ý đến hiện nhiên là nhân tộc đối với cái này có sắp xếp nhưng bây giờ lại thêm ra hai cái giới chủ khiến nhường tô m ụ c bạch trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút hắn mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể nhưng cũng minh bạch bởi vì chính mình nguyên nhân nhân tộc tình cảnh hiện tại cũng không dễ vượt qua mong muốn giải quyết giới chủ khiến vấn đề liền cần nhân tộc rút ra một vị cấp giới chủ cờ giả lấy nhân tộc bây giờ tại vạn tộc trên bảng xếp hạng cấp giới chủ tồn tại h i ệ n nhiên cũng không nhiều bởi vậy tô một bạch chầm tư một lát sau vẫn là quyết định tự mình xử lý cái này hai cái giới chủ k i ế n vấn đề nếu như phong lao đầu đối với cái này có sắp xếp tự nhiên sẽ thông trí hắn mê u y ê n giới m ị ma tộc địa bàn sao tô m ụ c bạch nước lượm mê u y ê n giới giới chủ khiến trong đầu hiện lên một thân ảnh mỹ ma tộc là ác ma tộc chi nhánh chủng tộc ác ma tộc thật là có người quen đèn tín hiệu ba huynh đệ điện thoại di động penny bây giờ thật là đã trở thành ác ma tộc thiên tiêu theo ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t biểu hiện có thể thấy được penny tại ác ma tộc bên trong địa vị tất nhiên sẽ không thấp suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch lúc này bấm penny thông tin đối với k h ắ c pháp tắc chi chủ mà nói minh nguyên bên trong là không cách nào sử dụng máy truyền tin nhưng tô một bạch máy truyền tin lại có được hai biến đặc tính c h u y ể n tin của ngươi sẽ không bị bất kỳ kết giới ngăn cách cho tới nay cũng chỉ có tại thời không trường hà nhánh sông cùng hư vô trong khe hở lúc tô m ụ c bạch máy truyền tin mới không cách nào sử dụng trừ cái đó ra ngay cả minh nguyên kết giới cũng bắt hắn máy truyền tin không có cách nào thông tin rất nhanh kết nối p ẹ n nhì thanh â m cũng theo đó vang lên bạch dạ huynh đệ thế nào ta giết ly vị ạ tô m ụ c bạch đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đem đại khái tình huống miêu tả một phen ly vị ạ họ tis vợ lúc mẹ mấy người này danh tự đối với vẹn nhì mà nói đều không xa là gì sau một lát h ắ n nhẹ gật đầu ta hiểu được mê viêm m ụ giới giới chủ khiến ngươi chỉ cần nhường bợ lưu mẹ ra tay là được ác ma tộc bên này có ta ở đây không có vấn đề nói đến chỗ này hắn dừng một chút mới tiếp tục nói bất quá viêm n g ụ c giới giới chủ khiến cũng có chút khó giải quyết đại thế giới này là ác ma tộc cố ý lưu cho những cái k i a dung hợp ác ma tộc huyết mạch sinh vật ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi tranh thủ hội nghị cấp cao đã bắt đầu hãy chờ tin tức của ta penn y vội vàng c ú t máy thông tin tiến về hội nghị địa điểm tô một bạch ánh mắt nhìn về phía viêm mục giới giới chủ k i ế n trong mắt lóe lên một vẹt vẻ suy tư lưu cho dung hợp ác ma tộc huyết mạch sinh vật sao chỉ sợ vẹn vẹn dung hợp huyết mạch cũng không đủ còn cần thực sự trở thành ác ma tộc một viên a vẹn ỉ trở thành ác ma tộc thiên tiêu thời gian ngắn ngủi đoán chừng cũng rất khó giải quyết viêm n g ụ c giới giới chủ khiến vấn đề ý niệm tới đây tô một bạch trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu là đem giới chủ khiến tấn thăng nhất d a i sẽ là kết quả như thế nào này niệm vừa ra lập tức trong lòng hắn điên cùng sinh trưởng tô một bạch nhịn không được thần niệm khẽ động hai biến mục tiêu viêm mục giới giới chủ k i ế n hôm nay tăng thêm dần lên chương tám trăm vung hoa chương tám trăm linh một cựu tiêu nguyện lực lượng chương tám trăm linh một cựu tiêu nguyện lực lượng giới chủ kiến h bạch chơi sau khi tấn thăng sẽ là cái gì này niệm vừa ra tô một bạch căn bản áp chế không nổi mong muốn bạch chơi tấn thăng xúc động lúc này thần niệm kẽ h động t hai biến mục tiêu viêm mục giới giới chủ kiến h nhắc nhở người lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình quả nhiên có thể thai biến tô một bạch nhãn tình sáng lên nhưng lại cũng không vội vã trực tiếp tấn thăng mà là lựa chọn hủy bỏ bởi vì cựu tiêu nguyện còn ở lại chỗ này nhi vị này thần tộc thiên tiêu tạm thời vẫn còn không tính là là chân chính người một nhà t ô m ụ c bạch cũng không muốn ở trước mặt đối phương bộc lộ ra chính mình thủ đoạn cuối cùng trước đó tấn thăng những cái kia thân cách đều là tại đối phương không có ở đây tình huống hạ tiến hành bây giờ nàng biết đến bí mật đã đủ nhiều t ô m ụ c bạch c ú t máy thông tin sau ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt cũng nhích lại gần cái sau nhìn chằm chằm tô m ụ c bạch một cái lúc này mới thật tốt đánh giá đến luân hồi giới vực bên trong tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ hai món c h í bảo này một cái ẩn chứa nồng đậm tử vong chi lực cùng cường đại linh hồn xung kích một kiện khắc càng là cực kỳ giống trong truyền thuyết thế giới chi thụ cựu tiêu n g u y ệ t vị này thần tộc thiên tiêu lần thứ nhất phát hiện chính mình tại bảo vật phương diện rơi xuống hạ phong mà lại là cực lớn hạ phong bởi vì ngoại trừ hai món trí bảo này bên ngoài bạch dạ còn nắm giữ t ử vong thánh đ i ể n cái này vong linh tộc đều không thể thu thập hoàn chỉnh trí bảo đúng rồi còn có thời không chi luân dạng này song hệ quy tắc trí bảo nhân tộc đến t ộ n cùng là lúc nào thu hoạch được cái này bốn kiện quy tắc trí bảo vì sao thần tộc một chút phong thanh đều không thể thu được suy nghĩ đến tận đây cựu tiêu nguyện trong mắt không khỏi hiện lên một vệ dị sắc trọng yếu nhất là nhân tộc là thế nào nghĩ vậy mà lại đem trọng yếu như vậy bảo vật toàn bộ đều giao cho bạch dạ sử dụng quy tắc cấp chí bảo đặt ở pháp tắc chi chủ trong tay căn bản không phát huy ra quá nhiều lực lượng n h â n tộc tự động lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào chẳng lẽ không phải hẳn là giao cho quy tắc chúa tể mà nói sử dụng khả năng thể hiện ra lớn nhất giá trị sao cứ việc bây giờ n h â n tộc vẹn vẹn chỉ là xếp tại vạn tộc trong bản g đoạn nhưng cựu tiêu n g u y ệ t cũng hiểu được n h â n tộc phía sau tuyệt đối còn có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cựu tiêu n g u y ệ t mặc dù là cái này kỷ nguyên bên trong mới đản sinh thần tộc đại tân sinh nhưng nàng biết đến sự tỉnh cũng không ít lúc trước dân tộc tại đỉnh phong thời điểm thật là có không ít dung hợp n g i tộc huyết mạch cường đại tồn tại tại vạn giới trò chơi phân chia bên trong bọn hắn mặc dù đã không thuộc về nhân tộc nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận cường giả đối với nhân tộc vẫn như cũ có nồng đậm lòng cảm mến thậm chí bằng lòng vì nhân tộc nỗ lực tất cả những cường giả kia bên trong có cấp giới chủ tồn tại cũng có thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại vị tia thời không chúa tể không phải là loại tồn tại này sao lúc trước nếu không phải bởi vì huyết mạch phán định vấn đề nhân tộc tuyệt đối có khả năng đem chiếm lấy vạn tộc bảng thứ nhất vô tận kỷ nguyên thần tộc cho lôi xuống ngựa hơn nữa nếu là nhân tộc bây giờ liền một vị chủ thần cảnh cường giả cũng không có là tuyệt không có khả năng dám lại lên vạn tộc bảng. đối với cái này cựu tiêu n g u y ệ t rất vững tin nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể cảm thấy nghi hoặc là người nào tộc hội đem những quy tắc này t r í bảo đều giao cho bạch dạ một người sử dụng nàng như thế nào lại tin tưởng những quy tắc này t r í bảo căn bản không phải nhân tộc ban cho tô một bạch mà là hắn bạch chơi tấn t h ă n g tới đương nhiên ở trong đó tất nhiên có hứa tinh thần chờ thần t r í cao bố cục nhưng này cũng không phải nhân tộc nội bộ sự tình nhìn chăm chăm bạch dạ một cái cựu tiêu n g u y ệ t cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt không hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhân tộc ý muốn như thế nào cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu chỉ cần có thể cùng bạch dạ đánh nhau một trận là đủ rồi cứ việc cựu tiêu nguyện giờ phút này đã không có niềm tin quá lớn nhưng nàng như cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này xem như vạn giới thứ nhất thiên tiêu nàng lại thế nào khả năng cam tâm không chiến mà bại đâu vô luận như thế nào nàng đều muốn cùng bạch dạ tiến hành một lần thiên tiêu tranh phong mới được một lần nữa hóa thành nửa hình người thái ngao tân nhìn xem tô một bạch trong tay giới chủ khiến lông mày lập tức g i u lại đại nhân cái đồ chơi này cũng không tốt xử lý a nói hắn nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói chờ ra minh uyên ta hỏi một chút các trưởng lão có hay không biện pháp một bên cựu tiêu nguyện cũng mở miệng nói viêm mục giới mặc dù là ác ma tộc địa bàn nhưng nếu là ngươi cần ta cũng có thể giúp ngươi quần nhau một h a i nói đến chỗ này cựu tiêu n g u y ệ t trên mặt hiện lên một vẹt vẻ vẻ t i ê u ngạo ác ma tộc tuy mạnh nhưng còn không đến mức bởi vì chút chuyện này mà bác mặt mũi của ta cựu tiêu n g u y ệ t lực lượng đến từ thần tộc cái này cường đại hậu thuẫn chuyện này có b ờ lưu mẹ tại có thể nói là ác ma tộc nội bộ sự tình ác ma tộc tất nhiên sẽ không vì này làm tỏ chuyện nàng tin tưởng chỉ cần mình ra mặt tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực lớn vừa dứt tiếng nàng còn trắng ngao tân một cái ý kia rất rõ ràng lao nương bằng lòng làm như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi ngao tân tự nhiên minh mạch nếu như không phải thần hàng trạng thái đã qua đánh không lại cựu tiêu nguyện hắn đều muốn ôm đối phương hung hăng hôn một cái t â y đao này miệng đậu hũ tâm vị hôn thê đi ra ngoài bên ngoài thật đúng là cho mình giải mặt m ũ i bất quá tô một bạch lại là lắc đầu viện c ự cả hai ý tốt tạm thời không cần nếu như cần lại mời các ngươi hỗ trợ ân ngao tân gật gật đầu cựu tiêu nguyện cũng khẽ vất cảm yên tâm ta không có điều kiện khác chỉ cần ngươi mau chóng cùng ta đánh nhau một trận là được tốt chờ giải quyết xong bờ lưu mẹ vấn đề lời nói ở giữa tô một bạch thu hồi luân hồi thần vực ba trong nháy mắt trở lại ám trong không gian ông ngay sau đó ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t bên ngoài thân đặc thù tử vong thần lực đống nhiên rung động lên cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đối với cái này cả hai cũng không có quá mức ngoài ý lớn chỉ cho là là bạch dạ tại cùng ngõ t i ế đại chiến bên trong tiêu hao quá lớn khó mà lại duy trì bọn hắn bên ngoài thân hai cỗ thần lực các người tiên tiến ta thể nội thế giới a chờ rời đi minh nguyên sau lại đi ra tô một bạch ánh mắt nhìn về phía hai người chậm rãi mở miệng ân cựu tiêu n g u y ệ t biết câu nói này hỏi chỉ là chính mình dù sao ngao tân là bạch dạ tùy tùng sẽ không cự tuyệt yêu cầu như vậy nơi này đã tiếp cận minh nguyên khu vực hạch tầm nếu là không có bạch dạ đặc thù tử vong thần lực nàng cũng cần tiêu hao đa số lực lượng để ngăn cản một trận khí tức tử vong ăn mòn bởi vậy cựu tiêu nguyệt nhẹ gật đầu không có mâu thuẫn tô một bạch thế giới chi lực sau một khắc cả hai thân ảnh liền biến mất ở ám trong không gian sau đó tô một bạch sẽ mở ám không gian về tới minh nguyên bên trong ông tay trái trên mu bàn tay tử vong thánh điện ấn ký lập tức phát ra ánh sáng nhạt điên cuồng hấp thu bốn phía dị thường khí tức tử vong nhanh chóng bổ sung tô một bạch tiêu hao thần lực trên thực tế vừa mới cùng họ tìt chiến đích thật là cơ hồ đem h bằng không mà nói cũng không có khả năng một chiêu liền quyết ra thắng bại chỉ có điều tại minh nguyên bên trong tô một bạch thần lực rất nhanh liền có thể có được khôi phục ngao tân hai người bên ngoài thân tử vong thần lực là hắn cố ý kiến h cho tiêu tán bây giờ cựu tiêu n g u y ệ t không ở tại chỗ hắn rốt cục có thể không chút kiên kỵ sử dụng thai biến đến đề t h ă n g viêm n g ụ c giới giới chủ kiến h không, không thể nào giờ phút này minh nguyên hoàn toàn tinh m ị n h lị vị hạ đám người đã toàn bộ vẫn lạc vợ lụ mẹ cũng thành công được cứu bây giờ ngay tại tô m ụ c bạch thể nội tiểu thế giới bên trong khôi phục thương thế mặc dù tô m ụ c bạch sử dụng tử vong thánh điện hấp thu ăn mòn dị thường của hắn khí tức tử vong nhưng hắn vẫn như cũng cần một chút thời gian khả năng theo trong ngủ mê tỉnh lại hơn nữa vợ lụ mẹ vốn là người bị thương nặng mong muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng cũng may tô m ụ c bạch thể nội thế giới bên trong nắm giữ thế giới chi thụ nồng đậm sinh mệnh chi lực đem trên phạm vi lớn giảm bớt hắn khôi phục cần thiết thời gian trước đó cái kia tử vong vòng xoáy bây giờ từ lâu biến mất không thấy gì nữa tô một bạch đem thần hồn chi lực mở ra hoàn toàn. xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại sau mới một lần nữa lấy ra viên kia giới chủ kiến hai biến mục tiêu viêm mục giới giới chủ kiến nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường t ì n h t à i đại khí thô tô một bạch cũng không có lựa chọn t r ư ớ c vì đó kèm theo thai biến đặc tính mà là trực tiếp lựa chọn bạch chơi đại lượng thần hồn chi linh nhường hắn có sung túc lực lượng đi xem một cái quy tắc trí bảo kèm theo thai biến đặc tính mạnh bao nhiêu viêm mục giới giới chủ kiến mặc dù không có phẩm dai nhưng chỉ có thể thăng hoa hai dai không cách nào thai biến tầm dai mang ý nghĩa cái đồ chơi này bạch chơi sau khi tấn thăng cũng là quy tắc cấp sự vật tấn thăng nhất giai theo tô m ụ c bạch thần nhiệm k h a động hạn bên thai lúc này vang lên trong d ự liệu hệ thống nhắc nhở âm xin chú ý như lựa chọn tấn thăng nhất giai mục tiêu cực lớn s á t x u ấ t lại bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp c h ô n b ù i ngươi không có bất kỳ thu hoạch dù sao cũng là theo pháp tắc cấp sự vật tấn thăng đến quy tắc cấp giới chủ khiến cực lớn s á t x u ấ t không chịu nổi cũng là một cái bình thường sự tỉnh cái đồ chơi này nói trắng ra là trên thực tế chính là giới chủ thân phận biểu tượng mà tôi không tính là cái gì chân chính bảo vật nếu là đổi lại những vật khác t ô m ụ c bạch chắc chắn sẽ không lựa chọn cưỡng ép tấn thăng nhưng giới chủ khiến cái đồ chơi này hoàn toàn chính là khoai lang bằng tay coi như tấn thăng thất bại với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt ngược lại viên m g ụ c giới cũng không phải nhân tộc địa b ả n đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề nhức đầu cũng là ác ma tộc không có viên m g ụ c giới giới chủ khiến đến lúc đó thông qua giới chủ khiêu chiến cường giả cũng không cách nào lại biết được tô m ụ c bạch thân phận tin tức cùng t o a độ bởi vậy bất luận tấn thăng có thể thành công hay không tô một bạch đều vĩnh viễn không lỗ t h n thăng theo hắn thần n i ệ m xác nhận hai biến thiên phú lập tức phát động ông t ử vong quy tắc trong nháy mắt giáng lâm điên cuồng tràn vào viêm n g ụ c giới giới chủ khiến bên trong chỉ là lần này bị thai biến giành được năng lượng lại không phải thần lực mà là một loại tô một bạch dị thường lực lượng quen thuộc bản nguyên tri lực tô một bạch hơi xứng sở hai biến liền bản nguyên tri lực đều có thể cứng rắn đoạt sao những này bị cướp tới bản nguyên tri lực mức độ đậm đặc là tô một bạch trước đây chưa từng gặp hắn đã qua tiếp nhận nhiều lần bản nguyên tri lực quán chú cộng lại cũng không sánh nổi lần này phất lượng vẹn vẹn chỉ là đứng ở một bên tô một bạch cũng cảm giác chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều tại rán ra thần thể cũng theo đó sinh động h ẳ n lên không chỉ có như thế ngay cả đối với dung hợp pháp tắc cảm lộ cũng biến thành thông thuận không ít bất quá hấp thu những này bản nguyên chi lực dù sao cũng là viêm n g ụ c giới giới chủ kiến bởi vậy đối tô một bạch tăng lên cũng không như tiếp nhận quán chú lúc mạnh như vậy cần hấp thu khổng lồ như thế bản nguyên chi lực mới có thể hoàn thành tấn thăng cũng k h ó trách viêm n g ụ c giới giới chủ kiến có cực lớn xác suất sẽ trực tiếp trong mắt như có điều suy nghĩ sau một lát gian rắc một tiếng vang nhỏ chuyển đến rõ ràng không thể hư hao viêm mục giới giới chủ kiến bên trên đúng là xuất hiện một tia rõ ràng vết rách không chịu nội sao t ô m ụ c bạch t h o á n g có chút thất vọng hắn là thật muốn nhìn xem cái đồ chơi này tấn thăng sau khi thành công sẽ có hiệu quả như thế nào bất quá hắn đối với cái này vốn cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn bởi vậy thất vọng cũng không lớn nhưng ngay tại hắn cho rằng tấn thăng sắp thất bại lúc trong cõi u minh bỗng nhiên có loại thần kỳ lực lượng chấn động loẽ lên một cái rồi biến mất lúc trước t ô m ụ c bạch thực lực yếu căn bản không phát hiện được cái này một tia yếu ớt chấn động bây giờ bảng chiến lược đạt tới đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được cố lực lượng này may mắn quyền hành cảm nhận được may mắn quyền hành chấn động t ô một bạch lúc này tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó, trong tay hắn viêm n g ụ c giới giới chủ khiến rốt cục có biến hóa màu đỏ s ậ m lệnh bài dần dần biến thành xăm trắng cũng biến thành càng tình xào hơn trên lệnh bài viêm n g ụ c chữ chậm rãi bị tử vong quy tắc xóa đi quy tắc đạo văn một lần nữa ngưng tụ ra tử vong hai chữ ông ngay sau đó còn tại tấn thăng bên trong kim bài bỗng nhiên chuyển đến một hồi hấp lực ngoại trừ hai biến giành được quy tắc chi lực cùng bản nguyên chi lực bên ngoài nó đúng là bắt đầu điên cuồng hấp thu minh lên bên trong dị thường khí tức tử vong ông làm ai lệnh bài rung động nhẹ nhẹ tại tô một bạch nhìn soi mói vừa mới bởi vì không chịu mở ra bắt đầu khôi phục sau một hồi lâu màu xám trắng thần quang ngút trời mà lên q u o á y minh n g u y ê n bên trong dị thường khí tức tử vong tô m ụ c bạch bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được tử vong giới vực vực chủ kiến tử vong giới vực vực chủ kiến tô m ụ c bạch con n g ư ơ i phóng đại hô hấp cũng không khỏi rồn rập lên thật có cái đồ chơi này tồn tại t ử vong giới vực không phải tử vong chúa tể địa bàn sao như thế tồn tại còn cần chỉ là một cái vực chủ kiến đến đại biểu thân phận ngay sau đó vang lên hệ thống nhắc nhở âm hoàn toàn giải khai tô một bạch nghi ngờ trong lòng nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới bên trong vị thứ nhất thu hoạch được vực chủ kiến người chơi là m ngươi thành công leo lên tử vong giới vực vực chủ chi vị lúc đem phát động vạn giới thông cáo ấm áp nhắc nhở trước đó ngươi cũng có thể thông qua vực chủ kiến tại tử vong giới vực người trong nghề làm ộ t phần nhỏ vực chủ quyền hạn xin chú ý chưa thể thành công leo lên vực chủ chi vị trước ngươi có thể hành xử vực chủ quyền hạn cực kỳ có hạn sáu chính mình là vị thứ nhất thu hoạch được vực chủ kiến người chơi bên hai hệ thống nhắc nhở âm khiến tô một bạch nhịn không được mở to hai mắt nhịn cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vạn giới bên trong chưa từng có xuất hiện qua vực chủ kiến vật như、vậy. b â n g không mà nói chính mình làm sao có thể trở thành vị thứ nhất hai biến thiên phú lại có thể tăng lên ra vạn giới bên trong nguyên bản cũng không tồn tại sự vật sao ba trước đó tô m ụ c bạch vẫn cho là thai biến chỉ có thể tăng lên ra nguyên bản liền tồn tại sự vật nếu như nên sự vật rất bình thường cái tiêu chính là trực tiếp tăng lên nếu là gặp gỡ nắm g ữ duy nhất thuộc tính b ạ o vật thì là sẽ trực tiếp cường thủ hào đoạn bây giờ loại này trực tiếp tấn thăng ra nguyên bản không tồn tại bảo vật dường như còn là lần đầu tiên a không không đúng suy nghĩ đến tận đây tô một bạch đột nhiên lắc đầu nếu quả thật cùng chính mình phỏng đoán như thế vậy lần này cũng đã là lần thứ tư lần thứ n hai thì là không hoàn chỉnh luân hồi t h i tâm tuy nói cái này không biết cấp trí bảo là hấp thu tử vong c r i hải cùng thế giới chi thụ năng lượng mới phát sinh diễn biến nhưng nó diễn biến trước đó lại là từ dị thường nguyên tố t h i tâm bạch chơi tấn thăng thành không trọn vẹn hỗn độn tri tâm tô một bạch rất vững tin lúc ấy không trọn vẹn hỗn độn tri tâm tuyệt đối cùng nguyên bản hỗn độn tri tâm có khác nhau lần thứ tư thì là phú giáp thiên hạ c h ứ c nghiệp t à i thần sau khi tấn thăng đến nay đều vẫn là dấu chấm hỏi cho nên bây giờ hẳn là hai biến thiên phú lần thứ tư tăng lên ra nguyên bản cũng không tồn tại sự vật tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh quang hít sâu một hơi sau ánh mắt nhìn về phía trong tay tử vong g i ớ i vực vực chủ kiến chương tám trăm linh ba cái này sao có thể chương tám trăm linh ba cái này sao có thể may mắn g i ớ i vực cầu nguyện giới m ộ n g ảo chi đô thần trí cao cung nội lưu âm đang đứng ở trong lúc mùa mơ thần từng, từng thu được một loại năng lực có thể trong giấc mộng tăng lên thực lực của mình cũng ngẫu nhiên mơ tới một chút kỳ lạ tin tức mới đầu lưu âm đối với mấy cái này tin tức còn cảm thấy rất hứng thú một lần du lịch vạn giới ý đồ tìm tới tới đối ứng sự vật nhưng dần dà thần liền từ bỏ bởi vì trong mộng tin tức tìm khắp toàn bộ vạn giới đều cũng không tồn tại thằng đến hư không tồn tại được xác nhận thần mới đột nhiên giật mình chính mình thông qua năng lực chỗ mơ tới vậy mà tất cả đều là vạn giới bên ngoài tin tức lúc trước trận đại chiến kia hứa tinh thần sở dĩ có thể thành công phong ấn hư không quân chủ cũng là bởi vì có lưu âm cung cấp tình báo duy trì bằng không mà nói toàn bộ vạn giới đối với hư không quân chủ đều có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả nhưng cũng chính là bởi vì lưu âm năng lực này mới khiến cho thần không tham n ộ cùng lúc trước đại quyết chiến chuẩn xác mà nói là nàng vì hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn sử dụng năng lực tiến vào trong lúc mùa mơ mà liền tại thần tiến vào thế giới trong ngộng không lâu sau hư không liền bắt đầu k h u ế t trương chờ thần sau khi tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi hư không bị phong ấn vận mệnh chúa tể chờ thần t r í cao cũng t u y ê n cáo mất tích lưu âm đang trợ giúp tô một bạch đột phá tới pháp tắc chi chủ cạnh sau liền trở lại thần chí cao cung nội tiến vào thế giới trong n ộ n chỉ có điệu vạn giới bên ngoài tin tức cũng không phải mỗi một lần nhập n g ộ n đều có thể có thu hoạch dù là lưu âm may mắn chúa tể cũng không ảnh hưởng tới thế giới trong cộng lần này thần hiển nhiên không thể được cái gì tin tức bởi vì thần cũng không có thể đi vào nhập tầng sâu trạng thái ngủ làm tô một bạch may mắn quyền hành bị điều động s á t na lưu âm đ ố n g nhiên mở mắt theo tinh xảo ngồi trên giường bên trên đứng dậy đến tiểu thâu bạch tên kia lại đã làm gì trong đầu hiện lên tô một bạch thân ảnh lưu âm trong mắt tự nhiên mà v ậ y hiện lên một vệ ý cười đang lúc thần lấy ra một quả kẹo que chuẩn bị dung nhập trong môi đỏ lúc vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi ân tại sao có thể như vậy lưu âm hiển nhiên là cảm nhận được cái gì trong tay kẹo que trong nháy mắt biến mất con ngón búng ra phóng xuất ra một cái thải sắc bong bóng ba theo thải sắc bong bóng vỡ tan một đạo truyền t ố n g môn đ ố n g nhiên xuất hiện lưu âm trực tiếp cất bước bước vào trong đó sau một khắc thần thân ảnh liền xuất hiện ở một mảnh hư vô trong thế giới nơi này không có bất kỳ cái gì sự vật cũng không phân phương hướng thần rõ ràng không có cước đạp thực địa cảm giác nhưng cả người lại không có hạ xuống thậm chí liền trọng lực đều không cảm ứ n g được nếu như tô một mạch ở chỗ này lời nói liền có thể biết lưu âm đây là tiến vào hư vô khe hở vạn giới trò chơi g á n g lâm sau đem vô số thế giới dung hợp lại cùng nhau hư vô khe hở chính là từ từng cái thế giới ở giữa hư vô không gian dung hợp mà thành trừ cái đó ra nơi này vẫn là toàn bộ vạn giới trò chơi kho số liệu tô mục bạch từng thông qua tiêu hao chúa tể quyền hạn hai độ tiến vào hư vô khe hở bên trong trà tư liệu lưu âm thân là may mắn chúa tể tự nhiên cũng là nắm giữ chúa tể quyền hạn hơn nữa thần chúa tể quyền hạn viễn siêu bình thường chủ thần cảnh quy tắc chúa tể thì càng đừng đề cập tô mục bạch ông không gặp lưu âm có động tác gì vô số mắt trần có thể thấy dòng số liệu đỗng nhiên tự hư vô khe hở bên trong hiện hiện toàn bộ hư vô khe hở trong nháy mắt hóa thành một mả thần đôi mắt đẹp bên trong lóe lên á n h á n h bạch quang hiển nhiên ngay tại xem xét vạn giới trò chơi số liệu ngay tại vừa rồi thần bỗng nhiên phát giác được kho số liệu bên trong nhiều hơn một chút nguyên bản cũng không tồn tại số liệu sau một lát lưu âm khoe miệng không tự giác có chút dâng lên tiểu thâu bạch gia hòa này thật đúng là cái gì cũng dám làm a rất hiển nhiên thần đã biết tô một bạch đến rốt cuộc đã làm gì cái gì cùng lúc đó thử vong giới vực địa ngục giới s á t lục chi thành giới chủ thác cao ác ma tộc hội nghị cấp cao còn đang tiến hành bên trong vẽn h ỉ trước đó lời nói đã đem chuyện này định tính vì ác ma tộc nội bộ sự tình bởi vậy ở đây một đám cao tầng trên mặt cũng thiếu mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng nếu là nội bộ sự tình vậy là tốt rồi giải quyết cơ dịch đặc biệt nghe xong chúng ác ma ý kiến sau liền penny nhẹ gật đầu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói mê viễn giới giới chủ c h i vị cứ dựa theo penny ý tứ giao cho b ở lũ mẹ a nghe vậy mọi người ở đây đều nhẹ gật đầu b ở lũ mẹ vốn là mị ma t ộ c một viên bây giờ l ì vị ạ cô nương kia cũng đã chết hắn cũng là thời điểm nên quay về rồi không sai mê viễn giới giới chủ quyết định như vậy đi không người phản đối toàn phiếu thông qua đối với cái này penny cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá hắn lúc này lại to mày bởi vì tiếp xuống viêm ngục giới giới chủ c h i vị mới dễ dàng xảy ra vấn đề sở h ư u cái này vừa thượng vị thiên tiêu nội tình vẫn còn có chút không đủ a vẽ nhì suy tư đối sách ánh mắt đảo qua h n d ở d ị p gia tộc cao tầng mong muốn ảnh hưởng đến kết quả gia tộc cao tầng tỏ thái độ cũng rất trọng yếu cứ việc vẽ nhì trước đó trong gia tộc cũng không đột xuất nhưng trở thành ác ma tộc thiên tiêu sau h n d ở d ị p gia tộc tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn dù sao cũng là người một nhà vẽ nhì địa vị càng cao h n dợ d ị c gia tộc lời nói quyền cũng biết cao hơn chỉ là bị vẽ n h ỉ cướp đi thiên kiêu chi vị lò kệ gia tộc nói không chừng xảy ra nói phản bác xác nhận mê m i ệ n giới giới chủ c h i vị sau cơ dịch đặc biệt lúc này mở ra kế tiếp đ ể tài thảo luận như vậy kế tiếp liền lời còn chưa dứt cơ dịch đặc biệt đống nhiên sắc mặt biến đổi lớn không chỉ là hắn ở đây tất cả ác ma đều đột nhiên đứng dậy mang trên mặt không thể tin biểu lộ chỉ vì bọn hắn bên h a i đống nhiên vang lên một đầu hệ thống thông cáo tử vong giới vực thông cáo bởi vì không biết nguyên nhân viêm mục giới giới chủ kiến đã không còn tồn tại mới giới chủ kiến sinh ra trước viêm mục giới giới chủ chiến đã k tạm thời chống chỗ mười lăm bao quát cờ dịch đặc biệt ở bên trong tất cả ác ma cũng n h ị n không được kinh ngạc thốt lên giới chủ khiến thật là liền quy tắc chúa tể đều phá hủy không được thế nào đông nhiên liền không tồn tại nữa chẳng lẽ là hư không ba hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm linh bốn tiền bối là ngươi sao chương tám trăm linh bốn tiền bối là ngươi sao chẳng lẽ là hư không n a y niệm vừa ra tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trong lòng run lên tam đại hoàng tộc cao tầng đồng thời nhìn về phía cờ dịch đặc biệt thần sắc nghiêm trọng chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo chúa tể không thể có một chút trì hoãn viên m g ụ c giới giới chủ chi vị tạm thời chống chỗ đối với ác ma tộc mà nói cũng không đặc biệt lớn sự t ì n h nhưng viên m g ụ c giới giới chủ khiến không còn tồn tại lại là một cái thiên đại sự t ì n h vạn giới sinh ra đến nay giới chủ khiến bị phá hủy tình huống chỉ ở một đoạn thời gian xuất hiện qua cái kia chính là chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia thư không xâm lấn vạn giới thời điểm trừ cái đó ra đừng nói là chủ thần thậm chí ngay cả thần trí cao đều không thể phá hủy tùy ý một cái giới chủ khiến cái đồ chơi này tuy nói không phải cái gì cường đại bảo vật nhưng nó lại đại biểu cho vạn giới quy tắc của trò chơi là vạn giới trò chơi ban cho mỗi một vị giới chủ thân phận biểu tượng cho nên tại một đám ác ma tộc cao tầng xem ra viêm n g ụ c giới giới chủ khiến b ô n g nhiên không còn tồn tại tất nhiên cùng hư không có quan hệ tại bọn hắn nhận biết bên trong chỉ có hư không mới có thể làm tới chuyện như vậy cùng hư không có liên quan sự tình hiện nhiên đã không phải là bọn hắn có thể làm quyết định báo cáo chúa tể cấp bách tuy nói tử vong giới vực thông cáo chúa tể cũng có thể nghe thấy nhưng chúa tể hành tung lơ lửng không cố định ai có thể tin tưởng các thần hôm nay là có hay không tại tử vong giới vực bên trong đâu dù sao ác ma tộc trưởng không càng nhiều là h á cám giới vực mà không chết vong giới vực nhưng mà hắn còn chưa dứt lời một cô cường đại quy tắc chấn động đống nhiên d á n g lâm trong phòng họp không cần việc này chúng ta đã biết được người chưa tới âm thanh tới trước thanh âm t r ầ m ổn tại chúng ác ma vang lên bên hai dường như vì bọn họ đánh một c h â m thuốc trợ tim bao quát cờ dây đặc biệt vị này địa ngục giới giới chủ ở bên trong ở đây một đám ác ma tộc cao tầng lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài t r ờ i sập có người cao đỉnh lấy đâu dù là ở đây đều là cờ giả cũng không ngoại lệ bởi vì quy tắc chúa tệ là thực lực viễn siêu bọn hắn tồn、tại. cơ dịch đặc biệt trước tiên tránh ra thân vị ngay sau đó lúc trước hắn đứng thẳng địa phương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thân ảnh vị này quy tắc chúa tể đúng là b ả n thể sẽ rách không gian mà đến chỉ có điều thần cả người bị bao phủ tại một t ầ n g nồng đậm hắc vụ bên trong thấy không rõ thân hình gặp qua hắc cám chúa tể một đám ác ma tộc cường giả không mình hành lễ vẹn nhi cùng cơ dịch đặc biệt cũng có chút không người thân làm bây giờ thiên tiêu cùng địa ngục giới giới chủ cả hai tại ác ma tộc bên trong địa vị rõ ràng muốn so những người còn lại cao hơn một chút ân đều ngồi hắc á m chúa tể khe vớt cảm trực tiếp ngồi ở thủ vị còn lại ác ma lúc này mới nhao nhao ngồi xuống ánh mắt lửa nóng nhìn xem bị h ắ t vụ che đậy hắc ám chúa tể dù bọn hắn cũng rất khó nhìn thấy chúa tể chân thân dưới tình huống bình thường có thể nhìn thấy đối phương vượt qua thế giới sử dụng chủ thần chi lực ngưng tụ mặt người liền đã rất hiếm thấy chứ không cần khẩn trương thái quá vị kia lúc trước lưu lại phong ấn cũng không xảy ra vấn đề hắc ám chúa tể chậm rãi mở miệng câu nói này n h ư n g ở đây một đám ác ma tộc cường giả tâm hoàn toàn ồn lại chỉ cần không phải phong ấn xảy ra vấn đề vậy thì còn tốt otis tên kia là ở đâu vẫn l ạ otis thực lực đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm thượng vị thần đặt ở toàn bộ ác ma tộc pháp tác chi chủ cảnh tồ đều có t hát ể có tên tuổi. Bởi vậy, h c ám chúa tể t ánh i mắt đảo qua đám người suy tư một lát sau mở miệng nói viêm mục giới giới chủ sự tỉnh trước thả một chút tất cả chờ chúng ta xác nhận việc này là có hay không từ hư không mà lên lại làm ăn bài là đều chuẩn bị sẵn sàng a kế tiếp vạn giới đã định trước sẽ không còn bình tĩnh hắc ám chúa tể cái gọi là không bình tĩnh cũng không phải chỉ bạch dạ đưa tới phong ba có thể khiến cho thần vị này quy tắc chúa tể coi trọng như vậy h i ệ n nhiên là cùng toàn bộ vạn giới có liên quan đại sự vừa dứt tiếng sau hắc ám chúa tể đứng dậy ánh mắt lướt qua đám người rơi vào bẹn ỉ trên thân đặc biệt là ngươi tiểu g i a hỏa chúng ta chờ mong của ngươi phát triển nói đến chỗ này thần dừng một chút đáng tiếc lưu cho các ngươi những này đại tân sinh thời gian đã không nhiều lắm cứ việc thấy không rõ hát cám chúa tể khuôn mặt nhưng b ẹ n nhỉ cũng có thể từ đối phương thanh â m đàm thoại bên trong nghe ra một cỗ thở dài ý vị thời gian không nhiều lắm đây là ý gì trong lòng mặc dù rất là nghi hoặc nhưng b ẹ n nhỉ vẫn là trước tiên đáp lại nói mời chúa tể yên tâm b ẹ n nhỉ ổn thỏa toàn lực ứng phó tranh thủ sớm ngày nắm giữ một mình đảm đương một phía thực lực Tốt, thể Hát tể quay đầu nhìn về phía đặc biệt, tiểu hy chúa nhìn phía dịch hỏa quay này vọng về ngươi liền gia g được. cơ có cám đặc làm đầu địa ngục giới giới chủ tự mình chỉ đạo chính mình vẽ nhỉ nghe vậy trong lòng vui mừng đối phương mặc dù không phải quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nhưng cũng là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả chỉ đạo chính mình tuyệt đối là dư xài. đang lúc vẽ nhỉ mong muốn đối hát cám chúa tể cùng cờ d i ấ y đặc biệt biểu thị cảm tạ lúc hát cám chúa tể thân ảnh lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau một khắc thần cũng đã xuất hiện ở vẽ nhỉ bên cạnh t i ể u gia hỏa cố lên nha ngươi hát cám chúa tể thân thiết vô vô ô vô vẹn n h bà vai đang chuẩn bị lưu lại một chút cổ vũ lời nói nhưng vẽ mặt lại đột nhiên đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ điểm này, ở đây ác ma tộc cao tầng mặc dù nhìn không ra nhưng theo h ắ cám chúa tể bên ngoài thân xương mù màu đen chấn động trình độ nhìn lại h ắ cám chúa tể giờ phút này khẳng định cảm nhận được cái gì đồ vật ghê gớm đang lúc p e n n i được sùng ái mà lo sợ lúc h ắ cám chúa tể đôi mắt đ ỗ n g nhiên l ó e lên cực kỳ trói mắt h ắ c quang p h ả n phất muốn thôn phệ tất cả giống như ngay sau đó h ắ cám chúa tể thân thể đ ỗ n g nhiên khẽ r u lên thần đột nhiên đưa tay bắt lấy p e n n i hai vai run giọng nói ra một câu khiến ở đây tất cả ác ma đều chấn động vô cùng lời nói ảm tiền bối là ngươi sao lời vừa nói ra tất cả ác ma cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng chúng ta không nghe lầm chứ vừa mới hắc ám chúa tể gọi v e n nhi tiền bối không đúng không phải gọi v e n nhi thần xưng hô rõ ràng là ảm tiền bối thật là ảm là ai cứ việc chúng ác ma rất là nghi hoặc nhưng lại không dám lên tiếng quấy r à y có thể bị hắc ám chúa tể gọi tiền bối ít ra cũng là cùng cảnh giới tồn tại hơn nữa còn có thể là thần trí cao v e n nhi đang nghe hắc ám chúa tể nói ra ảm cái tên này sắt na con người rõ ràng cọ dụ lại nhưng sau một khắc thần thái của hắn cùng linh hồn khí tức bỗng nhiên đã x ả ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa nguyên bản co vào con người trong nháy mắt khôi phục bình thường cũng biến càng thêm thâm thúy đôi mắt chỗ sâu dường như có thể thôn vệ tất cả q u a n mang giống như so với hắc ám chúa tể lời vừa rồi vẽ lý lời kế tiếp càng là khiến tất cả ác ma kèm chút một đầu mới ngã xuống đất chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng hắc ám chúa tể nếp miệng cười một tiếng tiểu kim tử thật đúng là tiểu tử ngươi ngồi lên hắc ám chúa tể chi vị châu ngựa tác giả ngay tại đuổi bản thảo trễ giờ còn có hai chương chương tám trăm lẻ năm ta nhớ ra rồi chương tám trăm lẻ năm ta nhớ ra rồi tiểu kim tử ba ở đây ác ma t ộ c cao tầng ngơ ngác nhìn vẹn nghi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ từ đối phương trong miệng nghe được xưng hô như vậy không muốn x u ố n g nữa cũng dám gọi hắc cám chúa tể tiểu kim tử nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại giờ phút này vẹn nghi hiển nhiên đã không phải là trước đó vẹn nghi bọn hắn không phải là vẹn nghi thân cận người cũng không có tô một bạch huyền thiên thần đồng trước đó căn bản không có nhìn ra vẹn nghi thể nội còn nắm giữ một cái khác linh hồn bởi vậy, bây giờ mới có thể khiếp sợ như vậy bất quá sau khi hết khiếp sợ tất cả ác ma đều quay đầu nhìn về phía nơi khác biểu hiện ra một bộ cái gì đều không nghe thấy bộ dáng hắc á m chúa tể rõ ràng xứng sờ sau đó chê cười thu tay lại tiền bối tại những n à y hậu bối trước mặt nhiều ít cũng cho ta chửa chút mặt mũi đi ha ha gọi quen thuộc trong lúc nhất thời không có chú ý ảm cười cười sau đó quan sát toàn thể hát cám chúa tể hai mắt ánh mắt lộ ra một vẹn v ẻ tán thưởng không tệ không có khiến ta thất vọng đều là tiền bối lúc trước chỉ điểm tốt hát cám chúa tể khiêm tốn sờ lên cái hót tại ảm trước mặt đúng là hoàn toàn lấy van bối dáng vẻ tự cho mình là coi như ảm đã qua thật rất mạnh nhưng bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn đối mặt một vị chân chính quy tắc chúa tể căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì nhưng h á cám chúa tể bây giờ thái độ hiện nhiên biểu lộ ảm lúc trước đối thần trợ giúp cực lớn lúc trước tiểu gia hỏa cũng không chỉ ngươi một cái có thể có thành tựu i như thế này chính ngươi cố gắng mới là trọng yếu nhất ảm cười vô vô h ắ cám chúa tể b ả vai đối thần biểu thị khẳng định cái sau mặt lộ vẻ vui mừng tựa như là đạt được thần tượng tán thành đồng dạng tiền bối chúng ta chuyển sang nơi khác c n u chuyện đi thôi ảm g ậ t gật đầu h ắ cám chúa tể lúc này sẽ rách không gian mang theo vẹn nhỉ rời đi thằng đến cả hai biến mất tại hội nghị đại sành sau ở đây ác ma tộc cao t ầ n mới vẻ mặt kỳ quái nghị luật lên cơ d ị c đặc biệt cũng một lần nữa ngồi về thù vị trong mắt thần quang lưu chuyển nhỉ non ảm cái tên này rất quen thuộc hát cám chúa tể sau khi rời đi ở đây cường giả bên trong liền chỉ có cờ dịch đặc biệt tồn tại tuế nguyệt s a xứ nhất cho nên trừ hắn ra còn lại ác ma đối ảm cái tên này đều cũng không cảm thấy quen thuộc sau một hồi lâu hắn chợt n mầm đầu lên ta nhớ ra rồi lời vừa nói ra tất cả ác ma ánh mắt đều tụ tập tới ta từng nghe tổ phụ nói qua cái tên này t h â n chính là vạn giới vừa sinh ra lúc đời thứ nhất hát cám chúa tể đời thứ nhất hát cám chúa tể chúng ác ma nghe vậy cùng nhau hít sâu một hơi bọn hắn mặc dù không biết do vạn giới đệ nhất mặc cho quy tắc chúa tể phân biệt tên gọi là gì nhưng lại tin h t ư ờ n g một chút cái k i a chính là đời thứ nhất quy tắc chúa tể đều là từ vạn giới thai n é n mà thành trời sinh chính là quy tắc chúa tể thậm chí có thể nói các thần chính là quy tắc hóa thân giờ phút này ở đây ác ma tộc cao tầng rốt cuộc h i ể u rõ hắc á m chúa tể thái độ tại sao lại như vậy cung kính nhớ tới ảm thân phận sau ngồi ở chủ vị cờ dịch đặc biệt cười lắc đầu xem ra penny là không cần chính mình chỉ điểm viêm mục giới giới chủ khiến không còn tồn tại thông cáo trong nháy mắt làm cho cả tử vong giới vực biến huyên náo lên tất cả chủng tộc người chơi đều bị khiếp sợ ngu ngơ tại nguyên náo lên t lâu chưa thể lấy lại tinh thần trước đó giới chủ vẫn là dị tượng. mặc dù cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng dù sao có liệt thiên đế tôn vẫn lạc tại trước bởi vậy đưa tới động tĩnh cũng không tính lớn nhưng giới chủ kiến không còn tồn tại nhưng là khác rồi cái này hoàn toàn là xưa nay chưa từng từng nghe nói sự tình tuyệt đại bộ phận người chơi càng là liền giới chủ kiến cũng không biết là cái gì đến tột cùng là b ự c nào kinh khủng tồn tại khả năng phá hủy giới chủ kiến đương nhiên liền xem như rất nhiều thượng vị thần c h i cảnh cương giả đều không rõ giới chủ kiến bị phá hủy đến tột cùng ý vị như thế nào bởi vậy đám người chỉ là cảm thấy chấn kinh cùng hiếu kỳ ngược lại không có vẻ lo lắng cùng lúc đó không gian chấn động hai thân ảnh chống rông xuất hiện lần này thông cáo đúng là nhường trong lúc kịch chiến kim sĩ tôn chủ cùng tư không ngự đều ngừng tay lúc này tư không ngự thần thể kim quang còn tại chậm rãi rút đi bên ngoài thân lít nha lít nhít vết rách đang nhanh chóng chữa trị kim sĩ tôn chủ tình huống thì không có tốt hơn chỗ nào lúc này đang bày biện một chương mặt thối khôi phục thương thế chiến đấu đến nay hắn đã sớm đem cướp đi chính mình sát thần chi văn ra hỏa mắng vô số lần nếu như không phải đã mất đi sát thần chi văn hắn như thế nào lại chỉ cùng tư không ngự cái tên điên này thế lực ngang nhau trước đó xin cùng tư không ngự lúc đối chiến thật là vẫn luôn vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong hắn sở dĩ không muốn lại đánh hoàn toàn là bởi vì không có nắm chắc tại không nhận trọng thương tình huống hạ giết chết tư không ngự dù sao hắn nhưng không có thế giới chi thụ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế huống hồ coi như giết tư không ngự với hắn mà nói cũng không có cái gì chốt ố t ngược lại sẽ còn dẫn tới một thân tao nhân tộc bao che khuyết điểm đây chính là nội danh không hiểu đã mất đi sát thần chi văn kim sĩ tôn chủ bây giờ đã rơi xuống đỉnh tiêm giới chủ liệt kê trở thành cùng tư không ngự cùng họ tìm một cái thê đội tồn tại tóc vàng gà lần sau muốn đánh nhau tùy thời tìm ta a tư không ngự đem kim loại trường côn gánh tại đầu vai hướng phía kim sĩ tôn chủ lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí rõ ràng răng trên người hắn địa phương khác bây giờ cũng còn tồn tại vết máu chỉ có trên hàm răng lưu lại thần huyết trước tiên liền bị thần lực xóa đi Thừ, không phải h nếu này can việc liền sẽ nói dọa tư không ngự m i ế t miệng cất bước đi vào du ban đầu cùng xìn bên cạnh những nhữ mày nói giới chủ khiến làm sao lại không còn tồn tại không biết chuyện này tất nhiên đã kinh động c h a t ể chúng ta đợi tin tức đi xin lắc đầu một bên du ban đầu đại mi cao lại nếu thật là hư không lời nói vậy coi như không ổn một bên khác h ỏ a thần xích tiêu cùng thủy thần n h ư ợ c khê lướt nhau phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia lo lắng hư không đây chính là toàn bộ vạn giới định nhân cùng cái này so sánh bạch dạ trên thân khả năng tồn tại linh hồn loại quy tắc trí bảo đã không trọng yếu thật là vị tia lưu lại phong ấn không phải hẳn là còn có một số thời gian mới có thể giải trừ sao đến tột cùng xảy ra chuyện gì cả hai mặc dù cũng không rời đi nhưng bọn hắn một sợi thần hồn đã thao túng vạn thần điện tầng thứ ba bên trong hình chiếu mở ra hội nghị bất quá lần này sự tình hiển nhiên không phải bọn hắn có thể quyết định mọi thứ đều cần chờ chờ đến từ tầng thứ tư đáp án ngoại trừ xích tiêu cùng nhược khê bên ngoài còn lại giới chủ cùng định phong thượng vị thần nhìn thấy kim sĩ tôn chủ sau khi rời đi đều tuần tự rời đi vong linh giới dù sao hư không vấn đề thật sự là quá nghiêm trọng hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả hai người này còn chưa hết hy vọng trong ư k lúc nhất n thời tinh không mộ điệu bên ngoài bỗng nhiên biến yên tính trở lại ở đây năm vị cường giả phân biệt đến từ thần tộc vong linh tộc cùng nhân tộc chỉ là giờ phút này bọn hắn đều đang đợi tin tức chương hai dâng lên trễ giờ còn có một trường nghĩa phụ nhóm đừng bỏ qua nhà chương tám trăm linh sáu ngoại trừ hư không còn có ai có thể trong ư ơ n n g g ạ i trừ hư h k ô còn có ai có thể? Vĩnh giới Vực, Bắc Cương、Thần、Quốc, Cực Bắc Vực Trung tâm, Cỡ nhỏ bí Cảnh Tộc Vĩnh Hằng Thiên Thần Tinh Trung Nhỏ Bên Trong, Nhân ai Giới Giới, thể? Tâm, La Bí đó ạ i Điện.、Bàn、hội kia nhiên, Đương Bàn nghị trước, vẫn như cũ là kia 9 thân ảnh. chỉ trước, cũ c là phong dịch tư u y ê n bản thể, mà những n là mà thể, g ờ i lại, chiếu còn hình phân thân. Trong là thì tư đều đó không ngự cùng du ban đầu ngay tại vong linh giới bên trong cái sau vài ngày sau càng là cần tiến về liệt hồn giới còn lại n h â n tộc cường giả bây giờ cũng đều có riêng phần mình nhiệm vụ sớm có thời tự nhiên tránh không được đánh đổi một số thứ trên bản hội nghị cùng vô số minh văn ngưng tụ thành nguyên một đám trận pháp bao nhiêu tầm trận pháp lẫn nhau trùng điệp người bình thường căn bản thấy không do ở giữa huyền bí mà phong dịch tuyên lại lúc cần phải khắc toàn lực vận dụng thần hồn chi lực đến thông qua những trận pháp này ảnh hưởng cùng điều hành ở xa còn lại thế giới thậm chí là giới vực nhân tộc đại quân nếu là đem tư không ngự tám người so sánh sông pha chiến đấu đại tướng t i a phong dịch tuyên chính là bảy mưu nghị kế nguyên soái trên bản hội nghị mini trận pháp trên thực tế chỉ là đưa đến năng lượng truyền t h â u tác dụng mà thôi chân chính t r ậ n pháp là phong dịch u y ê n tại xa so với trước kia liền sớm tại từng cái giới vực bày ra đại lượng cự hình pháp trận khoảng thời gian này thậm chí càng tại hư không xâm lấn trước đó thật lâu nói cách khác phong dịch u y ê n đã sớm tại nhân tộc chính vào cường tính lúc cũng đã bắt đầu chuẩn bị thủ đoạn bằng bệnh nếu không phải hắn chuẩn bị bây giờ n h â n tộc cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy dù sao ở đằng kia lần biến đổi lớn về sau dân tộc vì che giấu nghỉ ngơi lấy lại sức phong dịch viên cũng bị phong ấn lực lượng cái này chín cái nhiều kỷ nguyên bên trong hắn có thể làm chỉ là bố cục mà thôi rất khó lấy tự thân lực lượng làm những gì chuẩn bị cứ việc phong dịch lên sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị nhưng như cũng bị tô một bạch đ n g nhiên quật khởi mạnh mẽ đánh một cái trở tay không kịp nếu không phải long tộc toàn lực tương trợ hiện tại nhân tộc đã sớm tràn ngập nguy hiểm mà cái này vẫn là đối phương quy tắc chúa tể chưa từng xuất thủ dưới tình huống chủ yếu vẫn là dịch lên cái tên này lực uy hiếp quá lớn ai cũng không biết hắn đến tội cùng chuẩn bị nhiều ít chuẩn bị ở sau bởi vậy không có vị kia quy tắc chúa tể nguyện ý làm cái này chim đầu đàn lúc trước vị kia tức giận mà đi lại thất bại tan tác mà quay trở về chủ thần thật là bị chế rêu cho tới bây giờ Cứ v lúc này g g có n hiểm trên n h g n bản hội nghị bao nhiêu tầng trận pháp bên trong màu đỏ khu vực vẫn như cũ chiếm cứ một nửa trở lên phong dịch tuyên quanh thân chất đống lấy đại lượng thần cách cùng thần hồn chi linh thời điểm b ổ sung tiêu hao thần lực cùng thần hồn chi lực vô số minh văn theo trong tay hắn ngưng tụ mà ra du nhập g n trên bản hội nghị mini trong trận pháp cùng lúc đó vạn giới bên trong một cái nào đó trong thế giới liền sẽ có trận pháp buộc phát ra lực lượng cường đại hoặc là đem cái nào đó tin tức truyền lại cho một khu vực như vậy tất cả mọi người viêm n g ụ c giới giới chủ khiến bị phá hủy thông cáo vang lên trước tiên tư không ngự cùng du ban đầu liền đem việc này cáo chi phong dịch tuyên giờ phút này hắn đang ở một bên thao tác thao túng trận pháp một bên suy tư đối sách sẽ là hư không sao chỉ sợ chưa chắc phong dịch y ê n trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đông nhiên mở miệng nói họ tìm vẫn lạc tại chỗ nào minh nguyên du ban đầu hình chiếu phân thân lúc này mở miệng một bên khác tư không ngự cũng bổ sung một câu nơi đó cũng không phải tốt như vậy cha tin tức này cũng thông chi tiền tuyến còn lại nhân tộc cường giả đám người giờ phút này đều cao mày hư không là vạn giới địch nhân lớn nhất cũng là nhân tộc địch nhân lớn nhất nếu không phải bởi vì hư không s â m l ớ n nhân tộc bây giờ cũng sớm đã đứng ở vạn giới tri đình mọi người ở đây đều là theo lần kêu biến đổi lớn bên trong còn sống sót nhân tộc cường giả đối với hư không hiểu rõ cùng cựu hận tự nhiên không cần nhiều lời nếu là hư không thật sớm ngóc đầu trở lại cái này n h â n tộc liền hoàn toàn không có quật khởi lần nữa hy vọng không chỉ là n h â n tộc thậm chí ngay cả toàn bộ v ạ n giới đều sẽ vạn kiếp bất phục nhưng bọn hắn cũng không có phát biểu ý kiến chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem phong dịch viên bởi vì các thần tin tưởng dịch viên nghĩ khẳng định càng chú đáo minh viên sao nghe thấy cái tên này phong dịch viên không chỉ có không có nhữ mày ngược lại nhãn t ỉ n h sáng lên hắn không nói hai lời liền bấm tô một bạch thông tin sau một lát thông tin cúc máy phong d ị viên trên mặt bỗng nhiên g ơ lên một vệt nụ cười ý vị thân trường đám người thấy một màn này lập tức thở dài một hơi không hổ là dịch viên nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp bởi vì vạn giới trò chơi bảo hộ bởi vậy bọn hắn cũng không biết phong dịch viên thông tin gọi cho ai cũng không nghe thấy nội dung cụ thể nhưng phong dịch viên hiện ra nụ cười trên mặt nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch đối phương khẳng định đã có đối sách thư không ngự dễ kích động nhất trực tiếp mở miệng dò hỏi dịch viên đừng thừa nước đục thả câu m a u nói tình huống như thế nào chuyện này cùng hư không không sao cả phong dịch viên đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra mọi người an tâm tin tức ngoại trừ hư không còn có ai có thể ngồi ở chủ vị lão giả nghỉ non một câu ngay sau đó vẻ mặt đống nhiên chỉ trệ đột nhiên nhìn về phía phong dịch u y ê n bất quá nhưng cũng không nói ra đến tiếp sau lời nói ân phong dịch u y ê n khẽ vất cảm khẳng định lão giả ý nghĩ trong lòng khẽ mỉm cười nói khuyết tiền bối tin tức này một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chỉ có chúng ta biết ta hiểu được khuyết cũng cười nhẹ gật đầu tại tư không ngự đầu góc mơ hồ dưới tình huống nói ra một câu hư không tái hiện yêu t ộ c cùng cơ giới tộc cũng nên lôi mình hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm linh bảy cùng ngươi mãng phu này so ra ai tâm nhãn không nhiều chương tám trăm linh bảy cùng ngươi mãng p u này so ra ai tâm nhãn không nhiều viên mục giới giới chủ lệnh mặc dù là bị tô một bạch cho làm không có nhưng tin tức này toàn bộ vạn giới lại chỉ có nhân tộc cao tầng biết được đặc biệt là cái đồ chơi này biến mất địa phương hay là tại minh nguyên kể từ đó liền xem như quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể xác nhận hư không là có hay không bắt đầu xâm lấn đối mặt hư không đại địch như vậy vô luận yêu tộc cùng cơ giới tộc có bao nhiêu căm thù nhân tộc đều sẽ lấy đại cục làm trọng đầu tiên vạn giới cũng là bọn hắn gia viên cường giả nhân tộc còn sống cũng coi là thêm ra một phần ngăn cản hư không lực lượng thứ yếu phát sinh chuyện như vậy coi như bọn hắn lại không tình nguyện yêu tộc cùng cơ giới tộc mặc dù cũng là điều quy tắc này người chế định một trong nhưng cũng sẽ không vì nhân tộc mà trái với quy tắc chỉ là khuyết đang nói xong câu nói này sau lại đột nhiên những nhữ mày vị tia chỉ sợ đã biết đi nếu là hắn tuyên cáo và giới cái tia yêu tộc cùng cơ giới tộc thế công không những sẽ không đình chỉ ngược lại sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng k u y ế t nói tới vị k i a tự nhiên chỉ là nữ thần may mắn lưu âm n h â n tộc lúc trước bây giờ cường thịnh tự nhiên biết hư vô khe hở ý nghĩa cùng chúa tể quyền hạn tác dụng chúa tể quyền hạn tên như ý nghĩa chính là quy tắc chúa tể tại toàn bộ vạn giới trong trò chơi có quyền hạn đây mới là cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh cùng cấp m ộ ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh bản chất nhất khác nhau mặc dù chúa tể quyền hạn sẽ không tăng lên chiến lược nhưng quy tắc chúa tể lại có thể thông qua chúa tể quyền hạn làm đến rất nhiều chân thần c h i cảnh chỗ làm không được sự tỉnh đương nhiên chúa tể quyền hạn cũng không phải hoàn toàn giống nhau chủ thân có quyền hạn liền còn kém rất rất xa thần trí cao mà lưu âm là vạn giới bên trong bây giờ duy nhất xác nhận còn, còn sống lấy thần Còn lại thần cao, hoặc thần lại là trí đây ã xác nhận vỡ lạc, hoặc là cũng từ đầu đến cuối cho nhận đến đến nay, vỡ là từ tới đầu b giờ cũng h hiện qua. Lấy hắn có chúa tể quyền hạ, tự nhiên rất nhanh liền có thể thông qua hư vô khe hở hiểu rõ hư không phải chăng ư a qua. qua từng xuất tể tự rất bắt quyền liền lấn. lại Lấy đầu Đây có có c rõ vô đã xâm chính là khuyết chỗ lo lắng vấn đề vô luận chuyện gì chỉ cần dính lên hư không liền tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ may mắn chúa tể rất có thể sẽ thông chi những cái kia vạn tộc bản g xếp hạng hàng đầu chủng tộc bởi vì hắn sẽ không nhìn xem toàn bộ vạn giới bởi vậy đều dung chuyển ha ha điểm này không cần lo lắng phong dịch viên nghe vậy lại là một mặt lạnh nhạt sờ lên dâu mép của mình nếu như là khác thần trí cao thật đúng là sẽ làm như vậy nhưng nếu là may mắn chúa tể lời nói liền sẽ không có vấn đề lúc trước tô một bạch đột phá lúc phát sinh sự t ì n h tại mục tảo đã nói cho phong dịch u y ê n bởi vì hắn mới có thể như thế chắc chắn may mắn chúa tể sẽ không đem việc này nói cho vật tộc thật còn lại tám người gặp phong dịch u y ê n tự tin như vậy không khỏi hơi xứng sở dịch u y ê n ra hòa này thậm chí ngay cả may mắn chúa tể đều có thể liên hệ với sao thiên chân v ă n s á c phong dịch viên trên mặt lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười những nhân tộc khác cường giả như thế nào lại rõ ràng may mắn chúa tể sở dĩ sẽ không nói cho vật tộc hoàn toàn là bởi vì bạch dạ quan hệ nghĩ được như vậy phong dịch viên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kỳ quái t h ầ n sắc không hổ là bạch dạ tiểu hữu lúc này mới đến vạn giới bao lâu thậm chí ngay cả may mắn chúa tể cơm chùa đều ăn được mà lại ở vào mục tiền bối miêu tả đến xem hay là cơm chùa miễn cơm ăn gặp phong dịch viên không có nói tỉ mỉ đám người cũng không hỏi tới nữa khuyết nhẹ gật đầu mở miệng nói đã ngươi nói như vậy vậy ta ăn c ơ thoại âm rơi xuống hàn chiếu ảnh phân thân trực tiếp nhắm mắt lại hiển nhiên đã đi lừa dối cơ giới tộc đi diêm lưu người bên kia không có vấn đề đi. d u sơ đột nhiên mở miệng ánh mắt của nàng nhìn xem khuyết bên cạnh d â u r ì a t r ắ n g hán người sau niết miệng cười một tiếng không phải liền là lừa dối yêu tộc sao yên tâm đi chút lòng thành ta cũng rút lui trước nói xong h ắ n chiếu ảnh phân thân cũng nhắm mắt lại khí tức trong nháy mắt trở nên mười phần y ế u ớt ban đầu yêu tộc bên kia là do d u sơ cùng lòng tộc phụ trách về sau tô m ụ c bạch g i ế t chết liệt thiên đế tồn phong dịch viên chỉ có thể đ i ề u d u sơ cái này thích hợp nhất khống chế liệt hồn giới cường giả nhân tộc cũng may cơ giới tộc bên kia có một chút ngoại viện khiến cho diêm lưu có thể rút ra thần đến thay thế dù sơ tại yêu tộc chiến tuyến diêm lưu sau khi rời đi tư không ngự như mày hướng phía du sơ nói ra du sơ ngươi chớ để cho ra hỏa này chất p h á t đ à n g hoàng bề ngoài lửa nơi này trừ dịch viên bên ngoài liền số tâm hắn mắt nhiều nhất du sơ nghe vậy lật ra cái phong tình vạn trùng bạch nhãn cùng ngươi mãng phu này so ra ai tâm nhãn không nhiều câu nói này trực tiếp đ ố i tư không ngự á khẩu không trả lời được phong dịch viên lại phân phó vài câu sau mấy người chiếu ảnh phân thân mới chậm dãi nhắm mắt lại tiếp tục tiến hành nhiệm vụ của mình bất quá bởi vì hư không khả năng xâm lấn tin tức xuất hiện nhân tộc tiếp xuống thế cục tất nhiên sẽ nhẹ nhóm bên trên không ít từ vong giới vực thông cáo bởi vì không biết nguyên nhân viêm mục giới giới chủ lệnh đã không còn tồn tại mới giới chủ lệnh sinh ra trước viêm mục giới giới chủ vị trí đem tạm thời chống chỗ mười lăm minh nguyên nội bộ c h ỗ sâu tô m ụ c bạch đang muốn xem xét tử vong giới vực v ự c chủ lệnh cụ thể tin tức bên hai đột nhiên vang lên hệ thống thông cáo lại làm hắn hơi s ứ n g sở giới chủ lệnh không có ngay cả giới chủ vị trí đều được tạm thời chống chỗ sao tô m ụ c bạch n h ỉ non một câu h i ệ n nhiên không nghĩ tới giới chủ lệnh bài diện lớn như vậy tích tích tích, tích, tích. ngay sau đó máy truyền tin của hắn liền vội gấp rút vang lên sau một lát tô một bạch cút máy phong dịch lên thông tin bất quá cái k này hiển nhiên là một chuyện tốt trước đó nhân tộc nguyên nhân bởi vì hắn không thể không sớm bại lộ lại lên vạn tộc bảng mặc dù hắn nhanh chóng tăng thực lực lên cũng không sai nhưng nhân tộc cũng hoàn toàn chính xác vì vậy mà gặp tổn thất bây giờ có thể vì nhân tộc giải vây tô một bạch tự nhiên là tâm tình thật tốt bung xuống máy truyền tin tô một bạch lập tức không kịp chờ đợi nhìn về phía trong tay màu xàm tráng lệnh bài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 bất quá cái đồ chơi này đích thật là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồ vật hoàn toàn là bị tô một bạch thai biến thiên phú cho chống rông sáng tạo ra kích hoạt điều kiện hẳn là sẽ có chỗ khác biệt đi tô một bạch nhớ tới trước đó ấm áp nhắc nhở trước đó ngươi cũng có thể thông qua vực chủ lệnh tại tử vong trong giới vực hành xử một phần nhỏ vực chủ quyền hạn nghĩ được như vậy hắn lúc này mở ra t ư ờ n g tình xem xét chương 808 đại diện vực chủ đ ố u nộ chương tám t r ă n h tám đại diện vực chủ đ ố u nộ tường tinh t r á hán một hoàn toàn kích hoạt điều kiện trở thành tử vong chỗ tệ n khiêu chiến. Khiêu chiến hai bộ phận kích hoạt điều kiện trở thành tử vong chúa tể người nối nghiệp điều kiện đã thỏa mãn tùy thời có thể lấy kích hoạt bộ phận quyền hạn tạm thời trở thành tử vong giới v ư ợ t đại diện vật chủ thực lực của ngươi càng mạnh có thể nắm giữ quyền hạn cũng càng nhiều chỉ đơn giản như vậy ba tô một mạch hơi xứng sờ nếu như chỉ nhìn hoàn toàn kích hoạt điều kiện như vậy viên này vượt chủ lệnh căn bản không có cái gì chứng dùng đều trở thành tử vong chúa tể dù là không cần vực chủ lệnh cũng có thể trở thành tử vong giới vực vực chủ điểm này không thể nghi ngờ cho nên viên này vực chủ lệnh tác dụng lớn nhất chính là có thể làm cho tử vong chúa tể người nối nghiệp sớm nắm giữ một bộ phận tử vong giới vực quyền hạn mà tô một bạch có được tử vong thánh đ i ể n vốn là tử vong chúa tể người nối nghiệp hoàn toàn thỏa mãn kích hoạt bộ phận quyền hạn điều kiện nhìn xem trong tay màu xám t r ắ n g lệnh bài h ắ n lúc này thần niệm k h ẽ động kích hoạt theo lực lượng thần hồn cùng thần lực đồng thời rót vào màu xám tráng lệnh bài bên trong viên này vạn giới độc nhất vô nhị vực chủ lệnh lập tức tản mát ra ánh sáng nhạn ông ngay sau đó một cố cường đại quy tắc ba động giáng lâm. đem tô một bạch cả người bao phủ ở bên trong hoàn toàn thể tử vong quy tắc hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra đúng là đem minh n g u y ê n bên trong dị thường khí tức tử vong đều đều bước lui lần này xuất hiện tử vong quy tắc hư ảnh so tô một bạch điều động tử vong quyền hành chi lực ngưng tụ mà ra m u ố ngưng n thực rõ ràng vô số lần giống như như thực chất tử vong ba động quét sạch m ộ n phía tô một bạch trong lúc mơ hồ phảng phất nghe thấy được tử vong nói nhỏ đây là trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng tử vong quy tắc bản chất giờ khác này tô một bạch chỉ cảm thấy chính mình phảng phất về tới vừa mới bắt đầu dùng hợp tử vong quy tắc thời điểm các loại pháp tắc nên như thế nào từng dùng. tại trong đầu hắn trở nên cực kỳ rõ ràng hiệu quả như thế liên kết nối lại một nhiệm kỳ tử vong chúa tể ký thác và o tử vong thánh điện bên trong hoàn chỉnh tử vong quy tắc đại đạo đều không thể bằng được tô m ụ c bạch lập tức bình tĩnh lại toàn lực lĩnh ngộ lên tử vong quy tắc đại đạo bất quá trước đó hắn thần n h i ệ m k h ẽ động triệu hắn ra thời không chi luân ý đồ thời gian sử dụng gia tốc để cho mình có thể đủ nhiều ra một chút thời gian đến lĩnh ngộ nếu là có thể làm được nói hắn thậm chí có nắm chắc một hơi đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn trình độ ông nhưng rất đáng tiếc tô một bạch ý nghĩ hay là thất mặc dù hắn có thể điều động thời gian quy tắc nhiều một chút nhưng đối mặt cái này thực chất hóa tử vong quy tắc nhưng căn bản không cách nào có hiệu lực thời gian quy tắc chi lực vừa ngưng tụ mà ra liền trực tiếp bị vỡ nát không có thời gian thất vọng tô m ụ c bạch trong đôi mắt kim quang trợ hiện mi tâm mắt dọc trong nháy mắt mở ra toàn lực lĩnh ngộ đứng lên huyền thiên thần đồng bất luận cái gì một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đều là càng đến hậu kỳ độ khó càng cao đặc biệt là chín mươi đằng sau độ khó càng là sẽ hiện lên cấp số nhân tăng lên bây giờ thật vất vả có cơ hội tô một bạch tự nhiên không muốn bỏ đỡ huyền thiên thần đồng mặc dù không phải tử vong hệ đồng t h u ậ t nhưng có nó ra chỉ tô một bạch đối với tử vong hệ các loại pháp tắc dung hợp cũng là đột nhiên tăng mạnh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ g một tia tử vong chân lý tử vong của n g ư ơ i quy tắc đại đạo dung hợp trình độ một nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ g một tia tử vong chân lý tử vong của n g ư ơ i quy tắc đại đạo dung hợp trình độ một thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng tại tô một bạch vang lên bên t a i bất quá hắn lúc này đã sớm đắm chìm tại đối với tử vong quy tắc đại đạo dung hợp bên trong hoàn toàn từ chối nghe không nghe thấy chỉ tiếc lần này tử vong quy tắc giáng lâm cũng không phải là vì trợ giúp hắn tăng lên mà là vì kích hoạt vượt chủ quyền hạn mà thôi tô một bạch hoàn toàn là tận dụng mọi thứ hao vạn giới lông cửu mà thôi theo lòng bàn tay của hắn màu xám trắng lệnh bài treo trên bầu trời mà lên tử vong quy tắc hư ảnh cấp tốc thu nhỏ cũng trực tiếp dung nhập trong đó ngay sau đó tử vong giới vực vượt chủ lệnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu xám trắng dung nhập tô một bạch thể nội trong khoảnh khắc giống như, như thực chất tử vong quy tắc liền tiêu tán hầu như không còn nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công kích hoạt vượt chủ lệnh bộ phận quyền h chúc mừng người chơi bạch dạ tạm thời trở thành tử vong giới vực đại diện v ậ c chủ nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công nắm giữ tử vong giới vực bộ phận quyền hạn nội dung cụ thể xin mời tự hành trải nghiệm thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai bất quá hắn nhưng lại chưa nghe thấy theo thực chất hóa tử vong quy tắc triệt để tiêu tán tô một bạch cũng trong lúc vô tình nhắm mắt lại ông tử vong thánh điện như c ũ đang tỏa ra ánh sáng nhạt n ó nội bộ gửi lại hoàn chỉnh tử vong quy tắc đại đạo tựa hồ đang bị điều động tô một bạch đúng là bằng vào tình cảnh vừa nãy lại thêm tử vong thánh điện trợ rút lấy tự nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ g một tia tử vong chân lý tử vong của người quy tắc đại đạo dung hợp trình độ một hoàn toàn tính mịch minh nguyên bên trong tô một bạch nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên hai thỉnh thoảng vang lên thanh nhâm hệ thống nhắc nhở đại biểu cho hắn như cũ đang không ngừng dung hợp tử vong hệ các loại phát tắc cùng lúc đó hắn trên thân cách cái tia cây thứ chín ngắn một chút quy tắc đạo văn ngay tại chậm rãi kéo dài đã mất đi thực chất hóa tử vong quy tắc ảnh hưởng minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong lần nữa lan tràn mà đến bất quá những dị thường này khí tức tử vong tại ở gần tô một bạch thời khắc đều trở nên ôn thuận đứng lên so với đối với những khác sinh vật t a n mòn thời khắc này dị thường khí tức tử vong đúng là không ngừng bị tô một bạch vô ý thức hấp thu dùng để khôi phục nhanh chóng cùng họ t i m một trận chiến tiêu hao t h â n hồn thương thế của hắn có tử vong c h i hại khôi phục thân thể thương thế cũng có thế giới c h i thụ khôi phục mà lại tốc độ khôi phục c ự c nhanh đây cũng là tô một bạch có can đảm dốc hết toàn lực cùng họ t i m một trận chiến nguyên nhân chỉ cần không chết được tình trạng của hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đình phong đây là khắc đỉnh tiêm giới chủ không cách nào làm được chỉ có thần lực cùng lực lượng thần hồ n tiêu hao hầu như không còn sau cần chính hắn khôi phục mới được bây giờ hấp thu dị thường khí tức tử vong đền bù thần lực cùng lực lượng thần hồ n tiêu hao theo lực lượng khôi phục tô một bạch tán phát khí t ứ c cũng biến thành càng ngày càng mạnh thậm chí so trước đó vừa đột phá lúc còn mạnh hơn bởi vì trạng thái đốn ngộ dưới hắn đã đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến tám mươi chín chín mươi chín chỉ kém sau cùng một quy tắc của hắn dung hợp trình độ liền có thể đạt tới cựu văn chi cảnh bất quá cái này một phần trăm rõ ràng là một đạo bình cảnh dù là tô một bạch bây giờ ở vào trạng thái đốn n ộ cũng vô pháp nhanh chóng đột phá đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cái k i a thực chất hóa tử vong quy tắc đã sớm tiêu tán tô một bạch một trận này nộ chính là ba ngày thời gian ba ngày sau hà n ộ t nhiên mở to mắt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng s á m trắng chi quang bên hai cũng theo đó vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở chương tám trăm linh chín cựu văn t r i cảnh tô một bạch phỏng đoán tăng thêm chương tám trăm linh chín cựu văn t r i cảnh tô một bạch phỏng đoán tăng thêm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ một tia tử vong chân lý tử vong của ngươi quy tắc đại đạo dung hợp trình độ không không một ông cùng lúc đó hô tô một bạch thở ra một ngụm trọc khí trong mắt mang theo vui mừng đốn nội trước đó tử vong của hắn quy tắc đại đạo dung hợp trình độ là tám mươi bảy bây giờ một hơi liền đạt đến chín mươi trình độ chớ xem thường cái này khu khu năm có thể đạt tới đỉnh phong thượng vị thần tri cảnh không có chỗ nào mà không phải là các tộc tuyệt thế thiên tài nhưng có thể đạt tới cựu văn t r i cảnh lại ít càng thêm ít lúc trước thơ đi len cùng c ả n v ị n bất quá là đem hắc cám quy tắc đạt tới dung hợp đến chín mươi lăm phần trăm mà thôi cũng đã theo thứ tự là lang nhân tộc cùng huyết tộc đệ nhị cường giả bây giờ tô một bạch quy tắc dung hợp trình độ đạt tới cựu văn t r i cảnh mặc dù là vừa vượt qua đạo khảo này nhưng hắn dung hợp thế nhưng là chín đại trí cao một trong những quy tắc nếu là lại đối đầu c ả n v ị n cùng thơ đi len lời nói coi như thượng vị thần trung kỳ thần hồn cùng thần thể cùng cả hai còn có t r a n lệnh cực lớn hắn cũng có thể tại không sử dụng ngoại vật tình hôn dưới tháng qua cả hai hiện tại ta chiến lược tuyệt đối bước vào đỉnh tiêm giới chủ cấp độ t ô m ụ c bạch khoe miệng khẽ n h hết có thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật tồn tại khi hắn chiến lược bước vào đỉnh tiêm giới chủ cấp độ đồng thời cũng đại biểu cho tại quy tắc chúa tể cành phía dưới lại không ai có thể giết được hắn đương nhiên khoảng cách trở thành vạn giới đệ nhất thượng vị thần còn kém một chút hỏa hậu t ô m ụ c bạch là nhìn qua tử thần bạch đối mặt hỏa chi chúa tể lúc hình ảnh hắn biết rõ chính mình bây giờ cùng bạch thời kỳ đỉnh phong so r a còn có một chút khoảng cách là thời điểm trở về t ô một bạch thu hồi suy nghĩ túi đầu nhìn thoáng qua minh lên chỗ càng s u t ầ n g t ầ n g xếp dị thường khí tức tử vong che chắn ánh mắt dù là tô một bạch cái này tử vong chúa tể người nối nghiệp đều không thể ở chỗ này thấy q u a xa nếu là lại tiếp tục xâm nhập rất nhanh là hắn có thể tiến vào minh nguyên khu vực hạ c h tâm nơi đó từng có đỉnh tiêm thượng vị thần vẫn lạc qua mà tử vong thánh điện cùng tử thần chi liêm mặc dù đều có minh nguyên bên trong tọa độ nhưng này ba cái tọa độ nhưng đều là tại nguy hiểm hơn minh nguyên rời đáy tô một bạch mặc dù đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng cũng không muốn lô mãng làm việc phú giáp thiên hạ nơi đó còn có đại lượng tài phú không có tan làm thực lực bản thân bây giờ cần có nhất làm là trước đem vợ l ù mẹ mang về từ vực ngân hành các loại thực lực tiến thêm một bước sau lại vào minh n g u y ê n ông tô một bạch mới thu hồi ánh mắt chuẩn bị rời đi bên cạnh không gian lại đột nhiên bắt đầu v ặ n mẹo ân ánh mắt của hắn ngưng tụ trong nháy mắt phản xạ có điều kiện rời xa khu vực này ngay sau đó bốn phía dị thường khí tức tử vong giống như là nhận lấy hấp dẫn nhanh chóng hướng phía chỗ không gian kia v ặ n mẹo hội tụ mà đi trong chốc lát một cái màu xám trắng vòng xoáy liền xuất hiện tại tô một bạch trước đó đứng yên địa phương nguyên lai、like、vòng xoáy tử vong chính là như vậy tạo ra sao tô một bạch nhũ mày đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vòng xoáy tử vong thành hình. bất quá dù hắn có được tử vong thánh điện lực lượng thần hồn cũng vô pháp xuyên tấu h qua vòng xoáy tử vong xem xét bị thôn vệ hậu chuyện tặng vị trí ở đâu cái này vòng xoáy tử vong so trước đó thôn vệ b ờ lù mẹ một cái kia rõ ràng nhỏ hai vòng tô m ụ c bạch đ o n t r ư ở n g cựu văn chi cảnh định phong thượng vị thần lâm vào trong đó cũng có thể rất nhanh tránh ra cái đồ chơi này đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp có thể nói đơn giản liếc qua sau tô m ụ c bạch liền muốn q u a y người rời đi nhưng sau một khắc hắn lại đột nhiên hơi nhúm mày đưa tay trụt vào bên người sau một khắc một cái đặc thù vong linh liền bị tử vong của hắn thần lực tr chỉ có minh nguyên bên trong mới tồn tại đặc thù vong linh ẩn tàng tại trong khí tức tử vong bọn hắn sẽ tập kích tất cả tới gần sinh vật theo tử vong vòng xoáy cùng nhau xuất hiện sao tô một bạch nhìn trong tay mình không ngừng rẽ r u i đặc thù vong linh thu hồi trước đó ý nghĩ nếu là tính cả gia hỏa này lời nói bình thường cựu văn chi cảnh định phong thượng vị thần khẳng định không cách nào chạy ra cái kia vòng xoáy tử vong dù sao bọn hắn tại minh n g uyên bên trong thực lực sẽ nhận cực lớn áp chế bất quá cái này cùng tô một bạch không có quan hệ thực lực của hắn ở chỗ này không những sẽ không thay đổi yếu thần lực ngược lại còn có thể khôi phục được càng nhanh minh n g uyên hoàn toàn chính là hắn sân nhà ngay tại tô một bạch chuẩn bị giải quyết triệt để cái này đặc thù vong linh lúc trong đầu lại đột nhiên linh quang lỗi lên hắn còn nhớ rõ vừa tiến vào minh uyên lúc thường dùng huyền thiên thần đồng cha xét đặc thù vong linh lúc đó huyền thiên thần đồng cho ra tin t Bị từ ử v nhìn thấy những ngày đặc thù vong linh từ lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng cảm giác tử vong chúa tể thất n g u bại bằng không mà nói minh nguyên bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy nửa sống nửa chết đặc thù vong linh tồn tại hắn thiếu hụt có thể hay không chính là biến dị lực lượng sinh bệnh t ông Mộc Bạch c à nghĩ càng hương phấn, theo ể thể nội trong tản nồng lượng sinh mệnh. Nguồn lực lượng này thuận tô bạch lòng bàn tay, cơm ép rót vào đặc vong linh thể nội. Có biến đặc tính tại, tô bạch muốn cho cái nào vong linh hấp thu lực lượng sinh mệnh, chỉ cần thần niệm khẽ động là được. Ông, Mộc giới, giới chi tại, cái thế thế thụ tức mát Tô tay, rót thù Tô thu t ra vào cho Bạch Bạch hấp chỉ khẽ h lực lực cơm đặc Có đặc Mộc lực được. lập là đậm ép thế giới chi thụ biến dị lực lượng sinh mệnh n h ậ p thể cái kêu đặc thù vong linh đột nhiên toàn thân dung dày lên Hôm nay tăng thêm chứ tăng d u n dày biên độ to lớn thậm chí phát ra xương cốt tiếng va chạm thay thế tô m ộ c bạch trong lòng vui mừng có hiệu quả mặc dù còn không biết cái này đặc thù vong linh cuối cùng lại biến thành cái giặc gì nhưng chỉ cần có hiệu quả tóm lại sẽ xuất hiện biến hóa thời gian từng phút từng giây trôi qua tô m ộ c bạch nhưng dần dần nhớ mày quá chậm rót vào thể nội biến dị lực lượng sinh mệnh càng ngày càng nhiều đặc thù vong linh mặc dù một mực tại d u n dày nhưng k h í tức nhưng lại không phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng vợ lụ mẹ cùng tử vực ngân hành sự tình còn cần xử lý tô một bạch nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí xem ra cần phải tăng lên điểm hiệu suất tô m ụ c bạch nhũ mày con ngươi trong nháy mắt biến thành màu vàng mi tâm mắt dọc cũng theo đó mở ra trong lúc mơ hồ Âu dương ngư chạm đồ án tại trong mắt dọc xoay trầm trầm huyền thiên thần đồng đặc thù vong linh ẩ n tàng tin tức tô m ụ c bạch đã sớm thông qua huyền thiên thần đồng tra xét bây giờ mặc dù hấp thu một chút biến dị lực lượng sinh mệnh nhưng lại cũng không xuất hiện mới ẩn tàng tin tức bất quá tô một bạch lúc này mở ra huyền thiên thần đồng cũng không phải vì xem xét đặc thù vong linh biến hóa mà là chuẩn bị sử dụng một cái cho tới bây giờ chưa từng đã dùng qua kỹ năng ông chỉ gặp hắn mi tâm mắt dọc đột nhiên kích xạ ra một đạo sáng chói kim quang chiếu d ọ i tại đặc thù vong linh trên thân một cỗ huyền diệu khó giải thích ba đ ộ n g trong nháy mắt nhộn nhạo lên bốn phía dị thường khí tức tử vong đều bởi vậy đều lâm vào yên lặng không còn sinh động phản phát bị phong ấn bình thường ngay sau đó tô một bạch trong tay đặc thù vong linh liền kịch liệt rằng co nhưng mà hắn dãy r i ụ a hoàn toàn là tốn công vô ích tô một bạch thực lực tổng hợp đã bước vào đỉnh tiêm giới chủ cấp độ như thế nào chỉ là một cái cựu văn đình phong thượng vị thần tri cảnh đặc thù vong linh có thể tránh thoất được kim quang xuyên thấu đặc thù vong linh xương đầu trực kim quang rõ ràng dừng lại nhất sát tựa hồ không thể tìm tới đặc thù vong linh thần hồn cái đồ chơi này ngay cả linh hồn chi h ỏ a đều không có từ đâu tới thần hồn a l i ê n ngay cả tô một bạch cũng còn không nghĩ rõ ràng tử vong chúa tể đến tột cùng lại như thế nào làm được đừng nhìn những n à y đặc thù vong linh tại tô một bạch trong tay không hề có lực h à n thủ nhưng bọn hắn xuất quỷ nhập thần không cách nào bị lực lượng thần hồn rõ xét đến vừa ra tay chính là trí mạng đánh lén thủ pháp công kích lao luyện lại lăng lệ căn bản không phải khôi lỗi có thể làm được thế nhưng là không có linh hồn chi họa đặc thù vong linh còn có thể dựa vào cái gì khống chế thần thể c ũ ngay m Kim Quang cũng không có để tâm vào chuyện bạn, không tại tâm cảm Quang chuyện cũng vặn, ứng được thần hồn tồn có được để vào vụ sau ả quyết liền đó e m mục tiêu chuyển thành đặc quốc tiêu truyền thành thù thần thể. linh ngay vong xương Ông, đ sau đó, từng đầu dị thường huyền ảo minh văn cấp tốc b ò đầy đặc thù vong linh toàn thân giống như vô số x i ê n g xích đem nó một mực trói buộc đặc thù vong linh tán phát khí thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng yếu cho đến triệt để không cảm giác được tựa như là một kiện tử vật bình thường hắn d â y rủa từ lâu n ừ n g lại bất quá thần thể còn đang bởi vì hấp thu biến dị lực lượng sinh mệnh mà không tự chủ rung động tô một mạch sử dụng chính là lúc trước từ huyền thiên bảo giám bên trong l ĩ n h nộ g cái cuối cùng kỹ năng đặc thù huyền thiên phong ấn c h i pháp ngưng tụ ra thần hồn sau huyền thiên phong ấn c h i pháp cùng huyền thiên đại trận tất cả tin tức liền giống như là quán đỉnh bình thường trực tiếp bị huyền thiên bảo giám cưỡng ép chứa đựng tại trong thần hồn của hắn chỉ bất quá tin tức là tin tức muốn sử dụng tốt hai loại năng lực còn cần tô một bạch chính mình l ĩ n h nộ g cũng đem nó d u n g hội còn thông huyền thiên đại trận tô một bạch mặc dù còn không tính tinh thông nhưng tốt xấu còn cần qua mấy lần nhưng huyền thiên phong ấn tri pháp hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua cũng không phải là tô một bạch không muốn dùng mà là thứ này tại lĩ với hắn mà nói quả thực có chút g ầ n g ả so với hắn yếu đ ị c h nhân căn bản không có phong ấn tất yếu quá mạnh đ ị c h nhân lại phong ấn không được có thể nói là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp nguyên nhân chính là như vậy tô một bạch mới không có dùng qua kỹ năng này đương nhiên đây cũng không phải là là chỉ huyền thiên phong ấn c h i pháp không mạnh chỉ là tô một bạch l ĩ n h nộ g còn xa xa không đủ dù sao hắn có thể sử dụng thủ đoạn cùng hặc thật sự là nhiều lắm mà lại thực lực tăng lên cực nhanh hiện tại từ đâu tới thời gian hảo hảo lãnh nộ huyền thiên phong ấn tri pháp bất quá chờ làm xong hiện giai đoạn sau đó tô m ụ c bạch hay là sẽ mượn nhờ thời gian r a tốc h ả o h ả o lĩnh nộ lĩnh nộ huyền thiên phong ấn c h i pháp bởi vì kỹ năng này cùng huyền thiên đại trận một dạng thần bí mà cường đại huyền thiên phong ấn c h i pháp kỹ năng đặc thù không đẳng cấp chỉ có ngộ tính tuyệt hảo tâm trí cứng cỏi huyền thiên truyền nhân mới có thể chạm đến vạn giới chi cường phong ấn c h i pháp kỹ năng hiệu quả lấy thần hồn là tim khóa thần lực là phong liên thiên địa làm lồng giam quan chú pháp tác quy tắc trí lực tạo dựng vô thượng phong ấn pháp này có thể diễn hóa vạn giới phong ấn lý lẽ trên lý luận có thể phong cấm bất luận cái gì loại hình mục tiêu vô luận là hữu hình t h thể vô hình năng lượng linh hồn ý thức. khái niệm phát tác thậm chí thời không đoạn ngắn người đối với huyền thiên phong ấn c h i pháp l ĩ n h nộ càng sâu thi pháp tốc độ c ù n g độ chính xác liền càng cao cuối cùng có thể đạt tới ngôn suất phát h ủy phong cấm tự thành c h i cảnh phong ấn cường độ cùng bền bị tính xem ngươi thực lực bản thân đối với phong ấn c h i pháp l ĩ n h nộ chiều sâu đầu nhập lực lượng cùng mục tiêu thực lực mà định ra chú ý mục tiêu thực lực càng mạnh tiêu hao càng lớn cụ thể tiêu hao xem phong ấn mục tiêu phong ấn hiệu quả phong ấn phạm vi phong ấn cường độ sử dụng lực lượng mà định ra huyền thiên phong ấn tri pháp chính là huyền thiên nhất mạch tại phong cấm lĩnh vực này cực hạn diễn hóa cũng là vạn giới hết thệ phong ấn tri pháp căn nguyên cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy huyền thiên phong ấn tri pháp miêu tả nhưng tô một bạch hay là không thể không cảm thán một câu huyền thiên nhất mạch bức cách vẫn như cũng là cao như vậy h ạ n tại không không bảy hào thần cấm tri địa lúc bằng vào rất nhiều thủ đoạn đem n ộ tính tăng lên đến c ự c h ạ n mới lật ra huyền thiên bảo giám lúc đó còn cảm thấy lĩnh nộ ba cái kỹ năng có chút quá ít như đã xuất thần cấm tri địa sau mới hiểu được cái này chỗ nào là ba cái kỹ năng a đơn giản chính là tam đại hc đầu tiên là huyền thiên tri đồng có thể xem thấu ẩn tàng tin tức không nói hơn nữa còn có chợ ở lĩnh nộ dung hợp vận mệnh quy tắc cuối cùng trở thành quy tắc cấp đ ồ n g vật không chỉ có như vậy trước đó còn mạnh hơn đi hấp thu thời không thần đồng lực lượng lột sắc thành huyền thiên thần đồng liên quan đến ba đầu trí cao quy tắc đại đạo tiếp xuống huyền thiên đại trận càng là vạn giới hết thẻ trận pháp căn nguyên sau cùng huyền thiên phong ấn c h i pháp cũng là vạn giới hết thẻ phong ấn c h i pháp căn nguyên tô m ụ c bạch càng xem càng cảm thấy huyền thiên bảo giám không giống như là vạn giới bên trong sản phẩm cái đồ chơi này không phải là đến từ vạn giới bên ngoài đi tô một bạch không khỏi thấp giọng n h ỉ non một câu chỉ là đối với vạn giới bên ngoài hãn cơ hộ không có chút nào hiểu rõ duy nhất biết đến chỉ có hư không hơn nữa còn giới hạn tại danh tự mà thôi càng nhiều tin tức hơn hoàn toàn không biết trên người mình chỉ bảo liền số luân hồi c h i tâm cùng huyền thiên bảo giám thần bí nhất khách quan mà nói người sau hiển nhiên còn muốn càng hơn một bậc dù sao luân hồi c h i tâm tô một bạch còn có thể đoán ra cùng bạn giới thiếu hụt luân hồi có quan hệ mà huyền thiên bảo giám thì là hoàn toàn không có đầu mối xem ra có cơ hội đến tìm phong lão đầu hảo hảo tâm sự tô một bạch có chút neo mắt lại bây giờ phong lão đầu thế nhưng là cả nhân tộc mấy vị cao tầng một trong hơn nữa còn là nửa cái huyền thiên truyền nhân muốn nói hắn cái gì cũng không biết tô một bạch cũng không tin chương tám trăm m ư ơ i một thí nghiệm chương tám trăm m ư ơ i một thí nghiệm thu hồi suy nghĩ sau tô một bạch liếc qua trong tay khí tức hoàn toàn không có chỉ để bị phong ấn đặc thù vong linh thần nghiệm k h ẽ động trực tiếp mang theo h ắ n biến mất tại minh nguyên bên trong sau một khắc cả hai thân ảnh liền xuất hiện ở tô một bạch thể nội trong thế giới không giới hạn tử vong chi hải sóng cả máy liệt trước đó những cái kêu bởi vì tử vong quyền hành thống ngự lực lượng mà dung nhập tô một bạch thể nội hoàng kim thiên thai quân đoàn bây giờ cũng trở về đến tử vong chi hải bên trong chi này số lượng khổng lô quân đoàn hoàn toàn chui vào mênh mông bắt ngát tử vong chi hải bên trong tựa như là một giọt nước dung nhập b i ể n cả nhìn không chút nào thu hút côn bạo linh hồn trùng kích không nhìn thẳng bọn chúng nhưng tử vong chi hải bên trong tử vong chi lực cũng đang không ngừng cường hóa lấy những vong linh này thực lực sở dĩ còn có thể chậm chạp tăng lên hoàn toàn là bởi vì thế giới chi thụ nguyên nhân hấp thu biến dị lực lượng sinh mệnh sau tô m ụ c bạch thiên thai quân đoàn không chỉ có riêng chỉ là nhuộn thành m à u và nóng cực hạn của bọn nó cũng bị tăng lên trên diện rộng che khuất bầu trời thế giới chi thụ bên trên rủ xuống lấy từng viên ngây nổ trái cây những n g trái cây thành t h u c sau đều sẽ thành từng cái ho liền như là cái kia đã thành thục chín cái không đ ố i tô m ụ c bạch đột phá đến thượng vị thần trung kỳ chi cảnh sau thành thục tiểu thế giới trái cây thình lình đã đạt đến hai mươi bảy cái này cùng trung cấp trên thần cách tiết diện số lượng giống nhau như lúc giữa hai bên rất khó nói không có liên hệ bình thường tới nói thượng vị thần chi cảnh thể nội thế giới mặc dù so tiểu thế giới rộng lớn nhiều nhưng lại cũng sẽ không giống tô m ụ c bạch như vậy có được nhiều cái thể nội tiểu thế giới đây hết thảy hiển nhiên là thế giới chi thụ cây này quy tắc cấp tạo vật mang đến lấy tô một bạch thực lực hôm nay còn không cách nào đem toàn bộ thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua cải biến h ắ nơi có t này biến dị lực lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn đã tại thế giới chi thụ tán cây tầng ngoài ngưng tụ ra một tầng chất lỏng màu xanh biếp theo tô một bạch thần nghiệm cái động những ngày thể lỏng biến dị lực lượng sinh mệnh đều là sôi trào lên điên cùng hướng phía biến dị vong linh thể nội dũng manh lao tới rất nhanh nó bên ngoài thân liền như là hoàng kim thiên thai quân đoàn bình thường nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt nhìn thấy một màn này tô một bạch lại là nhữ nhữ mày nếu là tiếp tục như vậy cái t i u đặc thù vong linh chẳng phải là sẽ trở nên cùng hoàng kim thiên thai quân đoàn một dạng đây cũng không phải là kết quả hắn muốn tô một bạch muốn là hoàn thiện đời t r ư ớ c tử vong chúa tể nghiên cứu để đặc thù vong linh dạng này bán sinh vật trở thành chân chính ư u minh nếu là có thể làm được nói hắn cũng không cần các loại tạo vật chủ thai biến đặc tính quyền hạn mở ra liền có thể chính mình sáng tạo không phải thần cấp u minh sáng tạo một cái c h ủ tộc hoàn toàn mới tuyệt không phải đem trăng mười tên thần cấp u minh liền đủ số lượng có ít làm sao có thể được x ư n g tụng là t r u n g tộc đến lúc đó hoàng kim thiên thai quân đoàn thành viên toàn bộ chuyển hóa làm u minh tràng diện kiên nên có bao nhiêu tràng quan u minh thế nhưng là chân chân chính chính tử vật tử vong đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cứ việc thực lực sai biệt quá lớn tình huống giới u minh vẫn như c ũ sẽ bị lực lượng cường đại t r ỗ trôn v ù i nhưng rất nhiều pháp tắc cùng quy tắc đối bọn hắn lại hoàn toàn vô hiệu dùng u minh đại quân đến quét ngang toàn bộ tử vong giới vực tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi chỉ là đặc thù vong linh bây giờ biến hóa lại là cùng tô một bạch trong tưởng tượng đi ngược lại chẳng lẽ là lực lượng tử vong không đủ tô m ụ c bạch nhự nhũ mày ngay sau đó thần miệng kẽ động vâng phía dưới tử vong chi hải đ ỗ n g nhiên gầm h ế t lên một đạo vòi rồng nước cực tốc bay lên mang theo nồng đậm đến cực hạn tử vong chi lực rót vào đặc thù vong linh thể nội nhưng mà đặc thù vong linh bên ngoài thân màu và nhạt nhưng như cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc không đ ố i tô m ụ c bạch thần sắc đọc lại sai giữa lời nói hắn một phát bắt được đặc thù vong linh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc cả hai thân ảnh liền tới đến thế giới chi thụ gốc rễ vững vàng đứng ở tử vong chi hải bên trong Cái này, hai kiện này quy theo ắ c cấp hắn dẫn theo đặc thù vong linh từ tán cây đi vào rễ cây trên bầu trời vòi dòng nước cũng đâm đầu thẳng vào trong biển tiếp tục hướng phía đặc thù vong linh quán chú nồng đậm tử vong chi lực bất quá thế giới chi thụ biến dị lực lượng sinh mệnh giờ phút này lại đình chỉ c h u y ể n vận u minh là tử vật hẳn không có sinh mệnh lực mới đối tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư chính mình trước đó hoàn toàn là nghĩ sai nếu muốn muốn để đặc thù vong linh dạng này bán sinh vật triệt để trở thành tử vật làm sao còn có thể làm cho hắn hấp thu lực lượng sinh mệnh đâu đây không phải hoàn toàn trái ngược sao không chỉ không có khả năng hấp thu lực lượng sinh mệnh hơn nữa còn đến rút ra lực lượng sinh mệnh mới được nghĩ rõ ràng điểm này tô một bạch lúc này bắt đầu nếm thử t ư n g tây thật nhỏ dây leo từ khổng lỗ thế giới chi thụ gốc kéo dài mà ra trực tiếp đâm vào đặc thù vong linh trong xương cốt ông sau một khắc dây leo liền ẩ n ẩ n lóe lên màu xanh b i ế c ánh sáng nhạt đây là đặc thù vong linh sinh mệnh lực bị rút lấy biểu hiện bất quá ngay sau đó tô một bạch liền khẩn cấp kêu dừng phương án này vô số dây leo trong nháy mắt lùi về thế giới chi thụ bên trong tạch tạch tạch đây hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt ngay cả một phần mười giây cũng chưa tới nhưng nguyên bản sinh mệnh lực cao tới chín mươi chín giới đặc thù vong linh bây giờ lại chỉ còn lại có chỉ là mười hai giới sinh mệnh lực bên ngoài thân hắn l n l n hiện lộ màu vàng cũng hoàn toàn biến mất không thấy thậm chí liền ngay cả nguyên bản xương cốt thân thể giờ phút này cũng biến thành thảm bại cũng hiện đầy thật nhỏ vết rách phản phất lập tức liền muốn vỡ thành một chỗ cặn bã bình thường nếu không có tô một bạch phản ứng nhanh cái này cựu văn đ ỉ n h phong thượng vị thần c h i cảnh đặc thù vong linh giờ phút này liền đã bị thế giới chi thụ cho rút khô hơi kém liền đem thí nghiệm tài liệu làm hỏng tô một bạch thở dài một hơi hắn quen thuộc trong thần vực thế giới chi thụ thân cảnh rút ra sinh mệnh lực tốc độ trong lúc nhất thời đúng là quên trước mắt là thế giới chi thụ bản thể mặc dù vẫn chỉ là mầm non nhưng đây chính là thực sự quy tắc cấp tạo vật cấp mười hai tồn tại Cũng may t ông Mộc Bạch h k ô có trực tiếp để thế giới chi lực, coi cái đặc tiếp thế thụ bật hết thù giới lại nếu phản để hỏa không coi như hắn phản ứng lại nhanh, ứng này vì o xong n linh cũng xong rồi. Ông. g rồi. v thí nghiệm có thể hoàn mỹ vô q u y ế t tô một bạch đầu tiên là điều động lực lượng sinh mệnh khôi phục đặc thù vong linh tổn thất sinh mệnh lực sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí để thế giới chi thụ dọc theo một cây nhất là thật nhỏ dây leo hiu dây leo tinh chuẩn đâm vào h ả i cốt đầu lô mi tâm ô nu bắt đầu thôn vệ lên đặc thù vong linh thể nội sinh mệnh lực ông cùng lúc đó tử vong chi hải bên trong tử vong chi lực vỡ tại liên tục không ngừng rót vào đặc thù vong linh thể nội chương tám trăm mười hai cực tốc bế quan thăng thêm chương cực tốc bế quan. Thăng thêm. quan. bế lần này tô một bạch cố ý đem thế giới chi thụ dây leo thôn vệ tốc độ đệ thấp đến cực hạn để tránh đặc thù vong linh không chịu nổi nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vấn đề khác đơn độc chỉ là đem sinh mệnh lực dành thời gian lời nói đó cùng trực tiếp giết hắn khác nhau ở chỗ nào ý niệm tới đây tô một bạch không khỏi nhịu nhữ mày nhưng trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải dù sao đây là đời trước tử vong chúa tể đều không thể giải quyết vấn đề tô một bạch cảm thấy khó giải quyết cũng đúng là bình thường ông tử vong thần lực tại sao lương ngưng tụ ra thần、toạn? tô mục bạch chậm rãi ngồi lên ánh mắt nhìn bị dây leo rút ra sinh mệnh lực đặc thù vong linh lâm vào trong trầm tư cung tử vong chúa tể so ra tô mục bạch nếu như muốn nói ưu thế nói đó chính là thai biến cái này duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú thế nhưng là thai biến thiên phú là dùng đến để t h ă n g sự vật p h ẩ m g dai ở phương diện này căn bản là không có cách cung cấp trợ rút húng chi đặc thù vong linh cũng không phải là vạn giới trò chơi sáng tạo mà là do chân chính sinh vật bị dị thường khí tức tử vong ăn mòn sinh ra cho nên h a i biến thiên phú không có cách nào đối với đặc thù vong linh có hiệu lực trừ cái đó ra mình còn có cái gì tô mục bạch cốc mày á mặc dù chiến lược của hắn bây giờ đã bước vào đỉnh tiêm giới chủ cấp độ nhưng có hết thảy nhưng căn bản không rảnh rỗi đi lắng động cùng hiểu rõ không chỉ có chỉ là huyền thiên đại trận cùng huyền thiên phong ấn tri pháp vô luận là thời không chi luân tử vong thánh điển hay là luân hồi chi tâm huyền thiên bảo giám hoặc là tử vong chi hải cùng thế giới chi thụ hắn cho tới nay cũng chỉ là đơn giản sử dụng mà thôi cũng không có thật tốt trải nghiệm bọn chúng đến tuột cùng có gì diệu dụng có đôi khi tăng lên quá nhanh đ ồ tốt quá nhiều cũng là một kiện làm cho người phiền não sự t ì n h đây cũng không phải là tô một bạch tại vợ xẻo lẹt mà là hắn thật gặp được tình huống như vậy như vậy trước hết từ thế giới chi thụ bắt đầu đi tô một bạch ngồi ngay ngắn trên vốn tọa thân n i ệ m kẽ động thế giới chi thụ dây leo trong nháy mắt lùi về tử vong chi hải cũng đình chỉ lực lượng tử vong truyền vợn bị phong ấn đặc thù văng linh Lần. hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút thế giới chi thụ công năng một lần nữa bắt đầu thí nghiệm đến cấp một mươi một đằng sau vạn giới trò chơi cung cấp bảng cho ra tin tức liền trở nên rất đơn giản mơ hồ càng đừng đề cập cấp một mươi hai thế giới chi thụ rất nhiều năng lực trên bảng căn bản không có bất kỳ tin tức gì tô một bạch đem tốc độ chạy thời gian của mình ra tốc nghìn lần sau liên bắt đầu bình tĩnh lại hào hào nghiên cứu thế giới chi thụ năng lực Muốn hắn o t o à đầu tiên là thở ra một ngụm thở dài trong mắt lóe lên một tia không thích ư ứ n g thân sắc ngắn ngủi lửa này tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua da chỉ bên dưới hắn lại là dòng giã vượt qua hơn một năm cái này đã vượt qua hắn tiến vào vạn giới trò chơi thời gian mặc dù là cực tốc bế quan nhưng tô một bạch lại là thực sự vượt qua thời gian dài như vậy tự nhiên sẽ có một chút không thích ứng bất quá hắn qua trong dây lát liền đem tâm tính điều chỉnh trở về trải qua hơn một năm nay trải nghiệm hắn cuối cùng là tìm được một loại biện pháp giải quyết nguyên lai còn có thể dạng này tô một bạch lông mày nhữ lại thần nghiệm k h ẽ động thế giới chi thụ bên trên lập tức dọc theo một cây thật nhỏ dây leo chỉ bất quá lần này dây leo lại không phải như là trước đó như vậy hiện lên màu xanh b i ế c mà là ẩn ẩn lộ ra một vòng màu xanh thấm cả hai trợt nhìn t r a n l ệ cũng không phải là rất lớn nhưng người sau lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác đây là tôm một bạch đi qua không cách nào điều động lực lượng bởi vì hắn căn bản không rõ ràng thế giới chi thụ còn có hiệu quả như thế không biết năng lực liên động dùng suy nghĩ đều không có làm sao có thể điều động được căn này thật nhỏ dây leo vẫn như c ũ g i ố n g trước đó như vậy trong nháy mắt đâm vào đặc thù vong linh mỹ tâm bắt đầu thôn p h ệ chỉ là lần này thế giới chi thụ thôn p h ệ lại không phải thật đơn giản sinh mệnh lực mà là đặc thù vong linh sinh mệnh lực hạn mức cao nhất không chỉ có như vậy dây leo còn đồng thời rút ra lấy đặc thù vong linh thể nội sinh khí bất cứ sinh vật nào Chỉ cần còn sau ố n g t một hồi lâu đặc thù vong linh sinh mệnh lực hạn mức cao nhất mới hạ thấp 0 .0 một giới thời gian gia tốc tại trận này thí nghiệm bên trong là không có tác dụng bởi vì tô m ụ c bạch sử dụng thời không chi luân điều động thời gian quy tắc còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến thế giới chi thụ cùng t ử v o n g chi hải cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật bản thể xem ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể có kết quả tô m ụ c bạch đứng dậy tại nguyên chỗ lưu lại một bộ thần hồn chiếu ảnh bản thể trực tiếp tối lui ra khỏi thể nội thế giới sau một khắc hắn liền lại xuất hiện tại minh n g u y ê n bên trong ngắm nhìn một phía tô m ụ c bạch cũng không phát hiện mới đặc thù vong linh thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ t ử vong giới vực vực chủ quyền h ạ dịch chuyển tức thời hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm mười ba ai ban bố nhiệm vụ bản tôn định đem n ó nghiền xương thành cho không chỉ là tử vong giới vực giới vực khác cũng đã nhận được tin tức không nghĩ tới vạn tộc chi kiếp thực lực đã vậy còn quá mạnh ngay cả viêm mục giới giới chủ đều vẫn lạc tại trên tay của hắn chắc c h ắ m chậm không thể không nói lá gan của hắn thật đúng là lớn à chẳng lẽ liền tuyệt không sợ ác ma tộc trả thù đúng vậy à viên mục giới giới chủ cùng bị hắn thuận tay giết mê u y ễ n giới giới chủ đều là ác ma tộc cao tầng ta không tin ác ma tộc hội đối với cái này thờ ơ sợ cái gì người ta thế nhưng là người thần tộc thần tộc thì thế nào ác ma tộc cũng là đỉnh giai trùng tộc làm sao có thể cứ như vậy ăn thua thèn ngầm tin tức ngầm chuyện này liên quan đến từ vực ngân hành bờ lù mẹ quản sự và tộc chi kiếp chỉ có thể coi là bờ lù mẹ xin mời giúp đỡ ác ma tộc nhưng không có lý do nổi lên còn có trùng hợp như vậy sự tình các người nói những cái kia săn giết nhiệm vụ có thể hay không chính là bờ lù mẹ quản sự phát s u t nhỏ g ọ n một chút chuyện này có thể nói lung tung sao coi chừng ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết tô mục bạch tạo ra ra vạn tộc chi kiếp thân phận này vì chính là để tử vong giới vực uống lại cũng phân tán những cái kia muốn vây giết người của mình l ự c chú ý bởi vậy hắn không có chút nào ẩn tàng ý tứ trực tiếp viễn trình đưa ra săn giết họ t i t tiền thưởng nhiệm vụ dù sao hắn ban bố nhiệm vụ cũng không có bất luận cái gì thù lao rất nhanh liền thông qua được xét duyệt kỳ thật căn bản không cần đến xét duyệt bởi vì giới chủ vẫn lạc mang đến dị tượng họ tít vẫn l ạ sự tỉnh có thể nói là đã mọi người đều biết tô mục bạch chỉ cần cung cấp giải quyết triệt để họ tít một khắc này hệ th vạn giới trò chơi hệ thống cung cấp thu hình lại công năng là có thể ghi chép khí tức thân hồn thợ săn tiền thưởng nhà làm vượt ngang toàn bộ vạn giới siêu cấp thế lực tự nhiên có thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường ra thu hình lại bên trong phải t r ă n g là họ tít bản nhân tô m ụ c bạch trước mấy ngày tại thợ săn tiền thưởng nhà một hơi tuyên bố năm mươi tám số không tiền thù lao săn g i ế t cùng đi săn nhiệm vụ lại dùng vạn tộc chi kiếp thân phận cao điệu xác nhận náo ra động tĩnh cũng không nhỏ bởi vậy những ngày này vẫn luôn có thợ săn tiền thưởng đang n ó chừng những nhiệm vụ này hoàn thành tình huống tiền thưởng săn rết nhiệm vụ viêm mục giới giới chủ họ tít trạng thái vừa đổi mới là đã hoàn thành tin tức liền rất nhanh truyền khắp toàn bộ tử vong giới vực tương tự đối thoại tại tử vong giới vực từng cái trong đại thế giới trình diễn vạn tộc chi kiếp cái danh hiệu này dẫm lên viêm n g ụ c giới giới chủ họ tis chính thức thành danh dù sao họ tis thế nhưng là đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả phóng nhãn toàn bộ tử vong giới vực có thể thắng qua người của hắn đều cấp ít dưới tình huống như vậy vạn tộc chi kiếp còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thành công đem nó s ă n riết mang ý nghĩa hắn thực lực tất nhiên đã đạt đến đỉnh tiêm giới chủ cấp độ mà lại tại cấp độ này cường giả bên trong cũng là người nổi bật liền ngay cả vong linh giới giới chủ ti đều không thể không coi trọng hơn cái này đột nhiên xuất hiện thần tộc cường giả đối với bình thường vạn tộc người chơi có thể là pháp tắc chi chủ tới nói vạn tộc chi kiếp xuất hiện bất quá là nhiều một chút đề tài nói chuyện thôi dù sao thực lực của bọn hắn cùng tầng cấp kia t r ê n l ệ n h quá mức xa xôi tuyệt đại bộ phận người thậm chí cũng không biết giới chủ ở giữa đồng dạng có cực lớn thực lực sai biệt bất quá cái này cũng không chậm trễ bọn hắn cảm thấy vạn tộc chi kiếp n h ư u bức nhưng có một ít chủng tộc cùng cường giả lại bởi vì tin tức này trong nháy mắt dối loạn tức lòng đáng chết cái này vạn tộc chi kiếp làm sao lại mạnh như vậy ngay cả họ tis đều không phải là đối thủ của hắn vậy ta không phải chết chắc mẹ nó nếu để cho bản tôn biết là ai ban bố nhiệm vụ nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho tình lại đi thợ săn tiền thưởng nhà là không thể nào bại lộ tuyên bố nhiệm vụ người tin tức Á bác sau đó trong khoảng thời gian này người ta hay là không cần tách ra để tránh bị vạn tộc chi kiếp từng cái đánh tan không hai ta coi như liên thủ đều khó có khả năng là vạn tộc chi kiếp đối thủ được nhiều liên hệ một chút bị hắn săn giết mục tiêu mới được thần tộc bên kia có tin tức sao cái này vạn tộc chi kiếp đến tột cùng là vị nào chúng ta ma linh tộc cũng là vạn tộc chi kiếp nhiệm vụ mục tiêu chứ vị trưởng lão cái này nên làm thế nào cho phải a ngươi hỏi chúng ta chúng ta đi hỏi ai đây thông chi tất cả cao tầng học xong lần này triệt đ ể xong nếu là vạn tộc chi kiếp đánh tới chúng ta thực nhân ma tộc lấy cái gì cản không được ta nhất định phải lập tức rời đi tử vong g i ớ i vực nơi này thật sự là quá nguy hiểm đi hiện tại liền cùng đi những cái kia không có năng lực rời đi tộc nhân liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi ò tis đột nhiên v ẫ n lạc đối với còn lại nhiệm vụ mục tiêu tới nói đơn giản tựa như là giống hết ý như là trời sập vạn tộc chi kiếp ngay cả họ t ị t cường giả như vậy đều có thể săn giết cái kia giết lên bọn hàn đến quả thực là không hề khó khăn có thể nói trong lúc nhất thời ba mươi bị đi săn chủng tộc triệt để loạn cả lên còn thừa hai mươi bảy cái săn giết mục tiêu chạy trốn chạy trốn tụ tập tụ tập chạy trốn muốn đi g i ớ i vực khác trốn đi để tránh bị vạn tộc chi kiếp tìm tới tụ tập thì là muốn bằng vào nhân số ưu thế đền bù cùng vạn tộc chi kiếp ở giữa thực lực sai biệt đối với cái này tô một bạch sớm có nói trước cũng tạm thời không có đi quản có thai biến thiên phú tại hắn muốn tìm được săn giết mục tiêu cũng không phải là một việc khó coi như bọn hắn chạy đến giới vực khác cũng không làm nên chuyện gì về phần những chủng tộc kia thì càng xử lý số lượng khổng lồ bọn hắn muốn tránh lại có thể trốn đến đến nơi đâu Bởi gì ẩn x ư ơ n g ngục thần quốc khai cương khoách thổ kế hoạch ngay tại hừng hực khí thế trong tiến hành ở trong quá trình này tô một bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn cũng sẽ đạt được cực lớn phát triển đến lúc đó các loại hoàng kim thiên thai quân đoàn số lượng đạt tới lượng nhất định cấp mới thật sự là bắt đầu đi săn những chủng tộc này thời điểm lúc đó đợi thiên thai giáng lâm liền không chỉ có chỉ là cực hạn tại một viên tinh cầu một cái tiểu thế giới mà là trực tiếp giáng lâm đại thế giới nào đó thậm chí là toàn bộ tử vong giới vực đi qua coi như hoàng kim thiên thai quân đoàn số lượng đạt đến như vậy lượng cấp tô một bạch cũng làm không được để bọn chúng nhanh chóng quét sạch một cái đại thế giới nhưng bây giờ lại khác tử vong giới vực vực chủ làm cho tồn tại để tô một bạch trực tiếp trở thành tử vong giới vực đại diện vực chủ sớm nắm giữ một bộ phận vực chủ quyền hạn chỉ cần hắn muốn liền có thể như là bờ dị ẩn tại x ư ơ n g ngục thần quốc như vậy mở ra đại lượng cổng truyền tống đem hoàng kim thiên thai quân đoàn đưa lên đến tử vong giới vực các nơi bởi vì hắn bây giờ có thể bằng vào vực chủ quyền hạn trực tiếp mở ra vượt giới cổng truyền tống đây là tử vong giới vực vực chủ làm cho giao phó tô một bạch năng lực ưu tiên cấp lần lần còn cao hơn tại quy tắc một chút tỷ như hắn vừa mới sử dụng tử vong giới vực vực chủ quyền h ạ dịch chuyển tức thời liền ngay cả minh nguyên cấm chế cùng kết giới đều không thể ngăn cản mảy may thần nghiệm trong lúc khé động hắn liền trực tiếp từ minh nguyên nội bộ c h ỗ sâu về tới tịch diệt chi thành bên trong bây giờ bên trong tòa thành này cũng bốn chỗ tràn ngập liên quan tới vạn tộc chi tiếp cùng những cái kia tiền thưởng nhiệm vụ tiếng nghị luận tô một bạch ngay vậy khoe miệng không khỏi g i lên một vòng đường cong sau đó liền cất bước đi và phía trước đầu kia lâm ấm đại đạo chương tám trăm m i thể nội thế gi chương tám trăm mười bốn thể nội thế giới tín đồ đinh đinh đ a n g đ a n g liên tiếp kim loại tiếng va chạm tại tô một bạch bên thay quanh quẩn đây là hai bên đường hồn tệ cốt thụ bị gió phất qua tấu vang lên trương nhạc mặc dù cái này trương nhạc tràn đầy hơi tiền nhưng cái này cũng h i ể n lộ rõ ràng từ vực ngân hành tài đại khí thô đối với hồn tệ cổ thụ bên trên đại lượng hồn tệ tô một bạch cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú lấy hắn bây giờ t à i phú đừng nói là hồn tệ liền ngay cả hồn tinh đều không thế nào để ý nhưng là đối với hồn tệ cổ thụ bản thân hắn vẫn rất có hứng thú ánh mắt đảo qua hồn tệ cổ thụ đồng thời tô một bạch không kh mục tiêu hồn tệ c ổ t h ụ nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phạm giai nhất giai nhị giai tầm giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cơ l c xem xét tưởng tình nhị giai tô một bạch lông mày nhữ lại nhiều hứng thú mở ra tưởng tình xem xét tuyển hạ một tấn thăng làm hồn tinh cốt thụ không tiêu hao tuyển hạ hai t h a n g hoa là hồn toàn cốt thụ tiêu hao mười tỷ hồn chui tuyển hạ n g ba hai biến là thần tinh tổ thụ tiêu hao một tỷ hồn lực tuyển hạ bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao chín hồn lực xin chú ý như lựa chọn hai biến tầm giai mục tiêu tất nhiên sẽ bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp c h ô n vùi ngươi không có bất luận thu hoạch gì lại tiêu hao tài nguyên không cách nào trả lại chỉ là làm tô một bạch thất vọng là thăng hoa là hồn toàn quốc thụ cũng đã là cực hạn cũng không phải là thai biến năng lực thiên phú không đủ mà là hồn tệ cổ thụ hạn mức cao nhất quá thấp thất vọng lắc đầu tô một bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt đại nhân ngươi ưa thích hồn tệ cổ thụ vì vì ẩn giờ phút này đã bị hắn từ thể nội trong thế giới phóng ra chú ý tới tô một bạch thần sắc biến hóa sau khi vội vàng mở miệng nói các loại phụ thân tỉnh lại ta liền để hắn đưa ngươi một chút ha, ha không cần như thế tô m ụ c bạch cười khoát tay á o một chút hồn tệ cổ thụ tính là gì các loại nắm giữ từ vực ngân hành tất cả hồn tệ cốt thụ đều là chính mình l i ê n ngay cả tổng bộ khu vực hạch tâm cây kêu hồn tinh cốt thụ cũng không ngoại lệ bị tô m ụ c bạch cự tuyệt sau vì v ì ẩn ấy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy vẻ mất mát bất quá nàng trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt cảm xúc cùng tô m ụ c bạch cùng nhau tiến nhập từ vực ngân hành tổng bộ khu vực hạch tâm rất nhanh hai người liền tới đến một tòa không nhìn thấy đỉnh tinh thể kiến trúc trước nhà kiến trúc này cùng đỉnh cấp thần cách một dạng trọn vẹn có được chín trăm chín mươi chín cái thiết diện nơi này cũng là từ vực ngân hành mười ba đại quản sự bình thường nghị sự địa phương nói như vậy hộ khách không cách nào tiến vào bên trong bất quá lần này tô một bạch lại là có tiến vào bên trong tư cách không giống với những cái kia chi nhánh ngân hàng nhà này tinh thể kiến trúc không có bất kỳ cái gì tiếp khách có thể là thủ vệ tồn tại thậm chí liền ngay cả cửa lớn đều không có chỉ có kiến trúc bên ngoài cây kia hồn tinh q u ố t thụ một mình trong gió chập trờn phát ra tiếng vang lanh lảnh hai người cũng không bởi vậy dừng lại đúng là trực tiếp cất bước đi hướng không có cửa vào tinh thể kiến trúc ông ngay tại tô một bạch cùng vị, vị ẩn sắp đâm vào tinh thể kiến trúc cái nào đó thiết diện phía trên lúc người sau thể nội đột nhiên lấp lóe một trận ánh sáng nhạt đem tô một bạch cùng nhau bao khỏa ở bên trong ngay sau đó tinh thể kiến trúc cũng xuất hiện một màn ánh sáng phi tốc đảo qua cả hai thần thể sau lại biến mất không thấy tô một bạch cùng vị vị ẩn một bước phóng ra đúng là giống xuyên thấu màn nước một dạng trực tiếp đi vào tinh thể trong kiến trúc thẳng đến cả hai hoàn toàn tiến vào bên trong thiết diện bên trên gọn sóng mới dần dần lắng lại p h ả n phất cái gì cũng không có xảy ra bình thường đây là từ vực ngân hành khu vực hạch tâm kiểm tra đo lường thủ đoạn vị, vị ẩn thể nội lấp lóe ánh sáng nhạt chính là vợ lù mẹ đã từng cho nàng tiến vào quyền hạn nếu là không có quyền hẳn nói cho dù là đỉnh tiêm giới chủ tới cũng vô pháp tiến vào bên trong dù sao nơi này đã từng thế nhưng là thuộc về tử vong chúa tể thế lực mà bây giờ đời tiếp theo tử vong chúa tể đã tới t ử vực ngân hành quyền sở hữu sau đó cũng hẳn là vật quy nguyên chủ tiến vào tinh thể kiến trúc sau cả hai cũng không có xuất hiện tại cái gì bên trong đại sành địa phương mà là trực tiếp xuất hiện tại một tòa xa hoa trong biệt thự nơi này là b ợ lũ mẹ bình thường nghỉ ngơi cùng chỗ làm việc bọn hắn tiến vào tinh thể kiến trúc trong nháy mắt liền trực tiếp bị truyền tống đến nơi này chủ nhân ngôi ngồi trước ta đi pha âm trà vì bị ẩn chập trần giá người đi hướng phòng trà trong l âm thầm nàng đối với tô một bạch xưng hô lại khôi phục lại tô một bạch cũng không có tâm tư dò xét nơi này trang hoàng ngồi vào trên ghế s a lo sau trực tiếp đem bỡ lụ mẹ từ thể nội trong thế giới phóng ra đồng thời xuất hiện còn có phú giáp thiên hạ bỡ lụ mẹ khi tiến vào minh nguyên trước đó liền nhận lấy trọng thương về sau càng là bởi vì vòng xoáy tử vong nguyên nhân gặp đại lượng dị thường khí tức tử vong ăn mòn thần hồn triệt để rơi vào trong trạng thái ngủ say cứ việc về sau trong cơ thể hắn dị thường khí tức tử vong bị tử vong thánh điện đều hấp thu cũng bởi vì thần hồn thương thế quáo nặ v ỡ lụ mẹ bây giờ tình huống lúc trước b ợ gì ẩn so ra khác biệt duy nhất chính là hắn còn có được hoàn chỉnh thân thể mà lại hắn thời khắc này thân thể căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thương thế tại tô một bạch thể nội tiểu thế giới trong khoảng thời gian này có gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua gia trì lại thêm thế giới chi thụ lực lượng sinh mệnh v ỡ lụ mẹ thân thể thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục bây giờ muốn để hắn tỉnh lại chỉ cần chữa trị thần hồn là được đáng tiếc là tử vong c h i hải chỉ có thể khôi phục tô một bạch thần hồn đối với những sinh vật khác cũng chỉ có linh hồn trùng kích i ệ u quả bằng không mà nói vợ lụ mẹ hiện tại khả năng đều đã tỉnh cảnh báo cảnh báo ngay tại bờ lù mẹ xuất hiện sắt na trong biệt thự đột nhiên vang lên cảnh báo âm bốn phía cũng lõe lên hào quang màu đỏ sậm cho người ta một loại khẩn trương cảm giác kiểm tra đo lường đến bờ lù mẹ quản sự thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say ngay tại khởi động số một khẩn cấp phương án trị liệu ông biệt thự trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo bạch quang đem bờ lù mẹ bao phủ sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở tô một bạch hai người trước mắt lão bản đây chính là cơ giới tộc công nghệ cao thủ là sao thật đúng là không tệ phú giáp thiên hạ c h ò n mắt đi làm v ò n hiển nhiên đối với cơ giới tộc hứng thú tô m ụ c bạch sở dĩ tới đây cũng là bởi vì vị vị ẩn nói nơi này có cơ giới tộc tạo vật có thể cấp tốc kiểm tra đo lường ra bỡ lưu mẹ thương thế đồng tiến đi thích hợp nhất trị liệu cùng cơ giới tộc làm ăn ngươi cũng đừng nghĩ đây chính là toàn bộ vạn giới cựu hận nhất nhân tộc trung tộc tô m ụ c bạch lắc đầu đây là hắn nghe phong dịch viên nói sự do người làm thôi phú giáp thiên hạ cười cười h i ệ n nhiên không hề từ bỏ ý tứ gia hỏa này tại tô m ụ c bạch thể nội thế giới trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì vậy mà dạy lên những cái kia được cứu nhân tộc như thế nào làm ăn mới đầu dù là phú giáp thiên hạ cũng đụng phải một cái mũi bụi c ũ những g k ô không n hắn thương nghiệp năng n g phải h là lực là mà được, người kia khó k thật rất h sự là ă này dạy. Dù nguyên sao bọn hắn nguyên bản hắn đều l bị h u ế t tộc cùng người sói xuất hiện cũng làm cho sinh hoạt tại tô một bạch thể nội trong thế giới n dân tộc có thể tiến một bước tích đứng vào giới theo những ngày nhân tộc bản thân dần dần thức tỉnh bọn hắn nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng đặc biệt là những cái kia thường xuyên cùng các tiên phong tiếp xúc người bây giờ đã dần dần khôi phục bình thường mấu chốt nhất là trong lòng bọn họ đối với tô m ộ c bạch tín ngưỡng đã không thể lay động tại tô m ộ c bạch còn chưa tiến hành tử vong lân tứ tình hùng dưới những người này cũng đã trong lúc vô tình trở thành tín đồ của hắn chương tám trăm m ư ơ i năm tín ngưỡng lực thăng thêm chương tám trăm m ư ơ i năm tín ngưỡng lực thăng thêm trước mắt tín đồ số lượng năm m ư ơ tám trăm linh bao quát sáu tên cùng tín đồ trước mắt tín đồ hạn mức cao nhất hai mươi bảy nghìn đ trước đó đang đối chiến họ tìm thời điểm tô một bạch lại đột phá thượng vị thần trung kỳ bình cảnh tín đồ hạn mức cao nhất cũng đạt tới kinh người hai trăm bảy mươi vạn cứ việc thể nội trong tiểu thế giới dân tộc bây giờ thức tỉnh cũng không nhiều nhưng cũng vì hắn mang đến hơn năm vạn điểm tử vong chi lực nếu không có cái này khổng lồ tử vong chi lực tô m ộ c bạch cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy chiến thắng họ tít tử vong thánh điện hoàn toàn giải phóng lại thêm dung hợp tử vong chủ t ể toàn bộ nghề nghiệp lực lượng sau tô m ộ c bạch tử vong chi lực không còn là chỉ có thể dùng để mở ra tử vong hàng lâm hắn điều động bất luận cái gì tử vong quy tắc quyền hành lúc đều có thể thông qua tiêu hao lực lượng tử vong đến tăng phúc quy tắc quyền hành lực lượng vì một cách giải quyết triệt để rơi họ tít lúc đó hắn cơ hồ tiêu hao tất cả lực lượng tử vong không trải qua hạn sau khi tăng lên lực lượng tử vong tốc độ khôi phục cũng đã nhận được tăng lên cực lớn không chỉ có như vậy bởi vì thể nội thế giới có cao tới gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua mỗi qua một đoạn thời gian tô m ụ c bạch liền sẽ thu đến một đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người tăng lên ba tên tín đồ thu hoạch được ba điểm chết vong c h i lực nhắc nhở người tăng lên năm tên tín đồ thu hoạch được năm điểm chết vong c h i lực tại những cái kia bị tái tạo linh hồn tiên phong dẫn đạo bên dưới thể nội trong tiểu thế giới càng ngày càng nhiều nhân tộc bắt đầu t h ứ c tỉnh bọn hắn sau khi t h ứ c tỉnh lại có thể dẫn đạo càng nhiều người thinh tính chi hỏa đã thành liệu nguyên chi thế không bao lâu tô một bạch tín đồ liền có thể đạt tới hai bảy triệu hạn mức cao nhất Các loại đây ộ t phá chúa đến giai liền gọi quy lượng Mục cũng là các tín đồ cung cấp lực lượng tử vong chỉ là hắn thấy nguồn lực lượng này càng nên gọi là tín ngưỡng lực nhưng theo tầm mắt cấp cao hắn mới hiểu được đây cũng không phải là pháp tác chi chủ có thể nắm giữ năng lực chỉ có cấp mười hai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mới có tư cách ban ân tín đồ cũng nắm giữ tín ngưỡng lực pháp tác chi chủ cảnh chân thần bất quá là bị ban ân đối tượng thôi thậm chí bởi vì quy tắc chúa tể tín đồ quá nhiều bọn hắn muốn mở ra thần hàng trạng thái đều được dựa vào vật khí dù sao quy tắc chúa tể cũng không có rảnh rỗi như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ lắng nghe tín đồ cầu nguyện trên thực tế những này cần bằng vật khí mới có thể mở ra thần hàng trạng thái người chơi đã coi như là hạnh phúc cái này mười cái kỷ nguyên bên trong bi kịch nhất là những cái kia đã mất đi tín ngưỡng người chơi lúc trước trận kia biến đổi lớn Nhân truyền ộ c mặc thảm dù là tồn thất t ọ n nhất tộc, nhưng g chủ tộc, tộc các q tắc tể, tương tự ít. chúa cũng không vẫn lạc Liên lại may mắn chúa mắn Chuyển tể một biến tín ngưỡng cũng không phải một chuyện dễ dàng trừ phi nhất hệ kia có quy tắc mới chúa tể sinh ra những n à y người chơi mới có thể một lần nữa có được mở ra thần hàng trạng thái năng lực không bao lâu vì vị ẩn liền bưng một cái ấm trà đi tới tô một bạch trước người túi người cho hắn rót một chén chủ nhân mời ông trà khách quan mà nói nàng đối với phú giáp thiên hạ thái độ liền hoàn toàn khác biệt không có ý tứ không nghĩ tới ngươi cũng đi ra bên kia có nước đ ừ n g k h á c h khí đối với cái này phú giáp thiên hạ cũng không để ý mà làm ắ t nhìn như cũ đang lóe lên hồng quan g biệt t ự do hỏi cha ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục ca kế hoạch tiếp theo không thể rời bỏ bờ lù mẹ phối hợp cho nên nhất định phải chờ hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại mới được vì vị ẩn vẹn vẹn chỉ là có được tiến vào nơi này quyền hạn mà thôi chân chính có thể ảnh hưởng từ vực ngân hành hay là bờ lù mẹ vị này q u â sự nghe vậy tô một bạch cũng đặt chén trà xuống nhìn về phía vị, vị ẩn người sau nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu phụ thân chưa từng có nhận quá thương nặng như vậy ta cũng không biết không chờ nàng nói xong số một khẩn cấp trong phòng trị liệu một máy máy móc cảm giác mười phần trị liệu thương bày ra trong phòng trong khoang trị liệu tràn đầy chất lỏng màu tím thấm cái này hiển nhiên là một loại nào đó đối với thần hồn có cực mạnh khôi phục tác dụng thần dược bỡ lũ mẹ giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại trị liệu thương bên trong không hề bận tâm trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì thân hôn của hắn vẫn như cũ trong trạng thái mê man thân là t ử vực ngân hành quản sự hắn sử dụng trị liệu thương cùng thần dược tự nhiên là pháp t ắ c chi chủ cảnh đồ tốt nhất nhưng n g u ố n t ì n h lại cũng vẫn như c ũ cần thời gian nhất định mới được tô m ộ c bạch tự nhiên đợi không được thời gian dài như vậy tại nếm thử vận dụng thai biến lại đạt được vô cùng có khả năng để trị liệu thương cùng thần dược trôn vùi nhắc nhở sau hắn quả quyết gọi ra thời không c h i luân ông sau một khắc một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động xuất hiện tại trong phòng trị liệu thời gian quy tắc thời gian gia tốc thiên đội hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm mười sáu một trăm triệu hộ lực chương tám trăm mười sáu một trăm triệu hộ lực trong phòng khách phú giáp thiên hạ vẫn tại không ngừng đánh lấy thông tin mặc dù đã rời đi không không bảy hào thần cấm chi địa nhưng có thật nhiều sự t ì n h như cũng cần hắn tự mình đến làm thì như vượt giới giao dịch tài thần khế ước tồn tại để hắn hôm nay đã có thể đồng thời khế ước nhiều cái mục tiêu cứ việc vượt giới siêu viễn trình giao dịch cần tốn hao nhất định tài nguyên mới được nhưng điểm này tiêu hao cùng trong vạn giới vượt giới truyền tống so ra lại là tiện nghi hàng ngàn hàng và lần cũng chính bởi vì phú giáp thiên hạ tài thần khế ước tồn tại mới khiến cho không không bảy hào thần cấm chi địa phát triển tốc độ đạt được thật to tăng tốc đương nhiên đây hết t hệ tự nhiên cũng không thể rời bỏ tô một bạch tài phú cùng thực lực duy trì không nói những cái khác nếu là không có tô một bạch lời nói phú giáp thiên hạ coi như có được sss cấp tài thần thiên phú bây giờ nhiều lắm là cũng liền trở thành l à m tinh khu có tiền nhất người chơi mà thôi muốn rời khỏi bảy hào thần cấm chi địa đi vào vạn giới không khác người xin nói ngộ phú giáp thiên hạ kết thúc một lần vượt giới giao dịch sau không biết lần thứ bao nhiêu mở ra sừng của mình sắp bảng nghề nghiệp cái tiêu cột bây giờ vẫn như c ũ là ba mới chuyên môn l n tàng chức nghiệp vạn giới trò chơi còn tại tạo ra bên trong hô cũng không biết tài thần nghề nghiệp sau khi tăng lên đến tột cùng sẽ là cái gì mỗi một phút mỗi một giây phú giáp thiên hạ đều đang mong đợi chính mình nghề nghiệp mới sinh ra sánh vai lão bản là không dám nghĩ nghề nghiệp mới tạo ra sau hy vọng có thể có ba thước thanh phong bọn hắn như thế chiến lược đi phú giáp thiên hạ trong mắt lóe lên một vòng v ẻ mơ ước cứ việc am hiểu nhất là làm ăn cùng kiếm tiền nhưng thân ở vạn giới loại này đ ư ợ c nhục cường thực thế giới hắn lại làm sao không muốn có được chiến lược mạnh mẽ ít nhất cũng phải có thể tự vệ không cho lão bản thêm phiền phức đi vừa nghĩ hắn một bên lần nữa bấm máy truyền tin tiếp tục tiến hành trên buôn bán ăn bài chứ không không bảy hào thần cấm chi không không hào thần bên ngoài, bảy địa phú giáp thiên hạ thế n bây giờ mới cũng đợi là làm t thời đoạn gian. Nơi tự chính là sớm an bài tốt một chút việc vặt thân là kim bài người làm công Hắn thế nhưng là rất cao. Nếu như ngộ Nếu nói ban giác cao. rất là số ơ vẫn vì cái kia 5 ít lợi, như vậy như thiên là lợi, cái giáp kia i ít phú hạ bây g một khẩn cấp phòng trị liệu b ợ l ù mẹ như c ũ lẳng lặng nằm tại khoang trị liệu bên trong nơi này mặc dù bị tô một bạch thực hiện nghìn lần thời gian gia tốc nhưng thân ở trong căn phòng người lại là không cảm giác được tô một bạch sớm đã rời đi bây giờ chỉ còn lại có vị vị h ẩn chờ đợi tại khoang trị liệu bên cạnh chờ đợi vợ lụ mẹ tỉnh lại có một ít sự tình vì vị ẩn muốn tại phụ thân của mình tỉnh lại trước tiên trước nói cho hắn biết để tránh kỳ nhân là không hiểu rõ giờ phút này tô một bạch đang ngồi ở trong phòng tu luyện quanh thân chất đầy thần hồn chi linh nhắc nhở ngươi hấp thu một viên thần hồn chi linh hồn lực nhắc nhở, ngươi hấp thu một nghìn không từng viên thần hồn chi linh bị tô một bạch hấp thu hắn hồn lực hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng tăng lên ở trong trước đó tại thể nội thế giới trải nghiệm thế giới chi thụ tác dụng trong đoạn thời gian kia tô một bạch cũng không có đình chỉ thần hồn chi linh hấp thu bởi vậy hắn bây giờ hồn lực đã đạt đến một con số kinh khủng trước mắt hồn lực 105 ứ c 105 ứ c lưu lại năm triệu hồn lực hẳn là dư xài tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đình chỉ đối với thần hồn chi linh hấp thu thực lực càng mạnh muốn bảo trì thanh tỉnh cần có điểm hồn lực cũng liền càng cao nếu là hồn lực quá thấp liền sẽ giống vỡ lưu mẹ một dạng rơi vào trong trạng thái ngủ say nếu là không có tự động chữa thương thủ đoạn Cũng chỉ có t h như là lúc trước bờ gì ẩn bình thường, đang say rất nồng chờ ể ẩn đang nồng trước là lúc bờ gì đ say ợ i hồn lực phục h lực từ từ. một bạch mới cần giữ lại nhất định hồn lực tránh cho chính mình rơi vào trạng thái ngủ say mà lấy hắn thực lực hôm nay năm triệu hồn lực cũng tuyệt đối đầy đủ nói cách khác hiện tại t ô một bạch có c h ọ n vẹn một trăm triệu điểm hồn lực có thể dùng đến thai biến bảo vật có thể là đơn độc vì đó kèm theo t hai biến đặc tính ta nhớ được đơn độc là tử vong thánh điện kèm theo t hai biến đặc tính giống như chỉ cần mười triệu hồn lực đi t ô một bạch n h ỉ non một câu thân n i ệ m khẽ động tay trái trên mu bàn tay ấn ký lập tức lấp lóe ánh sáng nhạt tử vong thánh điện lúc này nổi lên mới vào vong linh dưới lúc hắn còn bị thai biến tử vong thánh điện tiêu hao cho khiếp sợ tột đỉnh nhưng bây giờ xem ra điểm này tiêu hao cũng đã không tính cái gì không biết tử vong thánh điện kèm theo thai biến đặc tính sẽ có cỡ nào nghịch thiên hiệu quả tô một bạch trong mắt mang theo vẻ t r ờ mong ánh mắt rơi vào tử vong thánh điện phía trên t hai biến mục tiêu t ử vong thánh điện nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo thai biến đặc tính cơ đặc xem xét tường tình giờ khắc này liền ngay cả hắn cái này bật học tuyển thủ cũng không khỏi hơi khẩn trương lên là quy tắc trí bảo kèm theo thai biến đặc、tính. đây là xưa nay chưa thấy lần đầu hít sâu một hơi sau hắn mới thần nghiệm kẽ h động đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính ngay tại tô một bạch lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi thai biến thiên phú phát lực lúc vang lên bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở lại làm hắn sắc mặt hơi đổi một chút nhắc nhở ngươi tổn thất một trăm triệu hồn lực trước mắt điểm hồn lực năm triệu năm triệu ba không phải mười triệu sao làm sao biến thành một trăm triệu tô một bạch có chút một b ư ớ c hắn rất vững tin mười triệu cái số này mình tuyệt đối không có nhớ lầm nhưng tại sao lại tiêu hao lại đột nhiên biến thành một trăm triệu nữa nha cũng may một trăm triệu hồn lực đối với bây giờ tô một bạch tới nói cũng không phải không cách nào gánh chịu số lượng theo hồn lực như là thác nước phi lưu thẳng x u ố n g d ư ớ i hai biến thiên phú chính thức phát lực một cô cường đại lực lượng chống g ô n g xuất hiện rót vào tử vong thánh điện bên trong ông tử vong thánh điện lập tức rung động đứng lên cả quyển sách tán phát khí tức cũng càng ngày càng cường đại trên trang bịa minh văn lấp lóe h à o quang màu sáng trắng dần dần trở nên càng n ồ n g n ặ c lên vỡ lụ mẹ phòng tu luyện khí tức ngăn cách hiệu quả cực mạnh lại thêm tô một bạch cố ý bày ra mini huyền thiên đại trận phong tỏa bởi vậy tử vong thánh điện tán phát khí tức ba động cũng không toát ra đi dù sao đây cũng không phải là chống g i n g sáng tạo một kiện quy tắc mới trí bảo chẳng qua là đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính mà thôi đương nhiên thai biến đặc tính tồn tại tất nhiên sẽ để tử vong thánh điện viễn siêu bình thường quy tắc trí bảo là quy tắc trí bảo kèm theo thai biến đặc tính hiện nhiên cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành tử vong thánh điện tiếp nhận thai biến thiên phú lực lượng đồng thời tô m ụ c bạch cũng mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc mở ra tường tình xem xét hắn phải hiểu rõ kèm theo h a i biến đặc tính tiêu hao đến tột cùng tại sao phải đột nhiên đề cao gấp mười lần chứ tám trăm mười bảy tử vong thánh điện h a i biến đặc tính chứ tám trăm mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc tô mục bạch mở ra tường tình chắc hán ngay sau đó hắn liền nao nao tường t ì n h chắc hán tuyển hạ một bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng làm quy tắc cấp bảo vật đặc thù t ử v o n g thánh điện không tiêu hao tuyển hạ hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa là phá hư quy tắc cấp bảo vật đặc thù trung hiến pháp điện tiêu hao một trăm tỷ thần tinh tuyển hạ n ba đ ơ n độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao một trăm triệu hồn ba ba ba t một trăm tỷ thần tinh tô mục bạch tuyệt đối không ngờ rằng đưa độc là tử vòng thánh điện kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao tăng lên gấp m như muốn thăng hoa là phá hư quy tắc cấp bảo vật tiêu hao vậy mà dòng d ã tăng lên một nghìn lần tuy nói một trăm tỷ thần tinh hắn hiện tại liền có mà lại rất nhanh còn có càng nhiều nhưng hai biến thiên phú tiêu hao tại sao lại đột nhiên sinh ra biến hóa hắn nhất định phải làm rõ ràng ông trong chốc lát tô một bạch con ngươi liền lóe lên kim quang mi tâm mắt dọc cũng theo đó mở ra huyền thiên thần đồng không chỉ có như vậy hắn còn điều động mệnh vận quy tắc g i a t r ỉ huyền thiên thần đồng hiệu quả cứ việc tô một bạch mệnh vận quy tắc chỉ dung hợp một mươi năm ộ t nhưng có quy tắc chi lực ra chỉ sau huyền thiên thần đồng hiệu quả vẫn như cũ có tăng lên cực lớn thì ra là thế sau một lát tô m ụ c bạch trong đôi mắt kim quang tiêu tán trên mặt lộ r a bừng tỉnh đại nộ g thân sắc đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm tiêu hao đột nhiên tăng lên cũng không phải là hai biến thiên phú xảy ra vấn đề mà là bởi vì lúc trước tử vong thánh điện còn chưa hoàn toàn giải phóng hai biến thiên phú đối với một sự vật tiến hành tăng lên là trực tiếp ngạnh s i n h s i n h tăng lên nguyên một giây chưa hoàn toàn giải phóng tử vong thánh điện thăng hoa sau lấy được tự nhiên cũng là chưa hoàn toàn giải phóng trung yên phát điện bây giờ tử vong thánh điện đã hoàn toàn giải phóng lại thăng hoa lời nói tô một bạch lấy được liền sẽ là sau giải phóng trung yên phát điện giữa hai bên tranh lệch cực lớn cho nên tiêu hao mới có tăng lên lớn như thế liền ngay cả đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao đều vì vậy mà tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần ta đã nói rồi thăng hoa ra một kiện phá hư quy tắc cấp bảo vật làm sao lại chỉ cần chỉ là một ngàn tỷ h ồ n tinh tô m ụ c bạch tâm thái cùng t â m mắt đã sớm không phải vừa tiến vào vong linh giới lúc có thể so sánh được hắn chẳng những không có phiến não ngược lại còn triệt để yên lòng một trăm tỷ thân tinh đổi thành hồn tinh lời nói chính là d ò n dã mười triệu ức cái này đích xác là một cái con số trên trời nhưng là đối với tô một bạch tới nói lại cũng không tính là gì vấn đề giờ này k h ắ c này phú giáp thiên hạ nơi đó liền có được vượt qua một nghìn sáu trăm l ức thần tinh hoàn toàn có thể trực tiếp đem t ử v o n g thánh điện thăng hoa là trung yên p h á p điện các loại bỡ lù mẹ sau khi tỉnh lại thông qua hắn quản sự quyền h ạ còn có thể đem khoản này thần tinh đổi thành mới đến lúc đó tô một bạch tài phú sẽ còn vượt lên mấy chục hơn trăm lần không bao lâu một trăm tỷ thần tinh cũng có thể dùng chỉ là một trăm tỷ để hình dung t à i nguyên đối với có được thai biến thiên phú tô một bạch tới nói cơ h ộ là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể đem vạn giới cho rút khô lúc trước h ắ n lo lắng là thăng hoa phá hư quy tắc cấp bảo vật dễ dàng như vậy sẽ có hay không có vấn đề khác bây giờ tiêu hao tăng lên ngược lại để hắn an tâm húng chi tại không có nhìn thấy hứa tinh thần trước hắn cũng sẽ không lựa chọn thăng hoa tử vong thánh điện bởi vì vạn giới bài xích vấn đề tô một bạch bây giờ tạm thời còn không có biện pháp giải quyết dù sao cái đồ chơi này ngay cả thần trí cao đều không có biện pháp gì ông sau một hồi lâu trôi nổi tại tô một bạch trước người tử vong thánh điện đột nhiên thu liễm thần quang cũng chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn cùng lúc đó một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó ở tại vang lên bên thai nhắc nhở người tổn thất một trăm i triệu hộ lực thành công là tử vong thánh điện kèm theo thai biến đặc tính rốt cuộc tốt tô một bạch không kịp chờ đợi xem xét lên tử vong thánh điện biến hóa tử vong thánh điện nghề nghiệp chuyên môn bạch dạ đặc thù vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi tử vong chúa tể sáng tạo ra trí bảo trong đó gánh chịu hắn lưu lại tử vong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền hành cụ thể hiệu quả hơi bơ s tưởng tình xin gặp bảy trăm m ư ơ i hai chương quy tắc đại đạo trước mắt có thể điều động trình độ hai biến đặc tính n g ư ơ i có thể thông qua tử vong thánh điện triệu hồi ra đời trước tử vong chúa tể chiếu ảnh xin chú ý triệu hồi ra đời trước tử vong chúa tể chiếu ảnh sau ngươi sẽ tại tiếp xuống trong một thời gian ngắn không cách nào thông qua tử vong thánh điện điều động tử vong quyền hành tử vong thánh điện bị kèm theo hai biến đặc tính chỉ có một đầu hiệu quả nhưng đầu này hiệu quả lại là làm cho tô một bạch đột nhiên từ dưới đất bắn lên cái gì hắn không thể tin rủi rủi con mắt rốt cuộc xác nhận chính mình không có nhìn hoa tử vong thánh điện hai biến đặc tính đích đích xác xác là triệu hồi ra đời trước tử vong chúa tể chiếu ảnh vẫn là câu nói kia hai biến đặc tính chưa từng có khiến người ta thất vọng qua đời trước tử vong chúa tể rõ ràng đã vẫn lạc lại còn có thể chống g ô n g triệu hồi gia đối phương chiếu ảnh đây chính là chín đại thần trí cao một trong a dù là vẹn vẹn chỉ là chiếu ảnh cũng tuyệt không phải cấp m ộ ư ơ i một pháp t ắ c chi chủ cảnh tồn tại có thể người già bị đụng có đầu này hai biến đặc tính coi như gặp gỡ chủ thần cảnh quy tắc chúa tể ta cũng có năng lực tự vệ đột nhiên thu hoạch được cường đại như thế át chủ bài tô một mạch vui mừng quá đỗi bây giờ duy nhất không xác định chính là triệu hồi g a tử vong chúa tể chiếu ảnh cụ thể có được thực lực như thế nào lại có thể tiếp tục thời gian bao nhiêu nếu không rõ ràng vậy trước tiên thử một lần tô m ụ c bạch thần n i ệ m khẽ động thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong phòng tu luyện bảng mệnh con át chủ bài tự nhiên muốn t r ư ớ c làm rõ ràng cường đội như thế nào dù sao hắn bây giờ cũng nắm giữ một bộ phận tử vong giới vực vực chủ quyền hạn sau đó cần xử lý cũng là tử vực ngân hành sự tình coi như tạm thời điều động không được tử vong thánh điện bên trong tử vong quyền hành cũng sẽ không có vấn đề gì bốn thế nội chủ thế giới cái kêu đặc thù khô lâu vẫn như cũ còn tại bị rút lấy lấy sinh mệnh lực hạn mức cao nhất tô một bạch liếp qua sau liền không còn quan tâm thần n i ệ m khẽ động gọi ra tử vong thánh điện sau một khắc tử vong thánh điện bỗng nhiên bắn ra chói mắt màu xám trắng thần quang một cỗ tràn ngập khí tức tử vong lực lượng giáng lâm tử vong trí cao thần lực tử vong quy tắc đại đạo tử vong quyền hành chi lực ba loại lực lượng lẫn nhau giao h ò a uy áp kinh khủng tàn ra hào hào hào xa xa xa tử vong c h i h ả i nhấc lên kinh đảo hải lãng thế giới c h i thụ cũng đột nhiên bắt đầu chập trởn trên bầu trời đầu tiên là hiện ra một tấm như ẩn như hiện mặt người khổng lồ ngay sau đó tử vong chúa tể từ xám trắng trong thần quang hiền hóa thân thể vĩ nạn phảng phất do tịch diện tinh thần cùng tử vong bản nguyên đức thành đầu lâu bao phủ xoay tròn như lô đen đôi mắt thôn vệ sinh cơ h ả i cốt áo giáp bao trùm thân thể khắc họa chạy xuôi tử vong p h ù văn bàn tay trái hơi nâng tử vong thánh điện tay phải nắm một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí hắn hạ thân ẩn vào bước lên t ử khí bên trong vô số tái nhợt xương tay chìm nội trong đó hắn là tử vong bản thân hành tẩu vu thế cụ tượng cứ việc chỉ là một bộ chiếu ảnh uy áp cũng làm cho tô một bạch thể nội thế giới run dày chương tám trăm mười 818 tử vong chúa tể chiếu ảnh t ă n g thêm đây chính là quy tắc chúa tể cảnh uy áp sao quả nhiên khủng bố như vậy t ô m ộ c bạch giờ phút này tiếp nhận áp lực lớn cả người thậm chí trực tiếp bị ép vào tử vong chi hải chỗ sâu hắn vì bản thân trải nghiệm một phen tử vong chúa tể mạnh bao nhiêu cố ý để triệu hồi ra chiếu ảnh nhằm vào hắn phóng xuất ra huy áp nhưng chỉ chỉ là cỗ huy áp này liền làm hắn khó có thể chịu đựng ban đầu ở dung hợp bí cảnh lúc hắn mặc dù đã gặp t i ể u thần vũ u mục hơn nữa còn là bản thể nhưng đối phương nhưng lại chưa ở trước mặt hắn hiện ra qua lực lượng bởi vậy đây cũng là tô m ộ c bạch lần thứ nhất trực diện quy tắc chúa tể tầm cấp lực lượng lúc này hắn mới hiểu được mình cùng quy tắc chúa tể cảnh ở giữa tranh lệnh đến tột cùng lớn bao、nhiêu. Đây vẫn chỉ là trong ử khoảng thời gian này thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh nhất cử từ yếu nhất số không văn đỉnh phong thượng vị thần bước vào đỉnh tiêm giới chủ cấp độ bây giờ xem ra sau đó phải đi đường còn rất dài cho dù là có được thai biến dạng này duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú muốn đạt tới phá hư quy tắc cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng tại tô m ụ c bạch suy đoán bên trong phá hư quy tắc cảnh đằng sau tất nhiên còn có một cảnh giới điểm này từ không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm bên trên cũng có thể thấy được đến không biết cấp trí bảo hiển nhiên là siêu việt phá hư quy tắc cấp tạo vật hô khi sâu một hơi sau tô m ụ c bạch thần niệm k h ẽ động trên người uy áp kinh khủng trong nháy mắt biến mất sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở tử vong chúa tể chiếu ảnh bên cạnh cảm thụ được đối phương thể nội cái k i a cường đại đến cực điểm lực lượng tô một bạch khoe miệng không khỏi g ơ lên một vòng mỉm cười át chủ b ạ c thôi tự nhiên là muốn càng mạnh càng tốt l ạ tử vong chúa tể chiếu ảnh càng mạnh tô m ụ c bạch hành tẩu vạn giới lực lượng cũng liền càng mạnh hai biến đặc tính vẫn như cũng là như vậy không nói đạo lý tử vong chúa tể chiếu ảnh tồn tại lúc cũng sẽ không tiêu hao tô m ụ c bạch mảy may lực lượng duy trì hắn tồn tại là tử vong thánh điện bên trong tử vong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền hành chi lực đây là tử vong chúa tể ký thắc vào tử vong thánh điện bên trong lực lượng vốn là hoàn chỉnh tô m ụ c bạch sở dĩ chỉ có thể điều động một phần nhỏ hoàn toàn là bởi vì thực lực bản thân không đủ tử vong chúa tể chiếu ảnh ngưng tụ lúc dị tượng đã không còn tồn tại lúc này hắn khí tức đã nhưng tô một bạch cũng rất rõ ràng cỗ này chiếu ảnh nếu là b ộ phát chiến lược tuyệt đối có thể đạt tới chủ thần c h i cảnh làm cho tô một bạch tiếc nuối là cỗ này chiếu ảnh trừ bản năng chiến đấu bên ngoài cũng không có bản thân ý thức ánh mắt nhìn về phía chiếu ảnh con người tô một bạch cảm giác tựa như là tại cùng mình đối mặt bình thường loại cảm giác này hắn cũng không phải là lần thứ nhất trải nghiệm chẳng lẽ nói tô một bạch có chút meo mắt lại thân nhiệm tùy theo khé động sau một khắc hắn liền đồng thời có được hai cái thị giác vậy mà thật có thể đi hai cùng một câu nói đồng thời từ chiếu ảnh cùng tô một bạch miệng nói ra t ử vong chúa tể chiếu ảnh thanh âm giống như đại đạo thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm tô m ụ c bạch đúng là tựa như tiếp quản đêm trăng mấy người thân thể bình thường tiếp quản t ử vong chúa tể chiếu ảnh bản thân trải nghiệm đằng sau hắn cũng minh bạch cố này chiếu ảnh có thể đạt tới cực hạ mỗi lần triệu hắn có thể tồn tại thời gian cùng bộ c phát thực lực có cực lớn quan hệ nhưng cho dù là đối mặt chủ thần chi cảnh đối thủ tử vong chúa tể chiếu ảnh cũng có thể toàn lực bộ phát chừng nửa canh giờ cái này đã đủ rồi tô một bạch đối với cái này biểu thị rất hài lòng sau khi xác nhận tử vong chúa tể chiếu ảnh chậm rãi tan đi trong trời đất tử vong thánh điện cũng một lần nữa trở lại tô một bạch lòng bàn tay n ó nội bộ tử vong quyền hành chi lực đã tạm thời lâm vào trong yên lặng bất quá bởi vì lần này triệu hoán chiếu ảnh cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng bởi vậy tô một bạch cũng không cần chờ đợi quá lâu vẹn vẹn cần chờ đợi mấy giờ hắn liền có thể lần nữa triệu hồi ra tử vong chúa tể chiếu ảnh đương nhiên nếu là chiếu ảnh tiêu hao tất cả lực lượng lời nói tử vong thánh điện bên trong tử vong quyền hành chi lực yên lặng thời gian cũng sẽ tùy theo dài ra bất quá cùng bảo mệnh so ra một đoạn thời gian không có khả năng điều động tử vong quyền hành cũng coi như không là cái gì vấn đề lại nói tôi bờ ug một bạch thủ đoạn làm sao dừng tử vong quyền hành một loại phòng tu luyện tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong mắt lóe lên một vòng ý cười có tử vong chúa tể chiếu ảnh chuyện kế tiếp cũng sẽ đơn giản không ít tử vong chúa tể chiếu ảnh nếu là thao tác tốt cái kêu tác dụng coi như không chỉ là cực hạn tại chiến đấu lúc này tô một bạch trong đầu đã có một loạt tao thao tác hình thức ban đầu là tử vong thánh điện kèm theo hai biến đặc tính đều một trăm triệu hộ lực thời không chi luôn khẳng định còn cao hơn một chút tô một bạch thu hồi suy nghĩ nhẹ dọn n h ỉ non hai câu như vậy sau đó trước hết cho cái đồ chơi này kèm theo thai biến đặc tính đi giữa lời nói một viên màu xám trắng lệnh b à i xuất hiện tại tô một bạch lòng bàn tay thử vong dưới vực vực chủ làm cho hắn rất muốn nhìn một chút vực chủ làm cho thai biến đặc tính lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào t hai biến mục tiêu thử vong dưới vực vực chủ làm cho nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo thai biến đặc tính cỡ l ự c xem xét tường tình đang lúc tô một bạch chuẩn bị xem xét tiêu hao thời điểm ngoài phòng tu luyện lại vang lên vì, vì ẩn âm thanh kích động bạch dạy nhân phụ thân ta đã đã tỉnh lại rốt cục tỉnh rồi sao tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại nhanh chóng mắt nhìn kèm theo t hai biến đặc tính tiêu hao sau đứng dậy đi ra phòng tu luyện ngoài cửa là mong m ỏ i cùng trông mong bị v ị ẩn tô m ụ c bạch sờ lên đầu của nàng cười nói đi tôi h đi gặp phụ thân ngươi hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm mười chín người bị hại chương tám trăm mười chín người bị hại bạch dạ tiên sinh lúc trước ngài cứu được tiểu nữ bây giờ lại cứu tại hạ một mạng đại ân đại đức thật sự là khó mà là báo về sau nếu có cái gì cần dùng đến địa phương cứ việc nói tại phòng tiếp khách nhìn thấy tô một bạch trước tiên v ẫ lụ mẹ liền đứng lên đến, trong mắt tràn đầy vẻ cam kích Hắn giờ phút này từ bên ngoài nhìn vào đến thương thế đã hoàn toàn khôi phục chỉ bất qua khí tức thần hồn vẫn còn rất yếu ớt dù hắn vị này tài đại khí thô t ử vực ngân hành quản sự muốn hoàn toàn khôi phục nặng như thế thần hồn thương thế cũng cần thời gian nhất định mặc dù có tô một bạch cung cấp thời gian ra tốc quy tắc nhưng mở lù mẹ hay là tại tỉnh lại trước tiên liền muốn trước cùng bạch dạ gặp mặt một lần đặc biệt là đang nghe vị v ị ẩn giảng thuật một chút liên quan tới bạch dạ sau đó hắn thì càng không thể chờ đợi bạch dạ cái tên này hắn đã từng không chỉ một lần nghe nói qua đương nhiên khi đó cũng không phải là thông qua vị vi ẩn miệm mà là đến từ vạn giới thông cáo đối với vị này liên tiếp đánh vỡ vạn giới lịch sử nhân tộc yêu n g h i ệ t bỡ lụ mẹ muốn không chú ý cũng khó khăn lúc trước tô một bạch tại cựu giai thành công l ĩ n h nộ quy tắc đại đạo lúc hắn đã từng động q u a tâm dù sao linh hồn loại quy tắc trí bảo dụ hoặc đối với bất luận cường giả gì tới nói đều là khó mà ngăn cản húng chi bỡ lụ mẹ hay là mỹ ma tộc đỉnh tiêm giới chủ am hiểu nhất chính là linh hồn quy tắc bất quá khi đó hắn bởi vì vị ẩn linh hồn từng bị khống chế sự tình đang toàn lực điều tra lì vị ạ âm mưu cho nên căn bản vô tâm đi tìm bạch dạ hạ lạc bây giờ biết được bạch dạ chính là mình cùng nữ nhi ân nhân cứ mạng Bỡ lụ mẹ trong lòng điểm này ý nghĩ trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì Bỡ lụ mẹ tiên sinh không cần phải k h á c h k h í tô một bạch mỉm cười cùng Bỡ lụ mẹ cùng nhau ngồi xuống trên ghế salon vì vị ẩn không người cho tô một bạch rót một chén t r à lúc này mới hướng hai người nháy máy mắt đại nhân phụ thân các ngươi từ từ nói chuyện bạch dạ tiên sinh gọi ta Bỡ lụ mẹ liền tốt vậy ngươi cũng đừng t ê u cái gì tiên sinh nghe khó chịu ha ha ha t ố t mời uống trả vợ lụ mẹ trên mặt tươi cười bưng lên trước người cái chén ra hiệu khác biệt chính là tô một bạch trong chén là trả nhưng hắn trong chén lại là một loại chất lỏng màu tím、thấm. chất lỏng t ả n ra nồng đậm khí tức thần hồn cái này hiển nhiên là một loại chữa trị thần hồn thương thế thần dược vì vi ẩn đẩy cửa đi ra phòng tiếp khách thời điểm bỡ lụ mẹ để chén trà trong tay xuống thần sắc cũng biến thành nghiêm túc bạch dạ n g huynh đệ ngươi cùng vì vi ẩn ở giữa ngay vậy tô m ụ c bạch hơi s ữ n g sờ cũng để chén trà trong tay xuống cái này tình huống như thế nào làm sao đột nhiên có loại gặp phụ huynh cảm giác không đối chính mình cùng vì vi ẩn cũng không phải loại quan hệ đó khẩn trương cái gì cái kia người khả năng hiểu lầm ta cùng vì vi ẩn cũng không phải là không đợi tô một bạch nói xong vợ m ẹ lại lần nữa mở miệm nói ta biết ta chỉ là tín ngưỡng nói câu nói này thời điểm trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc bởi vì trước đó vị vị ẩn từng có bị điều khiển linh hồn tình huống xuất hiện bởi vậy vợ bở l ũ mẹ đang thức tỉnh tới sau lúc này liền kiểm tra một phen vị vị ẩn thần hồn xác nhận nữ nhi của mình bây giờ linh hồn không có bị bất luận kẻ nào khống chế sau hắn m ớ i yên lòng nhưng lần này kiểm tra cũng làm cho hắn phát hiện vị vị ẩn đúng là có tín ngưỡng bình thường tới nói bị ma t ộ c người chơi tín ngưỡng chúa tể tổng cộng có ba vị đương nhiên cũng không phải là đồng thời tín ngưỡng ba vị chúa tể mà là mang tính lựa chọn tín ngưỡng mang tới thần hà n g phản hồi cũng không phải tín ngưỡng chúa tể càng mạnh tăng lên lại càng lớn thích hợp hơn chính mình hệ thống sức mạnh chúa tể thần hà n g lúc mang tới tăng lên mới có thể càng lớn đi qua m ị ma tộc chủ muốn tín ngưỡng phần lớn đều là tử vong chúa tể cùng chúa tể linh hồn còn có một một số nhỏ tín ngưỡng thì là h ắ t cám chúa tể chỉ bất quá trong vạn giới hiện tại cũng không có mới tử vong chúa tể cùng chúa tể linh hồn sinh ra bởi vậy tuyệt đại bộ phận m ị ma tộc đã, đã mất đi tín ngưỡng vợ lụ mẹ cùng bị vi ẩn chính là mất đi tín ngưỡng mỹ ma tộc bây giờ đột nhiên phát hiện、Vì、vị vi ẩn có tín ngưỡng hắn tức thì bị khiếp sợ tột đ ỉ n h nữ nhi của mình tín ngưỡng lại là bạch dạ thế nhưng là cái này sao có thể chỉ có quy tắc chúa tể mới có tư cách trở thành bị tín ngưỡng tồn tại a bạch dạ đến tột cùng l à như thế nào làm được cứ việc đối mới là ân nhân cứu mạng của mình nhưng việc quan hệ nữ nhi linh hồn bỡ lụ mẹ hay là muốn hỏi rõ ràng nguyên lai ngươi chỉ là cái này tô một bạch chẳng biết tại sao đột nhiên thở dài một hơi nhìn xem thần sắc hơi có vẻ khẩn trương b ờ lụ mẹ mỉ cười bởi vì ta chính là đời tiếp theo tử vong chúa tể giữa lời nói hắn tay trái trên mu bàn tay h ấn ký lấp lòe ánh sáng nhạt tử vong thánh điện trong nháy mắt hiện hiện ở lòng bàn tay muốn để bỡ lù mẹ vì chính mình làm việc vậy thì nhất định phải để kỳ thành là người mình bộc lộ ra tử vong thánh điện là tô m ụ c bạch nghị sâu tính ký đằng sau làm ra quyết định làm như vậy đã có thể hiện lộ rõ ràng thực lực lại có thể chấn n h i ế t đối phương giờ phút này tô m ụ c bạch trong lòng đang tự hỏi như thế nào mới có thể để bỡ lù mẹ trở thành chân chính người một nhà cái này dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả dù là thần hồn thương thế còn chưa khôi phục cũng không phải tốt như vậy không chế ân cứu mạng nói đến đích thật là thiên đại ân tình nhưng nhân tình loại vật này cũng phải đối phương nhận mới có giá trị b v t lụ mẹ đến tột cùng là như thế nào người tô m ụ c bạch chỉ bất quá từ vị vị ẩn trong miệng hiểu qua một chút mà thôi đời tiếp theo tử vong chúa tể b v t lụ mẹ con người đột nhiên co lại ngay sau đó đột nhiên đứng dậy không thể tin nhìn xem tô m ụ c bạch lòng bàn tay phong cách cổ xưa thư tịch hoàng sợ nói tử vong thánh điện trước đó tại minh nguyên bên trong tô m ụ c bạch sử dụng tử vong thánh điện lúc hắn đã lâm vào ngủ say bởi vậy đây là lần thứ nhất nhìn thấy tử vong thánh điện thân là tử vong giới vực được xếp hạng đỉnh tiêm giới chủ một trong hắn so tuyệt đại đa số người rõ ràng hơn tử vong thá có được cái này quy tắc trí bảo trở thành đời tiếp theo tử vong chúa tể cơ hồ chính là chuyện v á n đã đóng thuyền cũng không phải là đơn thuần bởi vì tử vong thánh điện rất mạnh mà là không có tư cách trở thành tử vong chúa tể người căn bản là không có cách thu hoạch được tử vong thánh điện có tử vong thánh điện món trí bảo này khó trách ngươi có thể tại quy tắc chúa tể cảnh trước đó liền có được tín đồ vợ l ũ mẹ nhịn không được cảm khái một câu sau đó lần nữa ngồi xuống thân đến phản ứng của hắn đều tại tô một b ạ c h trong dự liệu đừng nói là đỉnh tiêm giới chủ cho dù là quy tắc chúa tể tới nhìn thấy hoàn trình tử vong thánh điện cũng phải bị chân kinh một chút vợ lụ mẹ đem trong c h é n thần dược uống một hơi cạn sạch tựa hồ muốn áp chế thần hồn của mình thương thế nổi lên một lát sau hắn mới nhìn tô một bạch chậm rãi mở miệng nói ta còn có một cái nghi vấn đương nhiên không phải chất vấn chủ yếu vẫn là có chút nghị không thông nói đến chỗ này vợ lụ mẹ dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nhân tộc đến t ộ n cùng là dùng thủ đoạn như thế nào thu thập tử vong chi thư ta thậm chí ngay cả một chút cũng không thể phát giác nhân tộc thu thập tử vong chi thư ngươi vì sao có thể phát giác ngay tại tô m ộ bạch hơi nghi hoặc một chút thời khắc vợ lụ mẹ lời kế tiếp lại là để thần sắc của hắn trở nên có chút lúng mặc dù ta không có cố ý thu thập nhưng từng ấy năm tới nay như vậy hay là đạt được hai quyển tử vong c h i thư tiếng nói đến tận đây vỡ lụ mẹ ý tứ đã rất rõ ràng hiển nhiên đây cũng là một vị bị thai biến thiên phú thai họa qua người bị hại